3. Lâm Phong Cận lúc này lại là tiên đi tiếp thu trách phạt, Cửu Uyên môn hạ, không người nào dám làm việc tiên tư, cho nên bị một phen hung hăng đánh vào đi xuống, cho dù là y theo Lâm Phong Cận thể trước, cũng là trên lưng huyết dục mơ hồ, nằm trên đất cách một lúc lâu mới chỉ hoàn qua khí, khó khăn tiêu sai đến Lục Cửu Uyên trong thư phòng, sau đó quỳ xuống lấy ra chứa 3 viên hải cái hộp thấp giọng nói: "Đây là ở trên đường săn giết một đầu biển sâu viễn cổ xưa sau này, luyện chế ra tới hải, đối với hích nuôi dĩnh thận, bổ hích thể lực phương diện có hiệu quả, xin sư tôn cần phải nhận lấy." Lục Cửu Uyên hừ lạnh một tiếng nói: đặt ở bên cạnh sao, ngươi cũng đã biết ta là cái gì muốn đánh vào đi ngươi." Lâm Phong cần nói. "Luôn là có làm sai chuyện nguyên nhân." Lục Cửu Viên lạnh lùng nói. "Đánh rắn bất tử, phản bị tiêu hại, tựa như đại ẩn quân tiểu ẩn quân loại này kiêu chương tâm xịnh chính là nhân vật, đối với bọn họ dạy nhân thứ cho, kia trên thực tế chính là đối với mình tàn nhẫn, điểm này ta là không trách ngươi duy tạ kiên duyên, nhưng là ngươi ở đây tuổi đang hẳn là dũng mãnh gìn vào thời điểm, cũng là xa vào nửa xẻ, trêu chọc đến như vậy còn nhiều má thị phi phi. Có câu là hồng nhan họa thủy, hàng khanh tại sao phải đem chuyện của ngươi nơi đến giường?" Hắn cũng không phải là kẻ ngu, tại sao muốn chủ động cùng ngươi là địch? Chẳng lẽ không đúng bởi vì phụ phù Mẫn Nhi dựng lên đấy sao? Ta nghe nói ngươi phụ thân cũng cho ngươi lập thành một mối hôn sự, di sau so hảo hảo tu thân nuôi dưỡng, không nên ở phương diện này náo cái gì loạn tử đi ra ngoài. Lục Cửu Uyên làm loạn phương, bất cẩu nút thiếu, đến nay vẫn cùng như cả, đem hết thảy đều kính dâng cho mình kiếm đạo, ngày nay mới có thành tựu như thế. Bất quá hắn nhìn Lâm Phong cẩn cúi đầu không nói bộ dạng, nhưng cũng là biết hắn không có tâm phục, nếu là đổi thành còn lại, Lục Cửu Uyên khẳng định cũng là trực tiếp đưa trục xuất sư môn. Nhưng Lâm Phong Cẩn này nói thật, thật sự là trong lòng hắn đậy nhất toan tính một, thấp thoáng tại Lục Cửu Uyên cảm nhận trong đã là có thể chống đỡ môn hộ nhân vật một trong, vì vậy chỉ có thể ở trong lòng thở dài một tiếng sau nói: "Ngươi bây giờ sử dụng chính là cái gì vũ khí?" Lâm Phong Cẩn ngạc nhiên một chút, sau đó vội vàng đem nha vương nộp đi ra ngoài, Lục Cửu Uyên thưởng thức cái thanh này vũ khí một lát, Lâm Phong Cẩn còn đạo sư tôn đối với cái thanh này vũ khí thật là có chút yêu thích, đang định mở miệng thời điểm, Lục Cửu Uyên cũng là thoăn cái phất tay ngắt cái kiếm chỉ. Soạt một tiếng kiếm quang long lánh, đâm vào Lâm Phong Cẩn ánh mắt cũng là làm đau. Sau đó một ít đạo hàn điện quang cũng dường như kiếm quang lại dừng lại ở không trung, thật lâu cũng chưa từng tản đi, nhanh chóng hóa thành một điểm, tại Lục Cửu điên ngón tay đè xuống rơi xuống nha vừa chố thượng, hòa tan đi vào. Lúc này Lâm Phong Cẩn vừa mừng vừa sợ hiểu, Cửu Điên tiên sinh lại hao phí dĩ lực, cho mình vũ khí thượng sáp nhập vào một đạo kiếm khí đi vào, đây là giải thích, Lâm Phong Cẩn tiểu tương đương với nhiều hơn một đạo đùa hồ mệnh, một khi là gặp lại đến đại ẩn quân tiểu ẩn quân loại này, Lâm Phong Cẩn kích thích này đạo kiếm khí, liền tương đương với là do Cửu Điên tiên sinh đích thân xuất thủ ý lực. Mà thế gian lại có mấy người có thể ở không có chút nạo phòng bị thời điểm ngăn trở Lục Cửu. Viên toàn lực một kiếm. Làm xong chuyện này sau này, Lục Cửu Yên lộ ra vẻ có chút mỏi mệt mỏi, thấp giọng thở hổn hển mấy hơi thở, sau đó nhắm mắt nuôi một chút hận, thoắt nhìn phong ấn như vậy một đạo kiếm, khí đi vào hay là tương đối hao phí dĩ lực. Thừa dịp lúc này tức cơ phù, thời gian, Lục Cửu Yên lúc này liền thuận tay cầm lên Lâm Phong cẩn đưa lên hại nhìn một chút. Tiên Văn đã vật này thoạt nhìn bán tướng rất tốt, Lục Cửu Yên lấy được sau này thưởng thức trong chốc lát, không biết làm sao cảm thấy đồ chơi này nhận nghe thấy đứng lên tiểu rất thơm lại càng có một loại nghĩ phải thử một chút nhìn cảm giác, lại đến phía sau trực tiếp cựu dùng một viên đi xuống, Lâm Phong cẩn lấy làm kinh hãi vội la lên. "Sư tôn, đây là sau khi trọng thương ăn." Hắn nói còn chưa dứt lời, liền gặp được Lục Cửu Huyền bỗng nhiên nhắm hai mắt lại bắt đầu nhập định, một cách tự nhiên tiểu Lâm vào vật ngã lương vong trạng thái, thật sự là chịu không nổi quá nhiều, liền từ từ không người lui ra ngoài, đồng thời xin đại sư Vinh Chung viết văn tới đây thủ hộ, dưới loại tình huống này trạng thái hạ phải cẩn thận làm việc, không thể có thể sơ ý, nếu không nghe lời, tẩu hỏa nhập ma hậu quả hết sức kinh người. Thì ra là Lục Cửu Uyên chinh chiến nhiều năm như vậy, trên người luôn là sẽ có chút ít sáng tối thương thế, lợi hại nhất một chỗ thương thế chính là ở bên trong nội tạng trong, bị vây dưới trái tim phương 3 phần 3 tức nơi, có một đoàn địch nhân lưu lại kình khí, một mực ngoan cố hộ thủ thực kia sinh mệnh lực, Lục Cửu Uyên nhiều lần đều mơ tưởng đem trừ tận gốc, nhưng là băn khoăn đến kình khí này một khi hoàn toàn bộc phát, tạo thành thương tổn trôi qua sinh mệnh lực sẽ cực kỳ thảm thiết, mà đến di chứng cũng là cái người, vì vậy vẫn đều sợ ném chuột vỡ đồ. Lần này hắn phục dụng Lâm Phong cần này một quả hải Lập tức Tiểu Cảm nhận được một cổ mênh mông sinh mệnh lực tràn ngập toàn thân, lập tức tiểu ý thức được đó là một cơ hội ngàn năm một thở, liền dùng hại sinh mệnh lực đem thương thế của mình nơi nặng nề bao vây, sau đó bắt đầu đối với này đoàn tình khí đạo thủ, cứ như vậy lời mà nói, dẫn đầu hao tổn đúng là hại sinh mệnh lực, không đả thương bổ nguyên, tự nhiên là có thể diệt trừ cái này tai họa. Đại khái một lúc lâu sau, Lục Cửu Yên mở mắt, cảm thấy cửa tứ đại đều ở khuôn chân, nô, Lâm Phong Cận cũng là ở bên ngoài coi chừng dùm, bất quá người này mới vừa bị một bữa tốt đánh, chỉ có thể gục ở trên giường im. Thấy một màn này, Lục Cửu Nguyên hài lòng gật đầu, sau đó đi dạo, tản bộ đi ra, mặt của hắn xệ mặc dù hơi có vẻ tái nhợt, nhưng là dịu thần sáng láng, như trước hết, mấy vị cũng không dám tiếp xúc đến tiên sinh ánh mắt, bởi vì vừa tiếp xúc với sau, sâu trong nội tâm đều có một loại cơ hồ nếu bị đâm bị thương cảm giác. Chương 56, chương 85 lấy lòng. Kế tiếp tới cửa tới bái hội người cũng là nối liền không ngứt, nhưng phần lớn cũng là lần trước đi theo xuất trình tôn xả con người, những thứ này nẹo quân hắn cũng không còn nói cái gì quý trọng lễ vật, Lâm gia đáp lễ cũng không chậm trễ, thường thường hết sức quý trọng, nghiêm khắc nói về lời mà nói Nhân tình này lui tới Lâm gia ngược lại muốn thiếu khá nhiều tiền, dĩ nhiên, Lâm Phong Cẩn cùng Lâm lão gia cũng là không cần điều này, mất đi càng nhiều hắn ngược lại càng vui vẻ. Thì ra là Lâm Phong Cẩn mặc dù công lao không trường, nhưng rất nhiều người hay là biết hắn tồn tại, nhất là Lâm Phong Cẩn còn đang nhà mình sản nghiệp bên trong cố ý tu nạp những thứ kia thôn xả quân trong tàn tật quân hán, có gặp phải cái gì khó khăn tới cửa tới mửa đỡ, thường thường cũng có cầu, van xin tất ứng với, trông nom người thật sự không ít, gặp được những bộ hạ này, Lâm Phong Cẩn cho dù là gục ở trên giường êm, cũng ít không được phải ra khỏi tới tiếp khách đã vượt qua thời không tội phạm tập đoàn. Nay trong đó tới cửa tới bái phó người trong, lại còn có một không tưởng được người, đó chính là Cuồng Phong tướng quân thân tàn một người nhà tên là Thân Diễn, người này mặc dù chỉ là cái người nhà thân phận, nhưng Lâm Phong Cận cũng là biết, thân tàn đầu nhập vào Lữ Vũ sau này, đó chính là mất hết tiếng người, hoàn toàn cùng trong nước tộc nhân đoạn tuyệt liên hệ rồi, nhưng là, thân tàn duy nhất xin Lữ Vũ vận dụng bí điệp đón ra tới chính là hắn, bởi vậy có thể thấy được hắn tại thân tàn. Trong lòng Phất Lượng, người này từ thập nhất tuổi làm thư đồng lên, lại bắt đầu hầu hạ thân tàn nhà Dick lão thái gia, hầu hạ 5 năm, có thể nói là hết sức tận tâm tận lực đều nói bệnh lâu trước giường không có yếu tử, nhưng là thân diệt thật sự là không có chút nào câu oán hận, nhất nội tạng mệt mỏi nhất việc đều làm. Lão thái gia qua đời sau này, hắn thường phục thị thân tàn cha mẹ suốt 20 năm, cũng không có chút nào lười biếng. Cuối cùng cho đến thân tàn cha mẹ qua đời, lúc này mới bắt đầu hầu hạ thân tàn. Thân tàn cũng là từ quân đội trong từng bước từng bước bò lên, có một lần hắn hay là phó tướng thời điểm. Nhất thời sơ ý, đang đường làm quan rộng mở thời điểm, bị bắt được lực điểm, mà cá biệt trôi mấu chốt. Chỉ có thân diệt biết, địch nhân sẽ đem thân diệt bắt đi qua, thủ đoạn hết sức hung tàn hỏi một lần nếu không phải đáp lời mà nói, Cửu Băng một đầu ngón tay, hỏi nữa một lần không đáp, Cửu Băng một cây đầu ngón chân, đầu tiên là từ nhỏ chỉ băng lên. Kết quả cuối cùng thân diệt được cứu, lúc đi ra, hai tay chỉ còn lại rơi xuống lục căn ngón tay, đầu ngón chân chỉ có ngũ cái nữa, lốt hai chỉ còn lại rơi xuống nữa, liền phía dưới trứng cũng bị băng rất hai cái. Chớ đừng nói chi là toàn thân khắp cả người kinh khủng tương thế, trong vết thương còn có dọi bỏ ngoạn lại đối với hắn quả thực mà nói chính là chút lòng thành. Ở nơi này chính là hình thức thực hình, thân diệt lại nửa chữ cũng không có nói. Ngươi nói thân tàn không tiến nhiệm hắn tiến nhiệm người nào? Vì vậy, không nên nhìn thân diệt chỉ là hạ nhân, nhưng là hắn tại thân tàn trong lòng địa vị có thể nói là cực cao. Có thể nói như vậy, trên thế giới này trừ cái kia còn đang cơ thể mẹ cái bụng bên trong hải tử ở ngoài, thân tàn coi trọng nhất đúng là hắn. Một người như thế đến đây, Lâm Phong cẩn tự nhiên là muốn đích thân tiếp đãi, thật ra thì cũng không nói nói cái gì, rất đơn giản hàn huyên mấy câu. Tặng vài món tiểu lễ vật tiểu tách ra. Bất quá thân diệt vào kinh thành sư sau này, ai cũng không tìm, đích tìm tới Lâm gia tới cửa tới bản thân chính là một rất rõ ràng thái độ. Đối với thân tàn mà nói, hắn chính là hàng tướng lại phải đến Lữ Vũ trọng dụng tay cầm cuốn to, có thể nói ghen ghét không ít người, nhất là mắt long lanh tướng quân Điền Vũ, từ thân tàn đầu nhập vào Bắc Tế Liên, hai người cùng là thiên hạ lục đại danh tướng một trong, liền quyết định tất nhiên là lẫn đối địch. Dưới tình huống như vậy, thân tàn nhất định phải tìm kiếm một ô dù hai bên cùng ủng hộ mới có thể đứng vững gót chân, hơn nữa cái này ô dù nhất định là muốn tại Lữ Vũ trước mặt rất được tín nhiệm, rất là nói xong được nói, nhưng là hết lần này tới lần khác Lữ Vũ vừa rồi không có lên ngôi. Vì vậy đối với hắn mà nói, lựa chọn tốt nhất ngược lại là chưa xuất sĩ Lâm Phong cần. Huân diệu chính là Lâm Phong Cận tựa hồ cũng là cùng mắt long lanh tướng quân Điền Vũ có xung đột, hai người ở nơi này một chút thượng chính là thiên nhiên liên minh. Dĩ nhiên, theo thân diện tới cửa bái phỏng, không ít nghiệm đều quý tộc đối với Lâm Phong Cận tiềm lực thì có một càng thêm rõ ràng biết bảy thân tàn mặc dù là hàng tướng, nhưng là hắn là người nào, rất được Lữ Vũ tín nhiệm đại tướng, lại càng thân là thiên hạ lục đại danh tướng một trong. Tay phụt 10 vạn binh quyền, một người như thế, lại phái người đến chủ động đối với Lâm Phong Cận lấy lòng, này soi lưng hàm nghĩa ý vị sâu xa có thể nghĩ. Cứ như vậy, liên đối Lâm Phong Cận giá thị trường cũng là nước lên thì thủy thủy lên một trong nhà có nữ nhân quý thích cũng là bắt đầu tới cửa hỏi thăm, cũng là biết được nói đã đính hôn tin tức, chỉ có thể hậm hực đi, liên đối tạ nhã tư chi phủ cha lại cũng bởi vì này sự kiện mà được lợi, không ít đồng liêu tại tiệc rượu ngoài, đều ở nửa mở cười giỡn nửa thật không nói hắn thật tinh mắt, lại có thể chọn chung như vậy một dịp hiện. Bởi vậy có thể thấy được Lâm Phong Cẩn trước đối với phủ Mẫn Nhi theo lời trì hoãn từ hôn vân vân lời mà nói, đoán chừng cũng là thật chỉ có thể là một tờ ngân phiếu khống. Lúc này Lâm Phong Cẩn tại Đông Lâm thư viện trong cũng là tiếp tục bị đốc thúc lấy khai chuyện, mở rộng bài vở và bài tập, bởi vì anh Vương thượng thúc Cho nên ngay cả xưa nay đoàn vương chính trực Dương Minh Tiên Sinh cũng không cho là hắn sang năm thi hương trung cử có bất kỳ vấn đề, vì vậy, Lâm Phong Cẩn lúc này chương trình học cũng đã bắt đầu biến chuyển. Trước hắn học toàn bộ cũng là tứ thư ngũ kinh loại này giảng thuật thánh nhân đạo lý sách, hiện tại, Lâm Phong Cẩn sách đan bên trong là hơn ra khỏi tương tự với trời công mọi vật cam đá tinh trải qua nông tang bản về trị thủy phương lược thủy trải qua rốt bệnh thương hàn tật bệnh bản về hoàng đế nội kinh tố hỏi chờ một chút bộ sách đấu la đại lục hai tuyệt thế đường môn chương mới nhất. Mà giảng thuật những sách này tịch lão sư, lại 89 phần 10 cũng là những thứ kia riêng có hiện tên cũng đã tới sĩ quan viên. Những quan viên này một mặt đối với có thể đi vào Đông Lâm thư viện giáo dục tiên hạ anh tài danh tiếng rất cảm thấy hứng thú, một mặt lại càng cảm thấy muốn đem cuộc đời của mình kinh nghiệm truyền thừa đi xuống, vì vậy cũng là tại tận tâm tận lực truyền thụ tâm đắc của mình. Không khó nhìn ra, Lâm Phong cần học tập những sách này tích cùng chương trình học bao trùm xem tinh, công tượng, việc đồng án, y học chờ một chút phương diện, trong chuyện này, xem tinh có thể tiền đoán tai họa, công tượng có thể dễ dàng dân chúng, chống lại hạ lão, việc đồng án có thể đối với canh tác chi đạo xâm nhập hiểu rõ. Y học có thể tại trì dịch phòng dịch phương diện đưa đến tác dụng rất lớn. Học tập những kiến thức này, rõ ràng chính là vì ngày sau đi ra ngoài làm quan, mục thủ địa phương làm trụ cột. Trên thực tế, Đông Lâm thư viện vẫn luôn là rất khinh thường ở tại cái loại nơi vô vim mà chỉ có lại, Thanh Liêm là Thanh Liêm, khí lực cũng là khiến cho không tới nên khiến cho địa phương gặp được địch nhân tập kích hoặc là ứng phó không được tai họa, liền hy sinh cho tổ quốc hoặc là điểm một đống lửa nhảy vào đi, lấy chính mình đảm đương làm là tế phẩm. Loại này quan nhi người muốn hắn ngu ngốc, cũng tuyệt đối không tính là, cũng là đối với dân sinh cũng không có bất kỳ trợ giúp. Mà Đông Lâm thư viện ra tới cử nhân, thường thường cũng là có chi thế khả năng, thuộc về vừa có tài lại có có thể cái chủ loại kia bốn. Trên thực tế cẩn thận suy nghĩ một chút cũng biết, đệ nhất thiên hạ thư viện danh tiếng như thế vang dội, thuần dự thiên hạ mấy thập niên, không có quốc gia cùng dân chúng cùng khen ngợi, làm sao có thể như thế lâu dài? 3. Thời gian thấm thoát, chỉ chớp mắt chính là đến gần hơn 3 tháng thời gian trôi qua, Lâm Phong cẩn đối với hai vị sư tôn cũng không có giấu giếm cái gì, đem nha vua cùng cùng sỗ hổ đi hai thứ đồ này đều lấy ra xin bọn họ tham tưởng một chút, liên đối giá trị cũng gọi là tới đây. Dư Minh chân nhân còn giúp Lâm Phong Cẩn đem này. hai kiện cường Hãn Phá bảo một lần nữa tế luyện một phen, Lục Cửu Nguyên thì là chỉ điểm một chút giá trị như thế nào kích thích khai thiên thượng hung lệ khí, cũng là thu hoạch không phải là nông cạn. Mà Lâm Phong Cẩn cũng nhận được không ít tin tức. Đầu tiên là thuyền của mình đội cập bờ sau này, bố xếp và vận chuyển cái kia chút ít hàng ra và vân vân cơ hội là tại trong nháy mắt cũng bị mua không còn, kinh người món lãi like kết sổ lập tức khu sử thương nhân tính toán lại một lần nữa tiến hành viễn hành, lần này đi tới thuyền bè kích thước thậm chí là lần trước gấp hai, tham dự thương gia dầu có số lượng càng phát ra khổng lồ mà ở Lâm Phong gần phân phó, chỉ cần chịu thủ quy củ, như vậy cũng là ai đến cũng không cự tuyệt bẩy nói đùa gì vậy. Tưu hiện tại này hải vẫn năng lực, phải nhớ thỏa mãn khổng lồ Bắc Phương thị trưởng cùng Nam Phương thành phố trưởng ở giữa bù đắp nhau. Này đội tàu số lượt lại, lần nữa, lật gấp trăm lần cũng tuyệt đối không thể có thể. Còn lần này đi tới trung nhưng không có gặp được biển sâu quái thú đột kích, bất quá tại trên đường gặp được một cột phong bạo, cũng may đội tàu cũng chỉ là rời đi bờ biển 230 dặm bên cạnh đi tới, cho nên tại yêu mãng dưới sự hướng dẫn của thành công trốn vào một chỗ cảng tránh gió, bất quá đang chôn tránh thời điểm Có hai chiếc thuyền bợ bị chỉ huy không làm, va phải đá ngầm chỉ mất, người cũng là toàn bộ cứu lên tới, hàng hóa trích vớt một phần. Bất quá, lần này đi tới xong sau này, nghe nói kia hai chiếc chỉ mất thuyền bè chủ thuyền ngược lại không có làm sao thiếu, bởi vì bọn họ chỉ là bằng vào vớt lên cái kia một một số nhỏ hàng hóa, lại đều đem gửi dụng tiền vốn cho buôn bán lời trở lại. Kinh người như vậy chuyện tình hoàn toàn là ở trên cao mậu trong nháy mắt ỉu lan truyền đi ra ngoài, thậm chí lan tràn tới tất cả giang nam, cộng thêm gần đây từ thượng mậu điên cuồng hiện lên ra tới đại lượng bắc phương hàng hóa, đều ở nguyên vẹn luận chứng chuyện này tính là chân thật. Vì vậy lúc này tại dân gian, dân dân đều có người bắt đầu đem lầy đường hàng không tên là bạc trắng chi rồng, cuối cùng viết thơ Lý Hồ tại Tín Đuôi nhắc tới nói, trừ thượng mẫu ở ngoài, còn lại mấy có tiên tiên hải cảng ưu thế quận tất cả cũng bắt đầu suần suần dục động, bởi vì bọn họ trong lòng tổng hội là đang nghĩ, nếu thượng mẫu những người này cũng có thể xây dựng đi ra ngoài thương thuyền đội thành công cùng Bắc Phương giao dịch, như vậy ta dĩ nhiên cũng có thể, Tín Đuôi Lý Hồ cuối, cùng con dùng tương đối lo âu giọng tại hỏi thăm có muốn hay không làm chút ít tay chân vốn. Đối mặt loại này sơn trại hành động, Lâm Phong Cẩn cũng chỉ là cười một tiếng mà qua thôi. Hắn hồi âm cũng là rất dứt khoát, đó chính là thuận theo tự nhiên, ngàn vạn không nên đi quá rối, thậm chí có thể giúp chuyện nhỏ địa phương giúp một tay cũng không chỗ vị. Về phần Lâm Phong Cẩn có thể điều được động yêu mãng cùng hải quân, lại càng sẽ không đi tập kích thuyền con của bọn họ, nghiêm khắc giữ vững trung lập nguyên tắc. Lâm Phong Cẩn tại sao muốn làm như vậy? Đó là bởi vì bọn họ loại này mạo hiểm hành động coi như là thành công, chỉ biết đối với tam lý bộ châu khởi công xây dựng nô lạm thành đưa đến hỗn hoa cùng xúc tiến tác dụng, là trọng yếu hơn dạ, những người này ăn chút ý thiếu, đụng đến bề đầu chảy máu sau Dĩ nhiên là hội bỏ đi những thứ kia không thích hợp nghi ý niệm trong đầu, muốn kiếm tiền nói, hay là thì phải đảng hoàng đi theo cấp bộ của mình. Chương 57, chương 87 tạp vận. Cho dù là không tiết kiệm được ăn, một người mỗi ngày có thể ăn 1 cân bột mì, dựa theo 5 vạn người đến coi là, 1 năm khẩu phần lương thực không sai biệt lắm chính là 40 vạn đá tổn tại lương thực trữ, mà Lâm Phong cần xây dựng lên đội tàu lúc này đã là khổng lồ vô cùng 14 chiếc ngũ cột buồm thuyền lớn, 21 chiếc ba cột buồm thuyền lớn, một lần vốn bố xếp và vận chuyển lượng vượt qua 15 vạn đá, đại khái không cần nửa năm, có thể hoàn thành cái mục tiêu này mà ở tin tức này cực không phát đạt tồi đại, Lâm Phong Cẩn đoán trường Đông Hạ chí ít đi suốt 1 năm mới có thể biết nô làm thành tồn tại, bất quá chỉ biết làm thành là chê cười tới nghe, ít nhất qua cái 2 năm mới có thể coi trọng tiến hành tiến công tập kích, mà khi đó, nô làm thành sớm đã bị gia cố thành tất yếu một loại tồn tại. 3. 3 tháng này trong, Lâm Phong Cẩn cố nhiên sự nghiệp vui sướng hưng vinh, nhưng ở đời sống tình cảm phương diện cũng là hạng bế cao, thế nhân chi phúc cũng không phải là tốt như vậy hưởng, nhị nữ tranh giành phu cầu đoạn trường xuyên đều ở lặng lẽ trình diễn, hai cô bé cũng là hết sức tâm cao khí nạo, ai cũng không chịu để cho nửa bước. Lâm Phong Cẩn là lao thử kẹp ở phòng tương bên trong, có thể nói là hai đầu bị kinh bị, hết lần này tới lần khác thẹn trong lòng còn chỉ có thể trấn an. Thật là có chút ít tâm lực quá mệt mỏi a, hoàn hảo tình thường cũng có thể chiếm chút tay chân tiền nghi, nếm thử phụ mẫu tử phấn ngoại không mà ta, sờ sờ vị hôn thê tay trắng hay không và vân vân, nếu không nghe lời, quả nhiên là nhân sinh đều một mảnh xám xịt anh hùng liên minh chi thử. Thế tế thế giới chương mới nhất. Một ngày kia Lâm Phong Cẩn đang nghe trước công bộ thượng thư giảng giải thủy trại qua rót, bỗng nhiên nhìn thấy phía bên ngoài cửa sổ có một người nhà nháy mắt ra hiệu. Lúc này cũng không có quy định một tiết khóa 40, hoàn toàn là lão sư Ngô Hưng Phát Huy, hướng thú tới một nói hai canh giờ cũng là có, cho nên Lâm Phong Cẩn liền rơ rơ thay quần áo tấm bảng để cho lão sư nhìn thấy, ý bảo mình muốn đi dễ dàng. Sau đó đi ra ngoài. Vừa đến chỗ hiệu lãnh, nhà kia người tiểu lo lẳng nói: "Giao chân nhân xin thiếu gia ngươi mau đi trở về, nói là đầu kia bá hạ hồn phách đột nhiên bắt đầu không kiểm soát." Bá hạ? Lâm Phong Cẩn đột nhiên nghĩ tới, phải là nói mình từ lựa vũ trong bảo khố đeo trở lại cái kia một mặt bá hạ miếng hộ tâm đi người này bị viễn cổ biển sâu sữa tinh hoa bổ ích sau này, chính là vẫn cương quyết khu phục, nếu không phải giao đạo sĩ trước bố trí trận thế đem vây khốn, người này làm không tốt đã trở thành tinh quái loại đồ đào tẩu, hôm nay làm sao sẽ bỗng nhiên xuất hiện dị động. Vừa nghĩ tới đây, Lâm Phong Cẩn liền tìm trị giá thủ học cảnh cáo cái giả, sau đó vội vã chạy về ra đi. Về nhà sau này, liền thấy nha hoàn gia đinh và Vân Vân cũng có chút ít kinh hoàng, mà hậu hoa viên bên trong cũng bị liệt vào cầm tù, Lâm Phong Cẩn đi vào sau này, như thấy giao đạo sĩ đang hùng hùng hổ hổ vây bắt một đạo hoa sen xoay quanh tại bố trí chân thế, vừa nhìn thấy Lâm Phong cẩn tiểu tố khẩu nói: "Này vô liêm sỉ khốn kiếp lại không biết phát cái gì bị tinh phong, bỗng nhiên phá tan đạo ra của ta tứ phương tỏa hồn trận trốn thoát, nhảy vào này hoa hoa sen đã muốn đi." Hừ hừ, tại đạo ra trước mặt của ta, há lại tốt như vậy trốn. Vừa nói, giao đạo sĩ liền dương dương đắc ý lấy ra vậy đối với miếng hộ tâm lắc lư một chút. Rất hiển nhiên, bản thể ở chỗ này, như vậy khí hồn chính là làm sao chạy cũng trốn không thoát. Lâm Phong cẩn lúc này lại là phát giác Đây đối với miếng hộ tâm trải qua thời gian dài như vậy tầm bổ, lại đã bắt đầu trở nên sinh động lên, kia mặt ngoài cũng long lánh sinh mệnh một loại sáng bóng. Như phạm vật là vừa mới bị tẩy xuống tới một loại, nhìn kỹ lại, ngoại mặt lại càng tạo thành một đoàn một đoàn tràn đầy vẻ nào tuyến điều hoa văn cùng kết cấu, chợt nhìn thấy một loại không thể phá vỡ cảm giác. Lúc này Lâm Phong cẩn lại, lần nữa cẩn thận hướng kia trong ao sen nhìn lại, liền phát giác trong đó có một đoàn thanh u u qua mang, như chậu nước giữa mặt lớn nhỏ, đang qua lại không ngừng nhanh chóng tới lui tuần tra, phải là khí hồn, chợt nhìn hết sức nóng nóng. Lúc này Dao đạo sĩ đã cũng không biết lúc nào tìm tới một cây tóc vàng gạt quần áo cây gậy trúc, tại phía trước cuối cài chốt cửa một cây sợi dây. Sợi dây thượng trói một đoàn gan heo, sau đó thở hổn hển thở hổn hển tính toán đem gạt quần áo can đưa đến trong nước đi. Lâm Phong cẩn ngạc nhiên nói: "Ngươi đang ở đây làm cái gì?" Dao đạo sĩ nói: "Ngươi nơi nếu không chịu đi lên, vậy cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp đem câu đi lên, xem chừng rồi cùng câu vương bắt tương tự sao." Hừ hừ, cũng không sợ nó không mắc bẫy. Lâm Phong cẩn nghe Dao đạo sĩ lời của. Cơ hồ không có một đốm máu phun ra. Hắn lúc này cắn nuốt hiện chạy về hướng đông, cho Vương, Trương Kinh Hồng đám người chỉ nhớ, biết giống như là muốn ám toán loại này yêu quái nơi nào là dễ dàng như vậy đã thủ. Trước từng trải qua có người nghĩ muốn dụ bắt trong nước cử quái, đầu tiên muốn lấy chết giang phổ đả tam sinh nham phía dưới trăm năm thanh tịnh chúc coi đây là cần câu, sau đó đi côn luôn sơn ở bên trong, tìm kiếm được ngàn năm giao nhân thụ, tại cách mặt đất 3 trượng tam xích ba tấc ba phần độ cao cắt một đao, sẽ thẩm thấu ra thuần trắng sắc giao nước đón độ dự bị. Chờ này giao nước ngưng kết thành đồng sau, liền tạm nát sử dụng sau này thiết chế thất đem chi mài thành mũi phấn. Tại mài chế trong quá trình gia nhập cây lương chậm, cây mạch dưỡng, tùng hương, phục linh vân vân, cuối cùng đem những thứ này phân vụn đặt ở chén lớn trong đun nóng, liền một lần nữa hội hóa thành trong suất vô sắc sền sệt chất lỏng, lúc này, tại chén lớn đáy chén chui thấu một lỗ nhỏ, tại lỗ nhỏ phía dưới để đặt thượng một vỏ rượu ngon. Trong chén giao nước sẽ gặp theo lỗ nhỏ men theo sức hút của trái đất đi xuống tích lạc thành ti, rơi vào tiểu thủy trong sau liền nhanh chóng ngưng kết thành sợi tơ thứ đồ tầm thượng. Đồ chơi này nhân chính là dùng để quấn quanh tại trăm năm thanh tĩnh chúc thượng dây nhợ, bên bị mà cực phú có giản chỉ có loại này giao người tuyến mới có thể xảo diệu thừa nhận đứng lên yêu quái này, sức nặng trời vận quỷ đồng chi hung hãn vợ dưỡng thành TXT T L X T L O. Mà dây nhợ khác một mặt thì là dùng tới cuốn lên đặc chế thực ngồi, những thứ này thực ngồi cũng là đặc biệt chế luyện, tỉ như heo bả lòng tính cách thích thực thủ, như vậy thực ngồi thậm chí muốn ném ra, đến nhà vệ sinh thức điển trung bên trong đi riêng ngâm một đêm, vừa nói thí dụ như kim ngao thích an thơm ngào ngạt độ, như vậy tiểu tốt nhất sử dụng du tạng. Chính là bởi vì làm những chuyện này phá lệ phức tạp Cho nên Lâm Phong cẩn mới đúng giao chân nhân tùy tiện cầm một cây gạt quần áo can một cây sợi dây cắt một khối gan heo đang nghị muốn câu yêu quái hành động tỏ vẻ ra như thế ngạc nhiên. Bất quá trói quen giao chân nhân hóa mục làm thần kỳ bản lãnh, Lâm Phong cẩn hay là mỏi mắt mong chờ. Một phút đồng hồ đã qua, 10 phút đồng hồ đã qua, giao chân nhân trên mặt bắt đầu quải bất chủ liễu, mạnh mẽ nhảy lên, sau đó một ngụm nước miếng liền nói ở người lẩy bản thể, bá hạ miếng hộ tâm thượng, bực tức khiếu hiêu nói: "Ngươi có loại sẽ đi lên, nhìn nạo da đem ngươi này bản thể cho trước giơ bật lại, lần nữa, hủy diệt." Giao chân nhân lúc này khiếu hiêu khẩu khí rất có muốn đem ngươi trước ít lại, lần nữa, giết, lại, lần nữa, ý lại, lần nữa, giết phong cách ở bên trong, kia bá hạ khí hồn cũng là cũng không biết địa phương nào phát ra tiếng, cười lạnh nói, ta đây bản thể không nói cái gì, ban về hiện tại chất lượng lúc này uýt nhất cũng là có thể tiến vào thần binh lợi khí phổ top 50 bảo vật, ta liền không tin ngươi bò được hủy diện. Giao chân nhân có chút chột dạ nhìn Lâm Phong cẩn một cái, Lâm Phong cẩn cũng là đứng lên thản nhiên nói, thần binh lợi khí phổ top 50 rất không dậy nổi sao? Ta trên chân này đôi cùng xấu hổ đi ngươi đại khái không nhận biết sao? Còn có Ta phải nói cho ngươi biết một chuyện rất trọng yếu. Giao chân nhân tại trong ánh mắt của ta mặt, đó chính là bảo vật vô giá. Ngươi rách nát hàng coi là cái gì? Chủ nhân. Giao đạo sĩ nghe được Lâm Phong cẩn lời mà nói, đã bị cảm động đến lệ nóng rưng rưng. Nói xong những lời này, Lâm Phong cẩn trầm mặt cầm lên nải bá hạ miếng hộ tâm chính là đi ra ngoài, mà ao nước trong bá hạ khí hồn thản nhiên cảm thấy một cổ lạnh lẽo thấu xương, đương nhiên, hắn cảm thấy toàn thân phảng phất bị nội lòng động. Rũ rỗi đến giống nhau, lập tức kêu thảm thiết lên, vội vàng tung bay đi ra ngoài vừa nhìn, nhất thời tròn mắt muốn nước. Thì ra là Lâm Phong Cẩn hẳn là ra cửa bắt một đầu chó đen một đao làm thịt, trực tiếp sẽ đem từ trong cổ họng trào ra máu chó đen xối tại này bá hạ miếng hộ tâm phía trên. Tại lời đồn đại trong, máu chó đen hỗn hợp đồ cực đái, còn có phụ nhân trời quỷ cũng là trong truyền thuyết dơ bẩn vật, trừ bỏ ta hiểu quả cực mạnh, thật ra thì những đồ này sợ dĩ nội danh, cũng chính là bởi vì đơn giản dị dịch tìm mà tôi, thật ra thì chân chính tà vật chưa chắc chỉ sợ những đồ này, hiệu quả cũng không thấy được tốt. Bất quá, đối với Lâm Phong Cẩn mà nói, hắn từng trải qua dùng yêu mệnh số mệnh hấp thu bá hạ sát trong trí nhớ, chính là biết Bá hạ đồ chơi này nhân hay là thật sự tối máu chó, chỉ thấy kia máu chó đen xối trôi qua địa phương, vốn là lộ ra vẻ xinh, cơ giật giàu hoàng lục tương gian bá hạ sát phía trên, lại xuất hiện tảng lớn tảng lớn hòa tiêu, lửa đốt cũng dường như vết thương, kia phủ cận màu sắc cũng là phảng phất khô héo như vậy, rất hiển nhiên bên trong linh khí bị thương tổn được hết sức. Lợi hại. Lúc này Lâm Phong cẩn lại càng lửa dẫnút trời, ý do vị tận hết lớn. Người, cho ta tìm hai thùng đồ cấp đãi, này thứ đồ hư nhân cùng lắm thì ta không cần, ném vào cua 3 ngày 3 đêm rồi hay nói. Bản thể bị hao tổn Bên trong khí hồn tự nhiên là cảm động lay, có một câu gọi ra còn ra lông mọc, còn trôi đâm cây, hiển nhiên Lâm Phong cẩn thế nhưng không nói hai lời thật động thủ, lại càng uy hiếp muốn đem kia tại đồ cất đái bên trong ngâm 3 ngày 3 đêm, này bá hạ khí hồn cũng chỉ có thể phục nhuễn, tiêu thảm thất lên. Dừng tay dừng tay. Ta nghe mậy ngươi môn là được, qua 3 ngày 3 đêm đồ cất đái ta liền phế bỏ. Bởi vì cái gọi là túm sợ vừa qua, ngang sợ liều mạng, Lâm Phong cẩn dưới cơn nóng giận liều mạng muốn cho này bá hạ miếng hộ tâm đánh thủy trôi cũng muốn phế đi nó, mà bá hạ miếng hộ tâm cũng là không có cá chết lưới rách dũng khí chỉ có thể nhận thức kinh sợ cũng là tình lý chung chuyện. Nếu người này phục uyển, Lâm Phong Cẩn cũng là không vị mình thậm. Giao đạo sĩ suy đi nghĩ lại, cũng là không nhịn được lên tiếng hỏi thăm này bá hạ sát trong khí linh nói: "Ngươi cương quyết không phục cũng thôi, tại sao hôm nay chợt muốn chạy trốn, mà ta căn bản là nhìn chưa ra ngươi chạy trốn đến tụt cùng có cái gì ý nghĩa, bởi vì ngươi bản thể chính là bị ta khóa, khí linh rời đi bản thể quá xa quá lâu lời mà nói, chẳng lẽ ngươi không biết sẽ bị gió thổi tán sao?" Chương 58, chương 89 nội loạn. Nhưng nếu người bình thường thấy bực này tình hình nhất định là hội kinh ngạc đến ngây người đến cơ hồ khó có thể tin, thậm chí sẽ cảm thấy như thế động tiên cảnh tượng, nhất định là thần tiên thủ đoạn, mình cũng là du ngoạn sơn thủy tiên giới, bởi vì cái gọi là là xem không tận thần tiên cảnh, duyên không xong bờ bên kia hoa. Tên này cao lớn đạo sĩ tại hậu sơn đi lại đại khái nửa canh giờ, liền đi vào đến một cái ngã ba trồng, tiến vào một cái sơn cốc, sơn cốc này trong sinh đầy chi chít cây tùng, thoạt nhìn phá lệ túc mục u ám, không biết tại sao, loan thoáng bên trong đều phát ra một cổ cực nguy hiểm hơi thở. Tại sơn cốc lỗ hồng phía trên, xúc lập một ngọn tấm đá Trên tấm bia đá viết ám bộ hai chữ. Này cao lớn đạo nhân hiển nhiên cũng là có thần thông người, dưới chân bộ tử không thế nào mà, cũng là đi lại được tương đối nhanh chóng, qua trong giây lát tiểuu theo đường nhỏ đi tới một chỗ tinh bọ phía ngoài. Mà đạo sĩ đi tới tinh bọ phía ngoài sau này, liền nhíu mày, sau đó đầu tiên là vô vô bên hồng, một tờ thành tĩnh trừ hế phù liền tiêu đốt, này cái phù lục phía trên có rõ ràng viền vàng, nói rõ chính là khó được tinh phẩm, chẳng qua là này cái phù lục, tiêu tốc tốc có thể ở bên ngoài bán cái 300 lượng bạc không nói chơi toàn cầu chi anh hùng liên minh chương người nhất. Nhưng đạo sĩ kia cũng là một bộ ý do vị tân bộ giáng, còn từ trong lòng ngực lấy ra một cái bình ngọc, bình chính là Dương chi bạch ngọc làm, phía trên rõ ràng có một tầng ông ông thủy quang. Dung để luyện chế linh đan tài liệu trong, lấy cỏ cây thổ đá tinh hoa chiếm đa số, vì vậy chỉ có loại này mang theo linh khí bình ngọc mới thích hợp nhất dùng để thịnh trang đan dược, tiến hành ân cần săn sóc, khiến cho đan dược trong linh khí không suy. Riêng là từ cái bình này, tất cả cũng có thể thấy được nơi này đan dược nhất định là giá tiền không rẻ. Đạo sĩ kia từ trong bình dung đi ra ngoài hai quả màu đỏ thắm đan dược, sau đó nhét ở trong lỗ mũi. Hồ Mễ Hợi đở, lúc này mới hướng trong tinh xá đi vào, hắn thoạt nhìn cùng trong phòng chủ nhân rất là quen thuộc, cho nên liền cửa cũng không cần gõ, cũng không có tiến hành thông bẩm báo. Bất quá tại tiến vào tinh bồ sau, rất rõ ràng có thể cảm giác được xuyên thấu một pháp trận, trong không khí đều xuất hiện một trận ba động bộ dáng, lúc này mới coi như là chính thức đi vào, mà đạo sĩ lô mũi nơi đan dược cùng trên người kích hoạt bùa cũng bắt đầu ra tốc vào chuyện. Này tinh bồ hay là xây dựng được hết sức tinh mỹ, bất quá bên trong hoa cỏ cây tối và vân vân cũng là kỳ lạ dự tận, người bên cạnh trồng tại trong vườn hoa là cũng là kỳ hoa dị thảo. Nơi này trồng tại trong vườn hoa cũng là tà dị vô cùng đặc vật, thậm chí là cẩm huyết thủy đúc, hơn nữa thoạt nhìn cũng có mấy phần khô héo mỹ vàng, tại ban đêm đến xem, những thứ này cảnh trạng cây nhà cây tối tại trong bóng đen, thật không như phảng phất là quỷ mị một loại. Tiếp tục theo đường đá đi xuống mặt đi, liền thấy một người mặc áo đen dùng thanh niên đang ngồi ở một chỗ hồ nước bên cạnh, lấy tay chống cằm, tựa hồ đang trầm tư bộ dạng. Nay thân hình cao lớn đạo nhân đi tới, thấp giọng nói: "Ô Sơn sư đệ, chúng ta mới vừa bắt được tin tức, Âm vô cực chết đi bởi vì là toàn thân người hạ gãy xương mà chết, tiểu ẩn quân làm mất máu quá nhiều." Mà đại ẩn quân thì là chết ở trong đại lao, này nguyên nhân cái chết sẽ rất khó điều tra." Người trẻ tuổi này cau mày nói, "Văn sư huynh, đừng nói những thứ này vô dụng, những thứ này phế vật đã chết bao nhiêu cũng không có chỗ vị, ta chú ý không phải là bọn họ chết như thế nào, mà là ngụ suy chi độc hiệu quả như thế nào." Vị này Văn sư huynh cứng lại nói, bởi vì lúc ấy tên kia đích thủ đoạn quá tàn nhẫn, huyết tẩy rồi sơn trang, cho nên coi như là có mấy tên sống sót đệ tử cũng là đều hoảng sợ tư tán. "Chúng ta trước mắt hay là đang nơi tìm kiếm trong." Người trẻ tuổi kia không nhịn được đứng lên nói, thật là vô dụng, đều vận dụng ngũ suy chi độc cũng bắt không được. Ta đối với ngũ suy chính là rất có lòng tin. Cho dù là đại nha cấp bậc chính là địch nhân, chúng sau này cũng là không chết cũng phải lột lớp ra. Làm sao sẽ Liền Đông Lâm thư viện một người bình thường đệ tử đều bắt không được. Lúc này, theo này Ô Sơn động tác. Nay Vân sư huynh mới phát giác bên cạnh hắn trong hồ nước lại loại không phải là hà hoa, cũng không có rong rêu, mà toàn bộ đều nổi lơ lửng một cụ một cụ bành trướng xác chết trôi. Những thứ này xác chết trôi ra thịt đều bị bệnh ra tới xanh đậm sắc, sưng lên, cái bụng lồi ra lao đại, con ngươi đều bảo liệt chảy xuôi theo đèn nhánh nước mù, mà đại trương trong mồm lại đều sinh trưởng một bụi một bụi quỷ dị tự vận, này thực vật diệp phiến cựu phảng phát xuất ra một loại, nhưng là đóa hoa cũng là bảy biển ra màu vàng nhạt, thoạt nhìn thật sự là phá lệ đích mỹ lệ. Sinh đẹp như vậy đóa hoa cũng là từ hủ thi trong mồm sinh trưởng đi ra ngoài, thật sự là làm cho người ta hết sức rung động. Mà ao nước trong chất lỏng lại càng bảy biển ra tới nhàn nhạt, nhạt màu đỏ như máu, tựa hồ còn có âm ảnh tại dưới nước to loạn, thỉnh thoảng cũng sẽ đụng chạm một chút trên mặt nước thi thể. Mà dạng không sạch sẽ hoàn cảnh, khó trách được này Vân sư huynh đi vào muốn nhiều mặt chuẩn bị mới dám bước vào. Nếu không nghe lời, ngốc đã lâu lời mà nói, làm không tốt cũng là muốn chúng độc bỏ mình. Lúc này, kia Ô Sơn sư đệ cũng là cau mày, cười lạnh nói, "Cái này Lâm Phong cẩn thoạt nhìn thật sự chính là có chút vật khí, Ngũ suy chi độc bắt không được hắn, như vậy đặt ở hắn ba vị gì nương trên người tử mẫu ngực cổ độc đâu rồi, chính là ta độc môn sáng tạo tuyệt sát thuật, ứng dụng tại người bình thường trên người cơ hội là không có sở hở, ta xem hắn làm sao phá giải." Hắc. Chớ cho hắn ba lão đường nhặt sắt sao? Vân sư minh chỉ có thể ở bên cạnh hắt đệm cười nói, "Dạ, dạ." Chỉ là của ta Ngũ Đức thư viện trong luân là sẽ có một số người muốn lấy lòng mọi người, nghe nói Ô Sơn sư đệ các ngươi đối với kia ba vị người bình thường hạ thủ sau này, vẫn có một chút bất đồng thanh âm. Chúng ta bên này tại hội nghị thường kỳ thượng nhưng cũng là bị hỏi đến thật khó khăn thanh truyền, thấu cùng Phi Trô ở kế hoạch TXT lạc loạn. Dù sao kia Lâm Phong Cẩn cũng là Đông Lâm thư viện trọng trọng yếu học sinh, một khi chất vấn lên nói, thư viện rất khó trả lời chắc chắn a, cho nên muốn đánh coi là cắt giảm chút ý trì, đại khái là ba thành, sư đệ ngươi có thể không thể đối với lão tổ phản ứng xuống. Nai Ô Sơn sư đệ thoáng cái liền đứng lên, khinh thường cười lạnh nói: "Đám này khốn kiếp ăn no rồi việc, có cái gì hảo thuyết?" Ban đầu mọi người mọi người đều nhìn Trạch Sinh Cơ làm ăn thịt vượng, còn có kia mặt tiền cửa hiệu tiền mượn như thế Phương Hậu, bên trong đôi mắt đều hận không thể vươn tay ra một thanh mỏ đi qua. Hừ hừ, lúc ấy đối với kia bạn nữ nhân hạ độc chuyện tình, mặc dù không có tại Phượng Hoàng trên đài đã nói, nhưng là một tháng một lần pháp hội phía trên, cũng là lão sư ta nói ra, không có ai phản đối, tất cả mọi người ngầm đồng ý thông qua. Lúc này tất cả mọi người ăn được đầy bồn đầy bát, thật vui vẻ, sẽ phải mặt Làm xong ký nữ, sẽ phải đền tờ rồi. Vân sư huynh nhất thời hoảng hốt, vội vàng trước sau trái phải nhìn một cái, gấp giọng nói: "Ô Sơn sư huynh, này, Thận Luân A, Thận Luân A." Ngài Ô Sơn sư đệ náo nghễ lớn tiếng nói: "Chúng ta thầm bộ thất thần ẩn tại phía sau màn thời gian, thật sự là quá lâu, thư viện trải qua thời gian dài cũng là lấy chính diện hình tượng xuất hiện ở thế nhân trước mặt, đồ sộ đứng sừng sững, ngày tận thế, ân huệ tỏa khắp mọi chúng sinh." Càng là trời hạ tứ đại thư viện một trong. "Hắc, trên đời này cũng biết các ngươi cảnh tượng." Nhưng không biết có ánh mặt trời địa phương tựu nhất định sẽ có ảm ảnh, xa hoa bên trong hoàng cung, giống nhau có khiến người nôn mửa buồn cầu cùng hầm cầu, tái mỹ lệ nữ nhân, cái bụng bên trong cũng chứa mùi hôi hẻn hạ đại tiện, chúng ta thầm bộ tại sau lưng làm những thứ này âm u chuyện tình, danh tiếng các ngươi hưởng thụ lấy, chẳng lẽ thực lợi không nên chúng ta cầm thật nhiều. Đúng. Từ phía sau sương phòng trong vừa chạy ra một đầu hoàn toàn là chuột lủi, phảng phất là lò sạch trứng gà nam tử, người này lớn lên như phảng phất là ngang ngược gác bá một loại, nhưng là trên người cũng là bao phủ một hoàn toàn cũng là bất luân bất loại lạ bảo, khàn khàn thanh âm giận dữ hét: Ngươi trở về nói cho những thứ kia lão già kia, nói những thứ này nữa nói nhảm lời mà nói, cũng đừng trách chúng ta thẩm bộ người muốn đi tiến lên hay. Dự tính và vân vân đừng bảo là cắt giảm hai thành, ngược lại muốn gia tăng hai thành, nếu không nghe lời, thiếu một văn tiền, đừng trách chúng ta thẩm bộ hoàn toàn bị mặt. Nay Vân sư huynh mặt lập tức tụu mặt nhăn thành khổ qua một loại, hắn lần này giao thiệp điểm mấu chốt cũng là phân phó nói ít nhất phải cắt giảm thẩm bộ hai thành chi, không nghĩ tới thế nhưng cầm như vậy một kết quả trở về. Ngũ Đức thư viện thẩm bộ vẫn luôn là tồn tại, bất quá theo năm gần đây âm dương học phái bừng bụt phát triển. Thẩm Bộ cũng là phát triển được cực nhanh, mà duy nhất chấn được sách của bọn Hàn Viện Sơn trưởng Quách Phát xử lý tất cả học phái nội bộ chuyện vụ chiếm đa số, rất ít đều xử lý nội vụ, hết lần này tới lần khác Quách Phát cũng cảm nhận được đến từ động trọng thư áp lực, hàng năm ít nhất đều có 8 tháng đang bế quan, cho nên trên thực tế chấp trưởng thư viện mấy người tiu dần dần cảm. Thấy Thẩm Bộ có chút đuôi to khó vây ý tứ, tốt hơn tốt chèn F1fen, kết quả không nghĩ tới Thẩm Bộ phản ứng lại là như thế kịch liệt. Không nghi ngờ chút nào, này Vân sư huynh là biết mình lần này trở về tất nhiên sẽ bị giận chó đánh mèo, hắn chỉ có thể tuyệt vọng kêu gen thở dài. Tốt nhất là đánh mười mấy cờ lê mà tôi, sợ nhất đúng là nấu nước một tháng, này nấu nước cũng không có gì, mấu chốt là nấu nước một tháng thì phải thả tay xuống đầu toàn bộ công việc. Cùng những thứ này thâm độ người tiến hành trao đổi hình như là cái khổ sai chuyện, nhưng chính là bởi vì cũng không có người nào đi, cho nên cho ra tới đãi ngộ điều kiện tử lộ ra vẻ là phá lệ phong hầu, cái gì dưỡng khí đan, cũng là song phân cầm, này Vân sư huynh thật ra thì cùng Ô Sơn chính là anh em bà con, cho nên mới có thể liên lụy phát thảo. Ngươi đừng nhìn ở chỗ này giống như cái hôi tốn tử dường như, nhưng thị thật đạt được đãi ngộ cũng là người người hâm mộ ngầm đĩa, lúc này một khi hắn bị phạt nấu nước nhường lại vị trí này, nhất định là muốn cấp phá đầu. Nay Vân sư Minh Dự cảm nửa điểm không có sai, thậm chí còn chỉ có hơn chớ không kém, khi hắn sợ hãi rụt rè đem trong lúc này màn tin tức mang về sau này, trực tiếp bị đánh mấy miệu giọng tử, sau đó bị gạt ngã trên mặt đất, cuối cùng lấy được trừng phạt là cấm bế 15 ngày, nấu nước nửa năm. Nghe được tin tức kia, Vân sư Minh ngược lại có một loại như chút được gánh nặng cảm giác, lại càng trong lòng phát ra một loại áp ý khó cảm. "Cắt cháu, gia gia từ hôm nay lên sẽ hồi hạ." Các ngươi con mẹ nó thích làm sao tiểu làm sao đi, thân bộ người là tốt như vậy giao thẻ với. Ta xem các ngươi những thứ này tình trùng lên não đến lúc đó làm sao thu chàng. Chương 59, chương 91 doanh tiêu. Lục Cửu Điền cũng là gào to nói. Mới vừa sơn trường đều phái người tới công hay, nói lần này đi nước ngoài, cũng không chỉ là của ta cùng Dương Minh tiên sinh đi trước, còn có mấy vị đại nho cũng sẽ cùng nhau, chúng ta chính là ứng với Ngũ Đức thư viện một cố chân nhân muốn mời đi trước cùng hắn luận đạo đàm kinh, sơn trường cũng đã là cho phép, làm sao ngươi làm ra bực này tiểu nhi nữ thái độ đi ra ngoài. Còn không mau chút ít lên ngựa dẫn đường. Lúc này Lâm Phong cẩn hơi suy nghĩ một chút, liền biết đạo cử động như vậy rõ ràng là thư viện cũng tỏ thái độ muốn đứng ở cạnh mình bình thường rõ ràng xuyên, thấu cuộc sống độc đầy đủ. Hắn tâm thần chấn động, nhưng còn có thể nói cái gì đó, lau khô nước mắt trên mặt, sau đó liền khoé mã giơ roi, ngũ nổi trước chạy băng băng đi. 3. Đông Lâm thư viện học giả uyên tâm tới chơi, đối với Ngũ Đức thư viện mà nói đúng là một đại sự, các hạng sự nghi nhất định phải tận tiện tận mỹ, làm được hoàn mỹ mới được. Bởi vì hướng tiểu nơi nói, ngươi nếu là tiếp đãi bất chu lợi mà nói Như vậy ngày sau trừ phi là không cùng thiên hạ này đệ nhất thư viện giao thiệp, như vậy ngươi nếu là ở ăn, mặc ở, đi lại phương diện có điều thu thiệt, như vậy ngươi ngày sau đi Đông Lâm thư viện trong phòng vấn lời mà nói, như vậy làm không tốt người ta cũng sẽ thừa trở về. Hướng đại nơi nói, Ngũ Đức thư viện đồng dạng là thiên hạ tứ đại thư viện một trong, giống như trước cũng không biết đạo bao nhiêu ánh mắt đang ngó chừng ngươi, ngươi đường đường thư viện liền triều đãi nhận vào công việc cũng làm không được, nhất thời sẽ trở thành thiên hạ trò cười. Dưới tình huống như vậy, những thứ kia vô luận là có hay không ác ý mọi người hội đứng ra lớn tiếng chê cười chỉ trích làm cho Ngũ Đức thư viện danh vọng đại ngã. Cho nên, vô luận là Ngũ Đức thư viện cùng Đông Lâm thư viện ở giữa ma sát bao sâu, ngầm khắc nhau đa trọng, nhưng là mặt ngoài cương phù, thời gian cũng là nhất định phải làm tốt, nếu không nghe lời, tiểu thật sự là đại thất thân phận. Chính là bởi vì là như vậy, Lâm Phong cẩn trước lo lắng nhất hai kiện chuyện, đã lên ngôi thái tử đối với mình lúng bách, còn có Ngũ Đức thư viện trong âm thầm đỗi rét, cứ như vậy dễ dàng cái chăn vạch trần mở ra. Không người nào dám đối với Đông Lâm thư viện bọn này tới chơi đại nọ thất lễ, bọn họ lấy được đánh hộ. Thậm chí đều so sánh Bắc Tế Sử Tiết Đoàn cũng còn muốn long trọng, dù sao lúc này trung đường triệu đỉnh trong quân lại, cũng chỉ sợ đều có 1 phần 6 từ Đông Lâm thư viện môn hạ, cảm thủ của bọn hắn cũng tuyệt đối không thể quên. Dọc theo đường đi Đông Lâm thư viện tạo thành này chi đoàn xe đi huyện quá phủ, dọc theo đường đi thậm chí đều nhiều hơn có đến đây bái kiến chiến ngưỡng, bởi vì vô luận là Cửu Huyền tiên sinh hay là Dương Minh tiên sinh, cũng là danh chấn thiên hạ học giả huyền thâm. Nhất là năm gần đây tại Lâm Phong Cẩn không nhận thức được sao tác các loại ảnh hưởng, lúc này đời người nơi nào ra mắt Lâm Phong Cẩn nguyên từ đời sau tuyên truyền thủ pháp, cho nên hiệu quả thật tốt cộng thêm Lâm Gia Thương đội trải rộng thiên hạ, con đường đông đảo, hắn thân là đệ tử là lão sư cổ thủy, coi như là bị người khám phá trong đó quá thiếu, người bên cạnh đều cảm thấy đây là Lâm Phong cận thân là đệ tử khó được mỹ đức, đương nhiên, không, cổ thủy đó mới là không đúng, vì vậy lúc này Lục Cửu Uyển cùng Vương Dương Minh danh vọng, thậm chí thấp thoáng cũng đã là ở còn lại học giả huyền thông trên. Vào lúc này, hai người danh vọng đại táo, Lục Cửu Uyển lấy kiếm nhập đạo, loan thoáng đều có thiên hạ đệ nhất kiếm tiếng hô, phải biết rằng, thiên hạ này đệ nhất bốn chữ, há lại dễ dàng như vậy bị quan đi tới. Bản thân tiểu đại biểu bất hổ thành kỷ Mà Vương Dương Minh tiên sinh vốn là năm xưa thì đại hiền tiếng hô, hiện tại không chỉ có đã ngồi thực đại hiền xưng hô, lại càng có người nói ra, cấp cho Vương Dương Minh xưng hô càng thêm một tự đi tới. Các triều đại đối thay, có thể tại xưng hô càng thêm tử, cũng là 500 năm vừa ra thế nhân, tỷ như khổng tử, Mạnh tử, Tuân tử. Như vậy nói pháp, trên thực tế nói đúng là Vương Dương Minh thành tựu thậm chí đều có thể có thể cùng tiên hiền đánh đồng, thật sự là đem Vương Dương Minh thân phận bay vút đến cực cao trình độ thượng. Đối diện với mấy cái này nhiệt tình tìm hiếu khách, mỗi người đều thấy hiển nhiên là không thể nào, bất quá tức là đệ nhất thiên hạ Đông Lâm thư viện đều tạo thành một loạt tương quan chương trình, làm sao tiếp đãi làm cho người ta cảm giác được nhiệt tình rồi lại không tha trợm, để cho nhìn thấy người thụ sủng được kinh. Để cho ngàn dặm xa xôi chạy tới người mặc dù không có thể nhìn thấy bộ tôn, nhưng cũng là cảm động đến rơi nước mắt, cũng có cố định luật cũ, cũng không cần Lâm Phong cận tới quan tâm, bất quá cũng không làm trở ngại Lâm Phong cận mình bỏ tiền đi ra ngoài dạy hoa trên gấm làm một chút cải lương muốn. Tỷ như Cửu Huyền tiên sinh gặp người, thì là lựa chọn một chỗ quét dọn được cực kỳ sạch sẽ tinh khiết tinh tất, sau đó không nói lời nào. Bên cạnh gián bảy chữ lúc này không tiếng động thăng, có tiếng hàm liên, Dư Hương nhắm mắt tiến lặng nghĩ. Đi vào bái kiến người đang loại này cường đại không khí khí chẳng, tự nhiên là như lệ thần giống nhau thành hoàng thành cùng, thấp phẩm tính toán, sau đó sẽ gặp mọi người uống một chén trà thơm, tu vi thấp người, rất dĩ nhiên là sẽ bị nhắm mắt tôi luyện tâm kiếm lục cựu luyện trên người phát ra kiếm ý dẫn vào ảo cảnh. Phản phất chinh chiến sát phạt thật dài thời gian, thời gian uống cạn chun trà vừa đến dĩ nhiên là chịu không được chủ động cáo tử. Nói như vậy, một chỗ tính thất ít nhất có thể tiếp đãi 10 người, còn không ảnh hưởng lục cựu luyện tu luyện của mình mà bị tiếp đãi người ngược lại sẽ không cảm thấy lục cữu uyên giá từ lớn, mà là cảm thấy thiên hạ đệ nhất kiếm theo lý thượng phải làm chính là chỗ này cái phái đoàn tề phi tu chân nhớ đọc đầy đủ. Cuối cùng lúc rời đi, Lâm Phong Cẩn còn có thể tùy hỉ hỉ biếu tặng một bộ tinh mỹ văn phòng tứ bảo, phía trên viết có Đông Lâm dư vị bốn chữ, kia làm công cũng là phá lệ tinh tế, dùng tài liệu cũng là cực kỳ khả cứu, phảng phất hàng mỹ nghệ một loại làm người ta yêu thích không buông tay, hơn nữa còn không phải là tục vật a sáu dĩ nhiên, này biếu tặng quà tặng chính là Lâm Phong Cẩn xuất thủ tài trợ, nhà hắn nghiệp lớn lớn, cũng không thiếu muốn làm theo yêu cầu những thứ này văn phòng tứ. Bảo hao phí chính là mấy vạn lượng bạc. Cứ như vậy, bị tiếp đãi những thứ này, sĩ tử học sinh lại phải mật mũi, lại phải lót bên trong áo hay chăn, lại càng xác xác thật thật thấy Cửu Uyên tiên sinh, lãnh hội đến hắn thần hộ kỳ thần kiêu ý, vậy còn có cái gì hà thuyết, liền bị ảnh hưởng hậu tiến vào áo cảnh trong cảm thụ cũng là mình khoác lác tư cách, tất nhiên là nơi đi qua, khen ngợi như triều. Như vậy một đường đi tới, đường bảo là Dương Minh tiên sinh cùng Lục Cửu Uyên, chính là đi theo mặt trần, Chu Đôn gì, còn có Sơn Trường Đồng trọng thư đại biểu trưng bày súp chờ đại nho cũng cảm thấy thiết thiết thực thực chỗ tốt, như vậy xuống tới đi một chuyến. Nơi đi qua cũng là tỉnh cảm quần chúng mấy liệt, đường hẻm hơn nên, đoán chừng Đông Lâm thư viện danh vọng đều ít nhất có thể so với trước gia tăng 1-2 thành, chớ đừng nói chi là là các vị đại nho lấy được danh vọng tốc độ tăng. Vì vậy, Trương Bảy Suốt cẩn thận suy nghĩ một chút, sau đó vừa đi hỏi thăm Lâm Phong Cẩn, biết được mẹ hắn hôn bệnh tình ít nhất cũng có thể ủng hộ nửa năm trở lên sau, liền quyết định đem hành trình chấm dứt, dự tính 1 tháng đi đến lộ trình kéo dài đến 2 tháng 6 tiếp tục hào hào sao tác một phen rồi hay nói, dĩ nhiên, tệ đoan chính là Lâm Phong Cẩn tại trợ tinh mỹ văn phòng tứ bảo nhất định phải nhiều đưa ra mấy ngàn phần. Bất quá loại này tiện Trình Lâm Phong cẩn cũng là sẽ không để ý. Về phần nhiều chỉ hoãn 1 tháng Lâm Phong cẩn cũng không chỗ vị, nhưng nếu lấy được giải dược lợi mà nói, mình ra gioi thúc ngựa chạy về Bắc Tề nghiệp đều cũng chỉ muốn 15 ngày, cho dù đường đi muốn đi 2 tháng, mình bắt được giải dược một mình chạy trở về làm sao thời gian cũng đủ rồi. Theo Đông Lâm thư viện đám người kia đi huyện quá phủ, một đường như vậy nuôi ngắm đi qua, địa phương quan địa phương cũng là căn bản là không dám chậm trễ, rối rít bái kiến, hết sức cung kính. Bởi vì ở phương diện này hơi chút không chú ý, tiếp theo bị trên đời này người đọc sách đều cùng nhau chỉ trích thoá mà a làm quan nhưng nếu là không có danh tiếng, coi như là chiếm được cấp trên thưởng thức, nhưng là trên lương ác quan, xu linh đồ, không tồn tư văn chờ một chút tiếng xấu thật sự là cái được không bù đắp đủ cái mất, bởi vì chúng miệng tiêu tiền, trên đời này người đọc sách đều nói như vậy, không, có gì bất ngờ xảy ra, sau này sách sử cũng là từ bọn họ thư đến viết, đó là muốn để tiếng xấu muôn đời, liên lụy tử tôn. Về Phần Lâm Phong Cận cái này trung đường tội phạm truy nã, tự nhiên cũng là không có ai cam mạo tiên hạ to lớn không tiếng kỵ tới bắt, bởi vì rất đơn giản đạo lý, muốn bắt Lâm Phong Cận, thư viện mọi người chắc chắn sẽ không ngồi nhìn. Song Vương sẽ lên xuống đột. Được rồi, lần này người chưa chắc có thể bắt ở, nhưng mà tên này thành cũng là thế tất hủy được sạch sẽ. Hùng Chi Lâm Phong cận tại Tây Kinh bên trong thân gia sớm đã bị triệt cắt không còn, chào hắn căn bản không có bất kỳ thực chất tính chỗ tốt, cũng không còn người biết lý kiên trì tử cùng Lâm Phong cận quan hệ trong đó, cho nên cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt. Đợi đến Đông Lâm thư viện đoàn xe đến Tây Kinh thời điểm, tạo thành anh động hiệu ứng liền chúng đường đường triệu Tể tướng Văn Truyền Chi cũng không có thể khinh thường, nghiêm khắc nói về, hắn mặc dù là tung hoành gia đình, có tiếng là học giỏi phái người. Phạm Thông biết chữ thời điểm cũng là tại Nho gia học phái trong, cho nên coi như là Vương Dương Minh và lối, vì vậy nên đón nghi thức phá lệ long trọng, thể tướng ra nên đón, sạch nai đi dạo, so sánh quốc gia đặc phái viên đến còn. Muốn long trọng. Tại một loạt phiền phức nghi thức sau khi, chính là đi trước trong thành ngũ đức xem vương hoàng thai, còn lại đi theo đại nho Chu Đôn Di chờ cũng thôi, nhưng là Lục Cửu Uyển cùng Vương Dương Minh dắt tay nhau đến đây, này phân lượng cũng là đầy đủ nuốn cho Quách Phác gián đoạn bế quan, tự mình ra mặt thiết đãi. Nói này vương hoàng thai mặc dù là xây dựng ở nơi này một nước thủ đô Tây Kinh hồng trần thời đại hỗn loạn đen tối trong, Nhưng mà, trải qua Quách Phác một phen kỳ diệu bố trí sau này, mọi người ở chỗ này lưu lại trong chốc lát, chỉ cảm thấy thiên địa linh khí phá lệ đầy đủ, lại đều cảm giác được lâng lâng có xuất thần cảm giác. Không nhịn được ở trong lòng thầm nghĩ, chỗ này thật sự là hết sức kỳ diệu, mà ngũ đức thư viện tại phong thủy phong thủy phương diện có thể nói đệ nhất thiên hạ, cũng quả thật danh bất hư truyền. Lúc này Quách Phác nghiêm nhiên đã là đường đường âm dương học phái người thứ nhất, hắn mở tiệc chiêu đãi khách nhân tự nhiên là tuyệt không phải bình thường, phượng hoàng thai trong vốn chính là cảnh sắp tu dị làm người ta phản phất đặt mình trong tiên cung, mà quế pháp kế tiếp diễn pháp cũng là càng làm người cảm thấy thần hồ kỳ kỳ. Mọi người lúc trước còn đang buồn bực, làm sao yến khách trước mặt trích bảy đặt mấy vô ích cái mầm, kết quả một mờ tích sau, quế pháp liền để cho một tiểu đồng mang tới một hạt giống, sau đó chôn ở nê bột trồng, cái loại nảy tự liền nhanh chóng mọc rễ lên mầm, cuối cùng trưởng thành một bụi phong cách cổ xưa con cây đào, nở hoa kết quả, kết suất tới màu đỏ chót tiên đào mùi thơm lạ lùng xông vào mũi, đang ngồi có bao nhiêu vị khách nhân, liền kết suất bao nhiêu tiên đào. Dung ăn sau này lại càng làm người ta thần thanh khí sảng. Phản vật trong cơ thể tạm chất cũng bị loại bỏ sạch sẽ một loại. Chương 60, chương 93 mượn dao giết người. Một ngày kia tại Phượng Hoàng trên đài truyện đã xảy ra, tự nhiên là tại trong nháy mắt lưu truyền khắp tất cả Ngũ Đức thư viện. Dù sao vô luận là Lục Cửu Uyển trực diện bách phát, hay là Đông Sơn Dương đạt được lòng Phượng cùng kêu tay vòng tay, cũng là tương đối khó lường đại sự. Mã Linh Hư tự chính là thuộc về Quy Văn Bộ, một trở về tiểu thoải mái cười to nói, đám bộ đám người kia cũng quá mức khoa trương chút ít, tự cho là luyện chế vài món tin đồn trong pháp bảo cái đuôi sẽ phải vịnh đến trên đi. Lần trước bọn họ lấy một bộ lực tự mình kháng trong cửa hai bộ, cương quyết không phục, làm cho lòng người bàng hoàng, Liên Sơn trưởng cũng bị kinh động khẩn cấp xuất quan. Mặc dù cuối cùng Sơn trưởng xử trí là các đánh 50 đại bản, ám bộ cung cấp không thay đổi, loáng thoáng là nghiêng về ám bộ, nhưng là, nghĩ đến Sơn trưởng cũng nhìn ra ám bộ đã thành đuôi to khó vây xu thế, lần này không nói hai lời, sẽ phải đẩy hắn môn đi ra ngoài làm chim đầu đàn. Lúc này, Quy vọng bộ Linh Huyền tử cũng là cười lạnh nói: "Không tệ, kia Lâm Phong cận rõ ràng chính là Đông Lâm thư viện cực coi trọng đệ tử, tức thì bị Lục Cửu Uyển cùng Vương Dương Minh thu về môn hạ." Bọn họ ám độ người không phải là rất lợi hại sao? Trước đó không lâu còn đang nói quát, nói gì té lên hình ôn ôn thiên điệu biến sắc, dừng lại ôn kiếm vừa ra ai giằm tranh phong, vừa lúc đệ cho bọn họ đi thử thí Đông Lâm thư viện đám người này tỷ lệ trang viên truyện tốt đọc đầy đủ. Đến lúc đó vô luận ai thắng ai bại, kia cũng là đại khoái nhân tâm a. Lúc này, phía ngoài lại càng chợt có tiếng bước chân truyền đến, cũng là một gã mặt như quan ngọc đạo sĩ bước nhanh đi tới, ánh mắt tiêu cát, linh hư tử thấy hắn sau này sắc mặt tiểu khó coi cùng nhau, lớn tiếng nói: "Hư Kình, không phải là để bế quan 3 tháng sao?" Ngươi sao tựa già đóng? Lại hư kình đạo nhân thoáng cái tiểu quỷ giặm xuống đất, sắc mặt xanh mét nói: "Sư tôn, nghe nói rất chết ta biểu đệ cái kia người lại đến ngũ đức thư viện, có hay không loại chuyện này?" Linh hư tử giận tím mặt nói: "Ngươi chờ quên, ta phản phục báo cho ngươi, tại thanh mục 2 sinh bí quyết không có luyện đến tầng 7 thời điểm muốn quên mất chuyện này, ngươi sao chính là không nghe lời của ta?" Hư kình đạo nhân quật cường mà kích động nói: "Sư tôn, ngươi sẽ làm cho ta thử một lần đi." Mặc dù đệ tử thanh mục 2 sinh bí quyết không có đạt tới ngài lão nhân gia yêu cầu, Tuy nhiên nó mượn tới Hồng sư huynh băng ngọc bình bát pháp bảo, cứ như vậy lời mà nói, thật thụy dục thanh mục. Pháp quyết uy lực cũng chừng bảy thành nữa ạ. Linh hư tử khẽ lắc đầu, tao mày nói, không phải là ta muốn ngăn ngươi báo thủ, mà là kia Lâm Phong Cẩn đã chính miệng thừa nhận, hắn mặc dù không có tự vi mệnh cách, cũng là dưới cơ duyên xảo hợp, luyện chế một viên long khí tinh thạch nhập vào cơ thể, long khí tuần hoàn, sinh sôi không ngừng. Cho nên đối với hắn mà nói, chỉ cần nguyện ý tùy thời cũng có thể được miễn bất kỳ thần thông, mà chỉ có thanh mục hai sinh bí quyết tu luyện tới tầng 7 thời điểm, Người mới có thể dẫn Đông Phương Thanh mục lực nhập vào cơ thể, khiến cho tự thân lực lớn vô cùng, cùng hắn đấu một trận thể thuật, nếu không nghe lời, có thể nói là thắng ít bại nhiều a." Linh Huyễn Tử lúc này lại nói, "Bản thân ta là cẩn thận suy tính quá, kia Lâm Phong cần nếu không có tự vi mệnh hô nói, tùy tiện dẫn long khí nhập vào cơ thể mặc dù có thể được miễn thần thông, bất quá tất nhiên cũng là tệ đoan rất lớn, giả như suy đoán của ta không sai lời mà nói, hắn một khi kích phát rồi long khí, chỉ có có thể tạo được bảo vệ mình tác dụng, lại không thể bị xua tan đối phương trên người ra chỉ thần thông, hơn nữa là trọng yếu hơn dạ." Chính hắn cũng là hội mua dây của mình, thi triển không ra bất kỳ thần thông. Hư Kính đạo nhân nghe Linh Huyễn tử lời mà nói, trước mắt không nhịn được cũng lạ sáng người nói: "Nếu là như vậy nói, đệ tử cảm thấy hay là có thể chịu được đánh một trận, nếu như đem La sư huynh chiến hùng bao cổ tay một tới, còn có sĩ nhục sư đệ canh tiền áo choàng." Lúc này không chỉ là Hư Kính đạo nhân hai mắt tỏa sáng, ngay cả bên cạnh những thứ này, Ngũ Đức thư viện đời thứ 3 đệ tử giống như trước cũng là bàn luận rôn sao lên, dù sao Lâm Phong cần viết ra này một bộ phong vũ hai liên sau, thấp thoáng trong lúc hắn đã bị coi là là Đông Lâm thư viện trọng cờ sĩ tính nhân vật một trong. Nhưng nếu nói Hư Kính đạo nhân là vì cừu hận muốn hướng Lâm Phong cặn khiêu chiến lợi mà nói, như vậy người còn lại chính là vì danh lợi. Trong lúc nhất thời nghe nói bực này tin tức sau này, mặc dù không có người nào chủ động đứng ra nói chuyện, nhưng là bọn họ trong lòng tất cả đều là các hữu tính toán. Nói thí dụ như nơi này hội nghị giải tán sau, Hư Kính đạo nhân liền đi tìm kiếm La sư huynh xin vay chiến hùng bao cổ tay, La sư huynh cũng là lời nói dịu dàng tạm tuyệt, mà thất vọng Hư Kính đạo nhân càng không cam lòng, liền đi hỏi Sĩ Nhục sư đệ đi mượn canh tiền áo choàng, Sĩ Nhục sư đệ cũng là nói xong càng thêm trực tiếp. Không bằng sư huynh đem ngươi linh mục sai cho ta mở sao? Sư đệ ta cảm thấy được từ mình công pháp vừa vặn có thể khất chế kia Lâm Phong Vũ, sư huynh thủ này sẽ làm cho sư đệ đại lao. Lời này nói ra, Thư Kình đạo nhân dĩ nhiên chỉ có thể thất vọng mà về, nhưng là vừa về tới gian phòng sau, tự phát giác một đồng tử đã sớm chờ hắn, này đồng tử cũng là Hồng sư huynh phái tới, Hữu Lễ có lên nói. Không dối gã sư thúc nói, công tử nhà ta có một bạn tốt nhận lấy hỏa độc cháy, hấp hối, hiện tại tiểu đợi đến hắn băng ngọc bình bát trở về cứu mạng đâu rồi, cho nên sư thúc nếu là dễ dàng. Thư Kình đạo nhân nghe được lời này, Cơ hồ là muốn tức giận được ngửa mặt lên trời chửi thiếu, làm sao đều cảm thấy kia Lâm Phong cẩn là một quả hờ mềm, phải chờ đợi hung hăng nắm hơn mấy đêm. Nhưng là này Hồng sư huynh lấy cớ cũng là không trễ vào đâu được, người ta trở vật này cứu mạng đâu rồi, ngươi tốt ý lễ mà lễ mề. Hư Kình đạo nhân đầy ngập tức giận không chỗ phát tiết, chỉ có thể ngửa mặt lên trời một tiếng chửi thiếu, sau đó thở dài một tiếng đem kia băng ngọc bình bát trà trở về. Dĩ nhiên, lúc này Ám Bộ người cũng nhận được một loạt tương quan tin tức trang sức màu đỏ trên núi sông. Lần trước Ám Bộ ngang nhiên xuất thủ, lại có thể dùng lực còn lại hai bộ thậm chí mơ hồ có áp đảo bọn họ thế, trên thực tế nếu không phải quét phát kịp thời xuất quan lời mà nói, như vậy ám bộ cũng là có nắm chặt có thể thắng được, dĩ nhiên, cũng chỉ là thắng thảm mà thôi. Cõi đời này làm lương chứng phái, đầu tường thảo người vốn chính là khâu yếu, khí thế kia lần này tiêu so sánh dưới, âm thầm đảo hướng ám bộ người cũng là khâu yếu, hơn nữa mật báo người cũng chưa chắc tồn tại hảo tâm, nghĩ đến lưỡng bại câu thương chính là bọn họ nhất vui lòng nhìn qua kết quả. Đông Lâm thư viện, Lục Tử Uyên, Vương Dương Minh này ba mấu chốt từ trong, ý một lấy ra cũng là muốn vinh động tiến hạ, cho nên nghe nói chuyện này sau này Ám bộ phần lớn người tất cả cũng tụ tập lại với nhau, thương nghị hẳn là làm thế nào. Ám bộ đời trước cũng là từ Ngũ Đức Thư viện trong một cái bí mật cơ cấu, thuốc đan cơ tạo thành. Cái này thuốc đan cơ lúc ban đầu tồn chỉ, cũng là lúc ban đầu người chủ trì lư đường cảm thấy ôn dịch loại vật này thật sự là làm hại nhân gian, Lưu độc năng ngậm, bất quá trong đó tựa hồ vừa loáng thoáng ẩn nút một chút thiên đạo tuần hoàn quy luật, mặc dù những thứ này quy luật rất phức tạp khó hiểu, nhưng hắn đối với lần này rất có hứng thú, cho nên sẽ tiếp buông tha tự thân tu hành, chuyên tấn công ôn độc phương diện độ. Bởi vì Ôn Độc Phương diện loại bệnh tật này thực sự quá ác độc, một khi xuất hiện cái gì cạm bẫy lợi mà nói, ngay cả người tu đạo cũng là cảm thấy hết sức khó giải quyết, vì vậy thuốc đan cương cơ đã bị giở đến nhất vắng vẻ hoàng vũ giữa sơn cốc. Ma Lữ Đường cũng là nhất đại kỳ tài, hao phí rất nhiều năm công phu, thời gian, không chỉ là đem Ôn Độc Phương diện tình huống cho làm cho nhất thanh nhị sở, lại càng suy một ra ba, sáng tạo độc đáo đi ra của mình Ôn Độc thần thông. Mà lúc này theo Ngũ Đức thư viện quốc chương, dần dần cũng bắt đầu thu nạp một chút ngoại lai thành viên. Như phảng phất là bất kỳ địa phương nào cũng sẽ có hắc cá một mặt, Ngũ Đức trong thư viện người định đã những thứ kia làm không thể lộ ra ngoài ánh sáng chuyện mọi người đều tụ tập, cùng thuộc đàn cư hợp thành ám bộ, vẫn phát triển cho tới bây giờ, ám bộ thế lực huyết chương cũng là càng lúc càng lớn, lư đạo sĩ si thần thông cũng là càng ngày càng cao, cho nên hắn chính là ám bộ đứng đầu. Mà ám bộ trong nếu là muốn mảnh phân đích nói, cũng phân là thành ngỗ tổ, san tổ, đằng lúc tổ, đâm tổ vân vân, bất quá tiểu trước mắt mà nói, cũng đều lảy đây ôn bộ như thiên lôi sai đầu đánh đó. Đối với Lâm Phong cận ba vị mẫu thân hạ thủ, cũng là ôn tổ thành viên. Mục đích của bọn họ cũng rất đơn giản, theo dõi Lâm Phong Cẩn tại Tây Kinh lớn như thế sảng nghiệp, còn có Lâm gia khổng lồ gia sản, nghĩ muốn dùng lần này tới uy hiếp Lâm Phong Cẩn, cướp đoạt hắn tại Tây Kinh sảng nghiệp. Lúc này Đông Lâm thư viện những người này nói rõ là hưng sư vấn tội mà đến, ám bộ người cũng không phải là kẻ ngu, nghe nói Quách pháp sư chí sau này cũng là nợ nụ cười lạnh, trong lòng cũng là nhượng mình kính cũng dường như, biết đây là thư viện kiêng kỵ để phòng xét lược. Bất quá ám bộ nhân số nguyệt trước mới tại bổn môn trong nội chiến một cuộc, lấy một bộ lực, ngang nhiên cùng Khảm Lý bộ cùng trấn tốn bộ chống lại, hơn nữa loáng thoáng còn chiếm theo thắng thế đem vốn lạ vênh váo tự đắc, mắt cao hơn đầu hai bộ khí giễm cho hoàn toàn hiện diện, vì vậy lúc này ám bộ chính là lòng tin 10 phần thời điểm, rối rít quát to lên. Đông Lâm thư viện thì thế nào? Cường Long không áp địa đầu sả, lại tới đây lời mà nói, là con rồng thì phải cho ta năm út sấp, là con sả thì phải cho ta bàn. Lúc Cựu Uyên cùng Vương Dương Minh hai cái lão hủ, hắc, không đáng để lo, chúng ta đi trước đằng sả Trạch Long dư thời điểm, hai cái lao đồ vật ít nhất đều 20 tên đệ tử đi trước, có thể còn sống trở về chỉ có 2 3 cái, hắc, lớn như thế danh khí cũng là con mẹ nó thổi ra. Liên nhà mình đệ tử cũng che không được, có cái gì phải sợ? Lữ sư thần thông càng phát ra khí càng, ngày trước lấy sức một mình thậm chí cũng có thể áp chế hai đại trưởng đạo sư đầu não, nếu không phải Sơn trưởng ra mặt, hai người kia tất nhiên cũng đã thất khiếu chảy máu, toàn thân thối rữa mà chết. Hừ hừ, cái kia chó má lục cửu liền cùng Vương Dương Minh, chính là lữ sư đá cái Kê chân. Kia Lâm Phong cặn không phải là cảm thấy rất tức giận chúng ta cho hắn gi nương loại sâu độc sao? Hắc hắc, lần này liền trực tiếp trùng tại trên người của hắn, để cho hắn hảo hảo thưởng thức một chút nửa chết nửa sống mùi vị. Biết người biết ta, biết địch biết ta trong trận trăm thắng, đang lúc tụ người đâu? Các ngươi đặc biệt làm nội ứng, tương lai những thứ này Đông Lâm thư viện người tư chất lượng trước tìm khắp đi ra ngoài, ít nhất cũng phải đem có thể người xuất thủ tư chất lượng trước tìm ra, khinh địch chính là tối kỵ. Dĩ nhiên, chúng ta bên này cũng là nhất định phải làm tốt xấu nhất tính toán. Chương 61, chương 95 áp chế. Nhưng Lã Vương Thành Vũ khẽ mỉm cười, đột nhiên giơ lên bàn tay của mình, thoáng cái tiểu đạo lộn tới đây, lòng bàn tay hướng lên trời, chính là mỉm cười nói bảy. Hắn động tác này, vô hình trung cũng là làm cho người ta lấy lật tay làm mây út tay làm mưa cảm giác. Dường như bầu trời địa ở giữa hết thảy cũng là khi hắn nắm trong tay trong. Cho nên liền lập được, kia ám độ người trong tế gia tới này tòa pháp bảo dãy núi ép xuống thế đột nhiên tựu hơi bị vừa chậm, phảng phất là phía dưới có thứ gì bị từ từ nâng như vậy, vốn là cấp tốc hạ đập xu thế như phảng phất là đang ngồi dù để nhẹ như vậy, trở nên hết sức chậm chạp, vì vậy vốn là thoạt nhìn lôi đình và quân, uy mãnh vô cùng một kích tựu trở nên phá lệ, thoáng cái tiểu uy thế hoàn toàn không có. Nay giống như trước cũng là tâm ngoại không có gì thần thông thi triển ra chỗ lợi hại, có thể cương, có thể nhu, lu như tu gi giới tử, giống như vũ trụ hằng hoàng là trọng điếu hơn dạ, Vương Thành Vũ thi triển ra tâm ngoại không có gì thần thông cùng là phụ, là tổ cũng là rất giống mà hình dạng không giống, này đủ để nói rõ hắn đã là suy một gia ba, khai sáng đi ra của mình con đường. Mà kia sẹo hướng Vương Thành Vũ trên mặt quỷ dị sinh vật, Vương Thành Vũ cũng là căn bản liên tiệm tránh cũng không có, trong ánh mắt của hắn tựa hồ vật này căn bản là không tồn tại dường như, trên thực tế cũng là như vậy, đồ chơi này nhân vừa đụng đến Vương Thành Vũ bộ mặt, liền trực tiếp trở thành nhạt biến mất, rõ ràng chỉ là huyễn tượng mà thôi, sớm đã bị hắn truy nguyên thần thông cho khám phá thần tiễn di hận T X T Đa loạt. Vương Thành Vũ tại sao muốn chặn lại đối thủ này chối xuống đây? Đó chính là bởi vì, khi hắn trước dưới sự kích thích, dưới đất huyết nục mạch quản đã là bị kích thích được hoàn toàn điên cuồng, mà luyện chế những thứ này, huyết nục mạch quản nguyên hình chính là nam cương địa hành câu, đồ chơi này nhân chính là lấy lực lớn vô cùng cùng sinh mệnh lực ương ngạnh vô cùng mà chư danh. Đang kịch liệt đau đớn dưới, những thứ này bị luyện chế huyết nục mạch quản bản năng điên cuồng dãy rựa, lập tức chỉ làm thành động đất cũng dường như kinh khủng chấn động. Mặc dù Vương Thành Vũ chẳng qua là kéo dài này pháp bảo ép xuống xu thế 3 năm giây, nhưng ở thời gian này sai trong kia hoàn toàn mất khống chế huyết nục mạch quản tại đau nhức dưới sự tra giày vỏ, hung hăng ngoạc ra mặt đất, này thật ra thì cũng không còn cái gì, mấu chốt là nó đang ở ám bộ môn hộ phía dưới a. Cứ như vậy, đáng thương ám bộ kia dê điểu vô cùng ra vào môn hộ, thoáng cái đã bị hung hăng qué thành gói lung tung một đoạn phế tích. Cái gì gọi là vẽ mặt? Đây chính là vẽ mặt, hơn nữa hay là thật thật tại tại vẽ mặt. Môn hộ chính là môn phái thể diện, ngươi ngay cả mình đại môn đều giữ không được, còn có mặt mũi ở bên ngoài lơ lối. Lúc này lại liên tưởng đến Vương Thành Vũ trước tu vi nông cạn vô năng lời của Ngay cả bên cạnh vây xem Ngũ Đức thư viện những người còn lại đều cảm giác được trên mặt giác, mất mặt a. Trang bức không sao cả, chính chủ đã tìm tới cửa không sao cả, mấu chốt là ngươi nhất định phải hồn ở a. Tỷ như một đám người tình cảm quần chúng mãnh liệt tìm tới tận cửa rồi, ngươi tùy tùy tiện tiện phái nha hoàn lão mẫu tự a, quét sân lão đầu tự a, cũng bổn cầu a tam các loại đi ra ngoài sẽ đem những người này đuổi, loại này cầu đoạn tự nhiên là mọi người thích nghe ngóng. Mấu chốt là ngươi bày ra tới loại này ngạo kiểu thái độ, tự thân cũng là đầu con quặp giấy, vừa thấy mặt người khác đưa bài thiếp đều đem ngươi sơn môn cho hủy đi ngươi này mặt cũng ném đến quá hơi lớn sao, nhất định hiện tại các ngươi ám bộ cũng là một phần của Ngũ Đức thư viện, vước cũng không chỉ là của các ngươi mặt, lại càng mọi người cùng nhau mất thể diện a. Bởi vậy, bên cạnh Vây xem cái kia chút ít Ngũ Đức thư viện cũng là cảm giác trong lòng nan được sợ, những thứ kia tin đồn tụu ra tới, có thể tới đang xem cuộc chiến tất cả cũng vẫn có vài bạ bà bạn trại, cộng thêm trước chút ít gì tử tại nội hồng bên trong cật Liễu Khuê, liền ở bên cạnh giao đầu Tên Nhĩ. Thì ra là cũng chỉ là bắt nạt kẻ yếu đồ, chỉ biết ra đỉnh bạo ngược mà thôi. Một ít gì nếu không phải đám này khốn kiếp đánh bất ngờ, làm cho chúng ta ứng phó không kịp, nếu không nghe lời làm sao sẽ rơi vào hạ phòng. Chúng ta cẩm hồng sư huynh dẫn đội đi ra ngoài, chúng ta đoái thủy bộ thực lực nhiều lắm là chỉ có bình thời một nửa, bị bọn họ may mắn thắng hạ xuống, cái đuôi sẽ phải vẹn đến trên đi. Những lời này đều nói được có chút lớn tiếng, người tu đạo hai mắt cũng là thông minh, bên trong ám bộ cũng là nghe được cơ hồ là giận sôi lên, đầy ngập tức giận không chỗ phát tiết, cũng là chỉ có thể phát ở vương thành vũ trên người, lập tức tụ sông tới hai ba đạo thân ảnh không nói hai lời, toàn thân quang mang loạn nhành chóng tụ nhắm ngay vương thành vũ tấn công mạnh tới. Vương thành vũ cũng là khẽ miệng mỉm cười. Hai tay thường thường hướng phía trước đẩy ra, ở trước người tạo thành một nửa hình cung trong suốt lá chắn bảo vệ, những thứ kia thân ảnh linh kích thần thông cùng pháp bảo tại Vương Thành Vũ trước mặt lá chắn bảo vệ thượng đánh tới một trận một trận rung động, cũng lạ vẫn mãi sao hắn không được. Lúc này Vương Thành Vũ đã hoàn toàn đi vào đến phòng ngự phương tất trong, vô luận là người nào, nghĩ muốn từ chính diện tiến công trong đem đánh bại, như vậy chỉ có thể đem Vương Thành Vũ bản thân nguyên lực hao hết, nếu không nghe lời, là đã thường không tới hắn mấy may. Dĩ nhiên, một chiêu này tệ đoan chính là, Vương Thành Vũ tự thân chẳng qua là chính diện cùng mặt bên phòng hộ lực hết sức kinh ngợi. Sau lưng phòng hộ lực cũng là cơ hồ là số lẻ, nếu là có người có thể từ phía sau lưng cho Vương Thành Vũ tới một chút lời mà nói, như vậy người này lập tức chính là trở thành lăn đất hồ lô, lộ ra nguyên hình. Nhưng là, cũng không muốn nghĩ Vương Thành Vũ đứng sau lưng cũng là người nào? Cha hắn, gia gia của hắn, Lục Cửu Yên, Chu Đôn Gi, có bốn người này ở sau lưng cho hắn lực trận, không khách khí nói, trên đời này sẽ không mấy người có thể từ sau lưng của hắn đánh lén được thành công đại đường ý thần đọc đầy đủ. Cho nên, Cang Lam ám bộ thật mất mặt chuyện tình xuất hiện, đầu tiên là đại môn bị hủy hoại được rối tinh rối mù hoàn toàn bị người chê cười, kế tiếp lại càng lấy chúng lăng quả, ba bốn đánh một. Đối phương cũng là giở tay nhấc chân trong lúc, dễ dàng hóa giải, thoạt nhìn căn bản là không làm gì được đối thủ dường như. Mà Vương Thành Vũ thì là mỉm cười lui về phía sau, từng bước từng bước đã một lần nữa lui vào đến Đông Lâm thư viện đội ngũ trong. Hơn mấu chốt chính là, người ta Vương Thành Vũ là y theo lễ số đến đây, nho nhã lễ độ bái sơ cửa, ngươi dùng trận pháp đánh lén người khác đã là nhỏ gia đình tức giận, trận pháp còn bị phản phá, liên đối liên sơn cửa đều sốc hết lên, thẹn quá thành giận dưới, các ngươi ám bộ mấy người vây công người khác một Đây đã là đầy đủ hèn hạ vô sỉ ác tha chuyện tình, nhưng lạ dưới tình huống như vậy, ngươi lại còn r짓 không xong người, người ta còn rất thông dong thoát thân, này không khỏi cũng quá mất mặt điểm a. Phải biết rằng, nhất định Ngũ Đức thư viện cũng là thiên hạ tứ đại thư viện một trong, danh tiếng cũng là hết sức trọng yếu, một khi lan truyền đi ra ngoài lời mà nói, nói chính là Ngũ Đức thư viện không biết lễ độ, mạnh nhất tám bộ 34 đánh một đông lâm môn hạ, còn có điều lợi ưu thế cũng làm cho người thông dong trở lui. Loại chuyện này nhất lưu truyền đi, bảo đảm Ngũ Đức 520 tiểu thuyết viện trong xếp hạng cũng muốn rút lui đến cuối cùng. Bất quá lúc này Đột nhiên mây mù bắt đầu khởi động, ngay sau đó từ trong viện trong liền truyền đến trầm trọng tiếng bước chân, nghe thanh âm hoàn toàn tựa như cả vùng đất đều ở chấn động dường như, như nhau mười mấy đầu cự tượng tại nhất trí trong hành động chạy trốn, ngay sau đó, một khô gầy khô quát đạo sĩ liền xuất hiện ở cửa, ánh mắt tại trình diện mặt người thượng quét một vòng, đột nhiên hừ lạnh một tiếng, một dặm chân, một trận vô hình chấn động lập tức khắp mọi nơi khuyết tảng ra, vốn đang tại ai vùng vẫy rảnh sự sống cái kia mấy cái huyết nục đường ống trong nháy mắt tiểu u cứng ngắc chết đi, không những như thế, cơ hồ cũng đã biến thành một mảnh lạch ngói vụn phế tích cửa lại môn. Cái gì kiến trúc tài liệu gạch viên ngói đều thoáng cái bay lên, sau đó rắc rắc thật chỉnh tề ở không trung sắp hàng, ngay sau đó cũng nặng mới rơi xuống, khâu thành mấy chỗ đơn sơ phòng xá, mặc dù thoạt nhìn hay là một mảnh. Tán viên phế tích bộ dáng, nhưng là dầu gì cũng là trở nên thật chỉnh tề, hơn nữa hay là kiến trúc bộ dạng sắp hàng, vì vậy hơi có chút muốn vãn hồi mặt mũi đắc ý vị ở đầu đầu. Này đạo nhân tổ hệ thần thông đạo thuật, hiển nhiên cũng là đã đến đăng phong tạo cực trình độ. Vừa ra chẳng liền rất có áp chế toàn trường cảm giác. Lúc này, Lục Cửu Uyên bỗng nhiên đối với Lâm Phong cần nói. "Bình thời vi sư giáo huấn ngươi." Không có lấy quy củ, không được phương viên, ngươi luôn là không, rõ, trước mắt cái này giống sờ sờ ví dụ ngươi thấy được rồi. Lâm Phong cẩn chính là bậc nào cơ biến chính là nhân vật, ngay cả không biết Lục Cửu Uyên đang nói cái gì, nhưng là theo sư tôn lời của khe hở nói tiếp đi luôn là không sai, liền lớn tiếng nói. Dạ. Lục Cửu Uyên mí mắt sẽ mang nói. Cũng tỉ như trước mặt người này, ta nhớ được hình như là tên là Vương Gia Quý, vốn chính là một không chuyện ác nào không làm đạo tặc, học mấy tay ba chân mèo tổ hệ thần thông cừu tự cho là rất giỏi, kết quả đâu rồi? Không, có sư phụ dẫn đường khuyên nhủ, không công luyện nhiều năm như vậy. Kết quả dưới mắt chút năng lực ấy, cũng chỉ xứng làm thợ ngõa mà thôi. Mới vừa này đạo nhân vừa ra trạng, liền thật sự là lớn tiếng giò người, Dát Thiên Băng địa liệt cũng dường như thanh thế mà đến, kế tiếp thi triển ra ngón này thủ hệ thần thông, đem ngói và vân vân tách ra, lại càng tại trong nháy mắt có thể gạch là chuyện, ngói là ngói một lần nữa hợp lại hợp đi ra ngoài mấy chỗ đơn sơ phòng ốc, thủ đoạn như thế, nói thật, đã đến thủ hệ thần thông trong hiếm thấy chần trở về trận, đất về với đất cảnh giới. Rất là cho ám bộ dành lại một chút mặt mũi. Nhưng là, người này tại Lục Cửu Huyền trong miệng, cư nhiên bị nói thành tợ ngõa. Hay là đang như vậy trường hợp trong, hay là cửu huyền tiên sinh tự mình phê bình, đoán chừng không được bao lâu, cái này thợ ngoa ngoại hiệu sẽ phải truyền khắp thiên hạ. Vị này thổ hệ thần thông cho ra loại Bạt tụy vương gia quý danh tiếng lúc đó bị hủy. Vương gia quý nghe Lục Cửu Huyền lời mà nói, tự nhiên là giận đến toàn thân đều ở kịch liệt phát run, hắn vốn chính là cái nhỏ thấp khô gầy, giọng nói như chuông đồng khô các đạo nhân, chợt khẽ cong eo, song trường lại giống như là vượn tay dài sâu như vậy sâu đích đặt tại trên mặt đất, dưới đất chợt truyền đến lôi minh cũng dường như thanh âm. Ngay sau đó, tất cả cả vùng đất đều ở kinh khủng chấn động. Đại lượng đất thổ dị hướng bên này kháo long, vương gia quý trên hai tay đã bị lây một tầng tiên minh hoàng quang, cả người hắn cũng là nhanh chóng sinh trường lên, phản phất là đang theo một người cao lớn khôi ngô thạch đầu cự nhân biến chuyển. Chương 62, chương 97 giết người như tàn sát gà. Đứng chắp tay lục cự uyên lúc này mới mở mắt, nhìn thoáng qua sau nha một tiếng, thản nhiên nói: "Có chút ý tứ." Lúc này, hắn mới bỗng nhiên đưa ra tay phải ngón trỏ, một ngón tay điểm vào hư không trong, ngón tay tự hồ chỉ là run rẩy hạ xuống, liền xuất hiện một lớn như thế triệu tự, chữ đao chém dịu độc ra tới dường như bộc lộ tài năng Sau đó cái này Triệu tự, chữ phía sau, xuất hiện một mặt đón gió tung bay phần phần trên kỳ. Nay chiến kỳ lừng lẫy tung bay, từ chiến kỳ phía sau lập tức lăng không chạy băng băng đi ra một chuỗi dài hộ dùng trang phục mạnh mẽ kỵ sĩ huyết tượng, thanh thế mênh mông cuồn cuộn, tinh thần dâng trào, nghĩa vô phản ở cố sông về một ít đầu lắc đầu vây đuôi mà đến Hắc Long. Thất Quốc Kiếm, đây cũng là Thất Quốc Kiếm trong, Triệu Chi kiếm mạnh nhất sắt tiêu, hộ dùng cỡi ngựa bàn cung. Một chi tràn đầy thiết huyết ý tứ hàm xúc đại quân tấn công thẳng hướng này đầu hung tàn dữ tận Hắc Long. Vốn là này rất khó nói ra cuộc chiến tranh này thắng bại, nhưng là đối với người mang Long khí Lâm Phong cần mà nói, cũng là một cái có thể thấy vậy hết sức thông đấu, bởi vì một ít đầu Hắc Long dường như uy nghiêm, thật ra thì cũng là không có Long khí chống đỡ, như phảng phất là không có xương xấu xà, không có hồn phách bức tranh, bề ngoài dù thế nào hung tàn cũng là miệng cọ gan thỏ. Mà thôi, cái gọi là Hắc Long, bất quá là một đầu căn bản là lên không được bản tiệp giả con thú luồng. Nhưng là quỷ dị chuyện tình xảy ra, đương nhiên trong lúc, này Hắc Long dáng vẻ khí thế đột giác bùng cháy mạnh. Một ngụm tiểu nhắm ngay hổ rùng, gới ngựa bắn cung triệu quốc kỵ binh cắn nuốt đi xuống, vốn là mạnh mẽ uy vũ triệu quốc kỵ binh ở nơi này trong nháy mắt lại đánh tới bậy, quân lính tan rã. Bực này thần thông so đấu, nặng nhất khí thế, có thể nói là một bước sai. Từng bước sai, Hắc Long một chiếm cứ thượng phòng, lập tức là được càng Long xu thế, Long tượng ở tại trời. Cửu ngũ số lượng, rõ ràng là một đầu giả long, lúc này lại là thấp thoáng có mấy phần chân long đắc ý vị. Vì vậy này Hắc Long khí diễm tăng mạnh thời điểm, hẳn là đem thân thể co lại. Sau đó thẳng đến lục cự uyên bản thể. Nhưng là vừa lúc đó chiến trường trong cũng là xuất hiện mịt mờ sương mù, này sương mù không biết lúc nào sinh ra, nói nó đạm sao, cũng là liền đối mặt mặt người đều có mấy phần mơ hồ, nói nó lù sao, tụ hội liền nơi xa vân đóa cũng thấy rất rõ ràng thịnh thế hoàn sủng chương mới nhất. Mấu chốt chính là, loại này sương mù tụ hội đối với tất cả mọi người không có bất kỳ ảnh hưởng, chỉ là không có người biết này sương mù đến tụt cùng là từ đâu mà đến. Mà đã thấy nhiều mấy lần này sương mù sau này, nhưng trong lòng thì không biết tại sao, hội hiện ra nhàn nhạt phiền muộn tư vị. Duy nhất động dung cũng là Dương Minh tiên sinh, hắn nhướng mày thấp giọng nói: Điều này chẳng lẽ chính là sách sử thượng ghi lại biết cơ chi vụ sao? Cơ người ý niệm trong đầu khởi động nhỏ trong lúc, tâm niệm vừa động tiếp xúc để phát hiện, Cửu Uyên lần này bế quan, chẳng lẽ dĩ như là vung số kiếm. Hắc Long lừng lẫy gầm thét mà đến, vừa xông mà qua, đáng tiếc nó trước mặt Lục Cửu Uyên cũng là nhiệt thủy dập dờn đồng bệnh trạng cũng dường như tiêu vong đi, ngay sau đó, ở nơi này Dương ngủ nhàn nhạt trong, đột nhiên vang lên như tóc vàng tóc trái đào trẻ con muôn lãng lãng tiếng đọc sách. Thiên hành kiện, quân tử lấy không ngừng vươn lên. Sau đó, một đạo triều rộng bảo nga quan thân ảnh tay áo đồng bền Từ sương mù trong đi ra, hướng đang cặp tay đối địch Long Yêu Trộm hai người đi tới, chính là Lục Cửu Yên. Long Yêu Trộm hai người chợt gặp được loại này không cách nào hình dung chuyện tình, lại cũng là sợ mà khôn loạn, hai người hai tay đều ở mãnh liệt vung dậy, lại tạo nên tới tạng lớn tạng lớn tần ảnh, nhìn ra được chính là đang không ngừng vung lên, hoặc là tại tát ra pháp bảo, hoặc là tại bố trí ác độc pháp thuật, nhưng là cũng không có nửa điểm dùng. Chút nào đều ngăn cản không nổi Lục Cửu Yên tiến tới gần xu thế. Tất cả mọi người trợn mắt nhìn Lục Cửu Yên như chậm thực nhanh chóng tiêu sái qua Long Yêu Trộm bên cạnh hai người, phảng phất chuyện gì cũng không có làm thẳng tựa như tại mang theo đệ tử xuất ngoại giao du đạp thanh phái đoàn một loại, nhưng có thể rất rõ ràng cảm nhận nói, Lục Cửu Yên vừa đi qua hai người này bên người, kia Hắc Long huyền tượng thoang cái sẽ theo chi mai một, mà Long Yêu Trộm hai người này thoang cái hơi thở cũng chưa có, như phảng phất là bị chợt cắt điện dường như, hướng xuống đất thượng thẳng tắp té xuống, hai tay cũng còn tại quán tính cơ. Tu luyện đến Lục Cửu Uyên tình trạng này, đã sớm là người kiếm hiệp nhất, hắn tự thân chính là một thanh buộc lộ tài năng trường kiếm, từ Long Yêu Trộm bên cạnh đi qua, tiêu quả thực cùng bội kiếm chém ở bọn họ trên cổ hiệu quả không sai biệt lắm. Tự nhiên là thoáng qua một cái sau, chính là vạn vật điêu linh, sinh cơ hoàn toàn không có. Nói Long Yêu Trộm hai người này chậm rãi ná lễ tình huống như thế, rơi vào những người còn lại trong mắt, thoạt nhìn cũng là phá lệ thật là tốt rồi, thậm chí có chút ít phá lệ tức cười, nhưng là cẩn thận vừa nghĩ, cũng là sống lương thượng một cổ không cách nào hình dung lạnh lẽo hội ứa ra đi ra ngoài. Lục Cửu Uyên nhưng nếu là hướng ta phát ra tương tự công kích, như vậy ta ngăn chặn không đỡ được. Nay Lục Cửu Uyên thần thông hẳn là cao đến nơi này chính là hình thức trình độ. Liên Long Yêu Trộm người như vậy, đã ở dưới tay hắn đi bất quá một chiếu diện. Mạc Lục Cửu Uyên một ít đem Thiên Hạ nổi tiếng Trạm Lục Kiếm lại cũng còn không có ra khỏi vỏ. Lai dạ bất thiện, thiện dạ bất lai, kia Lâm Phong cần nghe nói cực được Lục Cửu Uyên hoàn tâm, lần này ám bộ chỉ sợ là muốn đụng phải thiết bản. Ám bộ trong lại ẩn nấp lớn như vậy trộm, một khi lan truyền đi ra ngoài, ta ngũ đức thư viện danh vọng chẳng phải là dối tinh dối mù. Giết người như tàn sát gà. Thiên Hạ đệ nhất kiếm. Đây chính là Thiên Hạ đệ nhất kiếm thực lực sao? Thấy Lục Cửu Uyên cùng Long yêu trộm giao thủ, lòng của mỗi người chúng đều hiện lên đi ra bất đồng ý niệm trong đầu. Lúc này trưa bao phủ ở trên chiến trường nhàn nhạt mây mù đã tan đi, Lục Cửu Uyên không biết lúc nào, đã một lần nữa trở lại trước đứng địa phương, tay phải của hắn trong, cũng là cầm chiếc long yêu lấy trộm tới dân phát ra hả ngẫu long cái kia một cây quả trượng, sau đó tiện tay đem đồ chơi này nhân độ cho Lâm Phong Cẩn. "Ngươi nếu là thân có long khí, như vậy vật này đối với ngươi mà nói còn có thể vui đùa một chút." Lâm Phong Cẩn một thanh tiếp được, liền lập tức phát giác này quả trượng nhưng thật ra là người trang, ngoài mặt tăng thêm một tầng tựa như đầu gỗ đồ vật mà thôi, thân chính bản thể lại khái chỉ có dài đến một xích, hình như là một thanh ngọc thước. Đồ vật Khoát nhìn hẳn là long yêu trộm trong cái kia lão hẫu cầm trong tay hoàn mỹ che dấu, bất quá Lâm Phong Cẩn một 17, 18 tuổi tiểu tử nói ra một cây quá trượng, như vậy là một mọi người biết bên trong có cổ quái đại đạo độc hành tê xì tđoạt. Bất quá mặc dù cách một tầng thật dày che đậy vật, Lâm Phong Cẩn dùng long khí một chút thử dò xét, bên trong lập tức truyền lại đi ra một loại làm lòng người thần kích động cảm giác, chứa tại toàn thân long khí tựa hồ cũng là muốn xuân xuân dục động, ổn định không được một loại. Nay lệnh Lâm Phong Cẩn nhất thời lấy làm kinh hãi, phải biết rằng, một khi toàn thân long khí thất khống lợi mà nói, mình làm không tốt sẽ phải xảy ra chuyện lớn. Dù sao mình tại Đẳng Sà Trạch Long dư trong trộm đến Long khí số lượng hết sức kinh người, đến lúc đó coi như là Lữ Vũ phát hiện điều bí mật này, đoán chừng cũng là muốn đem mình tất muốn trừ chi cho thống khoái. Nay Long yêu trộm hung danh huyền hách, hẳn là tại Lục Cửu Uyên trước mặt trích đi một chiều, người ở chỗ này đừng bảo là là ám bộ người trong, chính là còn lại tứ đại trưởng đạo ti, cũng là ở trong lòng âm thầm nghiêm nghị. Lúc này, Lục Cửu Uyên khẽ mở mắt, từ phía sau lưng lấy xuống một thanh chất pháp tự nhiên kiếm cắm ở trên mặt đất, thanh kiếm lẫy vỏ kiếm tay công thoạt nhìn tương đối thô ráp đơn sơ, nhưng là trên vỏ kiếm hai chữ rơi vào mọi người trong mắt cũng là có một loại nhìn thấy mà giật mình bén nhọn. Trạm luôn. Lúc này rất nhiều người mới phát giác, trước Lục Cửu Uyên liền giết ba người, lại ba người này làm hắn động kiếm tư chất cách cũng không có. Phát hiện này vô hình trong lệnh người còn lại càng thêm mồ hôi lạnh ứa ra. Lục Cửu Uyên ngón tay thon dài chậm rãi vước ve chuôi kiếm, thản nhiên nói: "Đệ tử ta Lâm Phong cần người nhà, là ai ở dưới sâu độc?" Nay trong mấy mắt, mọi âm thanh không tiếng động, Lục Cửu Uyên nếu là ở chốc lát trước nói ra những lời này, chỉ sợ y theo ám bộ trước rầm rĩ ngông cuồng diễm, không biết bao nhiêu người đáp lại. Nhưng lúc này Lục Cửu Uyên dắt liền giết ba đại cao thủ uy thế đến đây, hẳn là không người nào dám trả lời. Ở nơi này một mảnh tĩnh mịch trong, không phải là ám bộ tới người cảm thấy phá lệ nan kham, ngay cả bên cạnh đang xem cuộc chiến bốn bộ mọi người cũng là cảm thấy trên mặt rát, ám bộ dù sao vẫn là Ngũ Đức thư viện một phần tử, bọn họ mất thể diện, Ngũ Đức thư viện trên mặt giống như trước cũng là á nguội, huống chi vẫn bị đại đối thủ Đông Lâm thư viện bức bách đến như thế quẫn bách trình độ. Bất quá ngay vào lúc này, nhưng có người đứng dậy, chính là người mặc một bộ ma y đạo bào đồng sân giường, hắn một bước cự đạp đi ra ngoài, thản nhiên nói: Lâm Phong cẩn trí nương chúng độc truyện, là ta Ngũ Đức thư viện ám bộ gây nên, bọn họ cũng là Ngũ Đức thư viện trong một phần tử, nếu là như vậy, như vậy Đông Sơn Dương cũng là Ngũ Đức trong thư viện người, Cửu Huyền Tiên Sinh có cái gì muốn giáng tội, ta Đông Sơn Dương tiếp theo chính là, ta đường đường Ngũ Đức thư viện, chỉ cần làm, thừa nhận dũng khí vẫn phải có. Vốn là Ngũ Đức thư viện đám người này khí thế đã suy yếu tới cực điểm, nhưng là, Đông Sơn Dương như vậy vừa đứng đi ra ngoài, lập tức tự tạo thành cùng chung mối thù xu thế, lập tức đã có người đứng ở bên cạnh hắn. Bần đạo linh chân, cũng nguyện ý lãnh giáo một fan Cửu Huyền Tiên Sinh tuyệt thế kiếm khí. Tại hạ hồ nhìn, thân là Ngũ Đức thư viện đệ tử, mặc dù tự biết không địch lại, nhưng có thể chết tại danh chấn thiên hạ trạm lục dưới kiếm, cũng là một điều thú vị. Lão hổ ngọc chất tử, 17 năm trước thua ở lục đạo hưu dưới kiếm, hôm nay không thể còn muốn lãnh giáo một hai. Lục Cửuuyên nhìn bọn họ một cái, hơi tan tưởng nói, "Đây mới là ta quen thuộc Ngũ Đức thư viện nha, ta còn tưởng rằng là một con chuột cất tựu quấy hư một nồi nước, liền xương cốt của các ngươi cũng bị mục được tô rồi sao?" Người tạm thời nói nhảm. Rất xa cũng là truyền đến một cái thanh âm, sau đó liền gặp được một đạo thân ảnh màu trắng lướt gấp tới đây cũng là một người mặc áo đen dùng thanh niên, nhìn mặt mày bộ dáng, chính là ở đây trôi chết đi thì trong mồm chủng độc vật ô sơn. Thiếu niên này thứ nhất, liền không sợ hai chú nào đứng ở lục cừu lên đối diện lạnh lùng nói: "Nếu không phải ta sư tôn không có suất quan, làm sao đến phiên ngươi ở nơi này lừa lối?" Chương 63, chương 99 khế của. Chiêu Tà Tháp lại càng uy lực vô cùng một pháp khí, nghe nói tại thần binh lợi khí phủ phía trên cũng có thể đứng hàng vào trước 40 hàng ngũ, cấp 4 trí bảo a. Ngày trước ta tận mắt nhìn đến, chiêu này Tà Tháp rơi vào trên mặt đất sau này, liền bắt đầu hút tụ tứ phương tà lực. Đại khái là chỉ có qua thời gian uống cạn chúng trà, thế nhưng từ lục đạo luân hồi trong xúc sinh đạo bên trong triệu hoán đi ra một con lưu đầu nhân thân quái vật, mãnh liệt hung hãn vô cùng, cũng là Ô Sơn Vân ở trên cao một lần ám bộ đại hội trong tài nghệ trấn áp quân hùng, đạt được bảo vật, món bảo vật này căn bản là chỉ có thể dùng vô giới để hình dung. Nay đạo nhân nói tới đây, không nhịn được thở dài, tiếc hận lắc đầu nói: "Kẻ Lâm Phong cần nghĩ ra tới Phong Vũ hai liền, còn có phía sau sợ tất thờ, cũng là tài văn chương hơn người, đáng tiếc hôm nay chống lại vị này ám bộ thất thần chi một, sẽ phải vẫn lạc tại nơi này." Người này một mặt nói, Một mặt cách 2 3 trượng chém xéo mắt đi xem Vương Thành Vũ bọn họ, kia dụng ý không hỏi có biết. Lúc này Ô Sơn Vân Nham Lâm Phong cẩn ở bên ngoài công kích của mình tầng kia lá chắn bảo vệ, lại con thú bận vẫn dung dung cho mình vũ khí phía trên vẽ loạn lên một tầng vàng rực chất lỏng, đoán chừng cũng không phải là cái gì dễ đối phó đồ vật, sau đó đưa tay một ngón tay, giải khai kia xanh đậm địa vòng bảo hộ, nhất thời chính là giơ lên lá chắn đồ ập xuống một trận điên cuồng công kích mạnh nhất Trích Tiên Trường mới nhất. Như một đoàn lôi vân như vậy nhanh mạnh mẽ cút mà qua. Lâm Phong cẩn vốn là cực kỳ bén nhọn kiếm thế, cơ hồ là tại trong nháy mắt đã bị đánh tan. Bởi vì này ba đầu sáu tay pháp tướng công kích phương thức hoàn toàn chính là đa nguyên hóa, lập thể hóa, công kích của ngươi hắn có ác tâm vô cùng tâm chắn đón đỡ, ở. công kích của hắn cũng là cây gậy mãnh liệt đập, độc phấn tràn ngập. Lây Dương chung lại càng có sắc bén vô cùng toàn bộ phương vị bao trùm tính âm ba công đánh, thiên âm châu lại càng không ngừng trà trà bay vụt. Bị lan đến gần chính là cả người lạnh như băng mang vào tay chân đông cứng chậm lại hiệu quả, đồng thời còn có hai tờ ảnh nổ miệng tại phun ra thiết môi suy tiến. Ba âm độc thủy. Cơ hồ là vừa thấy mặt công phu, thời gian, Lâm Phong cẩn ngay cả tục rút lui năm sáu bộ, mà lúc này Ố Sơn Vân lại cản, gửi lạnh đem một ít cụ pháp bảo chiêu tạ tháp vút lên. Chiêu này tạ tháp vốn là đại khái chỉ có lòng bài tay lớn nhỏ, nhưng là quang lên sau này, có thể nói là đón gió tiếp xúc dày, trong nháy mắt, thế nhưng hóa thành một pho tượng cao gần hơn 10 trượng, dưới đáy đến gần một mẫu 9 tầng cự tháp, dưới đáy lại càng xuất hiện một thật sâu lỗ thủng, hội tản mắt ra vô cùng vô tận hấp lực. Sau đó nhắm ngay Lâm Phong Cẩn hung hăng đè ép xuống tới. Lâm Phong Cẩn con người đột nhiên co rút lại, chỉ cảm thấy toàn thân tựa hồ bị vô số con dây thường trói chặt ở dường như, căn bản là nửa bước khó đi. Thế mới biết chiêu này, Tà Tháp quả nhiên là lợi hại vô cùng, một khi bị áp thực lời mà nói, khẳng định như vậy chính là một cục thỉ nê, quả đấm của hắn mỉm cười nói chắc, đã là có một mai long khí châu rơi vào đến lòng bàn tay trong, sau đó bị bóp vỡ ra. Dưới loại tình huống này dưới tình huống, Lâm Phong cẩn toàn thân bỗng nhiên hồng quang chợt lóe, cả người nhất thời tựa hồ tránh thoát chói buộc dường như, thoáng cái tiểu đũ bắn ra đi ra ngoài. Rất hiển nhiên, người ở bên ngoài trong mắt, hắn đây là vận dụng tự thân long khí để phá trừ dụng chiêu Tà Tháp thần thông. Cho dù là như vậy, Lâm Phong Cẩn cũng là chật vật vô cùng mấy cái cuồng, mới khó khăn lắm tại Chiêu Tà Tháp háp xuống tới trước Miễn Cương trốn ra kia bao phủ phàm vi. Oanh một tiếng vang thật lớn, Chiêu này Tà Tháp hung hăng áp đến trên mặt đất, thổ đá bay tán loạn chồng, đã là vững vàng đương đương đứng sừng ở trên mặt đất. Sau đó chín tầng cự cử tháp cửa sổ trong, đều toát ra rung động tâm hồn hồng sắc quá mang, mặt đất cũng bắt đầu khẽ chấn động, cảm giác như phảng phất là Chiêu Tà trong tháp tựa hồ có đồ vật gì đó đã bắt đầu nhanh chóng vận hành lên. Trên thực tế cũng là như vậy, đồ chơi này nhân đã bắt đầu tại thành lập một cho đòi Tà pháp trận, đợi đến pháp trận thành lập xong sau, sẽ từ lục đạo trong còn lại năm đạo trong triệu hoán đi ra một đầu cường hãn tà vật, có thể khu sử công kích địch nhân. Dĩ nhiên, gọi về cái gì tà vật thì là quyết định bởi người dâng lên tế phẩm. Chiêu này tà pháp có thể nói là một tập hợp công kích, gọi về làm một thể cường đại pháp khí, khó trách được tại thần binh lợi khí phổ phía trên lại cũng có thể bị bình định trở thành cấp 4 bảo vật. Chính là bởi vì như thế, kia Ô Sơn Vân mới có thể làm cho người ta lấy khó giải cảm giác, hắn hóa thân ba đầu sáu tay, hoàn toàn là công phồng nhất thể, nói xong không dễ nghe một chút, kia quả thực chính là ba người đánh một người giống nhau. Huơn nữa ba người này hay là tâm thần tương thông, phối hợp vô gian, cái chủng loại kia, cộng thêm người này pháp bảo đạo khí đông đảo, người khác gặp phải hắn, thường thường cũng là chỉ có tránh kịp phong mang phận. Dưới tình huống như vậy, bị áp chế nhất phương còn muốn gặp chiêu này tà pháp vi hiệp, một khi gọi về đã đến, đến giờ, lại vẫn sẽ có hơn khó giải quyết hung ác quái vật đi ra ngoài hỗ trợ, đây cơ hội là khó giải bệnh để một loại. Lâm Phong cần thi triển ra long khí hộ thể sau này, Ô Sơn Vân cũng là chút nào cũng bất giác được bộ dáng kiếp sợ, ngược lại ngửa mặt lên trời cười dài nói: "Nhanh như vậy sẽ đem ngươi luận dấu bản lẫnh lấy ra đến sao?" Lăng khí hộ thể là rất lợi hại, nhưng công kích của ta phương thức không phải là độc chính là tật bệnh, hoặc là nói là bình thường chắc chắn, căn bản cũng không có thần thông loại, ta xem ngươi kế tiếp làm sao trốn. Ngươi không phải là cấp cho ngươi di nương báo thủ sao? Làm sao hiện tại bị ta đánh cho giống như là chó giống nhau nơi chạy trốn. Lâm Phong Cẩn phảng phất mắt điếc hai ngơ này Ô Sơn Vân thiếu hiếu, tựa hồ tâm thần đều ngưng tụ ở này một chút trên núi kiếm, chẳng qua là vừa kiên trì mới hiệp, kia Ô Sơn Vân hung hăng một côn đập phá xuống tới, Lâm Phong Cẩn không thể tránh khỏi, chỉ có thể dùng trường kiếm một cách Trong tay của hắn trường kiếm lập tức phát ra tới một chút cũng không có pháp hình dùng ghê răng thanh âm, hẳn là bị lệnh được công thành tự hạn, sau đó răng rắc một tiếng cự đước. Lần này tử, ngay cả Ô Sơn Vân cũng là ngoài ý muốn chi hỉ, hắn cũng không nghi tới, này Lâm Phong cẩn bình khí lại sẽ ở lúc này gây ra dữ dọ, nhất thời trên tay tăng lực, tiếp tục mãnh liệt đập phá đi xuống. Cú may trường kiếm mặc dù cự đước, nhưng cuối cùng là làm ra một chút giảm sóc tác dụng, Lâm Phong cẩn đã là ngồi cơ hội này một quay cuồng chạy ra đi, hắn này vừa chợt mở ra thế hết sức sức lực cấp, túc túc quay cuồng ra khỏi xa bảy tám trượng, sau đó nửa quỷ trên mặt đất Hai mắt trong bỗng nhiên có ánh sáng mang lóng lánh ngộm ba tướng lãnh ma thú binh trường mười nhất, Truy Nguyên Thần Thông. Trước mọi người liền gặp được Vương Thành Vũ thi triển qua này Vương Môn Chiêu Bài Thần Thông, cho nên nói mặc dù hành tích không hiện, cho nên một cái tiểu phân biệt đi ra ngoài. Cố Sơn Vân cũng là sớm có chuẩn bị, hắn xuất hiện ở trước khi đến cũng đã trước phục dụng một viên giá trị 20 vạn 20 linh dược, này một viên linh dược hiệu quả không phải là khác, chính là có thể trên phạm vi lớn tăng lên tự thân cảm giác. Cho nên, làm Lâm Phong cần truy nguyên thần thông một kích phát ra tới, Cố Sơn Vân minh rõ ràng trên người có vài vật phòng hộ pháp bảo. Cộng thêm còn có một ít mặt gỗ mục lá chắn bảo vệ toàn thân, cũng là cảm giác được rõ ràng toàn thân đều phảng phất là trần truồng, sau đó, một cổ mãnh liệt vô cùng ý hiệp cảm giác tại chính mình trên thân chạy không ngừng, cuối cùng dừng lại ở bên trái xương quai xanh phía dưới một tốc nửa vị trí. Thật là lợi hại truy nguyên thần thông. Ô Sơn Vân trên lưng đột nhiên toát ra một thân mồ hôi lạnh, chỉ có hắn mới biết, vị trí này xác xác thật thật là hắn phòng hộ chỗ yêu nhất. Hắn gỗ mục lá chắn nếu muốn phòng hộ vị trí này lời mà nói, như vậy sẽ đem bụng yếu hại bộc lộ ra, vì vậy đúng là chợt nơi này phòng hộ, mà trên người của hắn còn mặc một bộ hỏa cá có giáp. Lữ phòng ngự kinh ngợi, nhưng lại ở nơi này cái vị trí từng đã bị người nắm thủng, cho nên phòng hộ lực muốn thấp rất nhiều. Là trọng yếu hơn dạ, Ô Sơn Vân tu luyện công pháp đặc biệt, trong đó hai nơi kinh mạch chỗ giao hội cũng vừa vặn đang ở bên trái xương quai xanh trên vị trí này, không nghi ngờ chút nào, giờ này khắc này cái này điểm, liền chính là Ô Sơn Vân chỗ yếu nhất, Lâm Phong cẩn nếu có thể nắm lấy cơ hội nhắm ngay cái này điểm thành công phát ra một kích chí mạng, như vậy tất nhiên hội lệnh hình thức hoàn toàn được chuyện, đứng thẳng chiếm tự phong. Cùng lúc đó, Lâm Phong cẩn thân ảnh quỷ mị cũng dường như chớp động hạ xuống, khắp nơi nơi có người kinh dị ánh mắt tròn. Vung cái tiểu vượt qua qua kia 4 năm trượng khoảng cách, tay phải làm ra kiếm chỉ động tác, nhắm ngay Ô Sơn Vân chính là cái kia bộ vị yếu hại mảnh liệt dưới đi. Càng cường hàn chính là, Lâm Phong cẩn kiếm chỉ lại đều mơ hồ phát ra tới bạch ngọc một loại quang mang, hoàn toàn không giống huyết nụ, mà trên ngón tay lại còn có một vòng kình khí tạo thành chữ nhỏ tại từ từ chuyển động, một ít vòng chữ nhỏ rõ ràng chính là Trình Tệ Yến Hàn Triệu Mị tuần bảy chữ. Như thế thoạt nhìn, Lâm Phong cẩn không cần kiếm đồ thủ thi triển ra thất quốc kiếm kiếm thuật, thế nhưng so sánh sử dụng kiếm còn muốn lớn hơn rất nhiều lần. Đáng sợ hơn chính là Lâm Phong cẩn lại vẫn cũ bị như vậy trong nháy mắt truyền lực năng lực. Hắn ẩn nhẫn lâu như vậy, bởi vì đúng là như thế đột ngột một kích. Truy Nguyên thần thông cùng Thất Quốc kiếm thần thông kết hợp. Đây là cái gì thần thông? Người chung quanh thoáng cái đã bị rung động ở, nói thật, Lâm Phong cẩn Thất Quốc kiếm kiếm kỹ cùng Truy Nguyên thần thông phối hợp ở chung một chỗ, cũng mèn mèn nếu như người cảm giác kinh diễm. Nhưng là, hắn đột nhiên thoáng hiện đột tiến năng lực, cũng là thoáng cái liền tại chẳng tứ đại trưởng đạo ti đều hơi bị khiếp sợ, bởi vì khi bọn hắn ẩn tụ trong, chỉ có một loại thần thông có thể đạt tới hiệu quả như vậy, đó chính là xúc địa thành thốn pháp thuật. Mà cái thần thông đối với tại chỗ phần lớn người mà nói, căn bản cũng không có ra mắt. Mà Súc Điệu Thành Tốn pháp thuật một lần cũng bị xưng là là chích tướng với trên có, nhân gian khó được vài lần tìm tiên thuật, trên thần tiên tài năng bị đặc biệt thần thông. Năng lực như thế nhất thời tiểu lĩnh tại chỗ tất cả mọi người sợ hãi than hô to lên, quả thực như phảng phất là đột khởi đột nhiên diện hải khiếu, choáng cái tiểu tịch quyền toàn trường. Súc Điệu Thành Tốn, dĩ nhiên là Súc Điệu Thành Tốn. Trúy Nguyên thần thông tìm kiếm sơ hở, Thất Quốc kiếm thần thông vô kiến mất rồi, hơn nữa Súc Điệu Thành Tốn thần thông, ba người tổ hợp ở chung một chỗ, hẳn là mạnh mẽ như thế. Nhai Lâm Phong cẩn hẳn là như thế ẩn nhẫn xảo trá, vào lúc này lại thoang cái dùng đến thủ đoạn như thế, thật là quá âm hiểm. Chương 64, chương 101 nham hiểm. Nay trong ngay mắt, mọi người hoàn toàn là trợn mắt ốc mồm nhìn đến kỳ quan một loại, ấm áp máu tươi từ miệng vết thương kia như hình quạt một loại phun ra đi ra ngoài, thậm chí tạo thành máu tươi thác nước thẳng tít hơn 10 mm một loại kinh người cảnh tượng. Ô Sơn Vân như người nào chết giống như dã thú phát ra điên cuồng gào to tiếng âm, hung hăng lấy tay đặt ở trên vết thương, nhưng là nửa điểm chỗ dùng cũng không có. Hắn cái kia ngón tay thon cái đã bị máu tươi nhuộm được đỏ bừng, xì ra Máu tươi thậm chí bởi vì nhận lấy tay ngăn trở, xung quanh vậy ra đến khắp nơi lều lả. Hắn ngay sau đó xé rách rơi xuống một khối lớn treo áo đặt tại trên vết thương, kia treo áo cũng là tại trong nháy mắt đã bị máu tươi thấm ướt, căn bản là không làm nên chuyện gì, ở nơi này dạng kinh người máu tươi phun ra trước mặt, cho dù ai cũng nhìn ra được dược vật là không có chút nào hiệu quả. Như vậy thế cục đột nhiên quy chuyển, quả nhiên là hoàn toàn ngoài mọi người đắc ý lương trước. Không có ai ngờ nhận được, Lâm Phong cần tất thời gian lực cộng thêm nha vua cái thanh này vũ khí đặc tu hiệu quả, lực sát thương thế nhưng đạt đến kinh khủng như thế trình độ linh hồn luyện đan sư. Bất quá, tại chỗ đại đa số người người cả đám đều có thể nói là kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú, lúc này, nhưng nếu biết rồi kết quả, còn phản đậy không ra quá trình, vậy thì thật sự là sống vô dụng rồi nhiều năm như vậy, bọn họ lại lần nữa, một hồi nghĩ trong lúc quá trình chiến đấu, không nhịn được đều có một loại nghĩ muốn trỗi ẩm lên cảm giác. Này Lâm Phong cẩn thật không láo cá vô cùng, so sánh thành tinh giả hoạt hổ còn muốn giàu quyết gấp 10 lần. Bởi vì ở nơi này cuộc chiến đấu trong, Lâm Phong cẩn hẳn là đem mình sư môn nhìn ra tuyệt học thần thông đều hoàn toàn trở thành ngồi a. Thất Quốc kiếm thần thông, Truy Nguyên thần thông, Những đồ này hết thảy cũng là hắn ném đi ra mê hoặc mắt người mục đích đã cói, hơn nữa hay là làm cho sư tôn của hắn làm như vậy. Hắn thất quốc kiếm thần thông khiến cho càng tốt, truy nguyên thần thông thi triển được càng là tinh diệu, người bên cạnh cựu quyết định không ngờ được. Người này đòn sát thủ thế nhưng căn bản không có ở đầy trong đó. Lúc này nói thật, Lâm Phong cẩn là thế nào xuất thủ cho Ô Sơn Vân tạo thành tương thế, ngay cả Đông Lâm trong tư viện người cũng là 89 phần 10 cũng không có làm hiểu. Cũng may lần này có đồng trọng thư thượng xuống tới phát bảo, ảo ảnh châu đem trên chiến trường chuyện không có lớn nhỏ tình huống ghi chép lại. Kết quả Đông Lâm thư viện người trở về thư viện sau này tinh tế cất đi mới nhìn đến, Lâm Phong Cận đang thi triển ra khỏi xúc địa thành thốn thần thông sau này. Chân trái có một khẽ rậm chân động tác, lúc này, từ hắn ống quần bên trong tụu vô thanh vô tức trượt ra một thanh thượng nha bạch cốt chủy, không có va vào mặt đất. Đáng sợ hơn chính là, này một thanh cốt chủy thoạt nhìn hẳn là có ẩn hình năng lực, phàm phất là dung hợp ở thiên địa trong dường như, chỉ có thể loáng thoáng nhìn thấy, nó bị Lâm Phong Cận dùng Ngự kiếm thần thông phương thức cho thao túng, đi tới Ô Sơn Vân Đích lưng sau, cứ như vậy lặng yên không một tiếng động thường thường bày đặt ở hắn bên hông vị trí. Không có chút nào muốn đả thương người ý tứ. Lâm Phong Cận cho dù định rồi đối phương đối với nguy hiểm cảm giác là biết phân loại, nhất định phải đối với hắn tự thân chủ động tạo thành uy hiếp mới có thể báo động trước, nếu không nghe lời. Lúc này ở nải chiến trường trung quanh người vây xem trông, có ít nhất mười mấy hơn trăm người cũng có thể đối với Ô Sơn Vân sinh mệnh tạo thành uy hiếp. Bên cạnh sơn sụt xuống dụng cũng có thể có thể đem hắn đè chết, cả vùng đất một khi động đất cũng có thể có thể đem hắn chôn, nếu là không thêm phân chia loạn báo động trước lời của. Kia Ô Sơn Vân còn thế nào cùng Lâm Phong Cận tỷ đấu? Cho nên, Lâm Phong Cận dùng ngự kiếm phương pháp đem đưa thành cốt chủy căn bản là chẳng qua là bầy đặt tại Ô Sơn Vân sau thắt lưng, không có muốn đả thương người ý tứ, cho nên coi như là lúc này Ô Sơn Vân đối với nguy hiểm cảm giác cơ hồ so sánh bình thời cường gấp 10 lần, gấp 20, cũng là không một chút chỗ dùng. Kế tiếp liền không cần nhiều lời, Lâm Phong cẩn từ chính diện một ngón tay đâm xuống, Ô Sơn Vân yếu hại nơi chúng tiêu, mặc dù trích nhận chịu một tầng lực đạo, cũng là tại đau nhức đau khổ hạ không nhịn được tiểu lui về phía sau nửa bước tới giậm bất lực, chính là như vậy lui về phía sau nửa bước, liền hắn hậu yêu liền chủ động đụng vào này một thanh lơ lửng trên không chúng cốt truy chẳng qua là nãy cốt trụ dọc theo tựa hồ cực kỳ phong duệ, hơn nữa cũng là thấy hảo tự thu, chẳng qua là họa. Suốt một cái vết máu cũng nặng mới rơi vào dưới đất. Cộng thêm lúc này Ố Sơn Vân bị Lâm Phong cận cảnh kiếm chỉ đâm trên vai đầu, bản thân chính là đau nhức không chịu nổi, còn có thất quốc kiếm thần thông tại Ố Sơn Vân bên ngoài thân rầm rầm rầm nổ, bên hung vết thương hay là tại nãy trong nháy mắt tạo thành, cho nên ngay cả Ố Sơn Vân mình cũng hoàn toàn không biết vết thương này là lúc nào xuất hiện, hoàn toàn là bị chết không minh bạch. Vệ phấn nha vua tại sao phải độn thổ cùng ẩn hình, chính là Dương Minh tiên sinh trước luyện chế sau này đạt được thêm vào năng lực. Vũ Sơn Vân liên tiếp đổi bảy tám loại phương pháp cũng là hoàn toàn ngăn không được bên hung máu tươi của phun, mà hắn lúc này hay là thậm chí thanh tĩnh vô cùng, một cộ không cách nào hình dung sợ hãi đột nhiên hiện lên chú ý đầu. Chẳng lẽ ta hôm nay sẽ chết ở chỗ này? Thời khắc sinh tử, có đại kinh khủng. Có bao nhiêu người có thể đủ cười đối nhau chết? Tại cực độ sợ hãi trước mặt, Vũ Sơn Vân bắt đầu cuồng khiếu xoay người nhắm ngay phía sau chạy tới, tràn đầy sợ hãi kêu thảm thiết nói: "Sư tôn cứu mạng a." Bên cạnh ám bộ mọi người nghe, nhất thời cảm thấy trên mặt đều rát. Kia như lừng lấy liệt diễm tịch quyển ma đến thảm màu xanh vân khí nhất thời một trận quay, lập tức tụ tạo thành một con thảm lục sắc cự trượng, mang theo như khai thiên tích địa bản cổ uy thế, phô thiên cái điệu rất đúng đúng phía dưới thẳng bắt tới đây. Chính là lư đạo tử đã thi triển ra thân thể của hắn ngoài thân thần thông. Lục Cự Uyên lúc này lại là cười lạnh một tiếng, đi về phía trước nửa bước, chạm lục kiếm tại trong nháy mắt lừng lay xuất hiếu, ngay trong nháy mắt, phần lớn mọi người cảm thấy trước mắt chính là trắng xóa một mảnh, cảm thụ của bọn hắn chính là lăng không phảng phất có một đạo thế lương vô cùng lôi điện phải quá. Đem đầy trời mây mù đều hung hăng xé rách ra khỏi một đầu dài lớn lên cái khe, ấm áp ánh nắng liền tại lúc này rơi xuống trọng sinh tâm bảo. Ngay sau đó không trung tụ vang lên liên tiếp minh lôi rườm như tiếng gầm gừ. "Lục Cửu Uyên, ngươi dám ngăn ta?" Lúc này chỉ thấy giữa không trung Lữ đạo tử hóa thành cái kia một con thảm lục sắc cự trượng trung ương, lại xuất hiện một ít hình dáng cái khe, lúc này rất nhiều người mới hiểu được tới đây, đã là có thiên hạ đệ nhất kiếm danh xưng là Cửu Uyên tiên sinh, đã cùng này loáng thoáng cũng bắt đầu cùng Ngũ Đức thư viện sơn trưởng Quách Phác Lữ đạo tử nộp một lần tay. Hơn nữa thoạt nhìn Lữ đạo tử lại còn ấn chút ý thiếu. Lục Cửu Uyên thản nhiên nói: "Lữ đạo tử, ngươi cũng là sống mấy trăm năm rồi, đệ tử của ngươi mới vừa đem Lâm Phong cẩn đánh cho cơ hội là sinh tử cảnh, ta có không có suất thủ qua. Ngươi khi bọn hắn là ở trong môn phái tiến hành sư huynh đệ tỷ thì sao? Đây là đang cuộc chiến sinh tử. Ngươi hậu chớ kiệm bị đi xuống thi gia này ôn ma thủ đi xuống mặt chụp tới, ta biết ngươi là muốn cứu người hay là giết người." "Tốt, tốt, tốt." Lữ đạo tử bị Lục Cửu Uyên nói xong cơ hội là á khẩu không trả lời được, Đông Nhân ngửa mặt lên trời cuồng tiếu nói: "Xem ra đệ tử của ngươi là hoàn toàn không muốn muốn giải dự rồi." Lúc này, Lâm Phong Cẩn mang vào tại Ô Sơn Vân trên vết thương tức thời năng lực đã trừ khử đi, nhưng là, Ô Sơn Vân trong cơ thể máu tươi, nhưng cũng là phun ra được không sai biệt lắm, cả người hắn đã là nằm sấp trên mặt đất, bởi vì mất máu quá nhiều thống khổ mà điên cuồng kinh lên lên, này nha vừa ác độc nhất một chút, hay là tại chí mạng trước sẽ cho chúng chiêu người tuyệt đại hành hạ, Ô Sơn Vân phát ra tiếng kêu thảm thiết cơ hồ là thê lương được như lệ quỷ một loại. Lâm Phong Cẩn lúc này sắc mặt cũng là hết sức tái nhợt, lúc trước hắn muốn nhất tâm nhị dụng tập kích Ô Sơn Vân Đồng dạng là bị Ô Sơn Vân vồ đến chính diện oanh ở bên trong, cộng thêm Lâm Phong Cẩn cũng không còn cái gì lấy được xuất thủ phòng ngự pháp bảo trang bị, cho nên cũng là trọng thương, thân thể lung đưa, lão đạo muốn ngã, trên mặt lại càng bịt kín một tầng thanh hắc khí. Bất quá, Lâm Phong Cẩn nghe được lư đạo tử uy hiếp sau này, cũng là rất dứt khoát nói, không có giải dược cũng chưa có tốt lắm, ta ba vị di nương nhưng nếu không có cứu, như vậy cũng không còn cái gì, oan có đầu nợ có chủ, ta cũng vậy không giao động cực kỳ hơn người vô tội, liền giết các ngươi ám bộ 30 người đến tế điện căn nàng. Lục Cửu Uyên nhìn thật sâu Lâm Phong Cẩn một cái, cũng là thản nhiên nói, ngươi nếu là ở báo thủ trong quá trình bức hại bọn mình, vi sư cũng không có biện pháp, bất quá, phàm là trên tay dính vào ngươi máu tươi người, nhất định cũng sẽ chết ở dưới kiếm của ta. Đây đối với Thầy trò hời hợt ở này chiến trường trong hướng về phía nói, hẳn là hoàn toàn đem này Lữ đạo tử uy hiếp coi là vô hình. Lữ đạo tử chính là Phật, cũng thế tất lựa giận ngập trời, sải bước nhắm ngay bên này đi tới, hắn thoạt nhìn diện mạo không xuất chúng, dường như chính là một hết sức bình thường trung niên đạo nhân, nhưng lại theo trong lúc này nam đạo nhân đi lại, kia phía sau lại dâng lên tới từng đợt thảm màu xanh sương mù. Nải sương mù lại thỉnh thoảng cũng sẽ tạo thành một tờ một tờ quỷ dị vô cùng mặt người hình dáng. Theo Lữ đạo tử sải bước đi về phía trước, kia thảm màu xanh sương mù lại cũng bắt đầu ở phía sau hắn ngưng tụ thành hình, từ sương mù mà dần dần thực chất hóa, đợi đến đi vào đến chiến trường trong sau này, Lữ đạo tử cũng đồng dạng là tạo thành ba đầu sáu tay dị tượng, hơn nữa hắn lục con trong cánh tay cầm cầm dị bảo hoặc là vũ khí thượng, đều có một tầng thanh mông mông quang hoa, căn bản là không biết cất giấu bực nào bí mật, mà trên người hắn ẩn chứa mạnh mẽ hơi thở, nhưng không biết so sánh, Tổ Sơn Vân mạnh hơn ra bao nhiêu lần. Cùng, cùng lúc đó Tố Sơn Vân cũng chịu không nổi nữa trong cơ thể tràn nội tạng kinh luân đau nhức, tự biết may mắn còn sống sót vô vọng, quát to một tiếng, hai chân mãnh liệt đặng, bay thẳng đi ra ngoài năm sáu thước, đầu đụng vào bên cạnh trên một khối nham thạch, nhất thời bệ đầu chảy máu ộc vỡ toang mà chết, nhưng hắn trên mặt nhưng còn mang theo một tia giải thoát nụ cười, đủ để thấy đến trước hắn được hành hạ như thế nào thảm thiết. Những người bên cạnh thấy vậy thật sự là trợn mắt hốt hoồm, trăm triệu không nghĩ tới trận chiến này cuối cùng kết quả, dĩ nhiên là lấy như thế phương thức tới tuyên cáo kết thúc. Tố Sơn Vân vừa chết Chư hắn để qua trên mặt đất cái kia một pho tượng triều tà tháp vốn là đã là các nơi tháp cửa sổ đều ở quang mang chớp thước, tỏ vẻ sắp chịu mán đi ra một đầu còn lại vị diện quái vật, nhưng là cảm ứng được tử vong của hắn, triều tà tháp phía trên linh hồn ấn ký nhất thời tiêu biến, mất, nhanh chóng tiểu hủy bỏ gọi về quá trình, tia sáng cùng theo đó mai một. Sau đó, chiều này tà tháp liền nhanh chóng rút nhỏ đi xuống, một lần nữa hoàn thành kia phản vật là có thể bày tại trong lòng bàn tay món đồ chơi tháp dường như. Chương 65, chương 103 thất quốc kiếm tiến hóa. Chẳng qua là vào lúc này, lư đạo tử lại còn có thể nặn ra một pháp quyết giống giận lên tiếng, "Ôn Hoàng pháp tướng, che thân thể của ta thân thể." Lữ đạo tử toàn thân xương khớp xương đột nhiên rắc. "A a." Rắc. "A a." Phát ra tới liên tiếp đốt pháo pháo thanh âm, ngay sau đó, hai cánh tay của hắn khắc đốt ngón tay nơi lại rầm một tiếng sinh trưởng đi ra hai cái thô to cánh tay, người này pháp tướng nhất thời tự hóa thành tam đầu tám cánh tay dị tượng, mà hắn học sinh mới đi ra ngoài hai cái cánh tay lòng bàn tay trong, lại còn nâng hai quyển cường đại pháp khí. "Một cung, một sử." Toa hồn chiêu tinh cung, Ma diệt thiên địa sử. Hai quyển pháp khí vừa ra, cộng thêm lư đạo tử trước hình ôn ấn, dừng lại ôn kiếm, ôn ấn dịch, ôn hoàng tán, tán ôn tiên, nhức đầu hình này lục đại pháp bảo, tổng cộng tám vật. Lúc này lư đạo tử cũng là hai mắt đỏ ngầu, điên cuồng hét lên liên tục, lại càng mượn ôn hoàng pháp tướng đích uy năng, lấy này tám đại pháp bảo làm trung tâm, lần nữa bố trí đi ra một đạo cường hãn vô cùng phòng hộ trận hình, nhất thời, trước mặt hắn cũng xuất hiện khủng lồ hiện tượng. Một ngọn nguy nga vô cùng đích thiên hạ hùng thành đột ngột từ mặt đất mọc lên, đứng sừng sững tại chỗ, kia thành tự cũng là mênh mông như sơn, uy áp như ngục, lại càng có một loại đế vương cũng dường như cường đại tôn nghiêm. Mà trấn thủ thành tường lại càng mặt xanh nhanh vàng yêu binh yêu tướng, võ trang đầy đủ, hung tàn dữ tợn, vừa nhìn đủ khiến người sợ. Lục Cửu Yên thất quốc kiếm vẫn là không có chút nào lùi bước tiến quân thần tốc, không trung thậm chí vang lên kim qua thiết mã thanh âm, lữ đạo tử cũng là bằng vào mình pháp bảo đích uy năng, bắt đầu chống đỡ chống cự thậm chí phản kích. Trong mắt mọi người, nhất thời vễn tượng tự sinh, Lục Quốc sĩ binh hợp thành một đạo sắt cứng cũng dường như nước lũ, mãnh liệt mênh mông trực tiếp đánh về phía trước mặt thành thị, vô số cờ sĩ ngã xuống nhưng lại vô số cờ sĩ lại lần nữa xô lập, những thứ này không sợ binh sĩ cho dù là tại kiên thành trước mặt chạy nước rút được bể đầu chảy máu, rối rít té ngựa, cũng là không có chút nào lùi bước. Lục Cửu Uyên kiếm pháp, đó chính là linh gãy không loan kiếm pháp, đó chính là kiên cường quyết liệt kiếm pháp. Tự hồ chỉ là qua ngắn ngủn trong nháy mắt, tự hồ cũng đã là qua rất nhiều năm. Đại chiến cũng đã đến vị thành. Trong lúc nhất thời mọi người tự hồ cũng đứng ở tà dương như huyết trên chiến trường, khắp nơi đều là tàn viễn phê tích, buồn thiu hải cốt, cuối cùng coi như là còn có tiếp tục chống đỡ tác chiến, cũng là thân nhuộm máu tươi, giáp đâm mũi tên nhỏ. Dựa vào binh khí của mình mới có thể miễn cưỡng chống đỡ mới có thể đựng yên, khói thuốc súng trận trận nhà phụ của ta đại nhân gọi lư bố Texi Tlap loạt. Ánh sân chử đem lạc mà không rơi đích ai cơ sí. Nhưng là trước mặt kiên thành mặc dù thành tường đã ra bị nẻ sụp xuống nhiều chỗ, còn có khói sông lửa đốt dấu vết, quân coi giữ thủ tướng tất cả đều là chết đống hỗn độn, nhưng này rõ ràng tiểu đại biểu phòng ngự phương đã là thắng. kia hành hành thiên hạ thất quốc quân đội, hẳn là sát vũ ở nơi này kiên giới thành. Chẳng lẽ, lục cừu đen này hành hành thiên hạ mấy thập niên cũng không từng một bại mã nhân? Hôm nay lại rốt cục muốn thưởng thức đến thất bại mùi vị. Đáng sợ hơn chính là, ngũ đức thư viện trong cũng giống nhau thật tinh mắt siêu phàm chính là nhân vật, tỉ như Ngọc Chân Tử Linh Hư tử đám người, cũng là sống thành tinh lão bánh quẻ người, bọn họ đã sớm nghiên cứu quá Lục Cửu Uyên, cũng tổng kết đi ra ngoài, Lục Cửu Uyên lớn nhất đặc điểm chính là kia kiếm thế phá lệ bén nhọn lạnh lạnh, bộc lộ tài năng, cho nên rất khó chống đỡ. Nhưng là, Lục Cửu Uyên dẫn đến thất bại ơi, nhưng cũng có thể tiểu tại này đốt, bởi vì cái gọi là thành cũng tiêu hạ. Bại cũng tiêu hạ chính là chỗ này cái đạo lý. Này này thật là có chút làm cho người ta khó có thể hiểu, bất quá có một câu nói làm người đạo lý lời mà nói, bắt được nơi này tới thuyết minh kiếm đạo cũng là nói xong quá khứ đích, ngươi không để cho người khác để lối thoát. Trên thực tế cũng không còn cho mình để lối thoát. Một người đích thực nguyên là hạ, ngươi dùng cựu thành lực lượng tới công kích, khẳng định chính là chỉ có một thành lực lượng lấy ra phòng ngự, Lục Cửu Yên nhược điểm cũng là rất rõ ràng, chỉ cần ngươi chống đỡ được thế công của hắn, như vậy chờ hắn khí cơ ngưng trệ thời điểm, thì rất lớn cơ hội tới chuyển bại thành thắng lật bàn. Tiếc nối chính là, Lục Cửu Yên vốn chính là thiên phú dị bẩm. Cộng thêm hắn tu hành kiếm khí uy lực cũng là thập phần cường đại, tính cách của hắn lại càng phù hợp kiếm của mình nói, câu đạo chi tâm cực kỳ kiên quyết, cho nên nói kia quyết điểm rõ ràng tiểu bẩy đặt ở nơi đó, vẫn cho đến tận này không có người có thể chào được. Nhưng là, có một câu tên là cái hũ khó tránh khỏi bên cạnh Dương Phá, tướng quân cuối cùng cần trận thượng mất, chẳng lẽ hôm nay Lữ đạo tử, chính là Lục Cửu Uyên mại không qua chính là cái kia mấu chốt, điểm quyết định sao? Lục Cửu Uyên từ từ thu kiếm, huyền tượng tận tán, vẻ rất kỳ quái, cũng là thoạt nhìn vừa có mấy phần tức hận, lại có mấy phần không câu chấp bộ dáng. Hắn một bộ thanh sam ở trong gió phần phật vũ động, vào giờ khắc này, mọi người mới nhớ tới hắn cũng là một vị kinh thế đại nho, mà không phải có thiên hạ đệ nhất kiếm kinh người như vậy xưng hô kiếm khách. "Ngươi đi đi, lưu lại giải dược, chuyện hôm nay liền lúc đó bỏ qua." Lục Cửu Uyên nhìn trước mặt Lữ đạo tử thản nhiên nói. Nghe được Lục Cửu Uyên lời mà nói, tất cả mọi người hoàn toàn kinh hãi, lúc trước rõ ràng đã là Lục Cửu Uyên toàn diện rơi vào hạ phòng, tại sao hắn cũng là có thể đứng cao như thế cao tại thượng tư thái cùng Lữ đạo tử nói chuyện. Lữ đạo tử cũng chính là bởi vì đánh lui Lục Cửu Uyên chuyện này mừng như điên vô cùng đang muốn ngửa mặt lên trời cùng thiếu, Thình Linh Lục Cửu Uyên lại còn nói một câu như vậy nói đi ra ngoài, con ngươi cũng muốn vùng lên đi ra ngoài nói. Ngươi nói cái gì? Lữ đạo tử nói xong những lời này sau này, lại còn thật sự là không thể nào tin nổi lỗ tai của mình, tối đầu hướng về phía cách đó không xa đệ tử khó có thể tin nói. Hắn nói gì? Đệ tử kia cũng là tứ thời, lớn tiếng nói. Lục Cửu Uyên để cho sư tôn ngươi đi, sau đó lưu lại giải dược, chuyện ngày hôm nay cứ như vậy tính. Lữ đạo tử nha một tiếng, đột nhiên hít sâu một hơi, toàn thân khí thế tăng vọt. Tam đầu tám cánh tay giữ tợn pháp tướng lần nữa bộc lộ bộ mặt hung ác, thở dài nói: "Lục Cửu Uyên, đáng tiếc rất, ngươi bây giờ chính là muốn đi, hơn nữa đem ngươi đệ tử cũng giao ra đây, chuyến hôm nay cũng không có thể từ bỏ ý đồ. Các ngươi Đông Lâm thư viện khinh người quá đáng, thậm chí ngay cả ta Ám Bộ Sơn môn đều phá hủy, các ngươi tới những người này, chịu hết thể lưu lại cho ta quét sân 3 năm sao?" Lục Cửu Uyên khẽ thở dài một hơi, thản nhiên nói: "Gian oan mất linh." Nói xong bốn chữ này, hắn lần nữa tế ra Trảm Lâu kiếm, một kiếm đâm ra. Không trung trong huyền tượng sóng lại, phản phất là trọng chỉnh sau thất quốc cường quân. Lần nữa như Hồng Thủy giống nhau lừng lẫy cuốn động mà đến tiếp là Man di. Quân kỷ phân phật, lanh lảnh quân uy, làm người ta sợ, không biết sống chết. Lữ đạo tử nhe răng cười lên, hắn mặc dù cuồng vọng, nhưng là khắp mọi mặt cũng là tính toán rất chuẩn, y theo Lục Cửu Huyền tính cách, trước cái kia một lần công kích cũng đã là ra khỏi toàn lực, nếu lúc trước như vậy toàn lực công kích cũng không có đem mình đánh xuống. Như vậy căn cứ binh pháp đạo lý, nhất cổ tắc khí, lại lần nữa, Mã Kiệt, Ba Mã Suy. Cho nên Lữ đạo tử kết luận lần này Lục Cửu Uyên cũng tất nhiên hội sát vũ mà về, còn lần này Hắn căn bản là không thể nào cho Lục Cửu Uyên thở dốc hồi khí cơ hội, muốn toàn diện vô đến, nhất cử đắc thủ. Lục Cửu Uyên, ngươi thiên hạ này đệ nhất kiếm danh hiệu, từ hôm nay tựu bắt lại cho ta đến đây đi. Vừa nghĩ tới đây, Lữ đạo tử đã là ngửa mặt lên trời cuồng tiếu lên, bên cạnh hắn cũng bắt đầu hiện ra tới kiên thành huyết tượng, bắt đầu ứng đối Lục Cửu Uyên tiên công, hai người kịch chiến đến một nửa sau, tất cả mọi người bắt đầu khẽ lắc đầu, Lâm Phong Cẩn cũng là nhíu mày, bởi vì lúc này tình hình chiến đấu thế nhưng so sánh lúc trước còn muốn hạng bét a. Tại viên tượng tình hình chiến đấu trong, Những thứ kia thất quốc sĩ binh chính là đại biểu lục cựu uyên đích thực nguyên cùng kiếm khí, mà Kiên Thành thì là đại biểu Lữ đạo tử đích thực nguyên cùng phòng hộ pháp bảo. Lúc này rõ ràng lục cựu uyên hao tổn đã so sánh với một lần còn rõ ràng, làm không tốt lần này nghĩ muốn toàn thân trở lui cũng khó khăn. Gì? Lâm Phong cẩn bỗng nhiên phát giác một chuyện lạ, những thứ kia công thành binh sĩ kỳ hào trong, Trình Tề yến Hàn Triệu nguy đủ, tại sao không có tần quốc? Chẳng lẽ? Thoáng qua trong lúc, tình hình chiến đấu lần nữa bị đánh thành tà dương như huyết, tấn công phương đã là vô lực làm kế, thủ phương còn có dư lực chỉnh độ, dường như thắng bại đã phân. Mà lúc này, Tiên Thành cửa thành xoay mình mở, từ đó thế, nhưng rớt ra khỏi một chi thiết kỵ. Thoáng qua trong lúc sẽ phải hoàn toàn tịch quyển chiến trường. Phản công. Lữ đạo tử vẫn còn có dư lực phản công. Hắn thế nhưng thừa dịp như vậy thời cơ ngang nhiên phát động phản công. Khí này cơ tiêu trướng thời điểm, đúng là hắn nhất cử đạt thắng lợi thời điểm, tận dụng thời cơ, mất không hề nữa. Đáng tiếc, vừa lúc đó, Lục Cửu Yên cũng là từ bỏ kiếm của mình. Thiên hạ đệ nhất kiếm Lục Cửu Yên, lại buông xuống kiếm của mình, hơn nữa hay là đang loại này sinh tử càng khẩn yếu con đầu, đây là như thế nào biến số? Mà Lục Cửu Yên không biết lúc nào, đã bắt đầu tay trái cầm cầm một quyển sách, sau đó tay phải tra ở phía sau, toán tính thái tiêu sái thông dòng ngâm nga đi ra sáu tự, chữ. Lục Vương đánh chết, tứ hải một. Nay sáu tự, chữ, nhất niệm đi ra ngoài, bên cạnh hắn đột nhiên có ánh sáng mang lưu động, tại trong nháy mắt hữu triển khai một cái huyền ảo vô cùng lịch sử trường hà, tại đảo đảo lưu động, nói không hết thế lương, cũng là nói không hết mênh mông của quận. Sách sử thượng ghi lại biết cơ chi vụ cũng xuất hiện lần nữa. Cơ người ý niệm trong đầu khởi động nhỏ trong lúc, tâm niệm vừa động tiếp xúc để phát hiện Này nhàn nhạt vũ khí vây quanh ở Lục Cửu Uyên bên người. Người ở chỗ này đột nhiên tiểu khẩn trưng lên, bởi vì bọn họ trong nháy mắt này cũng đã điện quang đá hỏa hiểu rõ ra, Lục Cửu Uyên thế nhưng cũng giữ một tay. Lục Cửu Uyên một tay thất quốc kiếm thuật, đã có thể nói là đang phong tạo cực, phải nhớ lại, lần nữa, đi tới một bước cũng là hết sức khó khăn, nhưng lạ, nghe được Lục Cửu Uyên ngâm nga đi ra Lục Vương đánh chết, tứ hải một nải sáu tự, chứ, sau này là có thể đoán chiếm được Lục Cửu Uyên kiếm thuật tiếp tục lên cấp phương hướng. Lục Vương đánh chết, chỉ đúng là chỉnh thể yến Hàn Triệu Ngụy này lục quốc quốc quân, này lục quốc quân vương đều chết. Như vậy tứ hải quý nhất, chính là trung nguyên cả vùng đất thứ nhất Vương Triều bị thành lập lên, đó chính là Tân Hoàn Triều. Tân Vương quét lục hợp, nhìn thèm thôn dị hùng thai, huy kiếm quyết mây trôi, trừ hầu tận tây lai. Chương 66, chương 105 vùng số kiếm. Sau đó liền gặp được Lữ đạo tử thống khổ kêu thảm thiết, lông lực của hắn cùng sau lưng một chiếc một sao phòng lên đã dậy hai cái khổng lồ bánh bao, Lữ đạo tử nhưng vẫn là nghĩ muốn hết sức khắc chế, chẳng qua là hành vi của hắn là hoàn toàn phí công, cũng chỉ là kiên trì mấy, sau đó hai cái khổng lồ bánh bao vành trướng đến cực hạn, đúng một tiếng ầm ầm bảo thoái lộ ra một chiếc một sau hai cái thê lương kinh khủng khổng lồ vết thương, huyết nục mơ hồ trong, cơ hồ là toái cốt cùng thịt. Nhạo tê bay, trước tâm cùng phía sau lưng xuất hiện kinh khủng vô cùng quán thông đả thương, đáng sợ hơn chính là, lư đạo tử vết thương trùng quanh lại còn có đại lượng ánh sao điện sức lực lóng lánh, rõ ràng là dư kình không suy, muốn tiếp tục ngăn cản vết thương khép lại. Đại phong chỉ uy lực toàn diện bộc phát ra, lư đạo tử cũng là tại trong nháy mắt hoàn toàn tựu mất đi ý thức, tựa như vần thạch giống nhau mang theo máu tươi từ không trung rơi xuống vô địch thăng cấp vương đọc đầy đủ. Chẳng qua là vào lúc này Lữ đạo tử thao tung tám đại pháp bảo cũng là từ trước sau trên dưới trùng suốt sáu phương vị đột kích, đồng thời hành kích ở Lục Cửu Uyên trên người. Nay trong nháy mắt, ngay cả Dương Minh tiên sinh bậc này kinh nghiệm tình đời lão nhân, cũng nhịn không được nữa thở dài một tiếng, thanh âm kia nghe hẳn là phá lệ lo lắng. Tại bị tám đại pháp bảo hành trong này trong nháy mắt, Lục Cửu Uyên trên người đạo bảo liền từng mảnh vỡ vụn, cũng là lộ ra bên trong một màu xanh nhạt trường sam, phát ra mờ mờ quang mang tới tiến hành phòng hộ, có thể cảm giác được, này tám đại pháp bảo vừa tiến vào này màu xanh nhạt trường sam quang mang trong, lập tức thì một loại dính nhớp cảm giác phảng phất là tốc độ di động đều có rõ ràng rất xuống. Người ở chỗ này nhưng đều là người từng trải, những người này tụ tập ở chung một chỗ nhãn lực cũng là không giống tầm thường, nhất thời đã có người gào thét đi ra ngoài. Này, đây là giao người áo trời, nhưng không sai, là Hắc Vô Thường giao người áo trời. Có thể đứng hàng thứ tiến vào thần binh lợi khí phổ tiền tam thập bảo vật, ta nói Hắc Vô Thường làm sao đều có 2 năm không có xuất hiện, nguyên lai là chết ở lục cửu uyên giới kiếm. Giao người áo trời nghe nói có thể đem mọi loại bất cứ thương tổn gì uy lực đều rất xuống hai thành. Nhưng là Lục Cửu Uyên hiện tại trạng huống là tất cả nguyên khí đều ở Ngự Sử Đại Phong chỉ thượng, đây cũng là hắn này đại phong chỉ uy lực tại sao như thế kinh thế hãi tục nguyên nhân, nhưng là, cũng đại biểu Lục Cửu Uyên lực phòng ngự yếu ớt đến khó có thể tưởng tượng trình độ, đừng bảo là rớt xuống 3 thành thương tổn, chính là rớt xuống cửu thành. Nay tám vật pháp bảo liên thủ đánh kích còn thừa lại xuống tới một thành uy lực, hắn cũng chịu không nổi a. Không sai. Chẳng lẽ trận chiến này vẫn bị Lữ đạo tử kiếm tiện nghi rồi? Lữ đạo tử chào ra tới vạn tượng bụi bặm một chiêu này cũng là vào lúc này. Tám đại pháp bảo hóa thành giao long kình khí đã là nặng nề vênh ở lục cựu huyền trên người, sau đó kịch liệt bắn ra mở ra. Mặc dù cách kia giao người áo trời nhìn chưa ra lục cựu lên đụng phải cái gì cụ thể bị thương nặng, nhưng là lồng ngực đều trực tiếp sụt hơn phân nửa bên, bả vai cũng là bị đánh được cơ hồ sụt xuống xuống, liền đủ để nói rõ này bị thương chính là bực nào mấy liệt, thậm chí có thể suy đoán được đi ra ngũ tạm lục phủ đều nhận lấy bực nào bị thương nặng, bị chấn động phải là như thế nào rối tinh rối mù. Hết hạn đến trước mắt hơi bị, hết thảy chuyện tình phản phất cũng là như quan sát cái kia bang nhân đoàn cái kia dạng phát triển. Nhưng là bị bị thương nặng thậm chí có thể nói là bị kết luận tất nhiên chết lục cửu uyên, lại chẳng qua là nôn mửa mấy ngụm máu tươi đi ra ngoài, cũng không có rơi xuống, vẫn trôi lơ lửng ở liếu không ở bên trong, đối mặt quỷ dị như vậy tình huống. Trong nháy mắt ngay cả Dương Minh tiên sinh cũng là xoay mình mở to hai mắt, căn bản là không rõ chuyện gì xảy ra. Lúc này, từ lục cửu uyên trong thân thể cũng là truyền đến rắc. A a. Rắc. A a. Thanh âm, kia lại là xương cốt và vân vân đều ở một lần nữa tiếp nhận thanh âm, lại càng có một cỗ khủng lồ vô cùng hơi thở tại lục cửu uyên thân thể bao quanh, thậm chí có thể nhìn thấy Thân thể của hắn thương thế, sụp đổ năng lực, đứt rời tay cánh tay, đều ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục. Mà khủng lồ kia vô cùng hơi thở hoàn toàn sẽ tựa như loài người, làm cho người ta cảm giác hoàn toàn giống như là một đầu mãnh mẹ vô cùng yêu thú. Thật cường đại sinh mệnh lực, làm sao có thể sẽ có cường đại như vậy sinh mệnh lực? Vương Kính Chi tại Truy Nguyên Thần Thông phía trên thành tựu sâu nhất, thậm chí vượt qua Dương Minh tiên sinh, hắn không nhịn được dẫn đầu kinh hô. Tại mọi người rung động ánh mắt trong, Lục Cửu Uyên vốn nên là là bị một kích chí mạng thân thể cũng là tại bằng tốc độ kinh người khôi phục. Tất cả mọi người khiếp sợ mắt thấy một màn này. Bọn họ lúc này mới hiểu, đúng vậy. Lục Cửu Nguyên đích xác là bỏ qua tất cả hộ thể chân pháp, đem toàn bộ nguyên khí dùng để khống chế đại phong chỉ thượng, nhưng là, tự thân phòng ngự thấp, công kích của địch nhân lực kỳ cao cũng không phải là đại biểu hẳn phải chết cục diện a. Còn có một loại biện pháp có thể thừa nhận dụng công kích của địch nhân lực, đó chính là có kinh người sinh mệnh lực tổng số. Như phảng phất là một cái nhỏ thỏ trắng, bị lang cắn một ngụm là hẳn phải chết, nhưng là, nhưng nếu này trích tiểu bạch thỏ sinh mệnh lực như voi một loại hươu ngạnh khổng lồ, như vậy chỉ sợ bên ngoài thân hay là thỏ tự ra nhưng cũng coi như là bị làng cắn thập miệng cũng chưa chắc sẽ chết. Ra. Đơn giản mà nói, chính là lực phòng ngự mặc dù thấp, nhưng chỉ cần sinh mệnh lực đủ mạnh, nhiều đến người bên cạnh cũng khó khăn lấy tưởng tượng trình độ, như vậy tự nhiên cũng là có thể thông dong toàn thân trở lui. Lúc này Lục Cửu Uyên biểu hiện ra sinh mệnh lực, cũng đã hoàn toàn vượt ra khỏi nhân loại bình thường sinh mệnh lực phạm vi, thậm chí hoàn toàn là vượt qua hai cái, thậm chí là 10 người sinh mệnh lực tổng, từ trong cơ thể hắn biểu hiện ra, hoàn toàn chính là mãnh liệt cuộn trào yêu quái sinh mệnh lực, vì vậy mặc dù đụng phải như thế bị thương nặng, Lục Cửu Uyên vẫn là có thể rất bình tĩnh sống, sau đó khôi phục Trọng độ thắng lợi bất diệt nguyên thần Texi T lạc loạn. 10 năm trước, ta liền sáng tạo ra tới thất quốc kiếm thuật liên cấp, Đại Phong Chỉ, khi đó ta liền phát giác ta tại kiếm đạo phía trên đường, có thể nói đã là đi tới cuối. Trăm thước căn đầu, cho dù là nghĩ nếu tiến thêm một bước cũng là cực kỳ khó khăn, ta liền coi như là tu luyện tới chết, cũng không thể có thể tu luyện ra tới vừa có thể cùng ứng khống chế Đại Phong Chỉ, đồng thời còn có thể gắn bó hộ thân chân quyết cự lượng nguyên khí. Chẳng qua là, con đường này đi tới cuối sau này, ta nhưng còn có thể thả ra trong tay kiếm đổi lại phương hướng, bắt đầu lại từ đầu vượt mọi trùng lai. Lần nữa tìm kiếm ra một con đường đi ra ngoài. Lục Cự Uyên nhìn Lâm Phong cẩn kinh dị vẻ mặt, đối với hắn chuyện ông nói. Vị sư vừa vặn vào lúc này phát ra một quyển thượng cổ bí thuật, tên là Yêu vệ nguyên tu thuật, này thượng cổ bí thuật cũng là hết sức giữ tợn tàn nhẫn, chính là không biết bao nhiêu vạn năm trước đại yêu quái dưới trời hành hành, săn bắt loài người trong luyện khí sĩ cùng tu sĩ, thôn phệ nhục thể của bọn hắn, đồng hóa bọn họ ra có thể vì mình sở dụng tà pháp. Vị sư tham tường đã lâu, liên phản một con đường riêng hành trì, dùng để thôi diễn như thế nào đem yêu vật trong cơ thể cái kia củng lỗ sinh mệnh lực hóa thành chính mình dùng, tinh nguyên 10 năm cuối cùng có điều được, bất quá vẫn là thẻ ở cuối cùng một trạm kiểm soát thượng, đó chính là tại trịu trọng thương thời điểm, làm sao ưu tiên để cho trước chứa đựng lên yêu và sinh mệnh lực tiến hành tiêu hao, cuối cùng mới hao phí ta tự thân sinh mệnh lực. Lúc này, vừa vặn người dâng lên cái kia hải vương đan dược trong, chính là có cái này đặc thù năng lực, có thể khiến cho trọng thương thời điểm, dùng đan dược bên trong sinh mệnh lực để thay thế tự thân sinh mệnh lực trôi qua. Ta từ nơi này hải vương đan trong tìm được rồi ý nghĩ, đem cuối cùng một quan khiếu phá giải. Đến đây, cái môn này thần thuật mới đại thành. Lâm Phong cận lúc này mới chợt hiểu hiểu ra Lục Cửu Uyên quả nhiên là bất thế gia kỳ tài, cảm giác được tại kiếm đạo phương diện đi tới cuối, liền quyết đoán lập tức đổi một con đường bắt đầu lại từ đầu, mà dạng thứ nhất, cho đến hôm nay, thần công của hắn là có thể nói là chân chính đại thành. Mặc dù Lâm Phong cẩn cảm ra được, Lục Cửu Uyên thi triển này giải lương hãy yêu vệ nguyên tu thuật đối với mình thân cũng là có lớn lao tổn hại, nhưng đổi lại mà nói chi, trong thiên hạ lại có mấy người có tư cách đưa bước đến thi triển ra đại phong chỉ trình độ. Là trọng yếu hơn dạng, có tư cách đem Lục Cửu Uyên bức bách đến thi triển đại phong chỉ người cũng không đại biểu bọn họ sẽ xuất thủ tới cùng Lục Cửu Uyên đánh một trận, bởi vì đã có lư đạo tử này, máu chảy đầm đìa tấm gương hiện ra ở trước mặt bọn họ. Bảy vội và gia Lục Cửu Uyên lá bài tẩy, rất có thể giao ra đúng là sinh mệnh thật nhiều. Có đồ vật, chỉ cần tồn tại cũng đã là uy hiếp lực đầy đủ, như phảng phất là vũ khí hạt nhân, chỉ cần đối phương biết vũ khí hạt nhân tồn tại, căn bản không cần đưa lên, như vậy có thể sinh ra cũng khá lớn hiệu lực. Lục Cửu Uyên chậm rãi từ không trung rơi xuống, mới chừng 20 cái hô hấp, hắn cũng đã khôi phục như lúc ban đầu. Mặc dù trên mặt còn bao phủ một tầng bị ôn dịch thần thông thương tổn sau đích nồng đậm thanh khí, nhưng lúc này phần lớn người, ba gồm Ngọc Chân Tử, Linh Hư Tử lắng người, nhìn Lục Cửu Uyên thời điểm, đều cảm thấy trên người của hắn mang theo không cách nào hình dung thần bí khó lường một tầng sương mù. Bởi vì từ lúc Lục Cửu Uyên đem khí diễm lớn lối vô cùng lư đạo tử cho đánh cho hôn mê bất tỉnh, sinh tử không biết, nhưng có thể bộc phát ra kinh người khỏi hẳn lực toàn thân trở lui sau, trận chiến này cũng đã đi vào bọn hắn hoàn toàn xem không hiểu trong quá trình, liên chiến đấu quá trình cũng không có cách nào xem hiểu, dĩ nhiên là thuận lý thành chương nhìn không ra Lục Cửu Uyên thực lực. Lúc này ở tất cả Ngũ Đức thư viện người trong lòng, duy nhất có thể có biện pháp đối với Lục Cửu Uyên tiến hành khắc chế, liền chỉ có Sơn Trường Quách Phác, nhưng là đây cũng là đã đại biểu Ngũ Đức thư viện toàn diện rơi vào hạ phòng, bởi vì một khi Song Phương toàn diện khai chiến, một khi là Quách Phác như vậy cấp bậc chính là người bị Lục Cửu Uyên cho nâng, như vậy ai tới ứng phó động trọng thư. Này rất có thể tiểu đưa đến bài độ mì nổ cũng dường như toàn diện hỏng mất. Lục Cửu Uyên rơi xuống đất sau này, nhìn Lữ đạo tử chậm rãi nói, Lữ Minh Tam đầu tám cánh tay thần thông cũng đúng là hết sức kinh người, đạt đến đăng phong tạo cực trình độ, ngày khác như còn có thể càng tiến một bước. Ta và ngươi hai người còn có thể như hôm nay giống nhau, nhẹ nhàng vui vẻ đánh một trận. Lữ đạo tử lúc này miễn cưỡng khôi phục mấy phần ý thức, một lần nữa từ mặt đất đứng lên, nhưng người này cũng là cương quyết cuồng vọng, mặc dù được thương thế phá lệ trong mắt, lại có thể mạnh thanh giống to, cả người máu tươi văng khắp nơi nói: "Tốt, ta chắc chắn quyền thủ trọng lai, cùng ngươi tái chiến một cuộc." Chương 67, chương 107 thỏa hiệp. Lúc này mọi người tất cả cũng nhìn Lữ đạo tử, Lữ đạo tử mặc nhiên trong chốc lát, đột nhiên nói: "Ngươi, ta muốn bế quan 10 ngày dưỡng thương, không có chuyện trọng đại tình cũng đừng có quấy rầy ta." Nói xong cũng để cho Đồng Nhi thôi, động hắn giường em hướng bên trong đi tới, phút cuối cùng muốn vào đi, Lữ đạo tử mới âm trầm nói: "Không một, bọn ngươi hạ cầm một viên Thanh Nguyên đan cho Lâm Phong Cận, tới mà không hướng vô lễ với vậy. Tiểu tử này Hải Vương đan để cho ta ít bị một tháng đau đớn, ta cũng vậy tạm tha quá lục cửu huyền sau này nửa năm ôn độ công tâm, và nghĩ phệ cốt hành hạ. Ta bế quan thời điểm, hoàn toàn tự tới chủ trì tất cả sự vụ sao?" Không một chính là Lữ đạo tử thứ 2 đệ tử, nghe nói sau này mà người, sau đó liền không người nói. Cần Tuân lão tổ phách chỉ. Còn lại ám bộ mọi người nhìn nhau mấy lần cũng là thở phào nhẹ nhõm bộ dáng, bởi vì lư đạo tử trước tỏ thái độ không sai biệt lắm cũng rất rõ ràng, cộng thêm hoàn toàn tử bình thời vốn chính là thuộc về ôn hòa phái chính là nhân vật, cho nên Lâm Phong Cẩn yêu cầu hơn phân nửa là có thể thông qua. Nói thật, ám bộ trong phần lớn người vốn là cũng cảm thấy đối với Lâm Phong Cẩn người nhà xuất thủ có chút quá, huống chi hay là ba phụ nhân, không nghi ngờ chút nào, nhưng nếu Lâm Phong Cẩn bà dì nương đã chết, hắn tất nhiên rồi cùng ám bộ làm tử địch, cái này đụng chạm là quyết định không giải được. Nhất là mắt thấy Lâm Phong Cẩn thi triển xúc điệu thành thốn thần thông sau này, Vừa nghĩ tới có một người như thế ở bên cạnh em Nhu dõng phục nghĩ muốn tiến hành ám toán lời mà nói, nói như vậy lời nói thật, không có mấy người sẽ không cảm giác được đứng ngồi không yên. Đáng sợ hơn chính là, người này sau lưng còn có một con vừa thô vừa lớn trấn lớn. Lục Cửu Yên, cho dù ngươi dù thế nào lợi hại, tìm cũng có thể đem Lâm Phong Cẩn giết chết, nhưng là sư tôn của hắn nói, người nào giết Lâm Phong Cẩn, hắn tiểu nhất định sẽ giết trở lại. Nói cách khác, giết chết Lâm Phong Cẩn người cũng nhất định sẽ không có kết quả tốt sắc bén lơi lơi tế xì tạc loạn. Cái này thật sự là vô cùng khó làm. Vậy thì đúng là sợ ném chuột vỡ đồ. Hướng chỗ xấu nói, lúc ấy sẽ đối Lâm Phong Cẩn bà Ji nương hạ thủ, cũng là coi trọng Lâm Phong Cẩn tại Tây Kinh trong thành lớn như thế sự nghiệp, nhưng lạ lúc này những thứ này sự nghiệp đều đã sớm chịu cắt sạch sẽ, sẽ đem Lâm Phong Cẩn bà vị Ji nương giết chết lời của. Căn bản không có nửa điểm chỗ tốt, còn muốn chọc tới một không chết không thôi đáng sợ kiểu ra. Mặt khác, nếu là đáp ứng Lâm Phong Cẩn điều kiện, không chỉ có mở ra cái này đỗ trạm, còn có 20 vạn lượng bạc cầm. Loại chuyện này nói thật, chính là lại, lần nữa, lần người cũng là có thể tính toán được rõ ràng. Cho nên Lữ đạo tử vừa đi, kế tiếp hoàn toàn tự liền tới chủ trì hội nghị, cuối cùng mọi người tập trung thảo luận cũng không phải là có cho hay không Lâm Phong Cẩn giải dược, mà là để cho Lâm Phong Cẩn lấy cái gì thật nhiều để đổi vấn đề. Một phen cổ kẻ mặc cả sao? Lâm Phong Cẩn hay là nuối lòng miệng, 20 vạn lượng bạc không thay đổi, hơn nữa còn muốn cộng thêm một ít miệng từ Ô Sơn Vân nơi cướp đoạt tới một ít miệng lay dương trùng, bất quá, hắn từ Ô Sơn Vân nơi đoạt tới kia Tôn Chiêu Tà Tháp, Lâm Phong Cẩn chỉ nói là Dương Minh tiên sinh cầm đi. Nha Minh nhưng đánh chết cũng không chịu nhả ra. Vì vậy người bên cạnh cầm hắn cũng là chỉ có thể mắt to trừng đôi mắt đi hí, nửa điểm biện pháp cũng không có, cuối cùng chỉ có thể đồng ý dù sao trước lư đạo tử mặc dù nói là bế quan. Rất hiển nhiên ý đồ hay là tương đối rõ ràng, không muốn vào lúc này tiếp tục trêu chọc Đông Lâm thư viện người, nếu là người nào đứng ra đem chuyện này quá nhiều, tự khó bảo toàn lư đạo tử lão nhân ra ông ta có thể hay không suy nghĩ nhiều. Thoả đam giao dịch xong, đám người vừa cẩn thận hỏi thăm một phen Lâm Phong cận ba vị dị nương trước mắt chạng huống, nghe được xảy ra một chút biến hóa sau này, liền cẩn thận thương lượng một phen Hoàn toàn tử cuối cùng liền rất là thận trọng rất đúng Lâm Phong cần nói. Nói thật, nuôi trùng này ngược thần chi cổ người chính là Ô San Vân, hắn lúc này lại đã chết ở trong tay của ngươi. Chúng ta đối với này một đạo sâu độc vốn là chưa tính là đặc biệt quen thuộc, cộng thêm một mình ngươi dùng thuốc sau, này sâu độc giống như trước cũng là xuất hiện thập phần vi diệu biến hóa. Cho nên đến lúc này một rối lên, nhưng cũng không dám đem này ngược thần cổ giải dược trực tiếp cho ngươi. Bởi vì này ngược thần cổ giải dược, cũng là chọn lựa lấy độc công độc phương pháp xử lý, chính là dùng ngược thần cổ trời xanh đối địch một loại sích tuyến trùng tới róp vào trong cơ thể để cho loại này sâu tới công phạt giết chết ngược thần cổ, sau đó lại dùng dược vật giết chết xích tuyến trùng, nhưng lại trước mắt biến hóa hết sức khủng lồ, ngươi muốn hiểu. Sợ nhất chính là một khi xích tuyến trùng ngược lại biến thành hiện tại biến dị sau đít ngược thần cổ thức ăn, vậy thì ngược lại là giúp chướng kia khí diễm, phiền toái miệng lớn. Lâm Phong Cận cũng là biết một chút ý lý người, nghe hoàn toàn tử lời của sau này, biết hắn cũng không có tiến khẩu khai hạ, mặc nhiên trong chốc lắc nói. Vậy hẳn là như thế nào? Hoàn toàn tử cũng chỉ có thể cười khổ nói. Nếu Lâm công tử không muốn tướng lệnh đường đưa tới nói Như vậy cũng chỉ có chúng ta ôn độ người trong đi một chuyến." Lâm Phong Cẩn ngây cả người sau nói, "Tôi lắm, nguyện ý đi tiên sinh mỗi người 1000 lượng bạc, nhưng nếu có thể trị lành ra mẫu lời mà nói, cho nữa 1000 lượng bạc chính nghi cùng một hộ thân ngọc bội pháp khí, nhưng là, cùng Ô Sơn Vân vẫn có thể nhắc lên quan hệ tiên sinh cũng không dám mời làm việc." Lâm Phong Cẩn lần này coi như là xuất rất nhiều, nhưng nếu chữa hết bệnh lời mà nói, như vậy 2000 lượng bạc cũng là chuyện nhỏ, một pháp khí tiểu đẳng giá, bất quá bây giờ Hải Mẫu đã bắt đầu liên tục không ngừng sản xuất ra tài phú, Lâm Phong Cẩn cũng không quan tâm số tiền này. Rồi hay nói hắn đem Ô Sơn Vân cái kia chiêu tà pháp cho lên lại, đồ chơi này nhân nhưng cũng không phải là cái gì bình thường đồ, mà là thần binh lợi khí phổ cũng có thể đứng hàng vào trước 40 cái người. Phát bảo, cho nên làm sao coi là cũng sẽ không tường tiện. Hoàn toàn tự nghe Lâm Phong cẩn lời mà nói, cũng là ngẩn ngơ sau này không nhịn được cười khổ nói, Lâm công tử thật là tài đại khí thôi a, mở đích điều kiện này, lão nạp cũng là không nhịn được tâm động a. Lâm Phong cẩn cười cười nói, Ngửa mộ đã lâu hoàn toàn tự tiền bối điện quang đá hỏa thần thông đại danh, nếu là tiền bối nguyện ý đi lợi mà nói, vậy cũng không có gì không thể. 3. Nói Lâm Phong cận bọn họ bên này vừa động thân đi ám bộ, lập tức đã có người thông bẩm đi tới, một ngày kia đang làm nhiệm vụ người cũng là Ngọc Chân Tử, người này vừa nghe nói tin tức kia, sắc mặt lập tức tụ âm trầm xuống trọng khai đại minh đọc đầy đủ. Bọn họ hi vọng nhất nhìn qua, chính là Đông Lâm thư viện cùng ám bộ người đánh sinh đánh chết, lỡ bại câu thường, tuyệt đối không hi vọng song phương có ngồi xuống nói cùng một ngày. Nhưng lại lúc này, Đông Lâm thư viện ba người dắt tay nhau đi ra ngoài đi ám bộ, rõ ràng cũng đã là nghiêm trọng vi phạm ngũ đức thư viện lợi ích. Vừa lúc đó, phía ngoài rồi lại bỗng nhiên có người gõ cửa, mở ra vừa nhìn Ngọc Chân tử nhất thời con ngươi co rút lại, bởi vì tới nhân thân hình dáng cứng ngắc, giơ tay nhấc chân trong lúc đều có một loại cảm giác quỷ dị, hơn đặc biệt là dạng, người này mà cáo cực kỳ hoa lệ, ngũ thải ban lan, hơn nữa trên đầu của hắn cũng mang một hết sức hoa lệ mặt nạ, nhưng nếu là đi tới trên đường cái lời mà nói, nhất định là sẽ bị người mắng bành bao. Nhưng là, ở nơi này khẽ rơi xuống hàn mưa đêm khuya, đột nhiên xuất hiện như vậy một tên tại cửa đứng, hơn nữa đều là vô sinh tức bộ dáng, nhất thời tiểu hiến người gấp bội cảm thấy quỷ dị, còn có một loại không cách nào hình dung tà ác mùi vị. Ngọc Chân Tử nhìn cái này hoàn toàn cũng bị bao vây ở hoa lệ gầm góc người phía dưới, ngốc trẻ một lát mới nói: "Phượng Hoàng khiến cho có chuyện gì?" "Cái này được gọi là Phượng Hoàng khiến cho người có nền nếp nói. Lòng của ngươi vượn toan tính ma ấn có phải hay không còn chưa hoàn thành?" Ngọc Chân Tử nhất thời sinh ra một loại con cú vào chỗ ở không có chuyện tốt cảm giác, nhưng vẫn là nói: "Không tệ, vẫn đều thiếu nợ thiếu ngàn năm đạo hạnh yêu phách." Phượng Hoàng khiến cho thản nhiên nói: "Lấy ra." Ngọc Chân Tử rất không thích hắn cao như vậy cao tại thượng giọng nói, nhưng là, cho dù ai cũng biết, Phượng Hoàng khiến cho chính là Sơn Trưởng Quách Phác Đắc Sư. Hắn như phảng phất là nội viện đại quáng gia, xuất quỷ nhập thần, mọi người liền hắn là nam là nữ, là luôn ít cũng hoàn toàn phân không rõ ràng lắm, quỷ dị hơn chính là, một khi là đối với người này bất kính, không mời, thường thường cũng là kết quả rất bi thảm. Mà Ngũ Đức thư viện chồng, chỉ có một người có can đảm không để cho phượng hoàng khiến cho mặt mũi, người kia tiểu Têu là đồng sơn Dương giường, nhưng là, cũng chỉ có đồng sơn Dương loại này chính trực dạ mà đi, mọi sự có thể khá đối với người ngôn tính cách, mới có thể ở nơi này phượng hoàng là trước mặt gắng gượng lên, nhưng là Ngọc Chân Tử hiển nhiên không thuộc về loại tính cách này. Hắn cũng chỉ có đàng hoàng đem tâm viên ý mã hơn cái này pháp bảo lấy ra. Cái này pháp bảo ngọc chân tử suất đều luyện chế 30 năm, pháp bảo bản thể, chính là hắn đi trước cực bắc đất biển sâu tròng, hái xuống tới một khối vạn năm băng ngọc. Đây là đang nước biển trong không biết ngâm bao nhiêu năm mới băng, vừa vặn vừa nhích tới gần linh khí dư thừa địa phương, đây mới là tử băng truyền ngọc. Băng ngọc trong lại bị thái cực tuyến chia làm hai bộ phận, phía trên chi chít tuyền có khắc đại lượng bí văn, nhìn nhiều mấy lần, thậm chí sẽ cảm thấy này bí văn phía trên chữ viết hội trôi, lẫn chiến đấu chém giết dường như. Băng ngọc phía dưới lại càng có tám cột sơ chữ to. Thiên điệu tràn đầy, sông núi hòa lọ. Sau đó Ngọc Chân Tử lại đem mình phong ấn một cự yêu hồn lấy ra, này là yêu hồn chính là một đầu 700 năm đạo hạnh dị mã, tên là Jack Vân Câu, đã bị Ngọc Chân Tử niêm phong cất vào kho 10 năm. Nay một yêu hồn tại đóng cửa nó đồ gỗ bên trong vẫn vẫn duy trì muốn dục ngựa chạy trốn bộ dạng, thoạt nhìn hay là dã tính khó khăn thuần phục. Ma tâm viên ý ma ấn trong, khó khăn nhất được, chính là dùng để đảm nhiệm tâm vượng hồn phách, lúc ấy Ngọc Chân Tử tại đàng xa trạch Long dư trong, thậm chí đều đánh quá đầu kia lục nhị yêu viên chú ý, nếu có thể bắt được người này đối với Ngọc Chân Tử mà nói chính là hoàn mỹ nhất kết cục. Tiếc nối chính là, Lục Nghiêu yêu viên này biến thái pháp lực cùng thần thông cũng là kinh khủng nhất, Ngọc Chân Tử đem hết toàn lực, cũng không có biện pháp đem lưu lại, vì vậy vẫn kéo dài cho tới bây giờ. Lúc này, kia Phượng Hoàng khiến cho nhìn tâm viên ý mã hấn phôi thai, đột nhiên mở ra bàn tay, đem bên trong một túi ra cho giải khai, có thể cảm giác được rõ ràng, túi ra trong có độ vật gì đó chạy xuôi đi ra ngoài, tới vào chú ý vượn toán tính ma ý lại, nhưng bị dị chính là, rõ ràng Phượng Hoàng lịch sử đang làm cái gì vậy, hết lần này tới lần khác cũng là nhìn không rõ lắm. Ngay sau đó, Phượng Hoàng khiến cho nhắm ngay phong lớn yêu hồn đồ gỗ pho tượng cũng là nhấn một cái, đem rách văn câu hồn phách cũng là đánh vào trong đó. Chương 68, chương 109 chiêu tạt tháp. Trong chuyện này, nghĩ muốn gọi về thiên đạo trong cường đại thiên nhân, vậy cơ hội là không thể nào, bởi vì ngươi kính dâng thượng tế phẩm căn bản là đã động bọn họ không được, hơn nữa Lâm Phong cặn rất hoài nghi này, một cự tháp có hay không có thể lại dung nạp thiên nhân ra vào vị diện đường hầm, cho nên trên thực tế Triệu Hoằng đi ra sinh vật, tiểu cơ hội là tại A Tu La đạo, Súc Sinh đạo, Quỷ Đói nói, Địa Ngục đạo trong chân trọn. Nhưng là cho dù là muốn gọi về a tu la đạo sinh linh, hao phí thật nhiều đoán chừng cũng là lâm phong cần hiện tại giao ra không được, bởi vì này chiêu tà trong tháp tiến khắc pháp trận cực kỳ phức tạp, hơn nữa hay là hợp lại pháp trận, nói thời thượng một chút chính là công hao rất cao, thực lực thấp kém sinh vật có thể nói là căn bản sẽ không bị liệt vào gọi về danh sách trong. Mà muốn gọi về a tu la đạo sinh linh, thấp nhất quý cách tế tự cũng là muốn 17 tên sử nữ, 10 đầu bò, hồng phỉ ngũ đồng, linh khí ngọc bích, chế luyện phòng ngọc bội thượng đặng tài liệu 50 cân. Như vậy gọi về một lần tới A Tu La đạo sinh linh cũng chỉ là có thể duy trì một túi liên công vụ, thời gian mà thôi, là trọng điếu vẫn giản, A Tu La giới trong sinh linh thực lực cũng rất cổ quái, vạn nhất hao phí đại tập nhiều, triệu hắn đi ra sinh linh mặc dù hơi thở mạnh mẽ, cũng là cái am hiểu đạo thành động không am hiểu chiến đấu, vậy hắn mẹ ơi chẳng phải là trợn tròn mắt. Cho nên, chiêu tà tháp trước mấy nhâm chủ nhân, liền đem mình gọi về chủ yếu mục tiêu đều đặt ở gọi về ba ác đạo tà vật thượng màu đỏ đại đạo diễn chương mới nhất. Cái gọi là ba ác đạo, đó chính là Súc Sinh đạo, Quỷ Đói nói, địa ngục đạo Này ba ác đạo sinh linh cũng là cùng hung tặc, tàn bạo vô cùng người, hơn nữa dị thường tham lam, chỉ cần có đầy đủ tế phẩm lời mà nói, như vậy đáp lại cũng là vô cùng mau. Chẳng qua là phải chú ý một chút, nhưng nếu Triệu Hoán đi ra quái vật tại tiêu diệt địch nhân của ngươi sau này còn tinh lực dư thừa, vậy thì được lo lắng những thứ này, máu tanh hung tàn độ vật đối với ngươi thử ra nhanh. Mà căn cứ chiêu tà tháp phía trên lưu lại thần niệm biểu hiện, này ba ác đạo tà vật thích nhất cũng là huyết thực, bất quá vẫn là có khác nhau. Nếu ngươi muốn chiêu tà trong tháp Triệu Hoán đi ra xúc sinh đạo quái vật lời của Chuẩn như vậy chuẩn bị tốt tế phẩm tốt nhất chính là lấy nửa giữa nát làm chủ, tốt nhất vẫn có thể nhiều vài lên chút ít muối, giữa nát mà mặt thật mùi vị là bọn họ thích nhất. Quỷ đói đạo quái vật cũng không cần nói, không nói nghiên cứu khẩu vị, cũng không dạy cái gì chất lượng, nhưng là lượng nhất định phải trơn. Điệp ngục đạo quái vật thì là tương đối đặc biệt, bọn người kia nói xong trắng ra một cái. Thích thịt người, hơn nữa người nội tạng, nói thí dụ như dùng 5 6 viên lòng người tới tiến hành tế tự, như vậy nhanh chóng nhất đáp lại nhất định là điệp ngục đạo. Thu thập đến tế phẩm sau này, có thể trước để đặt đến chiêu này tà pháp trong. Để đặt một lần đi vào sau này, ít nhất có thể sống hiệu một năm. Nói thí dụ như lần trước Ô Sơn Vân bổ túc vào trong tháp tế phẩm chính là 12 viên lòng người, cho nên nhanh chóng phải có được vô cùng cường đại địa ngục đạo sinh vật đáp lại. Bất quá Ô Sơn Vân cũng là chợt một chuyện, càng là cường đại sinh vật, muốn thông qua truyền tống trận pháp thời gian lại càng lâu dài, nhưng là hết lần này tới lần khác Lâm Phong cẩn định ra xuống tới sách lược chính là ác độc vô cùng một kích chí mạng. Cho nên tiểu gia phát hiện ra tương đối lung tung chuyện tình, đó chính là Ô Sơn Vân mãi cho đến chết, kia được triệu hoán địa ngục đạo quái vật cũng không có thể xuất hiện. Dựa theo lẽ thường mà nói, quái vật kia nếu hưởng dụng tế phẩm sau này, song phương trong lúc tiểu thông qua chiêu tà pháp thành lập nào đó trình độ thượng mật thiết liên lạc. Hắn thì phải tới đây hỗ trợ, nhưng làm một khi Ô Sơn vẫn chết, tương đương với nải liên lạc tiểu hoàn toàn giải trừ. Kẻ bị tế phẩm hấp dẫn mà đến quái vật tự nhiên là thập phần vui vẻ sau cái này phảng phất đi đông hoàn sau này, mã giết gà ba ấm áp đại bảo vệ sức khỏe đều làm xong đang chuẩn bị đưa tiền, mọi tử cùng lão bản cũng là Lâm kiểm cảnh sát thúc thúc mang đi tiểu sát xuất sự kiện a. Lâm Phong cần đối với bắt người tới yến tế là nửa điểm hứng thú cũng không có. Hắn cũng là ở đây mây mù sơn trong được chứng kiến quỷ đó lộ trình mặt quỷ đó bí lực, cảm thấy đồ chơi này nhân quả nhân là biến thái vô cùng, nhất là bị giết chết sau còn có thể xé mở cái bụng thả ra hàng vạn hàng nghìn tiểu quỷ đó một chiêu kia, quả thực là khó giải, Lâm Phong Cẩn hiện tại gặp được sau này cũng chỉ có bỏ trốn mất dạng phần. Vì vậy, Lâm Phong Cẩn cảm giác mình nếu là tại một ngày nào đó thời điểm chiến đấu, đột nhiên làm ra cái như vậy thứ gì đi ra ngoài, vậy nhất định là biết làm người ta trợn mắt hốt hồn. Cho nên cũng rất dứt khoát bắt đầu dọc đường thu thập lên đại lượng tế phẩm. Dọc theo con đường này bởi vì có Cửu Huyền Tiên Sinh làm bạn, cho nên cũng là không có bất kỳ đặc ý ngoài phát sinh, Lâm Phong Cẩn cũng là có việc cầu người. Thi triển ra các loại thủ đoạn, đem đến đây cái kia ba tên ám bộ người chiêu đãi được nhưng là cẩn thận, thế cho nên này ba tên ám bộ người không nhịn được cũng muốn phát ra thế, nhưng lên đường cũng có thể thư thái như vậy tự đáy lòng cảm khái. Khi bọn hắn cảm nhận trong, thoải mái nhất lên đường cũng chính là hưởng sáng đi, trời tối nghỉ, buổi tối bữa cơm kia có thể quản ăn no, là cơm nóng thực, có thể thấy thức ăn mặn cũng không tệ rồi. Dĩ nhiên Huân xa xỉ một chút lời mà nói, buổi tối có thể có nước nóng bọn khí chân, lại, lần nữa, chịu chơi đùa đang lúc phòng hào hạ ở, cùng những thứ kia hạ cô ly hán tử đại dưỡng trung tách ra, không sai biệt lắm chính là bọn họ trí tưởng tự cuối. Vì vậy, làm Lâm Phong Cẩn nói muốn ăn buổi trưa cơm, không phải là thuận miệng gặm vài hớp lương khô đối phó một chút thời điểm, này ba lão đầu tử cũng đã có chút rung động, đợi đến thấy Lâm Phong Cẩn hẳn là đặc biệt vận dụng hai chiếc xe ngựa tới vận chuyển đầu bếp cùng giao xanh hoa chén bầu buồn bực này đại thủ bút. Đã là rung động được không biết cái gì tốt. Sau đó, tại buổi trưa Tự nhiên là có người đến gầm góc cửa hàng địa, chuyên gia dựng lều, kế tiếp cây hồ dâm ngư, đông sần núi thịt, xỉ nhục nổ vang linh, thịt kho tàu cây rễ thịt, mục tê thịt, lạp áp nổi, trà lòng tính hà nhi, tống tẩu ngư canh, gọi hoa gà giò, bắt bảo đậu hũ, chém ngư tròn, nồi đất ngư đầu đậu hũ, hoàng bết quái tiên dần, cây rễ sào gà con, hạt rễ thịt nướng chờ một chút những thức ăn này đổ ăn bày đầy một bàn, này ba ám bộ hán tử rõ ràng cũng có chút ít im bắt cảm giác. Về phần buổi tối nghỉ chân thời điểm Lâm Phong cẩn trực tiếp bao xuống khách sạn. Để cho thủ hạ bộ dụng cải tạo sau và ở loại chuyện này, này ba lão đầu tử cũng đã là chết lặng, hoàn toàn chính là đần độn đi theo phân phó thượng tịch, ăn cơm, Lâm Phong Cẩn đoán chừng bọn họ liền cơm tối cái kia một đạo hồ lạp súp là chuẩn là ngọt là mặn cũng không có hoàn toàn hiểu rõ ra quá tàn bạo đọc đầy đủ. Lục Cựuyên nhìn Lâm Phong Cẩn một loạt diễn xuất, cũng là thản nhiên bị chi, dĩ nhiên, làm Lâm Phong Cẩn đích sư tôn, hắn lấy được tuân sủng cùng hưởng thụ lại càng qua mà không khỏi kịp, nhưng nếu là vừa mới thu Lâm Phong Cẩn nhập môn thời điểm, hắn nhất định là sẽ đối với loại này xa xỉ lãng phí hiện tượng nghiêm nghị quá lớn nhưng nhưng bây giờ là lộ ra vẻ hết sức thính thưởng. Đây tuyệt đối không phải bởi vì từ kiệm vào xa dịch, từ xa vào kiệm khó khăn, mà là bởi vì Lâm Phong Cẩn từng trải qua rất chân thành rất đúng Cửu Huyền Tiên Sinh đã nói một câu nói. Tiên Sinh, kim tiền vật này bạn chất ngươi cảm thấy là cái gì? Là lực lượng, nó đích căn nguyên thật ra thì chính là lực lượng một loại thể hiện. Ngay lúc đó Lục Cửu Huyền nghe Lâm Phong Cẩn lời của sau này, cũng không nói lời nào, nhưng là quan niệm của hắn đã là chiếm được biến chuyện, mà đợi đến mắt thấy Lâm Phong Cẩn ngang nhiên giết chết Ố Sơn Vân sau, Lục Cửu Huyền rốt cục hoàn toàn thừa nhận điểm này. Nửa điểm nhân không có sai kim tiền chính là lực lượng một loại thể hiện. Lục Cửu Uyên Tuệ nhãn như báo đức, hắn dĩ nhiên nhìn ra được, Lâm Phong cận vô luận là từ tu vi, từ chiến đấu ý thức, từ chiến đấu bản năng phương diện, đều cùng ám bộ thất thần chi một Ô Sơn Vân khác khá xa, Ô Sơn Vân thực tế chiến lực chi kinh người, thậm chí có thể cùng đại nho chú ý hao dược đám người lãnh động, thậm chí có thể nói như vậy, 50 chiêu trong vòng, chú ý hao dược nếu là giết không được Ô Sơn Vân, như vậy 50 chiêu sau này, ôn bộ các loại tật bệnh độc tố sẽ phát triển. Được hưng hực khí thế, chú ý hao dược thất bại. Nhưng là hai người chênh lệch tại sao lớn như vậy? Lục Cửu hiện tại sao còn nhận định Lâm Phong Cẩn có thể thắng? Hắn mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng xác xác thật thật là cặp kia dạy, cùng kia thanh tà đến mức tận cùng cốt nha chủy cho hắn lớn nhất lòng tin. Cặp kia dạy là chuẩn thân khí. Chỉ dựa vào chuẩn thân khí ba chữ kia, có thể vững vàng đương đương giá trị 1500 vạn lượng bạc trắng. Kia thanh cốt nha chủy Lâm Phong Cẩn không biết, nhưng là Lục Cửu Điền cũng là tại ghi chép 300 năm trước lịch sử sách sử trong đọc được quá lai lịch của nó, chính là cực tây nơi chiếm bà vương trấn bảo, vì đổi lại đến nó, trấn bà vương hao phí trăm đầu chiến lân giống, khục khụ, khi đó 100 đầu chiến lân giống chưa giá trị tuyệt đối không thể so với đương kim 100 cố xe tạ tieng y. Chỉ bằng điểm này, mọi người ở trong lòng tính ra một chút nha vua giá trị, lại, lần nữa, dò số chỗ ngồi lật cái gấp 2 3 lần còn kém không nhiều lắm. Mã Ô Sơn vân trên người tất cả đồ vật tăng lên có thể có 10 triệu lượng bạc chăng sao? Sự thật cũng là chứng minh, Lâm Phong cần thắng được, hơn nữa hữu kinh vô hiểm, không có gì đáng ngại, chính là toàn thắng không phải là thắng thảm. Một thực lực vốn là sai rất nhiều người nhưng thắng, một rõ ràng thực lực cao rất nhiều người nhưng thua, cho nên, không chỉ là lục cửu uyên đón nhận cái này thuyết pháp, hay cả Dương Minh Tiên Sinh cũng chỉ có thể bị sự thật thuyết phục, thừa nhận kim tiền bản chất chính là lực lượng. Tám hơn nữa còn là phi thường cường đại lực lượng. Cho nên, tại Lục Cửu Uyên xem ra, Lâm Phong Cận trước mắt này một loạt đốt tiền hành động sẽ coi như là lãng phí, mà cũng là tại biến tướng biểu diễn lực lượng của mình, dùng khác một loại quỷ dị hình thức ảnh hưởng đi theo tới được này ba tên ám bộ người trong. Cho nên hắn cũng không có can thiệp Lâm Phong Cận, mà là dùng ngoài cuộc tỉnh táo trong của Ngô Uyên ánh mắt có chút hăng hái nhìn hết thảy chuyện phát sinh. Ba người này trong, già nhất gọi lão Lam, nhỏ nhất gọi tạ ơn người quẻ. Không lớn không nhỏ gọi Hắc Lao Tam, trẻ tuổi nhất tạ ơn người quẻ cũng là 40 có hơn, tên của bọn họ nếu là bắt được trên giang hồ đi, tại có chút địa phương thật sự là có thể dừng lại tiểu nhi khắp đêm. Bất quá chính vì hắn môn đều lớn tuổi, cho nên cũng là bắt đầu dần dần khát vọng an ổn cuộc sống, khát vọng con gái cùng gia đình, khát vọng châu vàng giữa tay cùng lúc trước tiếp sống các cách. Mà muốn đến những chuyện này, nhất là cuối cùng một chuyện, đó là tương đối hào phí kim tiền. Cho nên, không khó đoán ra, bọn họ sở dĩ sẽ đến môn nhân, hay là bởi vì Lâm Phong cần cho ra tới đãi ngộ hấp dẫn. Điều này cũng biến tướng nói rõ bọn họ ít nhất tại Kim Tiền Phương diện thật là có chút quân bách. Đồng thời, ba người này nếu dám đến, cũng nói bọn họ đối với mình Sở trưởng việc tương đối có lòng tin, trên thực tế quả thật cũng là như thế, bọn họ trong số tuổi lớn nhất Lưu Hà Tử, thậm chí cũng có thể nói là độc này vật chúng cổ hành đạo bên trong lão tổ tông, mà nhỏ tuổi nhất cái kia một vị, tại 7 năm trước đều có được Nam Cưng cổ thần gọi. Chương 69, chương 111 hàng đại điển sản. Nghiệp thành những thứ này trung hạ tầng quan lại nghe sau này, cũng là thở phào nhẹ nhõm, chuyện này muốn đứng lên lại, lần nữa, đơn giản bất quá. Bọn họ những thứ này đi đầu xả cũng là liền nước ngọ hạng cơ hồ mỗi gia đình theo hầu đều nói được đi ra, chơi đùa cái nho nhỏ phá bỏ và rời đi nơi khác, quả thực là dễ như trở bàn tay. Mã Lâm phủ cũng không muốn muốn để người mượn cớ, ác nhân mặc dù để cho người khác đi làm, bọn họ thì là ở sau lưng còn thêm vào buổi bộ lại này, những người này ra gấp 3 giá thị trường bạc. Những người này ra đầu tiên là nhìn thấy những thứ kia hung thần ác sát quan lại nhỏ tới cửa, sau đó Lâm gia lại đem bạch hoa hoa bạc đưa tới cửa, cũng quả thật làm người ta động tâm, cho nên hiện tại Lâm gia tất cả phủ đệ to lớn tương đối kinh người. Không sai biệt lắm diện tích trung ít nhất là 2 3 cái sân đá banh. Tại Lâm Phong cần kế hoạch dưới, người trong nhà chỗ ở kể cả vườn hoa, bục dũng, phòng khách vân vân, cũng chỉ là dùng tất cả diện tích một nửa thôi, còn lại xuống tới đất cũng là không, có để đó không dùng, mà là đầu tiên là đào một cái sông nhỏ đem đất này ra chưa làm hai nửa, tại dòng suối nhỏ hai bên lần thực thủy dương, cây liễu, bụi cảnh, vườn hoa, sau đó đá gọi đường mòn và vân vân, biến thành hết sức tinh xảo hoa mỹ bờ sông công viên hình thức, sau đó tụ theo dòng suối nhỏ hai bờ sông. Bắt đầu tu lầu một một đấy một viện biệt thự. Biệt thự thì là dựng vào sông nhỏ hai bờ sông, mỗi một hộ người còn có một nơi tinh xảo khéo léo bến tàu một kiếm bình trời trường mới nhất. Có một rất mấu chốt vấn đề, đó chính là có sông không có nước làm sao bây giờ? Hoặc là nói nước từ phía ngoài dẫn tới được nói, nhất định sẽ rất dơ, bất quá này không làm khó được Lâm Phong Cận, đây cũng là Hưu Thần Thông thời đại, hắn tại khởi công trước xin mời tới phong thủy sư phụ tìm kiếm quá địa mạch chạy về phía, ở nơi này nước ngọt trong ngõ mặt đã sớm trước tìm được rồi đệ ngũ môn thủy mạch, tại phá bỏ và rời đi nơi khác mua lúc, Cửu Dieng đem đất mua tới đây. Kết quả cuối cùng xây dựng xong thời điểm Đại ngũ môn trong suốt ngọt thủy mắt cùng nhau bị đả thông nổi trên mặt nước, sông nhỏ nước sông có ngọt nguồn. Trong suốt như thế, thậm chí cũng có thể trực tiếp dùng để uống, cá lội chân đi siêu mẹo, thành ba sóng gợn sóng gợn, thủy dương con con, bên cạnh vườn hoa trong nhiều loại hoa tựa như cẩm, còn có đá của tiểu đạo, đường nhỏ không nhiễm một hạt bụi. Khúc Kính Tôu, suối phun thanh liệt theo gió đánh tới, núi giả cũng là duy diệu duy thiếu. Loại này trộn lẫn vào hiện đại doanh tiêu thủ đoạn kiến tạo lý niệm dùng đi ra ngoài sau này, trực tiếp sẽ đem tất cả mọi người kinh hãi. Kế tiếp Lâm Phong cần đang ở cuối năm đụng đầu trên đại hội tuyên bố. Này xây dựng tại bờ sông bên cạnh mười mấy nóc tự mình nóc tiểu viện, tên là Hàng Đại Điện Sản, cũng không bán, cũng không mượn, mà là dùng để tưởng thưởng đối với Lâm gia trung thành cảnh cảnh làm việc chính là thủ hạ. Lúc này tụ điểm hơn 10 người người đi ra ngoài, ở con mắt nhìn chừng chừng của mọi người hạ đem buộc lên lụa đỏ từ đại môn cái chìa khóa giao cho bọn họ, những người bên cạnh thấy vậy con ngươi cũng muốn rơi ra tới. Sau đó Lâm Phong Cận vừa tuyên bố, nói là một khi tiến vào Hàng Đại Điện Sản người không ngừng cố gắng, không đáng chuyện đại sự gì, như vậy 10 năm sau này, này tự mình nóc tiểu viện khế ước mua bán nhà và vân vân tiểu cũng là thuộc về hắn. Cái này tiếng gió thả ra, lâm gia trên dưới lực hướng tâm trở nên càng thêm kinh người lên, mua nhà đưa điệu đây là truyền thừa mấy ngàn năm đồ. Người nào ánh mắt đều ngó trừng kia phong cảnh như vẫy bờ sông tự mình lóc tiểu viện tám còn có suất năm sáu chục lóc đều trống không đây. Sáu lúc này lâm lão gia đưa cho ba người này, chính là này hằng đại điền sản ba chỗ khế ước mua bán nhà. Lão lam ba người bọn họ lúc này còn căn bản không biết hằng đại điền sản thay vì đường sống vương khắc nhau, bất quá vừa nhìn khế ước mua bán nhà, hơn nữa hay là này nghiệp cũng làm trong, tự nhiên trong lòng trước hết là muốn kích động một phen rồi cùng bọn ta điều ti vừa nghe nói người nào tại Bắc Thượng Nghiễm bực này phong thủy bảo địa tam hoàn bên trong mua nhà, lập tức sẽ bản năng tại trong đại não não bổ đi ra ngoài ngạn vạn phú ông một cái đạo lý. Đợi đến ăn cơm chưa nhận lấy gió, Lâm lão gia liền đối với bên cạnh hầu gái nói: "Đi mang ba vị tiên sinh về nhà mình giờ ngọ nghỉ ngơi một lát sao?" Lão lang ba người nghe được nhà mình trong lòng chính là khẽ run dậy, cái loại lời tư vị nói là không ra sáng khoe nha, chờ bọn hắn đi theo hầu gái đi tới hàng đại điền sản nơi thời điểm, khỏi cần nói. Mấy vị này lão lưu lạc giang hồ mọi người trực tiếp bị trấn hãm. Được xưng nhất kiến thức rộng rãi tạ ơn người quẻ cũng nhịn không được rung giọng nói: "Này, này, phòng ốc của chúng ta ở nơi này thế ngoại đảo nguyên bên trong. Này 3 năm xưa hành hành thiên hạ, ác quán man doanh, giết người không chớp mắt đạo tặc, nhiều đi một lát, đi tới phòng ốc của mình trước mặt sau, lại chọn một cái chìa khóa thời điểm tay đều đậu được không được bậy phải biết rằng, Lao Lang có thể trong nháy mắt đánh ra bảy miếng mang độc tây củ lâu tử, còn có thể mặt người thượng sắp hàng ra bắt đầu thất tinh hình dáng, Hắc Lao tam tay chậm nhất, cũng có thể trong nháy mắt vùng lưới bộ ba trích ngoài độc, tạ ơn người quẻ nháy mắt câu phù." Thời gian có thể chảo ngủ con sả. Đáng thương bọn họ lúc này, mở khóa đều túc túc mở ra 7 8 lần mới mở thành công. Đợi đến đi thăm quá bên trong gia cụ, Trang Tu và Vân Vân sau này, ba người đều quả thực cảm giác đang nằm mơ giống nhau, phất tay để cho dẫn đường hầu gái rời đi sau này, Lão Lam đột nhiên kêu rên đứng lên. Đồ chó hoang lâm gia lớn như vậy tay bút, là muốn chúng ta cho bán mạng a. Khắc hai người cả kinh nói. Này làm sao nói? Lão Lam bị ai nói? Lâm gia đưa cho chúng ta bộ này phòng ốc, tự tương đương với là đem chúng ta bộ lao ở nơi này a, nghiệp đều giá hàng ngươi không phải là không biết. Ngươi miệng ăn núi lở lợi mà nói, có thể chống bao lâu? Mà chúng ta có thể ở nghiệp đều bên trong tìm được cái gì việc xỉ nhụ. Ngươi xem rồi sao? Như thế này hầu hạ chúng ta nha đầu cùng gia sai vật cũng muốn đưa ra tới, chúng ta còn phải gánh nặng bọn họ chi tiêu tinh tế y tiểu đọc đầy đủ. Cho nên chỉ có thể cho Lâm gia bán mạng làm việc a. Ta ơn người quẻ nghe sau này, do dự một lát nói, cùng lắm thì chúng ta không nên phòng này là được, hoặc là đem phòng ốc bán đi mò nhất bút đã. Lão lang lắc đầu thở dài nói. Lâm gia rất tinh minh, chúng ta phòng này tại quan phủ kia lập hồ sơ, được thượng 10 năm mới có thể mua bán. Người đi bán lời mà nói, nha người căn bản không tiếp. Hắc Lao Tam cũng là lưu luyến nhìn xung quanh, thầm lắm nói: Cho dù có thể bán, ta cũng không bán. Tốt như vậy tiên cảnh một loại địa phương, có tiền đều mua không đến, kẻ ngu mới có thể đem đến miệng thịt béo phù ra. Bán phòng ốc đi nơi nào, chạy trở về ám bộ đi làm lao thử sao? Vâng mẹ ơi, ở trong tối bộ chẳng lẽ sẽ cho bọn hắn bán mặc rồi? Rồi hãy nói các ngươi chẳng lẽ cũng chưa có thành gia lập nghiệp ý định sao? Quản hắn khỉ gió mẹ ơi, có hầu hạ nha đầu lão tử đi nằm ngủ con mẹ nó, này lâm gia nha đầu mỗi một người đều là man có vẻ thủy mị có đa loại tiểu sinh hạ. Này Lâm công tử cũng là không được chính là nhân vật, Ô Sơn Vân kia tư trong ngày thường mặt như khí ngất trời, còn không phải là chết ở trên tay của hắn, ở trên giang hồ sông sáo nhiều năm như vậy, ta lão hắc hay là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy vừa có khả năng, Tiêu Pha cũng là khoát sức người, Lâm gia để ý tài nấu nướng của ta, đó là ta vật khí, hắn như vậy để mắt ta, ta tự nhiên muốn cho hắn bán mạng làm việc. Xách xách, phòng này lại còn có lầu 2, tất cả lớn nhỏ lúc đầu mười mấy gian phòng, ta lão tử chết sớm, toàn dựa vào tam thúc đem ta nuôi lớn, chờ bên này ổn định lại cũng là để cho bọn họ hưởng hưởng phúc thời điểm. Hắc Lao Tam lời nói này vừa nói đi ra ngoài, lão lam cùng tạ ơn người quẻ đều trầm mặc, Lâm gia đối với bọn họ thì không phải là âm nhu quỷ kế, mà là đường đường tránh tránh dương nhu, chính là như vậy, ngược lại lại càng khó có thể chống đỡ. Hắc Lao Tam, những lời này, nhưng cũng là lòng của bọn họ thanh âm, cũng là chán ghét đầu đau uống máu cuộc sống, khát vọng dẹp yên thời điểm, chứ vốn tại ám bộ bên trong, còn không phải là không có biện pháp chuyển tình, lúc này có tốt hơn đi đến nơi. Tại sao thì không thể thay đổi? 3. Lâm Phong cẩn ở trong nhà nghỉ ngơi một ngày sau, Đi trước Mộ thân nơi hỏi An, sau đó liền đem một ít cái quải trượng lấy đi ra ngoài. Gốc cây quải trượng chính là Lục Cửu Uyên chém giết Long Yêu Trọng sau vứt cho hắn, bัง vào gốc cây quải trượng, Long Yêu Trọng lại có thể uyển hóa ra một cái hắc long hắc dao đi ra ngoài, quả nhiên là thánh thế kinh người, Lục Cửu Uyên một năm bắt tới tay sau này, liền phát giác vật này cùng long khí có liên quan, liền đưa cho Lâm Phong Cẩn. Lâm Phong Cẩn lúc này nghiên cứu cẩn thận một phen sau, cũng là cho ra hiểu rõ Lục Cửu Uyên đồng dạng kết luận. Hắn lại càng cơ hồ có thể xác định, này Long Yêu Trọng trọng, tất nhiên có người cũng là cùng đàn lược qua giống nhau thân phận. Đó chính là Mạt Đại Vương Tôn, bọn họ mặc dù không có long khí, nhưng nhất định huyết mạch trong hẳn là vẫn có mỏng manh vương tộc huyết mạch, cho nên dùng thiêu đốt khí huyết phương thức cũng có thể đạt tới long khí hiệu quả, cho nên có thể làm cho thần thông hóa hình làm giao long. Mà Lâm Phong cần qua loa góp nhặt một phen long yêu trộm tư chất lượng trước sau, nhìn một chút chết ở này long yêu trộm thủ hạ chính là người, còn có bọn họ một chút tương quan giới thiệu, không sai biệt lắm đối với kia thân phận cũng chính là Miêu Tạ Sinh Động. Đại vệ chiêu khai quốc thời điểm phân phong 14 vương trấn thủ thiên hạ, truyền tới vệ liệt đế thời điểm, đã chỉ còn lại rơi xuống phân phong bát vương. Tại đại vệ chiêu phân tích hỏng mất thời điểm, còn tựa lại xuống tới này, Bát Vương cũng là cũng không có kiên trì bao lâu, hoặc là miểu không một tiếng động, hoặc là không ở trên chiến hỏa, trong chuyện này, trấn thủ Giang Nam Sở Vương cũng là bị chết thảm nhất, bởi vì hắn lúc ấy cử binh cẩn vương sau, giết chết chịu trách nhiệm công phạt hắn đại quân tướng Lãnh Lưu Ngàn Dặm thân đệ đệ, mà Lưu Ngàn Dặm là một cực kỳ tàn bạo người, cho nên Sở Vương toàn gia trên dưới túc túc bị giết 3 ngày, 3 đêm mới chết. Long yêu trộm rất hiển nhiên chính là Sở Vương đích truyền hậu nhân, bọn họ giết chết người chồng, có ít nhất hơn phân nửa cũng là cùng Lưu Ngàn Dặm có liên quan lợi. Mặc dù Lưu Ngàn dặm bản thân đã sớm chết trận, nhưng lại hắn hậu nhân nhưng đụng phải long yêu trộm điên cuồng hành hạ trả thù. Lâm Phong cẩn nghiên cứu một lát gốc cây quải trượng, lúc ban đầu thời điểm chân mày là nhíu lại, bất quá rất nhanh tựu lòng ra, hắn bắt đầu nhắm mắt lại dùng ngón tay vớt ve gốc cây quải trượng, từng điểm từng điểm nazi, sau đó đè xuống một điểm. Cái này điểm bị đè xuống sau, Lâm Phong cẩn thuận tay chính là lôi kéo vừa tung, gốc cây quải trượng tay vị lập tức đã bị hủy đi một nửa. Vạn sự khởi đầu nan, Lâm Phong cẩn nếu mở ra tốt đầu, rất nhanh bị nuốt quải trượng đồ vật bên trong tiểu hiện ra diện mục thật của nó. Chương 70 Chương 113 Cực Bắc gọi về. Vì vậy, cứ việc nói phải đi săn giết Bạch Bì, nhưng nói xong không dễ nghe lời của mà nói, cũng không tránh khỏi có chút giống là Bạch Bì chờ người đưa đi lên cửa bị nó săn giết. Cho nên ở nơi này dạng nghiêm khắc trong hoàn cảnh, viễn hành đi trước săn giết Bạch Bì đội ngũ có thể mang theo chiến lợi phẩm trở về, có thể nói là thập không còn một, bất quá chỉ cần có một chi đội ngũ có thể trở về, kia phong hậu lợi nhuận cùng hồi báo cũng là trực tiếp tại mọi người trước mặt trải rộng ra một cái kim quang đại đạo. Bạch Bì toàn thân đều là bảo vật, nói xong trắng ra một chút, một đầu Bạch Bì giá trị Không sai biệt lắm có thể cùng chờ nặng hoàng kim lãnh động. Hơn nữa những thứ kia hải ma vương mặc dù kinh khủng, da các của bọn nó cách cùng rầu chân cũng là hết sức đoạt tay đồ, hải ma vương chính là dựa vào bọn họ mới có thể tại dưới mười mấy độ giá lạnh bên trong vui vẻ chơi đùa. Về phần Lâm Phong cần nghĩ muốn Bạch Bí Đảm, chỉ có thể dùng tiên giới để hình dung tuyệt thế thần y độc đầy đủ. Tại sao? Bởi vì này đồ vật dùng để trừ sâu độc chỉ là một phụ gia cách dùng, chân chính nổi tiếng là dùng Bạch Bí Đảm cộng thêm mấy vị dược liệu điều chế dư cao, này dư cao tên là Phương Hoa Vĩnh Châu cao. Vừa nghe tên chính là đầy đủ để cho nữ nhân điên cổ sao? Hơn nữa nó thật sự chính là có thể loại trừ nếp nhăn, để cho da trắng non bóng loáng có rất mạnh công hiệu. Cho nên, quanh năm suốt tháng tới Đông Hạ Cào nữa là cũng chỉ có thể bắt được 5 6 cái Bạch Bích Đảm, cái này ít nhất phải cầm lên ngàn người tánh mạng cùng mười mấy con thuyền đi đổi lại. Nay 5 6 cái Bạch Bích Đảm còn không có cả bờ, cũng đã bị vương cung quý tộc cho bao trọn, đây căn bản cũng không phải là tiền vấn đề, nhưng nếu không thể tiến vào cái kia vòng tròn lời mà nói, liền nhìn một cái tư chất cách cũng muốn cũng không muốn nghĩ mà đợi đến cập bờ sau đích 2 canh giờ bên trong, này Bạch Bì Đảm cũng sẽ bị làm thành phương hoa vĩnh châu cao. Cho nên, không phải là Lâm gia thương đội quản sự không đắc lực, mà là Bạch Bì Đảm loại vật này căn bản là có tiền mà không mua được đồ, thị trường đối với nó khát khao độ là khó có thể hình dung. Tại hiện thực tàn khốc trước mắt, Lâm Phong Cận cũng biết được mình muốn bắt được Bạch Bì Đảm sợ rằng chỉ có hai cái cách. Đệ nhất chính là chặn lại tại Hải Đạo thượng, ngồi săn thú thương thuyền chờ về trước chém giết, thứ hai, chính là mình tự mình đi đi một lần săn giết Bạch Bì. Hơn nữa Lâm Phong cần cảm thấy điểm thứ 2 vẫn còn so sánh so sánh khá phổ chút ít, bởi vì ngươi xỏa hổ hổ canh giữ ở Hải đạo thượng, vạn nhất một năm kia đi trước săn giết thương đội toàn quân bị diệt làm sao bây giờ? Điều này cũng tuyệt đối không phải là không có tiền lệ, mà mình đi trước lời của, có hải quân còn có ngao nhà đích người cùng đi, rất nhiều nguy hiểm cũng có thể lẫn tránh dụng, nói thí dụ như ngao nhà đích yêu xả khẳng định có thể báo động trước những thứ kia dưới nước băng sơn, mà hải quân hơi phát ra chút ít uy nghiêm, những thứ kia hải yêu à, thích gọi đấy truyền hải ma vương khẳng định cũng là thẻ ra quân. Về phần săn giết chuyện tình, Lâm Phong cẩn càng sẽ không quan tâm nhiều lắm, có giá chứ người này tại lời mà nói, phối hợp cái kia cường hãn đến bạo phát nửa yêu thân. Tin tưởng đối phó những thứ kia bạch bì quái hay là không có vấn đề, huống chi hắn tuyệt đối không phải là một người chiến đấu. Hiện tại chỉ còn lại xuống tới cuối cùng một cái vấn đề, đó chính là thời gian. Lâm Phong cẩn tính toán một ít thời gian, nhưng nếu phải ra khỏi hải lời mà nói, hơn nữa còn là đi đâu loại cực bắc đất, xem chừng thuyền bè nhất định là phải đi qua thêm vào cải tạo gia cố. Hơn nữa còn có một hệ liệt chủ bị công việc, ở đây chờ giá lạnh dưới, vô luận là cột bổ đồ ăn nước uống. Đồ vật đều phải là tinh khiêu tế tuyển. Công việc hạng này còn phải tại Nam Phương Thượng Ngộ Vũ Tẩu bên trong chơi đùa, cho nên riêng là chuyển tin đi qua cộng thêm cải tạo thời gian ít nhất thì phải chiếm cứ 2 3 tháng thời gian, lại, lần nữa, tính toán vừa đưa ra về đích lộ trình, đoán chừng cũng là muốn ở trên đường trì hoãn năm ba cái nguyệt, như vậy định đứng lên lợi mà nói, thời gian cũng chính là tương đối cấp bách, nhất định phải nắm chặt mới được. Nói thật, Lâm Phong cận kể từ khi đi theo Lữ Vũ xuất trình sau này, tiểu cơ hồ cũng không có ngủ lại đã tới, ngày hôm đó đem tiến hành buôn ba cuộc sống ai cũng không vui thiên thiên quá. Nhưng là Lâm Phong Cẩn cũng là không thể làm gì, cuộc sống như Phạng Phật là một cây roi rường như tại hung hăng quật của hắn, Lâm Phong Cẩn cũng căn bản cũng chưa có lười biếng dư âm ạ. Như Phạng Phật là lần này đi đông hạ, hắn đại khái có thể không đi, nhưng hắn có thể trơ mắt nhìn ba vị di nương lấy mạng đi đánh cuộc khỏi hắn. Nếu Lâm Phong Cẩn làm không được, như vậy chính là trời sinh lao lực mình a. Kế tiếp cho Nam Trịnh bên kia đi tiến sau, Lâm Phong Cẩn liền chỉ có chờ đợi, hơn nữa còn là tương đối thư thích thích trí đợi chờ, này tự nhiên là bởi vì không người nào quản thúc Nguyên Nhân. Cửu Nguyên Tiên sinh sau khi trở về liền vừa rất dứt khoát đóng quan, đại khái hắn phát giác của mình cải lương bản bổn yêu phệ nguyên tu thuật còn có rất nhiều thiếu sót, mà Dương Minh Tiên sinh cùng Vương Kính Trì cũng còn tiếp tục tại Ngũ Đức thư viện lẩn ná khứ về, vì vậy Lâm Phong cần thời gian cũng là càng phát ra đầy đủ. Duy nhất có chút cảm thấy lung tung vẫn hay là nữ nhân, Phú Mẫn Nhi cùng Tạ Nhã Tư hai người vẫn là lẫn trong lúc ai cũng xem không thuận mắt người nào, giữa hai người mờ ám tiểu ma sát đến không suể. Đối mặt tình huống như thế, Lâm Phong cần không nhịn được đang nhớ lại mình ở kiếp trước nhìn qua một chuyện cười. Nói là một nam sinh chu toàn ở tại hai nàng trong lúc không biết lấy hay bỏ, một người khác hữu gia chú ý nói: "Trước hẹn hai người cùng nhau xem chiếu bóng, ai không chịu thì phạt người nào. Nếu là hai người đều chịu lời mà nói, liền hẹn hai người cùng nhau ăn cơm, ai không chịu phạt người nào. Kế tiếp thì phải đi dắt hai người tay, ai không chịu phạt người nào. Cuối cùng thì là vô sĩ muốn cùng nhị nữ bắt quê, ai không chịu phạt người nào. Nếu là đều chịu lời mà nói, như vậy ok, cũng là không cần phiền não." Hiện tại nhớ tới, Lâm Phong cẩn cảm thấy đoạn này từ đã nói được thật là quá dễ dàng nữa à, trí tôn độc vương đọc đầy đủ. Nói thật, cùng hắn quan hệ tương đối gần Tạ Nhã Tư ngược lại tại thân thể tiếp xúc phương diện muốn giảm rất nhiều, Lâm Phong Cẩn cao nữa là cũng chính là dắt dắt tay, nếu tiến thêm một bước thì là rất khó khăn, bởi vì Tạ Mộ Tử trong nhà này nếp gia đình rất nghiêm, Tạ chi phụ chính là lý học mọi người, giáo dục nữ nhi tương đối nghiêm khắc, vì vậy Lâm Phong Cẩn nghĩ muốn hôn hôn sợ sợ lời của Tạ Mộ Tử tiểu kiên quyết không chịu, nhiều bức bách mấy câu tiểu nước mắt loà xòe, nói mình không tôn trọng nàng. Chẳng qua là hiện tại phong khí như thế, Lâm Phong Cẩn cũng chỉ có thể là than khí không thể làm gì. Có đôi khi coi như là nghĩ muốn phát phát giận, nhưng là nghĩ tới mình không có ở đây thời điểm, trong nhà sự tình các loại còn may mà Tạ Nhã Tư coi chừng, lao đầu tử cũng muốn trông cậy vào nàng Tân Hiếu, hơn nữa xem chừng mình nhưng nếu hiện tại chết lợi mà nói, Tạ Nhã Tư cũng hơn nữa sẽ vì mình canh gác cửa quả, vì vậy này tính tình trong lúc nhất thời cũng là không phát ra được. Mà Phù Mẫn Nhi Lâm Phong Cẩn nhưng cũng mơ hồ đề cập tới mấy lần, hy vọng nàng xem mở điểm, không nên tại chính mình một gốc cây treo ngược chết, không nghĩ tới Lâm Phong Cẩn một nói như vậy, Phù Mẫn Nhi liền lập tức phản ứng rất lớn, sau đó Tụ Dưng, Dưng Hỏi Lâm Phong Cẩn có phải hay không tính toán không nên mình. Đối mặt tình huống như thế, Lâm Phong Cẩn quả nhiên ngửi được một cổ không tốt cảm giác, ý theo phù mẫn nhi tính cách, rất có thể kế tiếp chính là vừa khóc hai náo ba treo ngược tất sát khí, hơn nữa nàng hay là đột thật. Lâm Phong Cẩn còn có thể như thế nào đây? Chỉ có thể đem nói cái gì đều thật sâu giấu ở trong lòng, sau đó như đưa đám ngoài không nhịn được sẽ cam chịu nghĩ, dù sao đoán chừng mình cũng là vứt không xong, về phần còn lại vấn đề không phải là còn có lão đầu tử sao? Lão đầu tử không phải là thường xuyên khiếu hiêu trời sập xuống còn có hắn chịu vào sao? Không phải là còn có ở trước mặt mình vẫn đều có được nhàn nhạt kiêu ngạo khí chất tà nhã tư sao? Được rồi, những chuyện này cùng vấn đề sẽ đưa cho các ngươi đi. Về phần lão tử tại sao có tiện nghi không chiếm, chẳng lẽ sau này để lại cho người khác à? Tóm lại vô luận ở đâu cái thời đại nam nhân hoa tâm phong lưu cũng là cực thường gặp chuyện tình, tự nhiên kế tiếp đã phụ muội tử khiến cho đỏ ửng đầy mặt thở gấp liên tục. Xắc đẹp trước mặt, cho dù bị nói vô sỉ lão tử cũng nhận. 3. Đợi đến Lâm Phong cần đêm chiều tà tháp cái này mới đến tay pháp bảo hoàn toàn thông hiểu đạo lý thời điểm, Dương Minh tiên sinh đám người chờ đều trở về. Lần này đi nước ngoài ngũ Đức thư viện, chỉ có hạn mấy người biết tin tức ở ngoài, phần lớn người thật đúng là cũng là cho là học thuật trao đổi. Không ít đi theo đệ tử nói đến dọc đường tới một đám văn nhân sĩ tử đến đây bái kiến rầm rộ, cũng là nói chuyện say sưa mi phi sát vũ, đều ở khen ngợi ta thư viện có lãnh tụ bảy luân phong thái, trong cửa học giả huyền thâm đi tuẩn, thẳng như tiên hiền dạy học, quả thực có vạn chúng tới chiêu khí thế. Dĩ nhiên, Đông Lâm thư viện chứa nhiều đại nho vừa nghe đi ra ngoài dạy học còn có nhiều môn như vậy môn đạo nói, lại dọc theo đường từ từ đi, một đường bái phòng đi qua cũng có thể làm cho mình mẫm liệt trà danh vọng. Cái loại chỗ tốt rất rực, truyền tốt như thế tự nhiên là tất cả mọi người muốn thay phiên, cho nên liền rối rít nói lên xin. Sơn trưởng Đồng Trọng thư bất đắc dĩ, cũng nhất định là muốn xử lý sự việc công bằng, cũng không nên rõ ràng nói lần này đi ngủ Đức thư viện nhưng thật ra là cho Lâm Phong cận di nương chơi đùa giải dục, cho nên cũng chỉ có thể nhất nhất đáp ứng. Trong lúc nhất thời đi ra ngoài tìm hiểu hữu du lịch đại nho rất có khâu ít. Trong lúc nhất thời ngay cả Bạch Lộc thư viện mấy vị học giả uyên thâm, có thể cùng Vương, Lục hai người chống lại chính hạo, chính di huynh đệ, còn có Chu Hi cũng là động đi ra ngoài dạy học nhã hứng. Bất quá Những thứ này suốt ngoại đi dạo đại nho môn rất nhanh đều rối rít đều có cảm giác, cảm giác mình xuất hành luôn là không đạt tới Vương Lục hai người chưa từng có đây. Hơn nữa hiệu quả trợ hộ cũng không có theo lời tốt. Lệ cũng là mới đến một chỗ, cũng là chẳng qua là trước 2 3 ngày thịnh vượng vô cùng, đến phía sau tiểuu dần dần không người nào, không giống như là Vương Lục hai người mới đến một chỗ tiểuu hết sức náo nhiệt, sau đó theo tin tức truyền ra, thời gian chuyển rời, đến, đến đây người cũng là càng phát ra hơn, quả thực đông như chợ hội. Dưới tình huống như vậy, vẫn có người thông minh tìm được nguyên nhân trong đó, nói cho cùng, hay là Lâm Phong cần cái kia câu danh ngôn Tại phủ cũng là thực lực một loại thể hiện. Đầu tiên Vương Lục hai người trước khi đến, Lâm Phong Cẩn cũng đã cố nhân tại làng xã chung quanh tám trong dùng khoé mã tuyên truyền rằng, giải, nói là Nho môn tông sư đi ngang qua, có thể trấn áp thiên hạ số mệnh, lại một xá kéo giải tuổi họ, gặp một lần con cháu đầy đàn, hơn nữa còn tới nơi dán lời công bố, cái này đã là lớn tiếng giò người. Là trọng yếu hơn dạ, đến đây bái phỏng Vương Lục hơn nữa chiếm được thân thiết tiếp kiến người, cuối cùng Lâm Hành lúc hữu lễ phẩm cẩm a. Mà quà tặng thì còn nửa điểm nhân cũng không tiện nghi, chính là chế tạo được tinh tế vô cùng Đông Lâm thư viện văn phòng tứ bảo. Giấy và bút mực cũng là có thể nói cực phẩm, có may mắn quả tặng mặt trên còn có vương, lục hai người tự viết mấy câu miễn cưỡng lời của. Chương 71, chương 115 van xin lấy tiền. Ngay sau đó lại có người đi ra ngoài nói, dùng này Hải Ma Vương gia chế ra cơ quan vũ khí xạ chỉnh có thể đạt được thêm vào tăng lên, hơn nữa nói lời này, người dường như hay là mặt ra. Dần dần, tất cả thượng mẫu thành chủ đề tựa hồ cũng tại vây quanh đông hạ phía bắc cái kia tấm thần kỳ địa phương, lại có người nói nơi đó sản xuất một loại nguyên liệu, chế thành thuốc mỡ có thể lệnh phụ nhân dung nhan không giả. Lại có người nói Nơi đó Bạch Ma Vương vật liệu ra chế thành đệm giường, có thể ngự tập nữ, nếu là làm thành tiếp thân công lên mặc, có thể kéo dài tuổi thọ. Đang ở tất cả thượng mẫu thành đem đề tài này nhiệt sao đến cao triều nhất thời điểm, dù tàu bên trong bỗng nhiên có một gian mua đầu uống rượu say rượu, đại cương vị công tác thở to ngủ, lại cứ bình thời kia mười mấy con trông chừng ụ tàu mãnh liệt chó cũng không biết đi nơi nào. Kết quả bị nhất bang vô lại lay tiến vào ụ tàu nhìn cho mệt. Bí mật rốt cục công bố, thì ra là ụ tàu bên trong đúng là tại đối với một chiếc ba cột buồm chiến thuyền tiến hành đại cải tạo, nhưng hơn mấu chốt chính là Nại Cải Tạo thoạt nhìn hẳn là vì hướng về phía thích hướng cực bắc thành tựu mà châm chích Cải Tạo, đoạn trường đầu nhập tài liệu cũng là vài chục vạn lượng bạc nông nữ tiểu nương hôn chương mới nhất. Tin tức kia lập tức khuỵu nổ tung toàn thành, làm ra tới lớn như thế đánh sâu vào. Ngày thứ hai quận trưởng phủ cánh cửa cơ hồ cũng muốn bị đập bằng. Lưu nửa thành rỗng rạc nói nhà mình có một đoạn chân quý vật liệu gỗ, nguyện ý miễn phí biếu tặng cho đại nhân Cải Tạo thuyền bệ, chỉ cầu cuối cùng tính cả hắn một phần nhân, gì tốt luật thì là tỏ thái độ nói biết đại nhân Cải Tạo thuyền bệ thời điểm có thể tiền bạc có chút không thuận lợi, cho nên 20 vạn ngân lượng đưa lên. Cầu xin lão nhân cho thêm một lần cơ hội, nguyệt càng lý Tam Lang thì là đưa tới 19 tên lão người chợ tuyển. Thậm chí một tuần sau, Liên Tương cũng làm trung tiếng tâm lừng lấy La thập 8 đều đích thân tới thượng mục. Phải biết rằng, La thập 8 không phải bởi vì hắn có 17 cá ca ca, ca thì tỉ, mà là bởi vì hắn tại Tương đều loại này tắc đất tắc vàng địa phương, lại đều con mẹ nó có 18 nơi cửa hàng. Đại danh đỉnh đỉnh phiền lâu chính là của hắn sản nghiệp. Mà La thập 8 còn có cái nổi danh ngoại hiệu tên là La đại giá tử, bình thường trên tiệc rượu có thể xin lão nhân ra ông ta tới ngồi một chút, cũng chính là tương đối khó lường có thể làm cho hắn giơ chén lên tự đem tiểu thủy dính dính thần, kia đã có thể được xem là thật lớn mặt mũi. Ma La thập tám lại đều rời đi thuận mộng, nói tự nhiên là này cực bắc đất thương đạo chuyện tình. Có thể thấy được chuyện này bị sao tắc đến cái dạng gì trình độ. Cùng tháng, Liên Tuyển bệ cũng còn trích cải tạo một nữa. Quận trưởng phủ liền vào sổ sách 73 vạn lượng bạc trắng, hơn nữa hay là những thương nhân kia khắp hô cầu, van xin lý hổ nhận lấy, dân gian không một câu oán hận. Mà cẩn thận tính toán sổ sách, cải tạo kia con thuyền cánh thật ngay cả đám văn tiền cũng không có chi tiêu, còn ít nhất cũng buôn bán lợi 340 vạn lượng. Đến đây, ngay cả vẫn luôn là mắt cao hơn đầu thôi thị đại tộc, cũng đứng Lâm Phong Cẩn con đường phát tại Thán phục không dữ. Dĩ nhiên, thu người ta tiền, khẳng định thì không thể không để cho điểm hồi báo. Cho nên Lâm Phong Cẩn lần này đi trước cực Bắc đất thám hiểm hoạt động, không thể thiếu sẽ phải mang nhiều 2 3 con thuyền, đối với lần này Lâm Phong Cẩn cũng không phản đối, ngược lại là hai tay tán thành, đi đâu loại hung hiểm địa phương mạo hiểm, như phảng phất là đi trả một không biết phó bản. Nhiều người lực lượng lớn, tổ chức thành đoàn thể mới là vương đạo a. Thật ra thì Nghiêm Khắc mà nói, Hẳn là Lâm Phong cần cái này cực kỳ cạo nhờ ợt nhu cầu Bạch Bị đảm trị bệnh cứu người, người nơi cần cầu. Tìm người đến thám hiểm, kết quả ở nơi này tư âm nhu tính toán cộng thêm sao tắc dưới, có thể nói là người khát khốc hô cầu, van xin tìm đến hắn. Ai, đáng thương hiện tại lòng người thuần phác, kết quả chịu khổ Lâm Phong cần lợi dụng. Chư lần đó ra, phải nhớ đi trước cực Bắc đất mạo hiểm, Đông Hạ Quốc nhân xuyên cảng cũng là nhất định phải đi địa phương, bởi vì vạn giảm xa xôi, nhân xuyên chính là gần đây chạm trùng chuyện, ở nơi đâu làm tốt nguyên vẹn tiếp liệu cùng chuẩn bị công việc. Đối với sau mạo hiểm quá trình rất có trợ giúp. Cái gì Tại sao biết nhiều như vậy tin tức? Bởi vì đường biển mặc dù hiểm ác, nhưng là đường bộ cũng là thông suốt, mặc dù thành buồn cửa cao, nhưng là nhân xuyên trong thành, thuộc về giang nam thương gia giàu có cửa hàng vẫn có chừng 10 nhà đích. Khu khu, cho nên Đông đảo thương gia ý tứ chính là, dù sao là muốn mạo nguy hiểm vượt biển đi nhân xuyên, như vậy, dứt khoát mọi người xây dựng một chi thuyền lớn đội đi một chuyến. Đến nhân xuyên sau này, Lâm Phong cận bọn họ muốn mạo hiểm tiếp tục đi mạo hiểm, làm ăn là ở chỗ này từ từ phát mại mình mang đến hàng hóa, đồng thời thu mua đông hạ các loại đặc sản, tỉ như nhân sâm a, giá thú da long a tây dâm bột dược liệu a vân vân, đợi đến Lâm Phong cẩn bọn họ mạo hiểm trở về, mọi người tụủ cùng nhau tạo thành đội tàu thắng lợi trở về. Mối thương đạo nha, khẳng định nguy hiểm là, nhưng là cùng ý nghĩa lợi nhuận sẽ đạt tới rất trình độ khủng bố. Trên thực tế Giang Nam các đại thương gia đã ở Đông Hạ có thiết trí mua bán điểm, Đông Hạ đặc sản ngay tại chỗ giá bao nhiêu, trở về Giang Nam vừa giá bao nhiêu, mà Giang Nam thơ lửa, tranh, giấy, bộ sách ngay tại chỗ giá bao nhiêu, tại triều tiên vậy là cái gì giá tiền, người người trong lòng cũng lạ tựa như gương sáng, thứ nhất một hồi này trên lịch giá, kia quả thực chính là kim. Sơn Vân Hải A Những người này đừng xem bị Lâm Phong Cẩn lực thi tiểu kế tịu đùa bỡn đang vỗ tay thượng, chẳng qua là Lâm Phong Cẩn so với bọn hắn nhiều vượt lên đầu mấy ngàn năm kiến thức mà thôi, mỗi một người đều là hầu tinh dường như. Có câu là quân tử không rợn nguy giới tưởng, lần này cất cánh nếu xác định Lâm Phong Cẩn cũng sẽ tự mình đi tám như vậy một thiếu niên công tử, trong nhà hữu dụng không xong tiền tài, tiền đồ lại càng vô lượng mọi người chịu mạo hiểm, cái này nguy hiểm xem chừng cũng chính là lẽ quẻ thôi, Lâm Phong Cẩn ít như vậy năm tuần mới cũng không sợ, lá gả ngọa bọn hắn thì càng lớn bác đức đại thế giới Tlexi Tđoạt. Đáng nhắc tới chính là Đông Hạ quốc trong gần biển vận tại đường thủy cũng là hơi có chút phát đạt, bởi vì Đông Hạ chỗ phía bắc, sản vật không phong, lương thực chưa đầy, kia nước phụ thuộc chủng tộc Triều Tiên tộc nếu muốn ở hạ khắc địa bàn lột ra sinh tồn được, cũng chỉ có thể hướng biển rộng đưa tay. Đối với biển rộng tiến hành khai phá để đền bù thức ăn chưa đầy, tỉ như nhất tiết kiệm được ăn với cơm thức ăn cầm nắm, nga, cũng có thể gọi sushi, rong biển, thịt cá và vân vân chính là bên. Trong rất thường gặp đồ đây. Dẫn dĩ thực vi thiên, mà Đông Hạ phía chính phủ cũng là rất coi trọng biển rộng vất nghiệp này một loạt chuyện tình. Thường xuyên có phái xuất quan phương hoặc là bản chính thức chiến thuyền tại gần biển tuần rát, bởi vì có đường đường một nước lực ủng hộ, cho nên chỉ cần không phải tương tự với hải quân như vậy có biển sâu huyết mạch cự quái, như vậy bị chiến thuyền đuổi đi hoặc là nói là đánh chết cũng là không thành vấn đề. Mà coi như là biển sâu cự quái loại này nghịch thiên ủ, tại đối mặt có một nước số mệnh bao phủ chống đỡ mạnh mẽ quân đội, thường thường cũng là lấy lui bước làm chủ, những thứ này em ngại thiên kiếp khủng lầu người, nhưng thật ra là rất biết cân nhắc hơn thiệt. Như vậy tại sao Đông Hạ quốc hải vận nghiệp cũng không thịnh vượng phát đạt, giới hạn ở tại biển cả. Đạo lý cũng rất đơn giản. Căn bản nhất nguyên nhân, ngay tại ở Tạo thuyền ký thu thượng. Đông Hạ vốn chính là chỗ biên tái, tại đại vệ chiêu thời điểm, chính là phạm quan cùng tội nhân bị giáng trước xích địa phương, bị coi là lạnh khủng khiếp đất, tương đối rơi ở phía sau, mà bọn họ coi trọng hải vận cũng chính là gần 3 40 năm chuyện tình, nhưng là, Nam Vương mặc dù hải vận cũng là không khoái, cũng là có trưởng giang hoàng hạ vân ngụm trách bực này, trưởng hạ cự hồ có thể chống đỡ đi tới đây. Vì vậy Nam Vương Tạo thuyền nghiệp nói xong không dễ nghe một chút, ít nhất đều phát triển hơn 1000 năm, Đông Hạ 3 40 năm tạo thuyền kinh nghiệm tích lũy ở nơi này chính là hình thức hùng hậu tích lũy trước mắt căn bản không đủ nhịn, cho nên đường bảo là biển sâu chuyển vận, đã gần hải vận thua đều thường xảy ra vấn đề, cũng chính bởi vì như vậy, cho nên Đông Hạ quốc cùng còn lại các nước vụ đắp nhau, hay là chủ yếu dựa vào lục thượng tương đối. 3. Xem một chút sẽ phải đến xong phương thời gian nước định, Lâm Phong Cận tự nhiên đã sớm cùng trong nhà, thư viện đả hảo liễu chào hỏi, dục ngựa lên đường. Đáng nhắc tới chính là, từ ngũ đức thư viện thu hút cái kia ba người chồng, Hắc Lao Tam chủ động nói ra muốn cùng Lâm Phong Cận cùng đi, hắn là tốt độ người, lần này nghe nói muốn đi cực bắc đất, bỗng nhiên tiểu đốt trong lòng hắn mơ ước. Lâm Phong Cẩn dĩ nhiên cũng sẽ không ngăn hắn, mà là mỉm cười đáp ứng. Lần này Lâm Phong Cẩn cũng không cần giống như là đường về thời điểm như vậy triều trong chết mặt chạy, chính là hơn 10 ngày liền chạy tới tương đối thương thân, mà là trì hoãn từ mà đi. Nói về cũng là buồn cười, tại Lâm Phong Cẩn lúc rời đi, nghiệp cũng làm chung lại cũng bắt đầu xuất hiện tiện nghi hàng thực phẩm miền Nam, so sánh giá thị trường muốn thấp suất một thành, chỉ tiết số lượng không nhiều lắm, rất nhanh đã bị chia cắt hầu như không còn. Lâm Phong Cẩn lúc ấy nghe nói tựu lòng có thể mà thay đổi, kết quả đi xem nhìn hàng, trong lòng nhất thời dở khóc dở cười. Thì ra là những hàng hóa này lại chính là từ Ngô làm thành bên kia chạy qua tới. Ngô làm thành chính là tại Hải Cương bên cạnh, con ít nhất tại Nghiệp đều cách phương ngàn dặm xa, nhưng là Ngô làm thành trong hàng thực phẩm miền Nam cũng không biết chằn chọc bao nhiêu thứ bị vận đến Nghiệp đều, lại còn có thể thấp hơn trên thị diện một thành giá tiền xuất thủ, có thể thấy được này hải vận lợi nhuận to lớn, thật sự là đến một loại làm người ta khó có thể tưởng tượng trình độ. Bất quá Nghiệp đều bên trong tất cả thương nhân đoán chừng cũng muốn không tới, những thứ này hàng thực phẩm miền Nam nơi phát ra căn bản là không phải là Nam Vương, mà là Bắc Vương mấy ngàn dặm ở ngoài lạnh khủng khiếp trên thảo nguyên. Đoán chừng bọn họ nếu là biết được tin tức kia sau này, cũng là hội trợn mắt hốc mồm sao. Lâm Phong cần này một chuyến mục đích tự nhiên là Ngô Lâm Thành, dựa theo ước định, đám người tại Ngô Lâm Thành hội họp, sau đó liền dương buồn khởi hành, hướng hải bên kia băng tuyết quốc độ đi. Lần này đi đã không phải là dọc theo đường ven biển lộ tuyến, mà là đi chính là thẳng tắc. 2 giờ trong lúc, thẳng tắc khoảng cách ngắn nhất, ngắn hơn hành trình, ý nghĩa nhanh hơn thời gian, hơn tê dại quay vòng kỳ, càng nhiều là lợi nhuận, dĩ nhiên, còn có lớn hơn nữa nguy hiểm. Đây là một lần danh phủ kỳ thực viễn dương đi tới. Trước cũng không biết có bao nhiêu người đã làm chuyện này, nhưng lại đều không ngoại lệ đều thất bại. Tại Viễn Dương trong đi tới, liền muốn xuyên qua biển rộng trong sinh tồn cái kia chút ít kinh khủng thượng cổ huyết mạch quái vật hơn cái địa bàn. Những thứ này táo bạo mà khủng lồ sinh vật phát giác lãnh địa của mình bị xâm phạm sau này, thường thường đều biết dùng của mình móng vuốt cùng quái lực tới để cho mạo phạm người giao ra thảm trọng. Nhất thật nhiều. Lâm Phong cần bọn họ dám làm như vậy nguyên nhân, chính là bởi vì có hải quân này đấu cường đại quái vật tồn tại. Chương 72, chương 117 Tân Hải Thương. Cảng bên này đã không sai biệt lắm. Đợi đến mô tắc thành xây dựng tốt lắm sau này, lại thêm lấy hoàn thiện. Lâm Phong cần hướng về phía bác cách cùng Thác Bạt chân hai người nói: "Kế tiếp bản thân ta là cảm thấy hẳn là đem chúng ta giao dịch trợ tránh quy hóa. Hiện tại chúng ta triển khai giao dịch đại hội vẫn là hò hét loạn lên một đoàn, mặc dù chúng ta trên thảo nguyên trăm ngàn năm cũng là như vậy như vậy, nhưng là không khỏi tiểu lộ ra vẻ quá bất chính quy. Chúng ta Tam lý bộ là người thứ nhất tại bờ biển xây công sự. Chúng ta Tam lý bộ là người thứ nhất dám đứng ra vỗ bộ ngực nói thoát khỏi báo tuyết hiệp, chúng ta Tam lý bộ là người thứ nhất buôn 3000 giặm đả khoa thương lang tự tôn." Tại sao thì không thể đem này không tốt phong tục sửa lại? Chỉ cần là đồ tốt, ta tin tưởng người còn lại cũng có thể tiếp nhận. Ta đối với các ngươi kỳ vọng rằng, muốn cho Tam Lý Bộ tất cả tộc nhân đã thành làm trên thảo nguyên người người hâm mộ rất đúng giống, chúng ta Tam Lý Bộ cô nương thích sơ đại đuôi sam, còn lại bộ tộc cô nương lập tức tựu phát ra từ nội nội tâm cảm thấy đại đuôi sam đẹp mắt, chúng ta Tam Lý Bộ dũng sĩ thích mặc đồ đỏ sắc áo choàng, còn lại bộ tộc dũng sĩ cũng lập tức sẽ cảm thấy mặc hồng áo choàng rất uy phong. Các ngươi hiện tại làm mỗi một chuyện, cũng là còn lại thảo nguyên bộ tộc không có làm qua, chỉ cần là tốt đồ vật cũng đừng có sợ tham khảo tới đây dùng, cũng đừng có sợ người khác không có cách nào thích đứng. Nghe Lâm Phong cẩn lời mà nói, quát cách cùng thắc bạn chân hai người, thậm chí là còn lại bảng tí người, cũng là cảm giác được cảm xúc mê ngông, khó có thể tự chế, thậm chí thắc bạn chân đều kinh ngạc đến ngây người há hốc miệng ra. Lâm Phong cẩn lời của khi bọn hắn bên thai không ngừng tiếng vọng bảy muốn cho tam lý bộ tất cả tộc nhân, đã thành làm trên thảo nguyên người người hâm mộ rất đúng, giống, chúng ta tam lý bộ cô nương tích sơ đại đuôi sam, còn lại bộ tộc cô nương lập tức tiểu phát ra từ nội tâm cảm thấy đại đuôi sam đem mắt Chúng ta Tam lý bộ Dũng sĩ thích mặc đồ đỏ sắc áo trắng, còn lại bộ tộc Dũng sĩ cũng lập tức sẽ cảm thấy mặc hồng áo trắng rất uy phong. Đây là bực nào khí khái? Cho dù là Thảo Nguyên Vu muốn đến một bước này chỉ sợ cũng rất khó khăn sao? Nếu thật sự có một ngày như thế lời mà nói, Tam lý bộ mỗi người cũng sẽ tiêu ngạo được như trên hùng ư sao? Tam lý bộ tiên tổ, dưới mặt đất cũng có thể nhắm mắt sao? Lâm Phong cẩn rất tùy ý phất tay một cái nói: "Các ngươi tới đây hãy nghe ta nói quật khởi đại đạo diễn. Ta kế hoạch trợ là như vậy, phía ngoài đầu tiên là mã trảng, mọi người tới sau này" Nơi này chính là cho bọn hắn gửi lại dư thừa gia súc địa phương, sau đó đem nơi này phân chia thành hai cái khu vực, bên này là dùng cơm cùng nghỉ ngơi địa phương, mua đồ vật sau này, nhưng nếu không muốn đi lời mà nói, vậy thì có thể tới nơi này ăn cái gì nghỉ ngơi, sau đó xem một chút xiếc ảo thuật, kể chuyện cổ tích chờ một chút biểu diễn. Bên này hàng hóa khu thì tiếp tục mạnh chia làm giáp hai bính đinh chờ một chút. Nói thí dụ như, giáp khu chính là làm ngải tạp độ dụng, bán ru mối tương giấm đường, thêu thoi châm tuyến cái gì sống vật nhỏ thương nhân, toàn bộ đều ở đây trong cùng nhau phát mại. Hai khu thì là làm ra cụ làm ăn. Có người nghĩ muốn mua cái băng ngồi a, muối bàn trà a, Lèo và Vân Vân đều tới nơi này. Tân khu thì là bán đồ cũ, tất cả bán cũ đồ vật mọi người đến nơi đây. Sau đó chính là khu vực kế hoạch vấn đề, nhất định phải đại khí, biển báo giao thông cột mốc đường muốn viết rõ ràng, thật sự không được dùng vé đấy, đồng thời chợ bên trong muốn tổ chức người tuần tra, vừa có thể dễ dàng người hỏi ý cũng có thể duy trì trị an. Mỗi đồng khu vực cùng khu vực ở giữa gian cách muốn chạy ra, bài phóng phế vật cống ngầm và vân vân muốn nào. Nhà vệ sinh mỗi cách 500m sẽ phải mua sắm một, không cho phép giống như trâu ngựa gia súc giống nhau đến nơi địa đái, đó là muốn dẫn phát ôn dịch. Ở trong này tất cả đều không cho phép loạn mở ném loạn, chúng ta trước bước tranh tốt tuyến, đào dân nông, chỉ có thể ở chúng ta quy định trong phạm vi thiết chí lễ. Lâm Phong cẩn ở chỗ này nói chuyện, bên cạnh dĩ nhiên là có người ghi chép lại, hay là trước lúc trước câu, người trong thảo nguyên cũng là người, không phải người ngu, trong bọn họ giống nhau có anh hùng, có người thông minh, thiếuụt chỉ là kiến thức cùng kiến thức truyền thừa. Cộng thêm tại Tam lý bộ trong, Lâm Phong cần hy vọng có thể nói là như mặt trời ban trưa, hắn ra lệnh một tiếng, dĩ nhiên là là người người anh dũng đi làm. Chỉ là ngày thứ 3, hắn liền gặp được xác định trợ khu vực trong, từng dãy như màu sắc rực rỡ ma cô cũng dường như lều lẫm lập dựng lên, thẳng tắp được phảng phất là dùng thước đo vẽ ra tới một cái tuyến, dường như muốn lan tràn đến chân trời, các khu vực phân chia cũng là hết sức tiền mình, hơn nữa đã bắt đầu có người mở đảo thoát nước rãnh cùng nhà vệ sinh. Tình hình này đừng bảo là là Tam Lý Bộ tổng nhân, ngay cả một chút người hắn cũng là không nhịn được tại sợ hãi than càng khái, cảm thấy tương đối thưởng tâm duyên mộ, phảng phất kỳ quan một loại mà ở vào trong đó tiến hành mua đồ lợi mà nói, nói vậy cũng là làm cho này rộng thùng thình hoàn cảnh, dễ dàng mo lệ phục vụ chỗ than thở. Đang ở Lâm Phong cẩn đi trước quan sát chợ thời điểm, bỗng nhiên bên cạnh Thác Bạt Chân lại nghĩ tới tới một chuyện, liền nói: "Công tử, có một việc còn muốn mời chỉ thị." Lâm Phong cẩn nói: "Chuyện gì?" Thác Bạt Chân nói: "Tháng trước tháng trước, chính là Cửu Thay Long mới vừa đổi lại cho tới khi nào xong thôi, có khác một nhóm người Hán đi tới chúng ta nơi này, muốn cùng chúng ta buôn bán, bọn họ mang đến hàng hóa không có các ngươi thật là tốt, nhưng lại chào giá so với các ngươi quý Cho nên chúng ta cũng chưa có cùng bọn họ giao dịch, bất quá bọn hắn truyền bẻ lái đi nửa tháng sau này vừa xoay ngược lại trở lại, lần này bọn họ cho ra tới giá tiền căn cứ Lao Tở nói, đã là tương đối khá, cho nên chúng ta rồi cùng bọn họ giao dịch, sau này nhưng nếu còn gặp phải chuyện như vậy làm sao bây giờ? Lâm Phong cần nghe sau này Ngạc Nhi nói, vẫn còn có người có thể viễn hành tới đây cùng các ngươi giao dịch. Bọn họ vận chuyển hàng hóa là cái gì? Thác Bạch trấn nói, lá trà cùng đồ sứ. Lâm Phong cẩn cao mày suy nghĩ một chút nói, hàng của bọn tạ hoặc bọn hắn còn gì nữa không? Có nói lây tới cho ta, nhân tiện mời ta mang đến Triệu trưởng quý cùng trên bến tàu tiểu trưởng quý tới xuống. Rất nhanh, khác một ít chi thương đội mang hàng hóa cầm tới đây, Lâm Phong cần lần này mang Triệu trưởng quý liền đi qua nghiệm nhìn, kế tiếp liền đối với Lâm Phong cần nói. Hồi thiếu gia lời mà nói, đây là điển hình ngân hàng, lá trà là thiết quan âm, tơ lượn là phúc chủ. Thật ra thì nghiêm khắc nói về, tại trung nguyên trong phạm vi này, lá trà so sánh chúng ta vận chuyển khổ đinh trà cùng trà lại đều tốt một chút, nhưng trên thảo nguyên đích thói quen là uống nùng trà hiệu dầu mỡ, mà trà lại có đi ra ngoài lại càng thơm tập nhân mà thiết quan âm cũng không thích hợp nấu trà sữa, cho nên thiết quan âm mặc dù đang trung nguyên muốn quý một chút, nhưng là tại trên thảo nguyên bán không được tốt giới, về phần này tơ lụa cũng đúng là không có tô hàng tùng trang. Nhất đãi thật là tốt. Lâm Phong Cẩn gật đầu, lúc này trên bến tàu thưởng chú nơi này tiểu trưởng quý cũng tới, nghe Lâm Phong Cẩn hỏi chuyện này liền nói: "Chuyện này ta cũng mới biết, là môn điệu một nhà tên là Văn Bốn Thương hành xây dựng đội tàu, chỉ có 3 con thuyền bá diễm chí tôn, nhất đẳng gia đinh." Lâm Phong Cẩn ngạc nhiên nói: "Bọn họ cứ như vậy từ Phúc Kiến bên kia lái thuyền tới đây, lại là không có gặp phải hung hiểm?" Trương Lâm Phong Cẩn đã nghe Lý Hổ đã nói, còn lại Châu quận có mắt nóng nghĩ muốn xây dựng thương thuyền đội, mặc dù Lâm Phong Cẩn cho là đây là chuyện tốt, cũng làm cho Lý Hổ không nên nhúng tay, nhưng là không nghĩ tới hôm nay thật sự có đội tàu tới. Tiếu trưởng quý nghe Lâm Phong Cẩn lời của sau này, gật gật đầu nói: "Hẳn là." Lâm Phong Cẩn ngạc nhiên nói: "Bọn họ dùng cái biện pháp gì tránh ra đoạn đường này hung hiểm lái qua tới?" Nay Tiếu trưởng quý liền không nhịn được cười khổ nói: "Cái này, công tử, lão hổ tiểu thật là không biết, tựa như bậc này biện pháp nhất định là bí không thể tuyên, không thể nào tiết ra ngoài." Tựa như công tử như vậy bụng dạ trống trải, có biện pháp tuy nhiên cũng còn đuổi theo mang theo mọi người cùng nhau phát tài người, đoán chừng thế gian này cũng là hết sức hiếm thấy. Lâm Phong cẩn ha ha cười một tiếng nói: Ăn một mình cũng phải nhìn ăn cái gì ăn một mình, giống như là trên thảo nguyên làm ăn, ta một người có thể đại ăn bao nhiêu? Chống đỡ chết ta cũng không biện pháp toàn bộ nuốt vào, như vậy tại sao không lớn ra cùng nhau ăn? Tiếu trưởng quý khen Lâm Phong cẩn hai câu, bất quá nhưng giảm thấp thanh âm nói: Bất quá công tử, ta mặc dù là không biết bọn họ dùng biện pháp gì an toàn đến cái chỗ này, cũng là âm thầm cũng dò thăm một chút. Phát giác đám này Phúc Kiến lão mua hàng hóa số lượng có chút kỳ quái, chỉ có bọn họ ba con thuyền vận hàng lượng một nửa. Nhưng là thuyền bè nước án lượng nhưng biểu hiện thu hoạch lớn. Lâm Phong cẩn hai mắt tỏa sáng nói: "Ngươi là nói, bọn họ ba con thuyền trong khoang thuyền hẳn là có bí mật gì, muốn chiếm dụng bọn họ một nửa vận hàng lượng?" Tiếu trưởng Quý gật gật đầu nói: "Điều bí mật này khẳng định rồi cùng bọn họ có thể sa độ trùng dương có liên quan rồi." Lâm Phong cẩn gật đầu, mặc nhiên trong chốc lát đối với thác bạn trấn nói: "Nhưng nếu đám người này lấu lại, chỉ cần là chịu công bình giao dịch lợi mà nói, như vậy cũng cùng bọn họ làm ăn, bất quá" cùng bọn họ đồng ý giá tiền, thấp nhất cũng muốn cùng so với ta mang đến người cao ngũ thành. Sau này còn có loại chuyện này, nhất luật tiểu theo cái này ví dụ tới là tốt. Dĩ nhiên, nếu như không chịu đàng hoàng làm ăn, hay cung tên tới chào hỏi bọn họ. Xuất hiện môn điệu thương nhân cũng lệnh Lâm Phong cẩn ý thức được, thiên hạ to lớn, vô kỳ bất hữu, này biển rộng trong lẫn chứa vô cùng vô tận tài phú, nói vậy tại chính mình trước, đã có vô số người đánh quá chú ý của nó, hơn nữa lấy được một ít thành tích, tựu trước mắt mà nói, ít nhất tại biển cạn đi tới phương diện, bọn họ cũng có thể thành công vượt qua này vài ngàn dặm khoảng cách đi tới nơi này Ngô Tắc Thành tiến hành giao dịch. Vừa nghĩ tới đây, Lâm Phong cẩn trầm ngâm một lát, đối với còn lại thương nhân chạy tới cùng Ngô Tắc Thành tiến hành giao dịch, hắn cũng không cảm thấy có cái gì cùng lắm thì, nước phù sa không trôi ruộng người ngoài, đối với Ngô Tắc Thành mà nói, hàng da và vân vân thảo nguyên đặc sản có khi lạ, kiếm tiền người nào tiền không phải là kiếm tiền. Những thứ này người ngoại lai like ngược lại kiếm được nhiều hơn. Mấu chốt của vấn đề ngay tại ở, đám này Phúc Kiến người phát giác tại Ngô Tắc Thành trong kiếm tiền không tới cái gì món lãi like kết sụ sau này, lựa chọn của bọn hắn là dương buồn khởi hành lần nữa đi ra ngoài quay một vòng cuối cùng mới trở về một lần nữa bán hàng. Đám người này đi ra ngoài làm cái gì? Rất hiển nhiên, phải đi tìm kiếm còn lại càng xem một chút có thể hay không bán đi. Lâm Phong cẩn dĩ nhiên biết, trên thế giới này nhất kiếm tiền phương thức chính là lũng đoạn, cho nên đối với hắn mà nói, nô tắc thành có thể có thật nhiều cái hợp tác mua bán đối tượng. Nhưng là, giống như là một người đàn ông có thể chiếm lấy rất nhiều nữ nhân giống nhau, một nữ nhân cũng là không thể có rất nhiều nam nhân. Chương 73, chương 119 Dương Bổng Đông Hạ. Cho nên Lựa chọn phong thủ Văn huyện cùng Mạnh huyện huyện lệnh cũng chỉ có thể tại trên đầu thành trơ mắt nhìn địch nhân ở hồi hương tứ lướt, cướp bóc kim ngân tài bảo, vận chuyển nhân khẩu. Văn huyện huyện lệnh rốt cục nhịn không được, cùng thủ tướng cùng nhau xua quân phóng, sau đó bị kỵ binh chặn ngang cắt đứt, một một ở tại trong quân, mỗi lần bị bắt được. Kết quả cuối cùng vẫn là cùng ngô quận giống nhau, Lý Hồ thối lui khỏi Tô quận, mà Lý Gia thân thích lô nhà đích gia sản thì là vô điều kiện trả về, hơn nữa muốn còn tới lô gia hải lòng trình độ. Như vậy kết quả, mặc dù không có mất tổ, nhưng là mặt mũi cũng đã hoàn toàn mất hết. Dĩ nhiên Lý Hổ cung sẽ không nặng bên này nhẹ bên kia, giống như trước cũng là cho Tùng Quận Phát đi thông điệp, đến lúc này lời mà nói, có thể nói là tất cả giang nam đều chấn động Vượng Linh Tê Xì T lạc loạn. Phải biết rằng, Tùng Quận cũng giống như trước tuyên thể thần phục Phúc Vương a, đây là đại biểu Phúc Vương dưới trướng Vân Liệt Điểm bảo sao? Nhưng lại rất nhanh thì tin tức truyền ra, Lý Hổ tại phát ra thông điệp đêm trước, liền chỉ xuất linh 30 người, đi trước Phúc Vương Trỗ ở Đầm Châu xin các nhìn, bực này không chút do dự cho thấy cõi lòng hành động vừa lệnh rất nhiều người xem không hiểu. Bất quá người sáng suốt đều ở cảm khái Lý Hổ ánh mắt quá đỗi bởi vì nhưng nếu Lý Hổ thật từ Đầm Châu không về được, đó mới chân chính là Phúc Vương xây dựng cái này đoàn thể ngày cuối cùng. Phúc Vương mặc dù từng làm thái tử, cũng tuyệt đối không phải là thống ngự nam chính bốn mươi năm lưu thứ, còn hoàn toàn không có cách nào đối thủ cầm trọng quyền quận trưởng đạt tới ra lệnh một tiếng định sinh tử trình độ. Mà đến tự đứng ngoài giới áp lực, nói chuẩn xác là đến từ thái hậu cùng hành vương áp lực vừa lệnh Phúc Vương căn bản không thể đối nội bộ làm những thứ gì tăng thêm vi vọng chuyện tình. Lý Hổ Từ Đầm Châu an nhiên trở về đồng thời, cũng mang về Phúc Vương ý chỉ, muốn điều giải hắn và Tùng quận mâu thuẫn. Thật ra thì này một phần ý chỉ là rất nghiêng về Lý Hổ, trực tiếp sẽ làm cho Tùng Quận Vương thả Lý Hổ thân thích, trả về kia gia sản. Tùng Quận Quận trưởng nghe nói là buổi tối hôm đó trừm lên, cơ hội thất thu, nhưng cuối cùng vẫn là chỉ có đành hoàng thả người về nhà bậy không có cách nào, có Tô Quận cùng Ngô Quận ví dụ, Tùng Quận Quận trưởng cũng chỉ có thể nuốt xuống này miệng ác khí. Chuyện này sau, thương mậu liền càng thêm phồn hoa, thậm chí dân gian đã có tây tương tiền, đông thượng mậu gọi. Dù sao đối với ở tại thương nhân mà nói, Lý Hổ cho bọn hắn mang đến gì chân chân quý cảm giác căn toàn, kia thật sự là tương đối khó được. Mà Lý Hổ những thứ kia thế nhưng đem đã nuốt trọn thổ địa nhỏ ra hành động, rồi lại bị rất nhiều dư luận cùng có biết chi sĩ xưng là là tầm nhìn hẹp, không ôm chí lớn, cũng thường trở thành trên bàn rượu cho cười, dù sao thổ địa chính là vương bá cơ nghiệp a tại sao có thể dễ dàng buông tay. Mà nghe nói Lý Hổ thậm chí còn làm ra xóa quân đội tử động, lại càng lệnh không ít người thở dài ông trời già vì sao như thế trừng công. Như thế siêu cao thuế nặng của trời đem ngày như vậy lúc địa lợi giao cho như vậy một không ôm chí lớn phế vật trên tay. 3. Lâm Phong Cẩn tại đối với Tần Trưởng Quỷ nói những lời này thời điểm Thật ra thì cũng không nghĩ tới phía sau hội diễn dịch đi ra ngoài nhiều như vậy chuyện tình, bởi vì suất 40 chiếc hải thuyền khổng lồ như vậy đội hình đến mà đến, Lâm Phong cần việc cần phải làm cũng là tương đối nhiều. Thì như muốn bình định các nhà đích hàng nghịch. Vừa nói thí dụ như chuyện quan trọng chức nghị định nhân xuyên bên kia giá tiền chờ một chút. Tại âm ở mồ nào 2 ngày sau này, thuyền mẹ tiếp liệu kiểm tu cũng không xê xích gì nhiều, nước ngọt cũng bổ sung xong, mọi người liền đi theo phía trước tại ba đảo bên trong lúc chìm lúc nổi dẫn đường hà thần rời đi đường ven biển, giao tiếp với đến nguy hiểm khổng lồ vô cùng biển sâu trong. Hiện lên thẳng tắp kiệu rất đúng đúng đông hạ nhân xuyên cẳng đi tới tới. Lâm Phong cẩn ngồi này chiếc soái hạm chính là trải qua đặc biệt cải tạo, thoạt nhìn so sánh còn lại thuyền bè tiểu nhất hảo, cốt buồm cũng là thấp bé rất nhiều, thân thuyền phía trên thậm chí đều xuất hiện không ít kỳ lạ bắt quái hình dạng dấu vết. Đây chính là phù trận, tại thời điểm mấu chốt, những thứ này phù trận cũng sẽ bị đeo thần phù chú khởi động, để cho thuyền bè trong khoảng thời gian ngắn đạt được đủ loại giá trị, tỉ như hơn nhẹ, nặng hơn, hơn chắc chắn, nhanh hơn chờ một chút. Không những như thế, Lâm Phong cẩn lại càng phát rắc vì nhằm vào bắc phương giến lạnh, chỉ cần bỏ được một tiền Khoan chuyển trong lại có thể đưa đến như điều hòa một loại ấm áp hiệu quả, trừ lần đó ra, mũi thuyền mép thuyền phía trên dường như chồng chất một chút hàng hóa, nhưng là những thứ này hàng hóa một khi là bị trừ đi phía trên vài giờ sau, sẽ lộ ra kia dự tận chiến tranh binh khí diện mục. Tám bò nọ. Ở đầu thuyền đang phía trước nơi, còn điêu khắc một đầu con ngê cự tượng, thoạt nhìn quả nhiên là duy diệu duy thiếu, nhưng là Lâm Phong Cận cũng là biết trò chơi này, nhân tuyệt đối không chỉ là trang sức, kia con ngê trong bụng, có một cụ hết sức tinh xảo phù trận, tại lúc cần thiết, hao phí 5 cái cùng hoàng nhỡ sản xuất cực phẩm chân hỏa phù cũng chính là tương đương với tiêu hủy 4500 lượng bạc ròng, là có thể để cho này đầu con nghe từ miệng trung phun ra một đạo kia người. Hỏa trụ, bao trùm ở phía trước trăm mét khu vực chừng 10 giây. Mặc dù này phụ trận mà cống kình mà phát động đứng lên tốc tốc muốn 30 giây, nhưng là, đối với đã thấy tận mắt biết quá đồ chơi này, nhân uy lực Lâm Phong cẩn mà nói, cảm thấy 4500 lượng bạc ròng thật sự chính là quá tiền nghi, hắn lúc ấy nhìn kia điên cuồng biển lửa, không nhịn được đều có chút tay chân lạnh như băng cảm giác, ngay sau đó không nhịn được sẽ trong đầu liệt kê ra rất nhiều biết lợi hại người. Ngụy muốn đẩy diễn một fan bọn họ là hay không có thể ở khủng bố như. Vậy uy lực gia đời tồn tại. Kết quả Lâm Phong Cẩn suy đi nghĩ lại, cảm thấy duy nhất có nắm chắc có thể ở loại công kích này hạ sống sót người liền chỉ có Hải Quân cùng Cựu Huyền Tiên Sinh. Lần này giống như trước trải qua cải tạo, tính toán cùng Lâm Phong Cẩn cùng đi cực bắc đất truyền bệ còn có 3 chiếc, trong đó có một chiếc nghe nói hao phí ngân lượng so sánh Lâm Phong Cẩn còn khoa trương che hoa san vương đọc đầy đủ. Đó chính là Giang Nam tệ gia nhị gia, nghe nói Tô Châu tứ đại lâm viện, nhà hắn cựu độc chiếm thứ 3, đang từ nơi này một chút mà nói cũng có thể thấy được tề gia tiền tài quyền thế. Mà Lâm Phong Cận thậm chí đem giao dịch phái đến Tề Nghị gia trên thuyền đi trấn giữ, từ nơi này một chút cũng có thể nhìn ra được Tề Nghị gia trọng yếu. Thân phận như thế trọng yếu, trong nhà như thế hào phú Tề Nghị gia tại sao phải chạy tới thám hiểm đây? Đó là bởi vì hắn mặc dù căn bản không cần tiền, cũng là thích kích thích, đã sớm nghe nói qua cực bắc đất, liền thể muốn đi một lần. Lần này Lâm Phong Cận xây dựng đội tàu, vừa lúc gai lấy hắn cho ngựa, đối với sống mơ mơ màng màng người này mà nói, nhân sinh chỉ có dưới loại tình huống này tùy thời cũng muốn đối mặt tử vong ý hiệp hạ mới có thể tìm được kích thích. Nhưng nếu còn có thể mang về một chút hiếm thấy đặc sản, tỉ như có thể làm cho nữ nhân chú nhan thánh phẩm, như vậy tề nghị ra. Nhớ tới đều sẽ cảm giác được từ mình nhân sinh trôi qua như thế phong phú, nay thật là trước nay chưa có kinh nghiệm a. Vật chất thế giới phong phú vô cùng, tinh thần thế giới trống không vô cùng, đây chính là tề nghị ra hiện trạng. Muối truyền thật sâu lê vào biển sâu mặt biển, sau đó bị giơ lên, nước biển đều bậy biển ra sâu và đen màu sắc, nơi này chính là được gọi là hạt thủy dương hiểm áp đất, bất quá Lâm Phong cần cũng là lộ ra vẻ tương đối nhàn nhã đi chơi. Bởi vì chiếm lấy nơi này, biển sâu cự thú vừa mới nhận năm đầu bỏ tế phẩm, thỏa mãn trầm xuống mặt biển, không phải không thừa nhận lần này Hải quân cố gắng giao thiệp làm ra tác dụng cực lớn. Bất quá, Hải quân tại sao như vậy mại lực? Đó là bởi vì người này vẫn có chỗ tốt, bởi vì trải qua giao dịch đây cơ hồ muốn lao thành tinh người phân tích, hắn bỗng nhiên đề nghị Hải quân nếm thử nuốt ăn một chút nón lá mục, loại này cây cối chỉ sinh trưởng tại tần linh nhất đáy, thụ dịch tương đối sạch sẽ. Lam Hải quân ăn đi đệ nhất miệng thời điểm, kia cổ quái mùi vị lệnh Hải quân cơ hồ cũng muốn hờn mất. Vì vậy thiếu chút nữa không có gầm thét muốn đem lão già kia một ngụm tan chết, bất quá tại bắt buộc mình ăn chừng 10 cái nón lá một sau, Hải Quân bỗng nhiên phát giác lưng của mình giáp thượng lại nhiều hơn một tầng thân mỏng, có có dãn kỳ lạ đồ vật bao trùm ở phía trên, tại Hải Quân khốn hoặc thời điểm, bên cạnh ngoao chỉ tiểu một điện đánh vào lưng của nó sát thượng. Hải Quân đầu tiên là tức giận, sau đó ngạc nhiên, sau đó mừng như điên. Thân thể của nó mặc dù khổng lồ vô cùng, nhưng là chi giác cũng là có thể lan tràn đến trên thân thể cực kỳ rất nhỏ gấp thượng, cho nên Hải Quân có thể cảm giác được rõ ràng, tầng kia thật mỏng kỳ lạ đồ vật lại có thể hấp thu dụng lôi điện một phần uy lực, mặc dù chỉ là rất nhỏ một phần. Nhưng là, kia nón lá một mình cũng mới chỉ ăn 5 6 viên mà thôi. Ngạo Dịch nói cho Hải Quân, nay nón la không có độc, án đối với thân thể có thương hại, cũng là chỉ có viễn cổ biển sâu cự thú cường hãn khí lực mới có thể thừa nhận như vậy đâu tố. Dù là như thế, ăn nhiều lợi mà nói, lúc đầu muốn ít sống một phần năm thời gian, nhưng cái vấn đề này đối với Hải Quân mà nói không khó lựa chọn, nhưng nếu liền vài năm sau tiên kiếp không độ qua được, như vậy thân thể chính là lại, lần nữa, khỏe mạnh cũng chỉ có mấy năm nhưng sống thời gian mà thôi. Chỉ có trước tiên đem cầm hiện tại mới có tư cách đảm luận tương lai. Hải Quân hiển nhiên không thể nào chạy đến tần lĩnh đi ăn nhiều đặc biệt ăn, trên thực tế nó chỉ cần vừa lộ nổi trên mặt nước mặt không tới 5 phút đồng hồ, ông trời già tiểu nhất định sẽ chuẩn bị xong trường phạt nó lôi điện. Cho nên, tốt đến lớn lượng nón lá mộc nút chửng, như vậy nhất định chi bằng tin tức tại loại người trên người. Có một câu tên là không muốn lại được, Hải Quân nếu đối với người có nhu cầu, như vậy hắn dĩ nhiên tiểu mới vừa không đứng lên, chỉ có thể đàn hoàng chuyên nghiệp ở phía trước dẫn đường. 3. Thời gian nhanh chóng chuyển dời tới, này trong đó cũng không phải là thuận bượm xuôi gió cũng rốt cục có đối với hải quân không bán chướng biển sâu cự quái xuất hiện, cho nên chính là một phen không cách nào hình dung kịch liệt chiến đấu, cuối cùng vẫn là hải quân nổi mặt nước, dựa vào thiên phạt uy lực đem kinh sợ tối lui. Lúc này đội tàu nhưng cũng rốt cục bắt đầu xuất hiện thương vong cùng giảm quân số, bất quá đối với mọi người mà nói, loại chuyện này cũng là đương nhiên, cầu phú quý trong nguy hiểm, nếu là dễ dàng là có thể ở nơi này con đường hàng không thượng chạy cái qua lại lời mà nói, như vậy còn kiếm tiền cái gì món lãi kết sổ. Kế tiếp bọn họ vừa gặp được thủy ngân thu tập kích. Đây là một loại có thể tùy ý biến ảo thân thể xuyên qua thật nhỏ khe hở cái vật, lấy kim khí là thức ăn, dĩ nhiên cũng là bao gồm này chút ít đính tại đầu gỗ trong thô to đinh sắt và vân vân. Tiêu dịch rồi cùng axit sunfu dịch cũng dường như, một khi tiếp xúc đến, liền nhanh chóng ăn mòn, cho nên khi thủy ngân thú bị phát hiện đồng thời, lại có ba con truyền vô thanh vô tức ở trên nước dài thể. Chương 74, chương 121 chống đỡ cảng. Tại đã trải qua 4 ngày đi tới sau, nước biển màu sắc bắt đầu có biến hóa, sau đó thuyền bè chung quanh bắt đầu xuất hiện hải âu, vừa đi tới hồi lâu, ở phía trước hoa tiêu phát tới kỳ hào. Nói là nhân xuyên cảnh đã ở trong tầm mắt, như vậy Hoa Tiêu Yêu Sa cùng Hải Quân khẳng định không thể ra hiện tại Đông Hạ người trước mặt, liền tại phủ cận tùy tiện tìm kiếm cái hoang đảo an trí xuống. Đáng người này chỉ cần phái cái đầu bếp đi qua, mua đại lượng rất tốt gia súc đưa qua, cho giỏi nuôi sừng rất, ăn một bữa có thể quản 7-8 ngày. Rất hiển nhiên, đến đây các vị giang nam cự thương nhân ở nơi này Đông Hạ cũng là có làm ăn thượng lui tới, hơn nữa đây là tốt nhất chứng kiến kỳ tích cùng biểu trung thành thời điểm. Vì vậy này tri hạ hậu đã đã thuyền bè tại khoảng cách nhân xuyên cảng còn có túc túc mười mấy hải lý địa phương, liền có một đại bang người ngồi thuyền bè đến đây nghênh đón tiên cầu. Khỏi cần nói, đám người này chính là bọn họ phái tại Đông Hạ phân chú trưởng ủy và vân vân. Dĩ nhiên, những người này ngồi hải truyền cùng Lâm Phong cẩn bọn họ trong hạm đội động cũng là ngũ cột buồm truyền lớn căn bản là không đủ nhịn, cột buồm đều cản không nổi ngũ cột buồm truyền mép thuyền cao. Nhân xuyên cảng trước đó, hoàn toàn chính là cái dùng để tiến hành gián bờ biển đi biển cảng mua bán, ngư nghiệp cảng mà tôi, nói xong trắng ra một chút, kia tác dụng hoàn toàn chính là xông lục địa cảng một loại. Lâm Phong cẩn bọn họ này, Hạ Hạo đã đang đến gần 40 chiếc khủng lồ cự hạm bờ, không chỉ là đem trọn cái nhân xuyên cảng đều chất đầy, lại càng liền bên cạnh mấy thích hợp bỏ neo hải đảo cũng bỏ neo cái nghiêm nghiêm thực thực, có thể nói nhét được gió thổi không lọt. Lúc này Đông Hạ quốc trong, có thể nói là hết thệ quan khiếu cũng là sớm có người đạt thông, nhất là Đông Hạ quốc bị vây Bắc phương cản cối đất, sản vật chính là ngũ cốc trong ít nhất, rất là dựa vào thương nhân mậu, cho nên đối với thương nhân bình thời tiểu tựương đối tôn trọng, quốc nội chính sách cũng là đem thương nhân thuế rất xuống thành ngũ cốc thấp nhất, chính là muốn khích lệ ngoại quốc thương nhân tới đưa vào vật chất. Cho nên bọn họ đến phía chính phủ chỉ có giơ hai tay lên hoàn. Ngên, nhưng hẳn là sẽ không gây ra cái gì yêu tiêu thân. Lúc này, Lâm Phong Cẩn cũng là sống ở khoang thuyền trong không có đi ra ngoài, để cho nhà mình trưởng quỹ đi ra ngoài xã giao, giao tế chính là. Lâm Phong Cẩn cũng không có quên mất, mình ở Đông Hạ quốc trong cũng là cửu nhân tụ tập. Đông Hạ quốc chủ tỉ tỉ tôi Vương Nữ chẳng những không có làm đến long khí, nhưng là bị Lâm Phong Cẩn đánh ngất xỉu sau này gủ Sachi, nga, nói chuẩn xác, chính là rất ác độc ngụy trang nàng bị hủ sát hiện trường. Đông Hạ quốc trong ngờ hồ có thể nói là bị mặc gia thẩm thấu được vô cùng lợi hại, mà mặc gia trấn sơn chi bảo tu di giới tử giới trở lại như cũ phong bất động bọc tại Lâm Phong Cẩn đích ngón tay thượng đây. Đông hạ quốc sư Vương Mãnh Đại đệ tử nhất vấn đạo nhân, chính là biến hướng cái chăn Lâm Phong Cẩn ám toán mà chết. Đông hạ lớn nhất thư viện đích thiên tài đệ tử bị Lâm Phong Cẩn giết chết, liền tùy thân đeo chí bảo tu sơn phong hồng đồ cũng mất mát cho hắn. Kết quả hiện tại bị Lâm Phong Cẩn trên người thần bí giọt nước hấp thu. Tiểu trước mắt xem ra, con chỉ có thể làm thành là cao quải niệm bốn dế chiếu bóng hiệu quả. Đông hạ đường đường trấn biên tướng quân bị Lâm Phong Cẩn cùng Lữ Vũ Liên thủ chém giết ở tại trên thảo nguyên, bị bắt làm tù binh binh sĩ hoặc là bị đổi lại đi, hoặc là bị hành hạ chết. Còn trở lại xuống tới đoán trừng cũng còn đang làm cu li đây. Nói về Lâm Phong Cẩn cũng đúng là cái gây chuyện thị phi hoa tuyệt thế, lúc này định đứng lên, hẳn là đem trọn cái Đông Hạ từ cao tầng đến tầng dưới, nhập ngũ mới vừa tới thư viện đến người bình thường đều hung hăng đắc tội một cái a. Nay trùng trùng nhân tố xen kẽ ở chung một chỗ, chính là Lâm Phong Cẩn đảng hoàng sống ở trên thuyền không đi ra nguyên nhân. Trên thực tế hắn dám đến Đông Hạ cũng là ỷ vào hiện tại tin tức trao đổi phương thức rơi ở phía sau mà tôi, hơn nữa cho dù là tại đội tàu trong cũng chỉ là số ít không thể nào để lộ bí mật cao tầng biết mình tự mình dẫn đội, giữ bí mật làm được vô cùng tốt nguyên nhân, ngay cả Lâm gia thương đội lúc này cũng là núp lý hổ lý gia thương đội giối cỡ. Cho dù cho thêm Lâm Phong cần 100 cái la gan, hắn nhưng cũng không dám chạy đi phía ngoài rêu giao khắp nơi, nếu không phải nhân mạng quan tiền, hắn cũng không muốn tới đây địa phương quỷ quái, lúc này chỉ cầu trước đem mình ba chiếc phải ra khỏi phát đi trước cực bắc đất thuyền bè cho kiểm tu thỏa đáng, sau đó liền dương buồn ra biển tuyệt đối không nghĩ muốn ở lâu ý tứ, cộng thêm này nhân xuyên khoảng cách Đông Hạ thủ đô hội linh cũng là ngàn dặm xa xôi, cho nên an toàn đoán chừng vẫn là có thể bảo đảm. Tiếc nối chính là, nhân sinh luôn là tràn đầy rất nhiều không xác định nhân tố, Lâm Phong cần đầu tiên phải có được một tin dữ, lúc này cập bờ sau khi được quá một phen khẩn cấp bài tra kiểm tu, phát giác thủy ngân thú này thôn phệ sắt cứng quái vật cho đội tàu tạo thành thương tổn so sánh trong tương tự muốn lớn hơn nhiều lắm, đầu tiên phải có ngũ con thuyền chỉ là tình huống tràn ngập nguy cơ, nhất định phải tiến hành khẩn cấp sửa gấp, nếu không nghe lời, trong 10 ngày tiểu Tất Nhi sẽ trực tiếp chìm mất dụng ít nhất một nửa truyền bệ muốn duy trì, nếu không nghe lời chịu không được phong bạo. Lấy trước mắt nhân xuyên cả năng lực mà nói, muốn thân thiện hữu hảo kia ngũ chiếc cự hạm lời mà nói, coi như là không tiếc bất cứ giá nào, đều ít nhất cần tắm ngày thời gian, nói cách khác, Lâm Phong Cẩn trừ phi có thể cường thế đến làm cho nhân gia không tiếc truyền đắm cũng muốn phối hợp mình hành động trình độ, nếu không nghe lời, thì phải từ từ đợi chờ cái 7, 8 ngày mới có thể đến phiên của mình thám hiểm tòa hạm sửa chữa. Mà Lâm Phong Cẩn cũng chỉ có thể lắc đầu cười khổ, kia ngũ chiếc cự hạm cũng không phải là của mình, mà coi như là của mình. Này Ngũ trước cự hạm có thể đi tới đến nơi đây, có thể nói cũng đã thành công một nửa, phía trên buếp xếp và vận chuyển hàng hóa giá trị cũng đã có thể nói là tiêu thăng đến một mức độ kinh người. Túc Túc Ngũ trước ngũ cột bồm đại hạm, cho dù chủ thuyền là mình, hiển nhiên cũng không thể làm ra trước tiếp liệu sửa gấp thám hiểm thuyền, mà để cho này Ngũ trước đại hạm không công trì mất bực này không lồ hy sinh trình độ cực lạc nữ tu đọc đầy đủ. Cho nên cũng chỉ có chờ quá, mà coi là coi là đi trước Bắc Phương thám hiểm thời gian lợi mà nói, kia nhưng coi như là nhiều ra tới đây 7 8 ngày, nhưng cũng là dư dả. Chẳng qua là mình còn muốn tại trong khoang thuyền buồn bực thượng này 7, 8 ngày làm người ta quá mức khó chịu. 3. Nói Lâm Phong Cẩn ở nơi này trên thuyền túc túc nhẫn nại 4 năm ngày, cũng là nghe thủ hạ chính là hai vị quản sự chạy tới, nói là trên căn bản quan mặt đại nhân vật hẳn là giao tế lui tới đều tiếp xúc qua, hẳn là bái hội tất cả cũng tới, các đốt ngón tay và vân vân đều đạt thông thỏa đáng, ý tứ nói đúng là thiếu gia ở trên thuyền cũng là đến mức quá cực khổ, cũng là lúc đi ra ngoài để thông khí. Lâm Phong Cẩn muốn là không phải là thủy thủ xuất thân. Vốn là đi tới tới đây vẫn ở trên truyền thống khổ như ngồi tù ngục một loại cái chăn giam cầm lên, mà bây giờ lại càng mắt thấy lục địa gần trong gang tấc, mình hay là như tù phạm một loại khốn thủ trong đó, bị hai cái thuộc hạ như vậy một giật dây, liền dứt khoát hoặc là không làm, nghiến răng nghiến lợi đặt lễ đính hôn quyết định muốn đi trên thuyền đi dạo một chút. Lâm Phong Cẩn bởi vì nhớ thương đã biết thất hướng cửa đến chuyện, cho nên mua đến một chỗ, tất nhiên sẽ dò tham địa phương đặc sắc thức ăn. Này thất hướng cửa như phảng phất là một khủng lồ trạm kiểm soát, đưa cự tuyệt ở phía ngoài, lúc này Lâm Phong Cẩn tích lũy cũng là hết sức kinh người. Hắn không sai biệt lắm cũng đã giải khai này một chỗ trạm kiểm soát phần lớn cơ ngật, cũng là kém là kia Lâm Môn một cước mà thôi, có thể nào không để cho người khất cắt vô cùng, cảm xúc minh ngông. Có câu là dựa vào sơn nan sơn, ven biển an hải, nghề nhân xuyên lúc này chính là hải cảng, nhất định là lấy thủy sản phẩm chiếm đa số, Lâm Phong Cẩn cũng không cần người theo, ngược lại cảm thấy nhiều người phiền toái, hắn người tài cao gan lớn, tùy tiện đổi một thân nửa mới cũ đích tí phục, cuốn một cái thủy thủ thường dùng khăn trùm đầu khăn, đeo dã chư liền lên ngay. Bởi vì này mấy tháng cũng là tại liên tục bua ba, cộng thêm thuyền bè thượng nước ngọt thiếu hụt, Giữa mặt trang phục đều có chỗ cư hạn, vì vậy Lâm Phong cần lúc này cũng là tụ nổi lên dâu nắn, cộng thêm này một thân trang phục, liền hiển nhiên là một 40 trên dưới trên biển kiếm sống hắn tử, phong trần mệt mỏi trong, hơi còn đeo chút ít vất vả tang thương cảm giác. Mà bên cạnh hắn dã chứ không có đội thành thú thân sau này, cũng là một bộ điệu ti hèn mọn tướng mạo, giơ lên ném ra, đến trong đám người đi đoán trường tìm cung ra, hai người kia đi ở đầu đường, cho dù ai nhìn, cũng khó mà cùng bọn họ đích thực thực thân phận rõ số châu ngồi. Nhân xuyên vốn chính là Đông Hạ Tam đại cả một trong. Lâm Phong cẩn lựa chọn lại là ban đêm thời điểm lên mở, nhất thời liền gặp được Thiên Phàm Tể trở về cảng, vạn hộ trước khói bếp chán quan cảnh tượng, mà lúc này đây, tất cả cảng lại càng bởi vì xuất hiện kinh người số lượng hàng hóa chồng chất, đưa đến gần nửa cái Đông Hạ quốc đều xuất hiện nước xoáy hiệu ứng. Nghe nghe rất khoa trương, nhưng nghiêm khắc nói về, Lâm Phong cẩn bọn họ những thứ này ngoại lai người không tính là, riêng là từ phần đất bên ngoài chạy tới các loại khách thương cũng là tính bằng đơn vị hàng nghìn, những người này chẳng lẽ là một người tới, mua hàng hóa có muốn hay không mang đi, mới tới hàng hóa có muốn hay không dám định, là trọng yếu hơn dạ. Lâm Phong cần bọn họ những thứ này xa vượt trùng dương mà đến người, nói rõ là tuyệt đối không thể nào mang theo bạc trở về, như vậy bọn họ bán hàng có muốn hay không mua đặc sản. Thậm chí dứt khoát chính là lấy vật đổi vật, như vậy những hàng hóa này nơi nào đến? Còn không phải là muốn thông qua lúc này, Đông Hạ quốc trong kia yếu ớt hậu cần năng lực cung ứng. Những yếu tố này tăng lên lại với nhau, liền trực tiếp đưa đến lúc này, nhân xuyên cảng chưa từng có bận rộn, hơn nữa Đông Hạ nhân xuyên cảng chi phủ hay là rất có mới có thể tạm han ít nhất nhìn ra được, Đông Hạ cảng lúc này phồn vinh chính là đại hảo sự. Vì vậy đối với loại này chợt mà dị dạng sinh ra phồn vinh dự vững chính là thân mật mà ủng hộ thái độ, cái này nhất định hắn 10 năm bên trong số làm quan là chỉ ngày đều có thể. Bởi vì Lâm Phong cần đo trừng, kế tiếp vị này chi phủ nhận được hơn nữa nộp lên trên nội thuế, rất có thể là một hội làm hắn xanh mục kết thiệt mấy chữ. Đây là thành lập tại nhân xuyên trên dưới quan viên cũng có thể an được ngồi không mà hưởng trạng thái xuống. Lâm Phong cẩn tại trời chiều dư âm huy bên trong bước chậm ở nhân xuyên đầu đường, nơi này đường phố mặc dù là đá phế làm, nhưng là đã tàn phá không chịu nổi, có thể nói như vậy, người đi đường đi ở bùn nhão bên trong hoàn hảo chỉ cần lo lắng cho mình hai chân, mà chỉ cần đi ở tản phá đá phiến thượng thời điểm nhưng thì là được phá lệ lo lắng đề phòng, bởi vì hơi chút không chú ý lời mà nói, dưới chân nghiêng một cái kia rách nát đá phiến sẽ phốc suy một tiếng đè ép phun ra tới một đại. Cậu bừng não, không chỉ có nguy hại ngươi ông quần, còn có thể có thể ngộ thương chung quanh người đi đường. Nhưng là, ở nơi này hẻn hạ buồn lầy trong hoàn cảnh, đi ngang qua người đi đường phần lớn cũng là vội vã mà vui sướng, Lâm Phong Cẩn cũng là hiểu cảm thụ của bọn hắn, thị trường chợn phồn bình khiến cho địa phương tất cả cư dân thu vào và vân vân cũng là đột nhiên tăng, mặc dù việc nhiều, nhiều chuyện nhưng là nhiều ra tới rất nhiều tiền tài, đó chính là tốt biểu hiện, chính là bởi vì này dạng, nhìn những người này, có thể cảm thấy tất cả bù lậy, mưa nước, cũ rách nhân xuyên cảng trong có. Một cổ bừng bừng sức sống tại nhảy động. Chương 75, chương 123 bắt được yếu hại. Tân trưởng quý chiếm được Lâm Phong cần để kỳ, biết chủ nhà bất mãn, liền cũng là lập tức gật đầu hội ý có chút không vui nói. Thôi tiên sinh cũng là quá có chút không hiền hậu, không có cũng chưa có đêm, cần gì phải hồ lộ người. Bọn ta đều nói được rất rõ ràng muốn hiến tặng cho gia chủ, gia chủ giàu gì cũng là có đất đai một quận ngăn ngượng cũng coi như được là nát đất bên dưới, nhưng nếu ta lấy thập phẩm chất tuyết lộ trở về, có người ở lão nhân gia ông ta nhắc tới tuyết này lộ trận tướng, biết đồ chơi này nhân là dùng còn thừa lại xuống tới tận làm cho, đây chẳng phải là tại hộ lộng lão nhân gia ông ta, rơi vào trên người của ta chẳng phải là thật to đắc tội quá. Này thôi lão bản giàu gì cũng là đông hạ thương gia giàu có một vị, nói giỡn, thôi họ vốn chính là quý tộc họ, việc buôn bán của hắn đoán chừng cũng là phía chính phủ có bàn căn thác thiết quan hệ, rất hiển nhiên đã bị câu kia không cũng có cũng chưa có sao. Cần gì phải hồ lộng người thật sâu xúc phạm tới lòng tự hái của mình. Ông trầm sắc mặt đem trước mặt rượu đế uống một hơi cạn sạch, hừ lạnh một tiếng nói: "Cao nhất băng lộ loại vật này có cũng là có, nhưng là dùng để tế tự trời cao cầu phúc độ, tuyệt đối không phải là chính là kim tiền có thể cân nhắc mua, lại càng không thể khinh thụ, dùng để đổi lấy loại này hiếm thế kỳ trân đồ, cũng chỉ có thể là hiếm thế kỳ trân. Không biết Lâm lão bản có độ vật gì đó có thể lấy ra trao đổi." Lâm Phong cẩn nghe sau này không nhịn được đã nghĩ muốn cười ra tiếng, nay tình cảm là ở khoe của rồi. Họ Lâm mặc dù nội tình không cao, có thể nói là nhà giàu mới nổi, nhưng nếu là so sánh cao đoàn cấp bậc bảo vật kia nói thật thật đúng là không ít. Đường Bảo Lạp là, là chuẩn thần khí cùng số hồ đi, một ít trôi phong ấn cựu uyển tiên sinh kiếm khí nha vua. Ngay cả Lâm Phong Cẩn làm ra tới Long khí châu đối với rất nhiều luyện khí sĩ mà nói, cũng là phá lệ chân quý bảo vật a. Trừ lần đó ra, Lâm Phong Cẩn mặc trên người cái kia một bộ bá hạ che tâm giáp tại một phen tỉ mỉ bảo dưỡng xử lý sau, cũng đã cụ bị đứng hàng nhập thần binh lợi khí phổ top 5 thập hàng ngũ, mà Lâm Phong Cẩn còn từ Ố Sơn nơi cướp đoạt tới món đó cường đại tháp loại pháp bảo. Còn có các loại cường đại đan dược cuối thời luân hồi chi mục KTX T độc loạt. Ngô Lâm Phong Cẩn lúc này chợt nhớ tới tới tên này thôi trưởng quý tại nơi để hàng thượng quan sát hàng hóa chủ loại, dường như không chút hoang mang, thật ra thì cũng là có hàng hóa chuẩn chuẩn lức nước, thở hệt, có hàng hóa cần thận quan sát. Chẳng lẽ? Lâm Phong Cẩn khẽ mị phụng ánh mắt, khóe miệng lộ ra vẻ cười lạnh, hắn bỗng nhiên hít thở sâu xuống. Nhất hỡi, vô số rất nhỏ phân tử từ Lâm Phong Cẩn lỗ mũi trong thật sâu hít vào. Sau đó chảy qua xoang mũi, khí quản, cuối cùng mãi cho đến đạt phổi trong. Sau đó đủ loại thường gặp mùi vị bị lấp dụng, còn thừa lại xuống tới chính là Lâm Phong Cẩn trọng điểm nghĩ muôn chú ý đặc thú mùi. Hoa hưng phấn, quyết liên cao, điên thất phấn. Suy cung, Đường Quý. Nay thôi trưởng quỹ trên người những thuốc này vật hơi thở, cũng là nhằm vào sau khi trọng thương đại lượng xuất huyết bên trong huyết bệnh trạng, chẳng lẽ nói hắn lần này chạy tới nhìn hàng chính là mục đích, nhưng thật ra là nghĩ muốn tìm một chút đặc biệt thuốc trị thương sao? Lúc này, thôi lão bản còn không biết mình lớn nhất bí mật đã tại Lâm Phong cận khế người dưới hoàn toàn tiết lộ, hắn còn cau mày trầm mặt nói: "Phải biết rằng, chúng ta băng lộ nhưng là thiên hạ độc nhất vô nhị bảo vật, Bạch Đầu Sơn thần đản, phục dụng sau này có các loại thần kỳ công hiệu, hơn nữa ta đông hạ đất rộng của nhiều Một chút tại trong các ngươi người vượn ở trong mắt cảm thấy khác tầm thường độ, nhưng là tại ta Đông Hạ cũng là bình thường đâu rồi, căn bản là coi là không được cái gì, tuyệt đối không thể lấy ra góp đủ số a. Lúc này tình huống đã là rất rõ sáng, này Đông Hạ quốc người đưa bọn họ băng lộ hoàn toàn đều cho rằng cái bà bối, phải nhớ trao đổi lợi mà nói, thế tất sẽ phải giao ra hết sức cao quý thần nhiều, thần trưởng quý cũng là biết, loại này cung hàng phương hoàn toàn đem hàng hóa lũng đoạn phương thức chính là nhất làm người ta cảm giác được khó giải quyết, bởi vì đối phương có thể nói là hoàn toàn chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, nghĩ làm sao lừa đảo ngươi đều được cắn răng cứng rắn chiến nóc. Áp tâm vô cùng. Mặc dù đánh trong tương tự không muốn làm loại này làm ăn, nhưng là Tần Trưởng Quý lại biết, bên cạnh chính là nghĩ muốn này Băng Lộ tránh chủ ở chỗ này ngồi lâu rồi, rất khó nói đây là không phải là đối với mình khảo nghiệm, mình dám vô tự lực, liền lấy ra tất cả vốn liếng cùng này tôi trưởng quý tôi nói. Nhưng là, này tôi trưởng quý thoạt nhìn dĩ nhiên là cái đả sả tùy côn thượng tiện nhân, vừa nhìn Tần Trưởng Quý thế, nhưng tại chính mình giao giá trên trời sau, hay là thật tương đối quan tâm này Băng Lộ, liền đảo qua trước phong độ, vô cùng áp tha năng giá. Mặc dù xưa nay cao nhất Băng Lộ cũng là bảo vật vô giá. Nhưng lão hủ cũng bán tần trưởng quý cái mặt mũi, một lọ cao nhất bằng lộ trao đổi các ngươi một chiếc hải thuyền, dĩ nhiên còn muốn bao gồm phía trên hàng hóa, này đã coi như là phá lệ nha. Tần trưởng quý chần mày cau lại, cái yêu cầu này nói thật cũng là thật là quá đáng điểm, lúc này một chiếc hải thuyền hoàn toàn như phảng phất là một con hạ quả trứng màu vàng gà một loại, người tên khốn kiếp này rõ ràng là đến mua trứng gà, nhưng còn đánh liền đẻ trứng gà đều tận diệt chú ý, không khỏi ra giá cũng là quá mức tiện cách chút ít sao. Người này giao giá trên trời đến nơi này loại trình độ, Tần trưởng quý đúng là cảm thấy không có bất kỳ phương pháp xử lý. Hắn bất đắc dĩ cười khổ một cái nói: "Ta lạ rất có thành ý cùng thôi trưởng quýôn bán, nhưng là thôi trưởng quý ngự nhưng không có thành ý. Vậy thì thật không có biện pháp nói nữa." Thật ra thì tần trưởng quý những lời này cũng không phải là đối với thôi trưởng quý nói, mà là biến tướng hướng về phía Lâm Phong cẩn tố khổ, đối phương thật sự là quá tham é e rằng chán ghét. Làm người ta phổi cũng muốn tức điên chính là, lúc này thôi trưởng quý bên cạnh một hỏa kế lại lẩm bẩm một câu: "Thật là, không có tiền chạy tới hỏi giá bao nhiêu." Những lời này mặc dù nói được nhỏ giọng, nhưng phần lớn mọi người nghe được hết sức rõ ràng. Trong lúc nhất thời Lâm Gia sắc mặt cũng là hết sức khó coi, nhìn đám này đông hạ người ánh mắt cũng là không thể nào thân mật. Đối mặt tình huống như thế, Lâm Phong Cẩn cũng là cười lạnh một tiếng, cách một lát tìm cái cơ hội rời tiệc, cũng là đã tại phía ngoài bất động thanh sắc gan bài hạ xuống, Lâm Phong Cẩn liền tiếp theo không có chút nào sơ hở tiêu sái trở lại giải trang cơm. Đợi đến bữa tiệc sắp lúc kết thúc, phía ngoài đã tiến vào một gã Lâm Gia thị vệ, sau đó thi lễ một cái nói: "Đại trưởng quỹ, nhị ca tại trên biển được thương thế lại có chút ít phản phục, cầu van xin ban thuốc một hoàn khăn trùng tiểu." Nay tần trưởng quỹ cũng là có chút ngạc nhiên. Hắn nhưng là bị che tại cổ trong, bất quá lập tức liền gặp được bên cạnh Tiểu Trang đã phấn lâm phong cận nhìn hắn khẽ gật đầu, lập tức Thiệu biết thời biết thế nói. "Đúng." Lúc này, gia chủ liền tiến lên một bước, từ trong lòng ngực đã lấy ra một hoàn bao trang hết sức tinh mỹ hải vương đan, chỉ nhìn một cách đơn thuần bán tướng Thiệu hết sức bất phàm, chốc đi ra ngoài sắc phong sau này có thể nói là như long nhãn lớn nhỏ, bảy biển ra màu đỏ thắm, mùi thơm lạ lùng xông vào mũi, kia mùi vị người được trong lỗ mũi đều cảm thấy tim đập rộn lên, hơn nữa còn có huyết mạch bắt đầu khởi động cảm giác, hiển nhiên dược hiệu kỳ mạnh. Lúc này Nhất thời liền gặp được Thôi trưởng quý bên cạnh một từ mặt người sắc biến đổi, khẽ ho khan một tiếng, Thôi trưởng quý cũng là bất động thanh sắc, tiếp tục uống rượu dùng nữa, nhìn ra chưa đưa đi ra ngoài kia thuốc trị thương giao cho thị vệ kia. Ngay sau đó vẫn chờ đến xong phương cơm nước xong rời tiệc cáo tử, lại này Thôi trưởng quý cũng là cực bảo trì bình thản, không hỏi chuyện này, bất quá Lâm Phong cẩn âm thầm đối với một tay chân linh hoạt thuộc hạ phân phó một câu, để cho hắn tại chính mình đám người kia sau khi rời đi giám thị lấy các đại khái túi yên công phù, thời gian, kia thuộc hạ tiểu trên mặt sắc mặt vui mừng chạy trở lại gửi nói, trở về công tử lời mà nói. Đám Tiêu Đông Hạ người quả nhiên là mua được tiểu nhị, đem chúng ta bao vây rượt vật vỡ tan sắc phong cấp cho mình đi." Lâm Phong cẩn cười cười nói. "Thành, mới vừa ta có phân phó ra chứ phối hợp một chút, Sắc Phong phía trên cũng sẽ lây dính thượng chút ít Hải Vương đan thành phần, chờ đám này Đông Hạ người tự động tìm tới tận cửa rồi sao?" Rất hiển nhiên, kia thôi trưởng quý đám người muốn đi Sắc phòng, mục đích đúng là muốn thử một chút Hải Vương đan dược hiệu. Ăn rồi cơm sau này, mấy người lại đang trung quanh đây cửa hàng đi lòng vòng, nhìn một chút có cái gì không đặc sản, kết quả rất nhanh đã có người đến đây tìm kiếm bọn họ nói. "Trưởng quý, trưởng quý!" Đám kia Đông Hạ người vừa lại trở lại, bảo là muốn thấy ngài. Lúc này không có người ngoài tại, Tân trưởng quý tự nhiên là nhìn Lâm Phong cận một cái, Lâm Phong cận cười cười nói: "Gấp cái gì, khí trời nóng như vậy, chúng ta đi trước bên cạnh trong tiểu điếm uống chút hiệu nóng đồ sao?" Lúc này Đông Hạ hiểu nóng đồ có tiên lê rượu nếp than, đem cắt ra tới nước trái cây gia nhập và rót lạnh rượu nếp than trong, uống vào nhàn nhạt mùi rượu trong mang theo trong eo, hết sức sướng miệng, thiện có thể hiệu nóng. Hơn nữa Đông Hạ quốc cũng thích sử dụng sinh rượu nếp than thay thế được rượu trắng làm yếm món ăn con men. Dung rượu nếp than niêm gia châu món ăn chua lạt ngoài mang theo vị ngọt, thật sự sướng miệng, mà Lâm Phong cẩn điểm tâm ăn nghiếm món ăn trong, ở tại bích lục rau cỏ cùng hồng hồng cây ớt trong lúc, làm đẹp tuyết trắng rượu nếp than viên, sinh ra món ăn bọn cự lạt vô cùng, triền miên vị ngọt vừa khiến người muốn ngừng mà không được. Đám người tiếp tục tại nhân xuyên thành trong túc túc đi dạo một canh giờ, lúc này mới đi từ từ trở lại thiết trí ở bến tàu bên cạnh hội quán bên trong đi. Kia thôi trưởng quý đã đợi được có mấy phần lo lắng, vừa tiến đến lại đối với tần trưởng quý có chút vô lễ nói: "Ngươi đi nơi nào, làm sao cho chúng ta chờ lâu như vậy?" Lâm Phong cẩn lúc này lại là trong lòng vừa động Bởi vì hắn lúc này lại thấy được một hơi có chút thân ảnh quen thuộc, hơn nữa thân ảnh ấy đang đứng ở thối trưởng Quý người đi theo chồng, thoạt nhìn dường như lê điệu, nhưng cho Lâm Phong cẩn ấn tượng tâm hồ, người này chẳng phải là thối vương nữ bên cạnh chính là cái kia tiền đáp ứng không? Tại sao Lâm Phong cẩn tại Đông Hạ trải rộng cừu gia tại nhân xuyên dạo tới dạo lui cũng không chuyện, nhưng là người hắn quen biết vừa xuất hiện đã bị nhận ra đây. Đây không phải là cái gì trùng hợp, mà là bởi vì Lâm Phong cẩn tu luyện nhâm ngũ thần tâm pháp sau này, trời xanh ngũ giác ưu so sánh người còn lại mạnh rất nhiều. Hơn nữa hắn lúc này chính là trong lòng có quỷ, e sợ cho bị nhận ra. Cho nên thời khắc cũng là bị vây cảnh giác để phòng trong, hết lần này tới lần khác kia tiền đáp ứng hay là nữ giả nam trang, mà đối với Đông Hạ người mà nói, căn bản là không biết Lâm Phong cần tới, không có cái này vào trước là chủ khái niệm, cho nên tiểu gia phát hiện ra loại tình huống này. Nghe kia thôi trưởng quý lời mà nói, tần trưởng quý cũng là tương đối không vui, phải biết rằng hắn cũng là Lý Hộ Tâm Phúc, chứ bình thời sẽ đối Lâm Phong cẩn phục thấp tôn trọng ở ngoài, sẽ đối với người nào ăn nói khép nép, lập tức tiểu trầm xuống nói: "Làm sao? Ta có cùng tôi trưởng quý hẹn rồi thời gian sao?" Chương 76, chương 125 làm có dễ phải biết rằng, lần này đến đây Đông Hạ Thương Hành Tròng, có thể nói cơ hội là tụ tập Giang Nam lục thành trở lên nhà giàu có, mặc dù Đông Hạ chỗ trời xa, giao thông lại càng khó khăn, nhưng là chỉ cần Đông Hạ sản vật Giang Nam có nhu cầu, như vậy những thứ này nhà giàu có thì biện pháp không tiếc thành buồn cắn bó tốt lợi thương đạo. Đồng thời, Ngụy Thương đạo đối với sản vật cần cối Đông Hạ trọng yếu ý nghĩa phải không luôn mà dụ, đơn cử rất đơn giản ví dụ, tại Đông Hạ quốc bên trong thế lực dần dần tăng mạnh mặc ra phải cần rất nhiều đặc thủ tài liệu, ưu cần thông qua Ngụy Thương đạo chuyển vận đi vào. Nói xong trắng ra một chút, mặc dù chưa tính là Đông Hạ đường số mệnh nhưng cũng là có thể tạo được cực kỳ trọng yếu tác dụng, trọng yếu đến một khi gãy lìa, ít nhất triều đình cũng muốn tức giận truy cứu trách nhiệm. Trình độ này thôi ra người hành động, chẳng lẽ sẽ không sợ sau dẫn phát những thứ này hậu quả nghiêm trọng sao? Thôi Phương Hiền này vừa ra tay, vốn nên là là năm chắc, tiếc nối chính là tại Lâm Phong Cẩn cường đại yêu mệnh lực trước mặt, am hiểu nhất ứng phó, chính là chỗ này loại đột ngột sự kiện. Huống chi Lâm Phong Cẩn đã sớm suy nghĩ đến nơi này, tự có thể cho cùng rất dậu xuất thủ bắt người. Vì vậy, Lâm Phong Cẩn cũng không có làm chuyện gì, chẳng qua là rất đơn giản đệm chân trái bước ra nửa bước mặc kệ tần trưởng quỹ dưới mông đít mặt ngồi con đắng nhẹ nhàng nhấc câu, Lâm Phong cận sự suất, đánh ra lực đạo có thể nói là phá lệ xạo giệu, tần trưởng quỹ trong tay lúc này còn bưng nửa chén rượu không cũng có uống đi xuống, cả người liền đã thưởng thưởng lui về phía sau đi ra ngoài năm thước, cũng là liền trong chén tiểu thủy cũng không có xối đi ra ngoài nửa điểm thiên tại kiếm tiên. Thôi phương hiền một chảo này nhất thời thất bại, con ngươi của hắn lập tức hãy thu rụt, có một câu gọi bắt giặc phải bắt vua trước, ai biết hắn này năm chắc kích thứ nhất tiểu thất thủ. Bất quá người này tâm trí thoạt nhìn cực kỳ kiên định, hai chân đột nhiên phát lực, Rang rắc một tiếng đem dưới chân treo trên bầu trời một sàn nhà thại được mục đồng vây ra, cả người thoáng cái tiểu thấp một thước đi xuống. Đây cũng là bởi vì nhân xuyên chỗ bờ biển, dưới đất hết sức nước, muối mặn mặn cũng rất nặng, cho nên tương đối hợp quy tắc phòng ốc cũng là treo trên bầu trời xây dựng, đầu gỗ sàn nhà bất hỏa, không cùng mặt đất trực tiếp tiếp xúc, mà là lưu lại một thước cao cách mặt đất khe hở, ở lại đứng lên cũng là xu thế tránh xạ trùng cùng nóng bệnh thấp tức, so với bình thường kiến trúc muốn thoải mái nhiều lắm. Đồng thời, Choi Vương hiền vung tay tiểu thường thường bắn ra một sợi tường tiêu. Trên không trung phát ra kêu to thanh âm. Tiêm Đoan Hàn quang lượi lượe, có thể nói là bộ bộc lộ tài năng, lại nhắm thẳng vào tần trưởng quỹ của họ. Thôi Phương Hiển một kích kia thoạt nhìn là tại công kích tần trưởng quỹ, thật ra thì cũng là đối với Lâm Phong Cận gia chiêu, hắn thật ra thì cũng không có dùng được toàn lực, chính là coi là định rồi Lâm Phong Cận cái này thân thủ bất phàm thị vệ tất nhiên phải cứu chủ, mà mục đích của hắn chính là muốn Lâm Phong Cận đi chật lại một ít con dây thường tiêu, liền ngay giữa người này lòng kẻ dưới này. Thì ra là nơi dây thường tiêu đáng sợ nhất địa phương. Cũng tiêu bén nhọn tiêu đầu, mà là đang ở tại dây thường thể bản thân thượng. Lấy dây từng cũng là này thôi Phương Hiền luyện chế ra tới pháp bảo. Thôi Phương Hiền người này lai lịch hết sức quỷ bí, bọn họ này nhất phái luyện khí thủ pháp có thể nói người khác hoàn toàn không giống với, còn lại luyện khí sư là tiên luyện chế pháp khí bản thể, mà bọn họ cái môn này cũng là trước luyện chế pháp khí khí hồn. Cứ như vậy lời mà nói, bị bọn họ luyện chế ra tới khí hồn chính là phá lệ biện bị, coi như là pháp khí bị hư hao sau này, khí hồn vẫn có thể tồn tại, tìm cơ hội một lần nữa lại, lần nữa ghé vào một thích hợp pháp khí thượng là được rồi. Phương thức này hơi có chút tương tự với tá thi hoàn hồn thần thông, dĩ nhiên Mọi sự có thể nói là có lợi có tệ. Khí hồn sinh tồn tỉ lệ cương đại, đối với pháp khí truyền hình hai trong một tính thay đổi rộng lớn, mang đến tệ đoan chính là pháp bảo uy lực giảm xuống, hơn nữa mỗi một vật pháp khí cũng có sử dụng mấy lần hạn chế. Lúc này thôi Phương Hiển ở nơi này con dây thường phía trên nổi lên rất cũng là tương đối kinh ngợi, bởi vì hắn ghé vào phía trên khí hồn chính là một cái dây sắt gắn mối khí hồn, mà con dây thường thì là dùng người tóc phát. Tô Kim Ti, đen tê dại trà sát ra tới, một khi chợt làm có dễ, như phảng phất là cự sà đi săn thời điểm, chợt giữ dội lên lấy khí thế sét đánh không kịp bưng thai đánh giết đối thủ. Bất quá lúc này thôi Phương Hiền cũng không tự đại, bởi vì Lâm Phong Cẩn đã cho hắn lấy bí hiểm cảm giác, mà hắn cũng không còn trông cậy vào của mình cái này bấy giờ có thể nhất lao vĩnh giật giải quyết đối phương, trên thực tế, thôi Phương Hiền chỉ cầu có thể ngăn cản Lâm Phong Cẩn một hai thời gian hô hấp như vậy đủ rồi. Thôi Phương Hiền chân chính giết, cũng là tại đột nhiên giẫm đạp đi xuống trên hai chân. Xuất hiện ở tiêu đồng thời, dây của hắn tiêm đã là bắn ra, lại tung bay đi ra một giấy vàng làm thành tiểu giấy người, phía trên dùng mực nước cùng máu tươi hội họa đi ra hết sức cổ quái tuyến điệu. Sau đó nhắm ngay phía trước cấp tốc tung bay đi. Phía trước cũng đã nói, này dưới phòng ốc mặt khoảng cách có sàn nhà có một thứ cao gian kích, cho nên này giấy vàng làm thành tiểu giấy người liền hoàn toàn là bị sàn nhà đều chống đỡ ở. Cộng thêm hành động của nó mặc dù kỳ nhanh chóng, cũng là vô thanh vô tức, quả nhiên là như quỷ mị một loại, làm người ta căn bản là khó có thể phát hiện. Thôi Phương Hiển một chiêu này, thật sự là được xưng tụng rõ ràng tu sạ đạo hoạt động bí mật, tràn đầy thâm trầm tâm cơ, khó trách hắn có năm chất xuất thủ tập kích tần trưởng quý. Đáng tiếc thôi Phương Hiển cơ hồ là đem hết thảy chuyện đều đoạt lại cũng chỉ là coi là sai lầm rồi một chuyện. Đó chính là tại chỗ mọi người trong, địa vị tối cao không phải là vị này Tần Trưởng Quý, mà là bị hắn cho rằng là cực kỳ cao nhờ ở uy hiếp thị vệ Lâm Phong Cẩn, hắn nếu đem Lâm Phong Cẩn nhìn thành là Tần Trưởng Quý cận vệ, chủ yếu tinh lực để lại ở Lâm Phong Cẩn trên người. Tiếp nối chính là, Tần Trưởng Quý chân chính cận vệ, căn bản cũng còn không có xuất thủ. Như vậy một cái hiểu lầm, liền trực tiếp đưa đến thôi phương hiền tính toán nhất định là đánh không được. Lâm Phong Cẩn quả nhiên như nguyện, đưa ra hai ngón tay cặp lấy, liền méo ở này chạy ra mà đến dây thưởng tiêu trung mừng. Này thế tới hung hung người gây sự dây thường tiêu thoang, cái như phảng phất là con rắn chết dường như sủi lơ xuống, hàn quang loẻ loẻ đầu thường cũng là không được tiến thêm cuối thời sinh tử trò chơi đọc đầy đủ. Chẳng qua là, vào lúc này, Lâm Phong cẩn đen đặc lông mày cũng là xoay mình vừa nhảy. Tại sao? Bởi vì hắn bỗng nhiên phát giác một hết sức quỷ dị chuyện tình, hắn hai ngón kẹp lại dây thường tiêu vị trí, lại là tự động đứt gãy ra, cảm giác như vậy như phảng phất là mình hai cái ngón tay đang kẹp đích căn bản cũng không phải là cái gì dây thường, mà là một cái có tính mạng của mình cùng giao hoạt ý thức tích dịch cái đuôi, lại còn hội chơi đoạn đuôi xiết. Quỷ dị hơn chính là, này dây thường tiêu cắt đứt sau này, lại trên mặt đất liên tiếp ngoằn ngoèo, sau đó soạt một tiếng quật đi ra ngoài, lấy quỷ dị khó lường phương thức vây quanh Lâm Phong Cận bắt đầu quấy quẩn, thoáng cái tiểu lại đã hắn cho chói cái kết kết thật thật. Này dây thường tiêu biểu hiện, có thể nói là hết sức chi yêu dị, rõ rệt là đúng giao tần trường quỷ, nhưng thật ra là ở trong tối coi là Lâm Phong Cận, phảng phất là tiêu, nhưng là trên thực tế uy hiếp hay là đang dầy thường thượng. Trong lúc nhất thời lại lệnh đối với địch phương tiểu có thể nói thiên biến vạn hóa, Lâm Phong Cận cũng không tận chúng nói. Lâm Phong Cận bị kia tập kích đắc thủ sau, Hắn cũng là phá lệ người cẩn thận, đầu tiên phản ứng là chẳng lẽ mình thân phận bị khám phá. Cho nên lập tức liền hướng phía sau một động tác biên độ thật lớn quay cuồng, đồng thời toàn diện đề phòng, trở tay tiểu Cẩm Nha vừa trôi, chuẩn bị tùy thời kích thích Cửu Huyền Tiên Sinh chôn ở bên trong cái kia một đạo vô kiên bất tối kiếm khí, mà trước người của hắn phía sau đều xuất hiện màu lam nhạn sương ngủ, chính là toàn lực kích hoạt rồi mặc trên người bá hạ miếng hộ tâm lực phòng ngự dấu hiệu. Dã chứ lúc này lại càng cùng hắn tâm linh tương thông dường như, một bước dài tiểu bước tới đây, hai người này sói nhà có nhau xu thế một tạm thành, có thể nói nghĩ muốn giết Lâm Phong cẩn lời mà nói. Như vậy thì phải thật từ giá chư trên thân thể giẫm đạp đi qua mới được. Đang lúc Lâm Phong Cẩn tại buồn bực tại sao đến tiếp sau tập kích chậm chạp không tới thời điểm, lại nghe đến bên cạnh một tiếng ầm ầm nổ vang. Thanh âm này không phải là khác, nhưng chính là đến từ tần trưởng quỷ trước người, chỉ thấy trước thôi phương hiền thả ra một ít trích tiểu giấy người, lại thoáng cái tiểu biến ảo thành một đầu mặt xanh nhanh vàng khủng bố quỷ thần huyết tượng, ầm ầm phá vỡ phía dưới sàn nhà, mùi mù kích động trong lúc, hẳn là hung hoành vô cùng rất đúng đúng tần trưởng quỷ thẳng năm tới. Phù thân thuận. Lâm Phong Cẩn lúc này lại là chợt nghe một cái thanh âm ở bên cạnh thì thào nói. Lâm Phong Cẩn nghe thanh âm này thật là có chút ít quen hay, quay đầu nhìn lại không nhịn được kinh hai nói: "Lão nhân gia người làm sao đi ra?" Thì ra là lúc này xuất quỷ nhập thần xuất hiện không phải là người khác, mà là hèn bọn vô cùng giao đạo sĩ, người này lúc này hai con mắt con ngươi lúc này đều hoàn toàn biến thành đồng tiền trong lỗ thủ hình dáng, chỉ ở kia thôi Phương Hiền kích động nói: "Phù thần thuật, người này thi triển ra chính là phù thần thuật, nhất định phải bắt được hắn ép hỏi ra tới đây phù thần thuật chế tạo biện pháp, chỉ cần học xong, tài nguyên quần quần a." Lâm Phong Cẩn đang muốn nói chuyện Liên lại thấy tần trưởng quỷ bên cạnh sàn nhà cũng là đột nhiên vỡ vụt, nhưng lần này vỡ tan quá trình lại làm cho người ta lấy hết sức rõ ràng thả chậm động tác cảm giác, có thể nhìn thấy kia sàn nhà đầu tiên là đổi lên, sau đó là xuất hiện hướng chúng quanh phóng xạ tiếng vỡ ra, kia tiếng vỡ ra từ từ, từ từng điểm từng điểm lan tràn, ngay sau đó đạt đến tài liệu cực hạn, cuối cùng răng rắc một tiếng vỡ vụt. Riêng là nhìn đất này bạn vỡ tan động tác, cũng đã có thể cảm giác được một loại tròn xoẽ như ý, tựa hồ đem tiên địa ở giữa hết thảy chuyện cũng muốn nắm trong tay trong lòng bàn tay khí phách. Kinh khủng hơn chính là, ngay sau đó thì một cây thương Suna anh có thể nói là đỏ lồm như vết đại thương, súng đâm thẳng ra. Kia đại lưỡi lê già chỉ có dài nửa thước, mùi thương phía trên hẳn là nước hở ra khỏi chậu nước rửa mặt lớn nhỏ một đoàn hùng mang, bày một tiếng tụ đâm vào này, mặt xanh nhanh vàng phụ thần tay trên lòng bàn tay. Này một đâm dưới, kia đầu thương phía trên bộc phát ra lực đạo có thể nói là kinh người chí cực, mặt xanh nhanh vàng khổng lồ quỷ thần cả con cánh tay thoang cái tụ ầm ầm bạo tỏa, hóa thành điểm một cái màu vàng giấy mảnh, còn có một cỗ nhàn nhạt hấp vụ, rất hiển nhiên là mang theo mãnh liệt đột tính. Kia thôi phương hiền lần này công kích lại còn có dấu giẫm chiêu sau có thể nói đã là làm cho người ta sinh ra khó lòng phòng bị cảm giác. Chẳng qua là một ít trôi đại lưới lê ra sau, hơn thế không suy, lạ như long xà thổ tức dường như đột nhiên một quái, chống trông tiểu tạo thành một cổ kinh người lòng quyền phong, đem này lốn da lốn đố giấy mảnh hoàn toàn bao trùm, vang một tiếng tiêu đốt. Chương 77, chương 127 Đông Hạ thay đổi. Vào lúc này, Thôi trưởng Quý lại cũng còn không có mất đi ý chí chiến đấu, cuồng khiếu một tiếng, từ trong lòng ngực móc ra một thanh nhỏ tay sát tử, nhắm ngay Lâm Phong Cẩn ngay mặt tự thập, Lâm Phong Cẩn nhường lối sau, bắt được cổ tay của hắn hướng về phía trước dùng sức gặp lại. Răng rắc một tiếng giòn vang, người này đích cổ tay liền bị sống sờ sờ bài được gãy đoạ ra. Trong một đau nhức đau khổ, Thôi trưởng Quỷ lập tức phát ra liên tiếp thế lương vô cùng như giết heo một loại tiếng thê ơ, ngay sau đó Lâm Phong Cẩn liền một đấm đập vào hắn dạ dày, để cho người này đem buổi chưa ăn vật sở hữu đều rắc rắc cuồng nôn đi ra ngoài, bộ dáng kia muốn nhiều thê thảm, có nhiều thê thảm, muốn nhiều chất vật có nhiều chất vật. Lúc này Lâm Phong Cẩn mới nhìn ra xa phía trước, vừa hay nhìn thấy này tên Tô Phương Hiển quay đầu lại nhìn tới đây, ở trong mắt cũng là tràn đầy hoán độc ý. Lâm Phong Cẩn không thèm để ý chút nào cười cười, thấp giọng nói: Như thế này thấy. 3. Cản sẻ ra chuyện lớn như vậy, quan viên địa phương cũng là bị kinh động, tốc độ phản ứng cũng là vượt qua nhanh đến. Lâm Phong Cẩn còn chưa có trở lại chuyện tình, chủ quản trị An Tham Duẫn đã là hấp tập mang theo không ít người chạy tới, đem hiện trường nghiêm ra phong tỏa, nghe nói một loạt ngọn ngửa sau, liền lập tức kích động nói: "Tôi gia chính là nước ta đại tổng, tuyệt đối không thể nào làm ra như thế ti tiện chuyện tình tới, nhất định là giả mạo." Hắn một mặt giải thích, liền một mặt đi gọi đến thôi gia lại tới đây đại biểu, bất quá rất nhanh đã có người tới hồi báo nói, thôi gia người lại bị người hết thể trói chặt lên giết chết ở khách sạn trong, cũng là bọn họ đi tìm thời điểm mới phát ra chuyện này, chỉ có cái kia thôi trưởng quý đoán chừng là nội ứng, cho nên may mắn thoát khỏi. Lúc này cũng có mấy tên Đông Hạ cự thương nhân đến đây, nghe nói kia đến đây cướp bóc thôi ra người tên là Thôi Phương Hiển sau này, rối rít lắc đầu, nói bọn họ tại hội linh ra mắt Thôi Phương Hiển, hết sức gầy yếu tái nhợt, thoạt nhìn đều phảng phất là được rồi bệnh lao dường như, rất nhiều danh y đều nói hắn sống không quá 25 tuổi đại huyền vũ độc đầy đủ. Sao có thể có thể tới cướp bóc? Nghe được những người này giải thích, Hiện tử nhưng vẫn còn sống cái vị kia tần trưởng quý sắc mặt cũng là vẫn xanh mét tám thật ra thì đây cũng là tương đối bình thường chuyện tình. Nói thật, ở đây một tờ chốc dung phù nổ bung thời điểm, hắn cũng là thám thiết cảm thấy tử vong. Vô luận là người nào mới vừa bị như vậy kinh sợ một hồi. Nói thật lúc này không có chửi ầm lên đã là rất có phong độ. Kia tham dẫn vẫn còn tiếp tục vừa nói lời hữu ích, tần trưởng quý đã là đứng lên, bất quá thoăn cái vừa ngã ngồi dưới đi tám lúc này chân hay là mềm sáu nhờ có hộ vệ một thanh đỡ lấy, sau đó liền phối hợp hỏi thăm người phía sau. Chúng ta thuyền bè sửa chữa được thế nào? Người nọ liền nói: Thần điện. Tần Trưởng Quý lạnh lùng nói: "Kia truyền lệnh xuống, ngày mai khởi hành, đi phía đông mặt trời mọc chi quốc xem một chút." Nghe được những lời này, kia Tham Duẫn thật phản phất là như tỉnh thiên phích lực một loại, hắn lúc này không sai biệt lắm cũng biết, tương đối là nam chính tướng quân quận quận trưởng Lý Hổ một tay xây dựng, mà Lý Hổ quyền lợi lúc này đã cùng tiết độ sứ tương tự. Vì vậy Tần Trưởng Quý ý tứ, không sai biệt lắm chính là cả chi đội tàu ý tứ, bọn họ đi lần này, chẳng phải là rút tụi dưới đáy nổi. Vốn là đám người đã hưng phấn vô cùng đem chính tích cho báo đi tới, dự chủ đánh thuế bao nhiêu báo biểu cũng làm đi tới. Cả nước cự thương nhân cũng là rối rít tụ tập chạy tới, nhưng nếu bọn họ biết này chi thương đội là bởi vì trị An Nguyên nhân bị chôn sinh sôi vội vã và đi, kia không chỉ là muốn mất trước tôi chứ, làm không tốt người nhà cũng muốn bị những thứ kia cự thương nhân dùng để hung hăng cho hạ giận a. Nai tham dẫn lập tức hai chân mềm nhũn, xấu mi khổ kiểm kêu đau nói: "Tiên sinh chớ tức giận a." Ba một tiếng, tần trưởng quý đã đem một rượu lon hung hăng ngã ở trước mặt của hắn, giống giận đi ra ngoài. "Ngươi tên là ta không nên cử động giận. Ngươi tên là ta không nên cử động giận. Ta con mẹ nó thiếu chút nữa đã bị người giết chết ở chỗ này." Ngươi muốn ta như thế nào? Hay là cười dài khích lệ một chút quý địa trì an hải lòng sao?" Nhan Tham Duẫn lộ ra một loại so với khóc còn khó coi hơn cười nói, "Tiên sinh, loại chuyện này thật là không liên quan chuyện của chúng ta a." Tần Trưởng Quý mặt trầm nhượng thủy nói, "Ta hỏi ngươi, chỗ này là nơi nào? Có phải hay không đường đường đông hạ quốc địa bàn, có phải hay không đông hạ vương thượng thổ cương trì hạ?" Nhan Tham Duẫn thoáng cáiwidetilde ngây dại, hắn trăm triệu không có ngờ tới đối phương đã vậy còn quá nói, Tần Trưởng Quý ngay sau đó vừa trầm thanh nói, "Đến đây hành hung cướp bóc đám người kia trong" Tiên kia thôi trưởng quý kiểm giữ các ngươi quan phủ có thể phát các loại lộ dẫn, chứng minh thân phận những đồ này, cho nên người của chúng ta mới có thể tin tưởng hắn, đưa mời tiến đến nhìn hàng, điều này chẳng lẽ lại là lỗi của chúng ta?" Tham dẫn vội la lên. "Nhưng là, đây là bọn hắn giết chết khách sạn trong vốn là thôi ra người sau đó đoạt tới a, cùng chúng ta quan phủ không liên quan." Tân trưởng quý chế Diểu nói. "Quý quốc nhà giàu có cự thương nhân thế nhưng đều ở nhân xuyên nơi này bị cướp bóc giết chết, trước hết phát hiện lại là chúng ta những thứ này thuyền đi biển tới hộ khách, dĩ nhiên, cũng là cùng các ngươi quan phủ không quan hệ." Hừ hừ. Ha ha ha, phẩm lại nếu là ở nước ta trong, là tuyệt đối sẽ không phát sinh như vậy ly phổ chuyện tình. Tham Duẫn bị tần trưởng quý nói xong sắc mặt rồi cùng gan heo màu sắc dường như, lúc này, Lâm Phong cận bọn họ bắt được người sống lại bị đeo trở lại một gã, một ít tên tù binh thấy quan không chỉ có không e ngại, ngược lại phá lệ hung ác, không ngừng dùng địa phương thổ ngữ tại đối với nha dịch gầm thét cái gì, sau đó của thiếu. Kia Tham Duẫn nghe được là mồ hôi lạnh trên trán đứa ra, cuối cùng rốt cục bất đắc dĩ thở dài nói: "Thần tiên sinh, xin mượn một bước nói chuyện." Kia tần trưởng quý thật ra thì cũng không có lập tức rời đi ý tứ. Thật sâu nhìn kia tham dẫn một cái, liền đem hắn dẫn tới một chỗ tính tất trong, Song Vương phân chủ khách ngồi xuống, sau đó này tham dẫn liền lấy ra tới một cái khăn mặt, lau mồ hôi nói: "Tần tiên sinh, chuyện này sau lưng, chúng ta thật là hay là lạ nỗi khổ tâm. Chủ yếu hiện tại tệ quốc trong đích tình thế thập phần vi diệu, cái này quyết định sẽ phát sinh nhiều như vậy chuyện không vui tình duy ta thần tôn T L X T lạc lạc." 3. Lúc này kia tham dẫn ở bên trong giảng thuật một chút phía chính phủ con đường tin tức, mà Lâm Phong cận bọn họ cũng là từ ba tên người sống miệng trong đạt được tương đối đầy đủ đích tình báo, lúc này mới phát giác Thì ra là Đông Hạ quốc bên trong lúc này cũng là gió nổi mây phun, có thể nói là hơi có chút hỗn loạn. Thì ra là, tại Thôi Vương nữ từ đàng xà trạch Long dư trở về sau này, nàng cùng Cố sư Vương Maính hai người thực lực đều nhận lấy bị thương nặng, Cố sư Vương Maính cần bế quan 1 năm đến hoạt động để ý thân thể, mà Thôi Vương nữ thì cũng là cần tĩnh dưỡng 3 tháng thân thể, không những như thế, thủ hạ chính là Tâm Phúc cùng đắc lực người có khả năng tất cả cũng đã chết cái thất thất bát bát, kết quả lần này hạt lực lần này tiêu so sánh, cho nên trước quốc nội dấu diếm rất sâu đích mâu thuẫn. Lưu bạo phát ra Thì ra là Đông Hạ quốc chủ thôi cương lên ngôi thời điểm, cũng là nhấc lên một mảnh tinh phong huyết vũ, đã trải qua hết sức tàn khốc tranh trị đấu tranh, Tiên Vương vừa mất đi sau, liền thôi cương mẹ đẻ cũng bị giết bằng thuốc độc, cuối cùng làm phiền đã 83 tuổi Lão thái sau rời núi, này mới khiến thôi cương thuận lợi lên ngôi, kia hình thức hung hiểm, có thể nghĩ. Bất quá, khi đó thôi cương mới 5 tuổi, nhất định là không thể nào xử lý triều chính, cho nên chỉ có thể lão thái sau buông rèm chấp chính, 83 tuổi lão thái sau vốn là thân thể không tốt, tinh thần không đông đảo, hơn nữa nàng bản thân cũng không có cái gì quyền lợi dục vọng. Vì vậy Tiểu Nhân tiện gọi lên Thôi Cương thân tỉ tỉ, lúc đó 16 tuổi tôi Vương nữ tới giúp mình phê chữa tấu chương xử lý chính vụ. 3 năm sau này, Lão thái sau qua đời, Thôi Cương 18 tuổi, vẫn là không thể nào thân tránh, bất quá lúc này Triều thần đã thành thói quen tôi Vương nữ phụ trợ Lão thái sau giật dây hình thức, mà trải qua 3 năm này mài hợp, Thôi Vương nữ đã ổn định triều chính, trấn an quần thần, vì vậy Lão thái sau đích chết cũng không có tạo thành bất kỳ dung chuyện. Cho nên, Vương nữ giật dây hình thức đã bị như vậy thi hành xuống, hơn nữa những thứ kia lão thành tinh đại thần cũng biết, Thôi Vương nữ dù sao cũng là nữ tử. Tuần nữa hay là giật dây, khẳng định so với quốc quân thân tránh sau này thả ra quyền hơn rất nhiều. Mà quyền lợi của quốc gia như phảng phất là một khối bánh ngọt, vương thượng muốn ăn nhiều lắm một chút, khẳng định như vậy thần tử sẽ ăn được thiếu một ít. Cho nên, đám người cũng là đánh trong tương tự ủng hộ vương nữ giật dây hình thức, tám tuổi quân vương chỉ có thể cắn ngón tay mê vong ở cung điện phía trên nhìn thời gian trôi qua. Cơ hồ tất cả mọi người lựa chọn tính quên mất sự hiện hữu của hắn. Quên mất hắn mới là quốc gia này hợp pháp hợp lý chủ nhân, quên mất năm đó tiên hoàng là đem vương vị chuyển cho hắn. Dĩ nhiên, quan trọng là nhất Bọn họ quên mất tám tuổi hài tử cũng sẽ từ từ lớn lên. Dựa theo lệ cũ, 16 tuổi liền muốn tân chánh, nhưng là tại Thôi Cương đã 14 tuổi thời điểm, không những thân chánh nửa điểm nhân dấu hiệu cũng không có, trên triều đình cũng đã xuất hiện một chút giật dây thiên hạ, đại trị thiên hạ yến vương 20 tuổi tân chánh mưa thuận gió hòa, giật dây quốc thái dân an tàn ầm. Cũng may lúc này, Thôi Vương nữ cùng Đông Hạ Quốc sư Vương nhanh cùng nhau đi trước đàng xả trạch long dư, song song sát vũ mà về, thực lực đại tồn. Thừa cơ hội này, Thôi Cương liền có điều dị động, bởi vì hắn cảm giác mình nhưng nếu là cũng không làm những thứ gì lợi mà nói sợ rằng vĩnh viễn cũng sẽ không có thân chính cái kia một ngày, dĩ nhiên, nếu hắn có điều ý nghĩ, như vậy trên đời này dạ tâm gia cùng mạo hiểm gia là tuyệt đối không thiếu, từ lòng công, mặc dù là muốn mạo hiểm thật lớn nguy hiểm, nhưng là còn có một câu tên là nguy hiểm càng lớn lợi nhuận càng dày, thành công đền đáp cũng là cái người. Cùng lúc đó, Thôi Cương cũng là thông qua người đáp cầu rắt mối, có liên lạc mặc ra. Mặc Môn Phi công tử viện mặc dù cũng là truyền bá tiếng tăm trong nước ngoài, nhưng trên thực tế là đối với học sinh đích thiên phú yêu cầu cực cao, không thể giống như là nho gia, pháp gia, ép dương gia trở một chút như vậy chỉ cần biết chữ có thể làm đệ tử, mặc môn đệ tử, nhất định phải có rất mạnh động thủ năng lực không thể. Cho nên Phi Công Thư viện mặc dù danh khí lớn, thật ra thì chân chính lực ảnh hưởng cùng thế lực cũng không tính rất mạnh, cho dù là tại Nam Trịnh quốc nội, cũng xa xa không đạt tới Ngũ Đức thư viện cùng Đông Lâm thư viện trình độ, hơn nữa Phi Công thư viện cũng chỉ là mặc ra trong một chi nhánh thành lập mà thôi, còn lại chi nhánh thì là cực kỳ khắt vọng của mình tổ cậu. Vạn xin có thể có dựa vào rất đúng, giống, bởi vì liền cùng tôi cương ăn nhịp với nhau, mà cùng tôi cương hợp tất những. Thứ này mặc ra người thì là rất dứt khoát theo dõi vương manh vị trí. Chương 78, chương 129 bố trí. Nếu là đổi một người truy tung lời mà nói, như vậy thế tất sẽ cảm thấy mục tiêu đã bị đổi tới, ở nơi này xe ngựa trông điểm, thật ra thì đâu rồi? Nơi này chẳng qua là để lại một phần nhỏ người, bọn họ chính là đem những thứ này ra xúc chịu trách nhiệm bán được này xe ngựa phòng trọ trông, cứ như vậy lời mà nói, nhưng nếu truy tung người của bọn họ là căn cứ ra xúc để hấn tới tiến hành truy tung lời mà nói, nhân thể cần thiết đã thảo kinh xả. Ai biết Lâm Phong Cẩn hoàn toàn chính là căn cứ muội truy tung, kia Hải Vương đan sắc phong mảnh nhỏ ở địa phương nào, Lâm Phong Cẩn tiểu truy kích tới chỗ nào? còn có nói, có Hải Vương đan sắc phong mã nhỏ người, nhất định là bọn họ trong chủ náo nhân vật, thậm chí là người bị thương. Dời đi xe ngựa phòng trọ sau này, Lâm Phong cẩn đám người tiếp tục men theo tung tích đi về phía trước, lúc này đối với Lâm Phong cẩn mà nói, hắn kiêng kỵ nhất đúng là đột nhiên trận tiếp theo mưa to, nói như vậy, muốn men theo đuổi truy tung chính là phá lệ khó được. Vất quá, đoàn người đầu tiên là tiếp tục hướng bắc phương đi vài dặm, cũng là vừa vòng cái vòng tròn, một lần nữa quay đầu lại đi lên khác một cái quan đạo, nơi quan đạo cũng là vừa đi thông nhân xuyên thành. Tốt gian trà a. Giáo đạo sĩ lúc này giống như là hoạt điêu, lửa đốt cái mông như vậy nhảy lên nói, đám này khốn kiếp dĩ nhiên là tại đi vào mẹo. Chẳng lẽ bọn họ thật giấu ở bên trong thành? Lâm Phong cẩn sắc mặt nghiêm trọng, khẽ lắc đầu nói, bây giờ còn nói không chính xác. Quả nhiên, đang ở đám người đều nhanh muốn nặng mớ trở lại nhân xuyên thành trong thời điểm, phương hướng rồi lại biến hóa nhanh chóng, hướng một cái phân nhánh con đường đi tới, căn cứ mang đến bổn địa hướng đạo thuyết pháp, này tiểu đạo, đường nhỏ cuối, chính là một ngọn kích thước không lớn không nhỏ làn trại. Nay lang trai chính là tại nhân xuyên thành ngoài năm dặm, phải nhớ vào thành lời mà nói. Đoán Trừng liền nửa canh giờ cũng muốn không được, cũng là bởi vì bị vây ngoài thành nguyên nhân, cho nên đoán Trừng căn bản là không ai tới kiểm tra và vân vân, hơn nữa nhìn này làng trại bị bệnh ra bốn phương thông suốt thế, vẫn có thể nhiệm một cái thủy lộ chạy trốn cách, thật không có thể nói là tốt nhất chi tròn a. Lâm Phong cẩn nhìn thấy tìm được rồi hai đầu bờ ruộng, liền rất xa vung tay lên siêu cấp giám bạo sư, thấp giọng hạ lệnh: "Mọi người tìm tránh gió địa phương nghỉ ngơi nửa canh giờ, đồng thời ăn cơm, phái thân pháp người tốt mật thiết giám thị xuất nhập thôn trang mấy cái con đường, nghiêm mật bố trí khống. Đồng thời cho chúng ta người đi biển tay chạy tới." chuẩn bị bọn họ từ thủy lộ chạy trốn. Lúc này đám người đều không sai biệt lắm sợ soạng buôn ba bốn mươi năm mươi trong địa, nói thật, đối với thể lực vẫn có tương đối trình độ hao tổn. Lâm Phong Cẩn dạy chính là sư tử vô thọ cũng tận toàn lực, cho nên khi nhiên muốn cho thủ hạ bằng tốt trạng thái tới đầu nhập chiến trường trong, địch nhân không có chút nào để phòng lợi mà nói, nghỉ không nghỉ này nửa canh giờ tất cả đều là cá trong chậu. Bọn họ đám người kia cũng là nhập gia tùy tục, Mang Lương Khô cũng là người địa phương thói quen cầm nắm, thật ra thì cơm nắm vật này tại Lâm Phong Cẩn xem ra chính là chồng gia sinh cần tối khu ăn cơm vì tiết kiệm món ăn làm ra tới yêu tiêu thân, nói trắng ra là cơm nắm chính là cùng ăn thời điểm lớn nhất hạn độ tiết kiệm được thức ăn phương thức. Giống như là địa phương rất nổi danh mai tử cơm nắm, rất nhiều người đều ăn được mùi ngon, nhưng mà ngươi nếu là đổi hạ xuống, một cơm nắm lúc đầu được hai lượng cơm sao? Hai lượng cơm hay mấy cây rong biển ti cộng thêm hai cái chua không xuất cơ mai tử sừng món ăn lan đi. Đây cũng là siêu cấp tiết kiệm thức ăn a người một nhà ăn với cơm món ăn đều dùng non nửa chén mai tử có thể đuổi. Vất quá, Lâm Phong cần ở địa phương nào tiết kiệm? Loại địa phương này cũng là sẽ không tiết kiệm, hắn cho thuộc hạ trang bị cơm nắm thì là bao lấy đại lượng thì cá, gióng biển, gióng biển, một ngụm cắn xuống đi tái quá bánh bao. Miệng đầy chảy mỡ, ăn no sau này mỗi người có hai lượng tiểu rượu, nhiều không có, ăn được sau này nghỉ ngơi một chút thể lực tiểu đều khôi phục được tất tất bát bát. Ngay sau đó tại xâm nhập thôn trang trong quá trình chạy trốn nhân tiện nóng người, giao chiến thời điểm liền vừa vặn là ở trạng thái tốt nhất. Vừa lúc đó, phía ngoài bỗng nhiên truyền đến mấy tiếng khúc khúc gọi, Lâm Phong cẩn ánh mắt lạnh lẽo đứng dậy. Liên nhìn thấy Am Hiệu Khinh thân công vụ, thời gian dẫn đội đi trước điều tra yến tử Ngô Sở soạn trở lại, phía sau hắn hai gã thủ hạ còn áp một người, người này trong mồm đã là bị nhét ở, Gigi Ngô Ngô cũng không biết đang nói cái gì. Ánh mắt trong cũng là tràn đầy sợ hãi. Yến tử Ngô đối với Lâm Phong cẩn thấp giọng nói: "Chúng ta vẫn đều ở phía ngoài cửa nút, mất thiết giám thị lấy người ở bên trong có cái gì dị động, kết quả mới vừa liền gặp được người này từ trong trang đi ra ngoài, cầm vài thứ đi ra ngoài đốt, cũng là đổi lại băng bó vết thương băng vải, chúng ta cảm thấy chuyện này tương đối khả nghi, hơn nữa người này hay là một người hành động, cho nên tiểu quan sát trong chốc lát không cũng có động tĩnh." liên suất thủ đưa bắt trở lại, bất quá người này hẳn là không biết võ công cùng thần thông, cho nên dọc theo đường đi cũng không còn ra cái gì không may. Lâm Phong Cẩn trên dưới đánh giá Đông Chốc bị bắt trở lại người này, phát giác người này hẳn là quả thật không biết nửa điểm thần thông, lại càng bởi vì sợ mà không dừng run run, đôi môi trắng bệ, nếu không phải không có cách nào nói chuyện, như vậy tin tưởng lúc này đã sớm đã đi xuống tới cầu khẩn Lâm Phong Cẩn. Nhưng càng phát ra là như vậy, Lâm Phong Cẩn lại càng là nhàn nhạt cười, không cùng hắn nói chuyện, mà là bắt đầu cẩn thận xem xét đứng lên người nảy chuẩn bị vận đến phía ngoài tới đốt những thứ này đồ bỏ đi. Người này đột nhiên bị Đẳng Vân Giá Vũ rường như bắt tới đây, lúc này bên cạnh cũng là nhóm lớn che mặt đại hán và vỡ, cũng là không phát ra nửa điểm thanh âm, chúng quanh ăn tính được liền ung cây đốt tiêu đốt cây tiêu dài thanh âm đều rõ ràng, người này không nhịn được trong lòng cũng là càng thêm sợ hãi khó chịu, vừa nghĩ tới tin đồn trong một chút khốc liệt thủ đoạn, cũng nhịn không được run dậy được càng thêm lợi hại. Lâm Phong cẩn cẩn thận kiểm tra hắn muốn xuất ra tới đố độ, cũng không còn cái gì không dậy nổi, chính là lây dính nùng huyết vài trắng mặt tôi, từ nùng huyết diện tích thượng nhìn ra được, người này được thương thế rất nặng, cho nên vết thương diện tích ưu chiều rộng, nùng huyết khu vực lây dính được tương đối rộng khắp. Cố Tiếp Lâm Phong cẩn suy nghĩ một chút, hỏi thăm người chung quanh nói: "Bọn họ muốn tiêu hủy này băng vải, hoặc là chính là sợ bị lục soát đi ra ngoài, hoặc là chính là chỗ này băng vải phía trên lùng huyết rất có thể có mảnh liệt lây bệnh tính, nhất định phải kịp thời xử lý, nếu không nghe lời, hậu hoạn lưu độc vô cùng. Như vậy là thật là có chút chúng chứng khí chi chu thần thông chẳng huống, các ngươi có ý kiến gì không?" Lúc này, Tạ Ân người quẻ liền tiến lên một bước nói: "Trở về công tử gia lời mà nói, chứng khí chi chu mặc dù áp động, nhưng là hành hạ giới hạn ở tại chúng chiêu người trên người, này muốn tiêu hủy băng vải đi cổ." cũng là làm ta đang nhớ lại Đông Hạ Cốt sư môn ở dưới đặc biệt đại pháp, Lục Đinh Lục giáp tán biến thần thông, nghe nói này thần thông tu luyện cánh cửa cực cao, đầu tiên sẽ phải từ 7 tuổi trước luyện lên, tập luyện người trước được tiến hành bí thuật xương cốt, chỉ cần toàn thân xương vượt qua 9 cân năng lượng, luyện chi hạn, phải chết. Phương pháp này sau khi luyện thành, mỗi cách 10 ngày, còn muốn bị một lần chưng thể tôi luyện, nghe nói đem người phảng phất là bánh bao giường như thượng ngăn kéo chưng, vô cùng thống khổ, chính là muốn lực chế điều trị trong cơ thể như nổi lồng động. Nội tức diệt giới tàn binh chương mới nhất. Đồng thời bị nảy thần thuật đánh cho bị thương địch nhân, lúc ban đầu còn không cảm thấy, cách 3 canh giờ sau, được thương thế hội bệ bệnh ra nhanh chóng chuyển biến xấu dấu hiệu, vết thương nhẹ ác biến thành trọng thương, trọng thương ác biến thành vết thương chí mệnh, về phần vết thương chí mệnh lời mà nói, liền trực tiếp ở ra giẫm tử vong, hơn nữa kia vết thương phân bố ra tới hễ vật tương đối áp động, cực kỳ dễ dàng tạo thành phạm vi lớn ôn lục. Tạ ơn người quẻ chính là chuyến đi này trong chuyên nghiệp nhân sĩ, lời của hắn nói tự nhiên tương đối có quyền uy tính, Lâm Phong khẩn khẽ gật đầu, cách một lát mới nói, rất tốt. Điều này nói rõ chúng ta không cần cùng Đông Hạ quốc sư muôn ở dưới khó giải quyết nhân vật chống lại, người, đem người lợi giết, mọi người uống máu rượu chuẩn bị tế cờ. Vừa nghe đến những lời này, bị trói trở lại cái kia người lập tức hai mắt trợn tròn, trong mồm điên cuồng ồ ồ rung động, kịch liệt dãy rủa, hắn vốn là cho là mình bị chôn bắt trở lại, đám người này là muốn hỏi chút ít vấn đề, nhưng trăm triệu không nghĩ tới chính là, bọn họ hẳn là muốn lưu người sống tới tế cờ. Lâm Phong cẩn lặng lẽ hướng về phía áp giải yến tử Ngô Sử Liễu cá nhãn sắc, yến tử nô cũng là ngầm hiểu, thô bạo tiểu kéo người này đi ra ngoài cũng không thận đem nhét ở người này miệng vài rách đánh đổ, người này nhất thời kêu thảm thiết lên. "Khảo hán tha mạng a." "Khảo hán tha mạng, tiểu nhân biết rất nhiều tin tức rất nhiều thứ, trong trang cũng là mai phục đông đạo, các ngươi tùy tiện đi trước nếu không phải biết lai lịch lời mà nói, nhất định là chịu lấy đến thương tổn vô ích a." Người này thoạt nhìn cũng là suy tư thật lâu, biết thứ nhất là phải nói điểm chính, Lâm Phong cẩn liền vất tay làm cho người ta đưa kêu trở lại, cười cười nói, "Trong trang có cái gì mai phục?" Người này thở dốc một lát nói, "Ta muốn uống nước, trong trang có thể nói là phòng thủ sơ nghiêm, năm bước một trạm canh gác thập bộ một tốt." Vị này hảo hẳn, các ngươi cứ như vậy chọn người đi vào, cho nhét cái răng cũng không đủ a văn lây, cho ta hút lực nước sao?" Lâm Phong cẩn nhíu mày nói. "Nói cụ thể điểm, chúng ta từ nơi này con đường tiến vào thôn trang tổng cộng có bao nhiêu đạo mai phục? Mai phục có cái gì đặc điểm?" Người này liền nói, "Tổng cộng là 7 đạo mai phục, đạo thứ nhất mai phục chính là Hà Gia huynh đệ, bọn họ am hiểu ám khí, đạo thứ hai mai phục phải." Lâm Phong cẩn nghe người này lời mà nói, mặc nhiên trong chốc lát, đột nhiên lại nói, "Nói cụ thể điểm, chúng ta từ nơi này con đường tiến vào thôn trang tổng cộng có bao nhiêu đạo mai phục?" Mai phục có cái gì đặc điểm? Người này nhất thời tự ngây ngốc một chút, lau đem mồ hôi lạnh cười làm lành nói. Mới vừa không phải đã nói rồi này sao? Lâm Phong cẩn thận như nói, ta không có nghe thành, ngươi nói lại lần nữa xem. Người này nuốt xuống nhất khẩu thỏa mãn, bỗng nhiên nói, ta muốn uống nước. Lâm Phong cẩn cười cười, hướng về phía Yến Tử nô nói, bâm dụng tứ chi của hắn. Tiêu tù binh ánh mắt thoáng cáiwidetilde chữ lớn, tiêu thảm tiếp nói, làm sao ngươi có thể như vậy? Lâm Phong cẩn cười cười nói, nói thật, ngươi cũng là trung thành cảnh cảnh, một mực nói Hưu nói vượn trì hoãn thời gian. Hắn lại tại trống cậy vào hắn mất tích chuyện tình bị người phát hiện, sau đó khiến cho cảnh giác. Hắc. Tính toán đánh cho cũng là mãn không tệ, nhưng ở trước mặt của ta chơi chiêu này cũng là quá non điểm đem. Bất quá lúc này chúng ta đối địch tình hoàn toàn không rõ, bản thân ta là tốt chú ý, các ngươi đem người này chém đứt tay chân sau này, một lần nữa thả lại đến bắt được chỗ của hắn đi. Chương 79, chương 131 bay về tự nhiên. Trọng sống tới người này chính là yến tử ngô. Hắn như vậy vừa bay lướt đi đi, tại dưới ánh trăng đã có một cái hai đầu đều chói tạng đá đen tác bay ra, chính là tục ngữ trong bán mã tác. Tại đột kích cơ quan châu dừng hai cái chân trước thượng nhanh chóng xoay tròn quay quanh vài vòng, lập tức liền gặp được này, đầu tốc độ cao chạy băng băng cũng cự vật tầm ầm ngã xuống đất, răng rắc bay thẳng đi ra ngoài, cổ hoàn toàn bẻ cong hỏng mất, linh kiện và vân vân đều té đi ra ngoài, thân thể hai bên hỏa tiễn lại càng xẻ ra liên tiếp tiếng nổ mạnh. Thoáng qua đã bị sương khói quay chung quanh ở. Mà đổi thành ngoài một ít đầu cơ quan lang thú thì là bị hai gã cầm trong tay cái búa lớn nam tử liên thủ ngăn cản, đánh cho lả lửng hướng lên trời, hai người này một công một thủ, cũng không vội ở tại giải quyết chiến đấu, chẳng qua là rất hiển nhiên Một khi kia thú máy móc bị cái búa lớn phủ, dịu, bối gõ ở bên trong, hơn phân nửa cũng là sẽ đối với kia tạo thành kinh người thương tổn. Thú máy móc dù sao vẫn là vật chết, một khi là gặp được châm trích bố trí, như vậy tiêu hết sức khó xử. Dĩ nhiên, nếu là cho là mặc muôn người chỉ thường thôi, vậy thì mười phần sai. Lúc này đừng xem Lâm Phong cận bọn họ đối phó thú máy móc hết sức quan trọng, hết sức dễ dàng bộ dạng, nhưng là ngươi có thể coi là tính toán, đầu tiên thú máy móc người điều khiển cũng là bị mưa tên hoàn toàn áp chế, không có cách nào thoát thủ. Tiếp theo Lâm Phong cẩn bọn họ bên này tổng cộng là xuất động 3 người để đối phó thú máy móc, hơn nữa Hiến Tử Ngô đã là Lâm Phong cẩn bọn họ chuyến đi này trong nhân vật đứng đầu. Trên thực tế, nhưng nếu là tiến hành công bình chiến đấu một đối một hiểu rõ nói, chính là Lâm Phong cẩn xuất thủ, cũng chưa chắc dám nói có thể chống lại Mặc Môn đệ tử cộng thêm này hai đầu thú máy móc sau có thể ổn thao thắng quán, có can đảm vỗ ngực nói như vậy, chỉ sợ cũng chỉ đánh phải dã chứ một người mà thôi dị giới kiếm quân. Mà kia Mặc Môn đệ tử cũng là tâm dị máu, 10 năm tâm huyết, cứ như vậy bị lộng thành phế vật. Lúc này nhìn yến tử nô cử trọng nhược khinh quật ngã khó đối phó nhất cơ quan bỏ, Lâm Phong cận cũng là có chút ít cảm xúc, của mình thương đội hộ vệ trong nghị muốn vời lai like một chút hào thủ, có thể nói là khó khăn tương đối lớn, nhưng là, kể từ khi cái Lý Hổ tại chướng quận ngang trời xuất thế sau này, hắn phát một câu nói, liền tự có cao thủ đến đây cho bán mạng. Vô luận là cận vệ Trần lão bản cái kia tên thần bí nam tử, hay là lúc này tên này thân pháp hết sức tinh diệu yến tử nô, cũng là Lý Hổ ra lệnh một tiếng cửu phái tới đây. Có thể thấy được hiện tại lúc này, học thành văn võ nghệ, hàng cùng đế vương gia hay là phần lớn trong lòng người mơ ước a. Bất quá Lâm Phong cẩn cũng là biết, ít nhất tại sau này vô cùng trưởng trong một thời gian ngắn, lý hộ thể lực càng mạnh, đối với mình trợ giúp cũng là càng lớn, song phương trong lúc là thật sự rõ ràng hợp tác cùng có lợi. 3. Đây trời mưa tên đại khai cũng chỉ kéo dài 30 tức công phu, thời gian sau đó tựu ngừng nghỉ xuống tới, dù sao như vậy bộ phát tác xạ tương đối hao phí thể lực, có thể duy trì lâu như vậy áp chế có thể nói đã là tương đối khó được. Bất quá, lúc này từ đối diện nhưng truyền đến tức giận tiếng chửi bậy cùng thống khổ tiếng rên rỉ. Bởi vì đến đây tuần tra đám người này cuối cùng vẫn là một cước bước vào đến Lâm Phong Cẩn âm độc vô cùng bấy giờ trong trong bọn họ động. Trước đám người này tại hoạt động tên kia bị chém đứt tứ chi cố thúc thân thể thời điểm, cơ quan cũng đã khởi động, song kia màu đỏ tím dương khói chẳng qua là chướng nhãn pháp mà thôi, chân chính giết cũng là trước tại bố trí chiến trường thời điểm. Lâm Phong Cẩn chính là thủ hạ dùng ống trúc phun ra ở trung quanh cỏ xanh thổ địa phía trên điểm một cái đỗ thủy. Những người này bị tiến trận áp chế sau này, vì tránh né đầu mũi tên tập kích, cho nên tất nhiên là muốn trên mặt đất sở ba cút đánh, không ngừng hoạt động. Nói như vậy, Bàn tay cùng bại lộ ở bên ngoài da khẳng định sẽ cùng độc thủy tiếp xúc, bờ biển gió lộ rất nặng, coi như là cảm giác ngọ tới thủy châu, cũng nhất định là cho là rở xương. Bọn họ mỗi một người đều là ngừng lại rồi hô hấp hướng trong lỗ mũi nhét trừ được hoàn, nhưng trăm triệu không nghĩ tới Lâm Phong cận thi chiến đích căn bản không phải là yên độc, mà là thủy độc. Ta ơn người quẻ bực này hành ra, tay tổ điều chế độc dược tuyệt không phải bình thường, tự nhiên là chịu khổ an toán, mà lúc này trên da rẻ của bọn hắn mặt đều xuất hiện đại lượng tối giữa dấu vết. Vô cùng thống khổ, đã hoàn toàn chẳng quan tâm chống cự, phát ra thống khổ tiếng quát tháo. Bất quá vừa lúc đó Tôn Trang Trung cũng là xoay mình chào ra một cái hỏa long, thoạt nhìn nói ít cũng là có 40 50 người giơ cây đuốc hướng bên này chạy tới. Thoạt nhìn hẳn là đám này gặp tập kích người không biết dùng biện pháp gì báo cho đối phương. Lâm Phong cận hướng về phía Cổ Bắc thấp giọng nói: "Truyền lệnh xuống, dùng gổm sứ tiến đầu nhắm ngay trước mặt mấy người này bắt bị bắn. Ta không nên mạng của bọn hắn, nhưng là ta muốn bọn họ trở thành đối phương địch nhân gánh nặng." Cổ Bắc khẽ gật đầu, sau đó truyền lệnh giới đi, Lâm Phong cận cười cười, bả vai hơi lắc, đã là đem thổ hảo kim thả đi ra ngoài, ở nơi này chính là hình thức ánh trăng sáng tỏ trong buổi tối. Thủ hào kim chính là điều tra lợi khí, càng làm cho người bên cạnh quyết khó phát giác, Lâm Phong Cẩn vẫn thế nào có thể bày đặt này thật tốt ưu thế không cần đây. Nhìn đi ra ngoài trợ giúp cái kia những người này đã là tiến tới gần đến 2 3 ra ngoài, Lâm Phong Cẩn vung tay lên, tất cả thủ hạ đều lặng yên không một tiếng động tụ tập đến cùng nhau, sau đó nhanh chóng rút lui, vì tránh khỏi địch nhân truy kích, còn riêng bố trí mấy chỗ bẫy rập. Lúc này như là đã không sai biệt lắm có thể xác định, đối phương những người này chính là Đông Hạ quốc quân Tô Cương Niết Vương, Lâm Phong Cẩn cũng là còn có cái nghi ngờ. Đó chính là tại sao thôi Vương nữ Tâm Phúc Tiền Đáp ứng sẽ cùng những người này đi cùng một chỗ. Trên thực tế nhưng nếu không phải là Tiền Đáp ứng, Lâm Phong Cẩn thật sự chính là nhìn chưa ra đám này to gan lớn mật người sơ hở đây. Tiếc nối chính là, Lâm Phong Cẩn lúc này cũng còn không có thể bắt được cái tù binh hảo hảo tra hỏi hạ xuống, nếu không nghe lời, hẳn là có thể giải khai trong lòng bí ẩn. Người của đối phương thật đúng là không ít đây. Tiễn Tử Ngô nhìn phía xa cái kia chút ít chi chi chít cây độc, cau mày nói, ít nhất đều có 5 6 chục người, muốn những người này cũng là lúc trước cái kia chút ít tố chất cũng có chút khó làm. Đỗ Thất cũng là cười lạnh nói: "Phô trương thanh thế mà tôi, bọn họ nếu thật có nhiều như vậy hảo thủ, tại sao lại chỉ phái 5 người đi ra ngoài tìm người? Nhưng nếu của ta giới chúng có này 5, 6 chục tên hảo thủ, ít nhất cũng phải phái cái 20 người đi ra ngoài mới có thể lấy sách vạn toàn vượt qua thời không thương nhân đọc đầy đủ." Tiễn Tử Ngô nhất thời cứng lại, thì ra là hắn tại đầu nhập vào Lý Hồ trước, chính là cái độc hành đạo tác, mà Đỗ Thất thì là cái loại nội thống linh chứa nhiều tiểu đệ chiếm núi làm vua đạo phỉ, hắn vốn là làm Tây Nhung người thu mua, bất quá nghe nói Lý Hồ một loạt chuyện, vừa thấy tận mắt chứng nhận chứng quần phồn hoa, liền quyết đoán đầu nhập vào lý hồ môn hạ. Cho nên nếu bàn về lúc này, loại này bài binh bố trận đánh giặc kiến thức, đô thất hay là đang nghiên tự nô trên. Lâm Phong cận lúc này lại là nhắm mắt lại, một người đứng ở hạ phong nơi, hai khuyết khẽ nhúc nhích, cũng là phát huy ra mình khác tầm thường tinh giác, rất xa loáng thoáng có thể nghe được đối phương một chút nói chuyện với nhau. Đối phương chính là có chuẩn bị mà đến. Bọn họ dùng là tiễn đầu có cổ quái, chúng ta đem cây tên cũng đã rút, nhưng là bọn họ vẫn vô cùng thông khổ, đoạn trường tiễn đầu trên có kịch động. Làm sao bây giờ? Bị đám này tập nhân cắn lên. Cái thể cũng muốn lấy đô úy An Uy làm trọng a. Đừng nói cái gì nói nhảm, trước hết nghĩ vừa nghĩ hiện tại phải làm gì, nhiều như vậy vinh đệ thương thế như thế nghiêm trọng, chúng ta trước mắt lại còn là ứng phó không kịp. Giang Tiên Sinh không phải là đã mau tới sao? Chờ hắn lão nhân gia tới hẳn là thị biện pháp. Nói thật, Lâm Phong cần hay là rất có to mò, nhìn này đại danh đỉnh đỉnh Giang Tiên Sinh có biện pháp gì tới làm xong mình thiết kế gốm sứ tiến đầu, liền mượn thổ hào kim này trích hồng chuẩn chuẩn cường hãn điều tra năng lực, từ từ ngã sập trên đất thượng nhờ càng gần chút ít. Rất nhanh, chỉ nghe thấy một thanh âm giản vô nói. Đối phương mũi tên này đầu là đặc chế, các ngươi nhìn, chỉ có tiêm đoan thượng tí xíu sát luyện, nơi này còn có còn sót lại dấu vết, cầm ma phi tán, không thể di động bọn họ, nếu không mảnh nhỏ hội theo huyết mạch lưu động mà tứ tán, chỉ có thể ở nơi này tiêu trị. Nghe được ma phi tán ba chữ, Lâm Phong cẩn trong lòng vừa động, thầm nghĩ lão già này thoạt nhìn thật là có mấy phần bản lãnh. Cách một lát, đã nghe đến một nhóm người nghiến răng mắng to tiếng ầm, kia Giang tiên sinh thở dài nói, đối phương thật sự là hết sức áp động, hắn mũi tên này đầu có một nửa là gốm sứ làm, một khi vào thịt sẽ vỡ vụn ở bên trong. Nhất định phải như vậy sẽ ra vết thương mới có thể đem mảnh nhỏ cùng bên trong độc dược cho lấy ra, nếu không nghe lời, một khi chỉ hoãn đến ngày mai, độc lực xâm nhập đến xương đùi thượng, tam lang nổi chân tiểu phế bỏ. Lâm Phong cẩn khẽ cười lạnh, mình lúc trước có bó lớn cơ hội có thể giết người, nhưng chỉ là để cho thủ hạ bắn những người này bắt rồi, mục đích còn không phải là giết đơn giản, chính là cấp cho những người này chế tạo ra gánh nặng đi ra ngoài. Một gã người bị thương thì phải hai người mang đi, cứ như vậy lời mà nói, đối phương nếu là có can đảm bỏ xuống người mình, như vậy tất nhiên tinh thần tiểu thật to như đứa đám. Nhưng nếu không bỏ xuống những người này lời mà nói, nhưng lại càng muốn chi tới tiến hành chiêu cố, mà bọn họ bản thân thì là một bị thương nhân vật trọng yếu cần chiêu cố. Cho nên, Lâm Phong Cẩn đã là định liệu trước, đối diện đám người này sẽ gặp suy nghĩ đến một vẹn toàn đôi bên phương pháp xử lý, đó chính là chích phân ra tầm 2, 3 người, này tầm 2, 3 người cộng thêm đánh thuê thôn dân cũng có thể đi lấy nước đường, như vậy nhóm người này có thể vận chuyển người bị thương thành công rời đi, hơn nữa còn hết sức tiết kiệm nhân lực vật lực, hơn mấu chốt chính là, đi lấy nước đường nhóm người này lại càng có thể đưa đến mê hoặc chúng ta tác dụng. Về phần chân chính cá lớn, có thể có sẽ đi đường bộ, có thể có sẽ đi thủy lộ, bất quá không sao, vô luận hắn là đi kia con đường, cũng là trốn không thoát của ta Truy Tung. Bởi vì coi như là hiện tại hắn phát giác Hải Vương Đan sắp phong có vấn đề cũng không tê ở tại chuyện, ta đã nhớ lấy vết thương của hắn nùng hết mọi vị, đây là tuyệt đối không thể nào lựa gạt được rồi người. Lâm Phong cẩn suy đoán phân tích hết sức càng kẽ, quả nhiên, sau nửa canh giờ, liền gặp được này thôn trang trong một trận tao loạn, ngay sau đó chính là hai chiếc địa phương tộc xương bụng bự thuyền chia ra chạy nhanh ra, một chiếc hướng đông, một chiếc đi tây chia ra đi. Lâm Phong Cẩn cũng là vô cùng bình tĩnh tiếp tục tại bên cạnh chờ trực, ước chừng qua nhất chú hương công phu, thời gian, thôn trang trong lại chia nhau chạy bằng bằng già khỏi bốn chiếc xe ngựa, còn có một chiếc bụng bự thuyền chia nhau rời đi. Chương 80, chương 133 giao dịch. Quý Nam trình đối mặt Lâm Phong Cẩn nói chuyện, tự nhiên là miệng nói không dám, sau đó liền nói: "Không biết các hạ nghĩ muốn mở cái gì điều kiện đi ra ngoài?" Lâm Phong Cẩn cười cười nói: "Chúng ta trước một bước một bước, lần này chúng ta Giang Nam thương hội tới các ngươi Đông Hạ quốc buôn bán, y theo các ngươi Đông Hạ pháp lệnh nộp thuế." cũng tuân thủ các ngươi đông hạ quốc pháp lệnh, các ngươi nhưng tới trêu chọc chúng ta, cho nên về tình về lý các ngươi đều nói không qua sao. Hiện tại bị chúng ta tù binh cũng là tự tiện, các ngươi trước hết cầm nhất bút khoản tiền tới chỗ thân, chúng ta bàn lại việc." Quỷ Nam Trinh trầm ngâm một lát nói, "Chuyện này ta không làm chủ được, ta phải đi về trước cùng chủ thượng thương lượng một chút." Lâm Phong cẩn gật gật đầu nói, "Có thể." Sau đó còn để cho Quỷ Nam Trinh đeo một chút nước trong cùng thức ăn đi qua, cuối cùng còn riêng cầm cái ống trúc, ống trúc trong chứa nhất thời nửa khắp màu đỏ sắt chất lỏng. Lâm Phong cẩn đối với Quỷ Nam Trinh nói, Nếu ta không có đoán sai, Công Thâu Đinh hiện tại trạng huống đã là bị vây trạng thái hôn mê, cho nên ngươi sau này trở về đem này nửa đồng dược vật cho hắn rót vào đi, hẳn là thì có thể làm cho hắn tỉnh lại. Kia Lục Đinh Lục giáp tán biến thần thông mặc dù danh khí rất lớn, nhưng là không kéo rứt, thủ hạ ta liền vừa vận có thể lấy trị liệu thương thế này hành ra, tay tổ. Quý Nam Trinh nhìn lẩm phong cẩn một cái, liền một lần nữa ngược về trên đảo, cũng không lâu lắm, liền thấy mấy người bọn họ dắt dữu lấy người mặc bạch y đi đi, vẻ mặt mỏi mệt Công Thâu Đinh đi ra, thoạt nhìn cũng là buông tha chống cự. Lúc này Công Thâu Đinh khuôn mặt cũng là hắc khí. So với lần trước nhìn thấy hắn thời điểm, tiểu tụy dàn mua rất nhiều, thậm chí trong đầu tóc đều trộn lẫn lốn đa lốn đố mệ phát, vai hắn giáp nơi thoạt nhìn chính là bị thương nơi, ngậm đi ra miệng chén lớn nhỏ một đoàn vết máu, ngừng huyết lâm ly. Lên thuyền sau này, Công Đâu Đinh liền nhìn thẳng thượng thủ Lâm Phong Cẩn nói: "Không biết là vị kia cố nhân, tại sao không cần chân diện mục ký nhân?" Lâm Phong Cẩn dĩ nhiên sẽ không bại lộ thân phận của mình, phải biết rằng mặc giá trị bảo tu di giới tử giới còn đang trên tay của hắn đâu rồi, liền ha ha cười một tiếng nói: "Năm đó bình thủy tương phụng, đôi ú cần gì phải hỏi nhiều?" Công Đầu Ninh đưa mắt nhìn Lâm Phong Cẩn một lát, cũng thật sự là nhìn chưa ra Lâm Phong Cẩn đến tuột cùng là người nào, thở dài một tiếng nói: "Chuyện hôm nay vốn là chúng ta không đúng, ngươi phải như thế nào điều kiện tiểu lại đến đây đi." Lâm Phong Cẩn cười cười nói: "Ta muốn các ngươi bồi thường 3 vạn lượng bạc trắng, cộng thêm phù thần thuật tu luyện sách quý ngạo kiếm diệt thương khung chương mới nhất. Đồng ý sau này, người của các ngươi chúng độc chúng ta cũng sẽ cung cấp giải dược." Tới mấy người này liếc nhau một cái, trong lòng đều là cảm thấy có chút kinh ngạc, không phải bởi vì Lâm Phong Cẩn nói ra điều kiện hà khắc, mà là quá rộng lưới lòng chút ít. Ba vạn lượng bạc trắng không coi vào đâu, mà phù thần thuật sách quý mặc dù chân quý, nhưng là Lâm Phong cẩn giết bọn họ cũng rất có thể lục soát thi bắt được a. Vì vậy Công Thâu Đinh cũng là không có gì tốt do dự, đầu tiên để cho những người bên cạnh lấy ra ba vạn lượng ngân phiếu, tiếp theo sẽ làm cho cái kia giả mạo tôi Phương Hiền người đem tùy thân đeo nghiên tập phù thần thuật sách quý lấy đi ra ngoài, giao cho chân nhân lập tức tiểu vô cùng hấp tấp cầm đi giám định thật giả. Đồng ý sau này, Lâm Phong cẩn liền rất sảng khoái thả người, sau đó còn nghĩ gốm sứ tiến đầu cùng khói độc dược cho bọn họ, đoàn người một lần nữa trở lại thôn trang trong. Sau đó tự nhiên là e sợ cho Lâm Phong Cẩn đổi ý rừng như, giá một chiếc xe ngựa tuyệt trần đi. Lâm Phong Cẩn lập tức sẽ làm cho thủ hạ đem kia 3 vạn lượng bạc phân ra. Bị thương cùng xuất lực nhiều đích tự nhiên có thêm vào chỗ tốt, trong lúc nhất thời cả chi đội ngũ cũng là tiếng hoan hô như sấm động. Bởi vì một đêm không ngủ, cho nên Lâm Phong Cẩn trở lại lao xao trong tự nhiên là lên giường sẽ phải bộ giác, thở to ngủ một phen sau, đứng lên đã là ban đêm. Lúc này đã có thủ hạ chờ trực ở ngoài cửa nói: "Công tử, đám người kia đã phái sứ giả, nói là hy vọng có thể mau sớm gặp." Lâm Phong Cẩn gật đầu tỏ vẻ biết rồi. Sau đó rất nhanh, hắn liền gặp được vương đảng phái tới sứ giả, cũng là trước cũng đã thành công hợp tác trôi qua đối tượng 6 quyền Nam Trinh. Lúc này quyền Nam Trinh thoạt nhìn cũng là rất có chút ít nôn nóng, thấy Lâm Phong cần lại như cũ có thể giữ vững phong độ, Hàn Huyền sau khi cũng là đi thẳng vào vấn đề nói: "Công tử, tại hạ là vì tệ thượng giải dược mà đến. Mặc dù ngài buổi sáng cho ra tới dược vật hiệu quả không tệ, nhưng là dược hiệu chỉ có thể duy trì đến buổi trưa, sau đó vừa hôn mê rồi, căn tư chúng ta đại phu chẩn đoán bệnh sau, nói hắn đã là rất khó chống quá khuya hôm nay. Nếu là lần nữa không tới hữu hiệu cứu trị lời mà nói, là nhìn không thấy tới ngày mai mặt trời mọc. Lâm Phong cẩn ngựa mặt lên trời đánh cái ha ha nói: "Ngươi yên tâm, chỉ cần chúng ta thỏa đảm, bảo đảm có thể cứu hắn chính là, chỉ là các ngươi cũng hẳn nên biết này, Lục Đình Lục giáp tán biến thần thông ý lực, một kích sau, có thể nói là tê tâm liệt phế, hủ người tạ phủ, phải cứu trì lợi mà nói, tất phải là cực chân quý dự vận." Quý Nam Trinh rất dứt khoát nói: "Các hạ tiểu gia giá đi, đô úy không phải là nước ta trời hoàng hậu duyệt quý tộc, lại càng mặc muôn trong khó được có thể thao tung áo giáp thần thú tinh anh, chỉ cần có thể cứu hắn mới" Như vậy vô luận là Mạc Môn hay là Vương Thượng đều tuyệt đối sẽ không dễ. Lâm Phong cẩn cười cười nói, "Ta đối với quý quốc cao nhất Tuyết Lộ rất cảm thấy hứng thú, nghĩ muốn hai trai tới nếm thử." Quý Nam Trinh rất dứt khoát nói, "Cao nhất Tuyết Lộ mặc dù chân quý, cùng đô úy tướng mệnh so với phải không chỉ giá nhắc tới, hai trai cao nhất Tuyết Lộ không có vấn đề." Lâm Phong cẩn tại lừa đảo trước, khẳng định nhận việc trước đã làm điều tra, nếu không nghe lời chẳng phải là tương đối cái chấn động. Liên lại nói, "Ta nghe nói Đông Hạ đem Bạch Đầu Sơn coi là thánh sơn, quốc quân tôi thì mặc dù vốn là cam lệnh nhân sĩ, Nhưng là tại Đông Hạ Điện Định Vương bá cơ nghiệp sau này, thậm chí đem phần mộ tổ tiên đều di chuyển đến Thánh Sơn trong, vì vậy Bạch Đầu Sơn ngọn núi bị liệt là hoàng gia cấm địa, nghe nói Bạch Đầu Sơn trên có trì, sâu không thấy đáy, có long xà thừa nuôi tới, thỉnh thoảng có thể tại thiên trì bên cạnh đạt được long lỗ xác, ta còn muốn này long lỗ xác 3 cân. Này long lỗ xác cũng là Lâm Phong Cẩn mặc trên người bá hạ khí hồn cần có, nghe nói nó ăn sau này có thể mượn trong đó đặc thù vật chất lần nữa liên cấp, Nguyễn Nam Trinh Mi mau nhất thiếu nói. Điều này cũng không có vấn đề. Lâm Phong Cẩn lại nói không biết Mặc hơn có biện pháp nào hay không cho tới cực Bắc đất Bạch Ma Vương Đạm. Quý Nam Trinh rốt cục cười khổ lắc đầu lên nói: "Bạch Ma Vương Đạm vật này không coi vào đâu quá ly kỳ, nhưng là, tiên sinh đại khái không biết sao, này Bạch Ma Vương Đạm chủ yếu là dùng để chế luyện phương hoa vĩnh chú cao, trừ lần đó ra cũng chưa có cái gì tác dụng quá lớn, mà Bạch Vi Đạm bị đào sâu này để đặt được càng lâu, chế tạo ra tới phương hoa vĩnh chú cao phẩm chất lại càng kém mất hồn thanh minh. Cho nên, chấm nhất là hay là tại lấy mật đích buổi tối hôm đó, sẽ đem này Bạch Vi Đạm trải qua một loạt đặc tù xử lý." với cùng mại thành phần tăng thêm thượng các loại dược vật, như vậy mới không còn ảnh hưởng đến chế tạo ra tới phương hoa vĩnh chú cao chất lượng. Cho nên tiên sinh cái yêu cầu này thật sự là không thể ra sức. Quý Nam Trinh thuyết pháp cùng Lâm Phong Cẩn trước dò tham đích tình báo có thể nói là đại đồng tiểu dị, Lâm Phong Cẩn như vậy vừa hỏi lời mà nói, cũng không còn ôm cái gì kỳ vọng, hoàn toàn là từ may mắn trong lòng, hắn cũng không phải là lòng tham không đáy người, liền nói: Cứ như vậy hai cái điều kiện. Quý Nam Trinh suy nghĩ một chút, liền từ phía sau đã lấy ra hai kiện đồ vật. Đệ nhất kiện đồ vật nhưng thoạt nhìn là một khối diện mạo không xuất chúng đá cuội. Bất quá không biết tại sao, thấy thế nào nải đá cội đều có một loại kỳ lạ không khỏe cảm giác, đệ nhị kiện đồ vật, cũng là một cụ lão cá biến thành màu đen phô tượng, cũng là một trữu tự người, có khủng lô đỉnh đầu cùng miệng, đang ngửa mặt lên trời cười giải bộ dáng. Đồ chơi này nhân đại khái nắm trong tay vừa vặn, kia tính chất hẳn là một chất, chạm chỗ cũng là hết sức tục tằng tinh tế, le que vài nét bút, cũng là đem phô tượng kia một loại tùy ý tung hoành ở thiên địa ở giữa khí chất biểu hiện được vô cùng mần nhuyễn, nhuyễn. Hơn kỳ lạ chính là, không biết tại sao, Lâm Phong cẩn hẳn là cảm thấy phô tượng kia trong lại ẩn chứa một loại không cách nào ước định mạnh mẽ lực lượng. Quân Nam Trình Chỉ vào kia đồng đá của nói, Cao nhất Tuyết Lộ cùng rượu nguyên chất giống nhau, để đặt thời gian càng dài, vị hiệu quả chính là càng đẹp, vì vậy thường thường tại bảo tồn thời điểm cũng là dùng bình ngọc làm đồ đựng, lại ngăn lấy đặc chế Tê Dại Đá Tương, khô giáo sau chính là bộ dáng kia. Nếu là muốn dùng để uống lợi mà nói, ngâm mình ở trong nước sau này cũng có thể đi dụng phía ngoài Tê Dại Đá Tương. Tiếp theo hắn vừa chỉ vào kia mục chất pho tượng nói, Cao nhất Tuyết Lộ cho dù là tại nước ta trong, cũng là cực kỳ khó được chân phẩm, mà ngươi muốn long lổ xác lại càng chỉ có trong cung mới có, đây tuyệt đối không phải chúng ta tiến khẩu khai hạ. Các hạ có thể đi hỏi thăm, cho nên liền dùng cái này vật thế chân ở chỗ này, hơn tháng sau này chúng ta lấy còn cửa lại xuống tới một lọ cao nhất tuyết lộ cùng long lộ sắc để đổi lấy, hy vọng các hạ thiện thêm bảo đảm. Lâm Phong cẩn nhìn lại mục chất phô trương, ngạc nhiên nói: "Đồ chơi này nhân đến tổn cùng là cái gì?" Quý Nam chuyên nghiệm mà nói: "Nó chính là áo giáp thần thú khởi động chi địa, cũng là kia hồn phách châu ở trọng yếu bộ kiện, chính là mặc muôn cực chân quý bí mật, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, như vậy đô úy là quyết định không thể nào đem vật này lấy ra kỳ nhân, cũng xin các hạ thiện thêm bảo đảm." Một khi hư hao lời mà nói, Chỉ sợ cũng có chút khó làm. Lâm Phong cẩn quan sát mảnh chất phơ tựa một lát, hắn đúng là cảm giác được vật này tương đối bất phàm, nhưng thật không có ngờ tới đây chính là áo giáp thần thú trọng yếu cùng khởi động cái chìa khóa. Lúc này, Công Đầu Định Mệnh tại sớm tối, nói thật Lâm Phong cẩn thật đúng là không sợ bọn họ chơi đùa chút ít yêu thiếu thân đi ra ngoài, liền khẽ gật đầu, mời đi ra tạ ơn người quẻ, để cho hắn đem trị liệu kia lục đinh lục giáp tán biến thần thông dược vật điều chế xong. Bất quá, dược vật này cũng là lấy độc công độc điện phạo, tương đương với là dùng bệnh hoạn tàn thân thể tới làm chiến trường lẫn nhau cương phạt, cho nên nhất định phải phụ lấy mạnh mẹ vô cùng Hải Vương Đan, dùng bên ngông sinh mệnh lực tới chống đỡ đền bù hao tổn thảm thiết, lúc này mới có thể đủ nhất cử chữa thương, nếu là không có Hải Vương Đan lời mà nói, sợ rằng vết thương tuy nhiên có thể trị tốt, nhưng là mạng nhỏ cũng là khó giữ được. Nói Hải Vương Đan cũng là bán tướng bất phàm đồ, kia trong đó bắt đầu khởi động sinh mệnh lực lại càng hơi có thần thông mọi người cảm thụ nhận được, cho nên quyền Nam Trình cũng là cũng không có suy nghĩ nhiều cái gì, rất dứt khoát rồi cùng Lâm Phong cẩn đồng ý, sau đó vội vã cáo từ. Lâm Phong cẩn lúc này cũng là hít sâu một hơi, cường tự kiềm chế kích động trong lòng. Sau đó Dương Hương tắm rửa, tại trên bong thuyền mặt tìm một chỗ an tĩnh địa phương, không để cho người đến quấy rầy, đợi đến ánh trăng treo lên tới lúc liền ngồi xếp bằng điều tức. Ánh trăng an tĩnh như thủy, rơi vào Lâm Phong cần trên người sau này liền bị liên tục không ngừng hấp thu đi vào, khi hắn ngủ tạm lục phủ trong tuần hoàn luân hồi, nhưng là, mỗi lần như Triệu Tịch như vậy vận dụng đến thất hướng cửa chí lục, lan cửa lúc, đã bị gông cùm xiển siết ở. Chương 81, chương 135 kết cùng tân pháp. Trước bị phá dụng lục môn, có thể nói cũng là đem cụ thể vị trí đều nói được hết sức rõ ràng, hơn nữa coi như là không biết Tùy tiện tìm đại phu hỏi một chút là tốt. Sáu thần, răng, nắp khí quản, hầu, dạ dày, thái thương hạ miệng, ruột đầu, đại tràng ruột non hồi, đại tràng ruột non giao nhau nơi. Nhưng là, duy trì có phế cửa đích phương vị Lâm Phong Cẩn rất mê mang, chỉ nói là hạ cực hai chữ. Lúc ban đầu Lâm Phong Cẩn cho là phế cửa đích vị trí phải là người hậu môn phụ cận, nhưng bây giờ nhìn lại, không nên đúng. Tiểu yêu mệnh người này một loạt khẩu quyết tâm pháp mà nói, tuyệt đối sẽ không xuất hiện cái gì kiên kỵ, là hậu môn tiểu nhất định sẽ rất rõ ràng nói cho ngươi biết. Nếu là cảm thấy bất nhã, vì tiện viết cái sau khiếu đại tràng chi mật chờ một chút là được, không có đạo lý muốn viết hạ cực hai người này lập lờ nước đôi, chỉ tốt ở bệ ngoài tự, chứ đi ra ngoài. Bất quá lúc này, Lâm Phong Cẩn đã bắt đầu cảm thấy trong cơ thể mình bắt đầu xuất hiện một trận kỳ lạ run rẩy hiện tượng, cảm giác như vậy chưa bao giờ có, như phản phất là từ cổ họng bắt đầu, mại cho đến của mình giạ giảy, ruồn non, đại tràng, cũng là tê tê, tựa hồ bị điện giật dường như mở to tiểu nhãn nói lời bịa đặt chương mới nhất. Lâm Phong Cẩn rất nhanh tựu phản ứng tới đây, đây là mình đã phá lục đạo hướng cửa đích phản ứng bình thường. Đối với người bình thường mà nói Phần lớn nội tạng vận động cũng là không thể khống, nói thí dụ như, không cách nào khống chế tốc độ tim đập của mình, vừa nói thí dụ như, không cách nào khống chế của mình dạ dày ngoa ngoệ, tràng đạo ngoa ngoệ, cho nên yêu mệnh người tâm pháp mới sẽ đem lục phủ xương là là lục yêu. Ấn nút trên cơ thể người bên trong, không có cách nào bị khống chế yêu nghiệt. Mà vô luận là tu thần thông hay là tu vũ đạo, đến trình độ nhất định sau, cũng có thể chủ động khống chế trong cơ thể một chút khí quan ra thiệt. Giống như là Dương Minh chân nhân cùng Cựu Huyền tiên sinh, hẳn là cũng là có thể khống chế mình dạ dày ra thiệt, nói như vậy với không còn xuất hiện hấp thu theo không kiệm tiêu hao trạng huống. Bất quá căn cứ Lâm Phong cần hiểu rõ, tuyệt đại đa số người tu đạo, thậm chí là môn phái, cũng không thể giống như là yêu mệnh người như vậy. Có thần lục yêu loại này đặc biệt rèn luyện chế tạo lục phủ năng lực bí pháp. Bọn họ đối với tạm phủ khống chế năng lực, lại càng không thể nào cùng yêu mệnh người so sánh với. Phá vỡ thất hư môn, nhất điển hình tượng trưng, chính là hoàn toàn chúa tể của mình lục phủ. Vì vậy lại được xưng là là rơi xuống lục yêu, làm cho mình đảm, dạ dày, ruột non, đại tràng, bàng quang, tam tiêu bị ý chí của mình chúa tể, tự do chi phối. Lúc này Lâm Phong Cẩn trong cơ thể truyền đến kỳ lạ run rẩy cảm giác, cũng đã là lục phủ sắp bị hạn phục, sắp bị ý chí của mình chối chửa tệ thêm nhiệt, mà trong cơ thể hắn cũng bắt đầu xuất hiện một loạt biến hóa, yêu mệnh lực lại bắt đầu từ từ tăng trưởng, đầu tiên bị hấp thu chính là chứa đựng ở trong người. Trước giết chết nam chính quan lớn Trương Kinh Hồng yêu mệnh lực, cảm giác yêu mệnh lực từng điểm từng điểm rót vào trong cơ thể, cảm giác mình từng điểm từng điểm trở nên cường đại lên, Lâm Phong Cẩn nhắm mắt lại, ngửa mặt lên trời hướng lên trời, thật sâu hô hấp. Đúng vậy, hắn thích cảm giác như vậy. Hắn thích loại này từ từ tăng cường. Từng điểm từng điểm thoát khỏi mình vẫn mạnh chói buộc cảm giác. Lần trước cùng Ngũ Đức thư viện cái kia Ô Sơn Vân đánh một trận, Lâm Phong Cẩn mới phát giác lực lượng của mình vẫn nhỏ yếu, mình nhất định phải chăm phương ngàn kế, vắt hết bọc, xuất kỳ bất ý mới có thể đem kia giết chết. Lâm Phong Cẩn không thích như vậy chiến đấu, hắn thích nhất, hay là giết chết Tôn Hỏa Lâm cái kia đánh một trận, đem hết thảy đều nắm chặt tại chính mình tay trong lòng. Dần dần, Lâm Phong Cẩn cảm thấy yêu mệnh lực lần nữa bị bổ túc đến cực hạn, từ 64 đơn vị tăng lên tới 72 đơn vị, mà một ít mai tử lòng tình trong lấy ra đáy biển đội phiến. Vẫn là nằm nằm tại thứ hải chỗ sâu cũng không nhúc nhích bắn ra. Mà chương kinh hồng bản thân yêu mệnh lực Lâm Phong cẩn nhưng còn không có hấp thu xong. Đối mặt tình huống như thế, Lâm Phong cẩn cũng là bất đắc dĩ thở dài, đối với hắn mà nói, một ngày không thể dùng tất hướng cửa đích nói, như vậy một ngày cũng chưa có biện pháp hoàn toàn đem trên người gông cùm xiển xiếp giải thoát. Điều này cũng thật sự là không có cách nào chuyện tình, nhưng nếu mạnh tới nói, như phản vật là lúc trước giờ ví dụ giống nhau, một có tật bệnh thùng nước cũng có tu bộ tốt phải đi đem thủy trang bị đầy đủ, kết quả cũng chỉ có rầm một tiếng mệt rã rời. Đang muốn đứng lên hảo hảo thân cái lưng ngọ Đương nhiên Lâm Phong Cẩn phát giác thức hải trong tựa hồ nhiều vài thứ, đúng rồi, hắn đã đem xem ra Kinh Hồng yêu mệnh lực hấp thu hơn phân nữa, sở dĩ phải xuất hiện một chút mới trí nhớ mảnh nhỏ cũng là bình thường, phải biết rằng, đối với Lâm Phong Cẩn mà nói, nhất là Trương Kinh Hồng chính là cái kia thừa bách thảo năng lực, phá lệ làm hắn động tâm. Bởi vì đối với Lâm Phong Cẩn lúc này mà nói, hắn sát thương năng lực phá hoại đã vô cùng phi thường tương hãn, bởi vì một người lực lượng không chỉ có riêng là thể hiện tại cá nhân đích lực lượng chiến đấu thượng, Lâm Phong Cẩn hiện tại muốn đối phó một người Tâm lý bộ đích nưu trong mấy ngàn cường tiến đồ có thể vì hắn ra lệnh một tiếng không chút lựa chọn đi tìm chết. Lý Hộ nhất phương ngang ngược, dưới trướng mấy vạn binh mã cũng là có thể tùy theo mà động, thậm chí nói Lục Cửu Uyển cùng Vương Dương Minh lực lượng giống như trước có thể mượn. Những thứ này lực lượng cường đại tăng lên, muốn đối phó người kia lợi của thật sự là không có chút nào áp lực, vì vậy, Lâm Phong Cẩn cũng là thật sâu biết, mình bây giờ muốn hết sức phát triển, chính là của mình sinh tồn năng lực, một khi có người đối phó hắn, như vậy chỉ cần có thể sống sót có thể là bản, có thể phản giết bằng được. Mạc Ca nhận đích phá hư lực sát thương, Lâm Phong Cẩn ngược lại thấy vậy rất là lạnh nhạt. Thật đáng tiếc chính là, Thương Bạch Thảo năng lực này vẫn không có xuất hiện, đại khái là bởi vì năng lực cũng là hết sức hiếm thấy nguyên nhân sao? Bất quá Lâm Phong Cẩn còn có một lần cơ hội, đó chính là hoàn toàn đem Trương Kinh Hồng yêu mệnh số mệnh hấp thu hầu như không còn thời điểm. Dĩ nhiên, đó cũng là Lâm Phong Cẩn hoàn toàn đột phá thần lục yêu tâm pháp, đặt đến một hoàn toàn mới đại cảnh giới thời điểm. Ở đây đoạn thời gian trong, nhất định sẽ đều biết lượng kinh người kỳ công bí thuật mảnh nhỏ xuất hiện ở thức hải trong, cứ như vậy lời mà nói Lâm Phong Cẩn sẽ có rất lớn tỉ lệ tâm tưởng sự thành cẩm lần này một lời đọc đầy đủ. Gì? Đồ chơi này nhân là cái gì? Lâm Phong Cẩn đang nhất nhất xem kỹ mới xuất hiện trí nhớ mảnh nhỏ, đột nhiên thấy một đoạn phát ra màu xám cho tia sáng trí nhớ mảnh nhỏ tại thức hải dọc theo lúc chìm lúc nổi. Hắn nếm thử đem cảm giác của mình thăm dò vào đi vào, nhất thời tiểu thất kinh, bởi vì Lâm Phong Cẩn phát giác này màu xám cho trí nhớ mảnh nhỏ nếu là muốn mua nói, lại là cần gấp đôi yêu chi máu huyết. Hẳn là cần túc túc 8 yêu chi máu huyết đơn vị. Mà màu xám cho thì là nói rõ tiếp theo tiến vào thứ hại tiểuu nhất định sẽ không tồn tại, muốn mua lời mà nói, chỉ có một cơ hội này. Lúc ấy Lâm Phong cần giết chết Trương Kinh Hồng đại khái cũng chỉ đạt được 2 cái đơn vị, mà tự thân phá thất hướng cửa đích lúc, phá một cửa ải cũng mới chỉ cấp 1 đơn vị mà thôi, cộng thêm trước còn lại, vì vậy Lâm Phong cần yêu chi máu huyết lúc này cũng chỉ có 10 đơn vị chừng. Nhưng mà hắn thứ nhất là muốn chạy ra tới mua cái kia thưởng bạch thảo năng lực, nhất định phải trước đó chuẩn bị. Tiếp theo lời mà nói, vạn nhất xuất hiện cùng tiểu diễn thiếu loại này cường hãn bí thuật đồng cấp thật là tốt độ vật lợi mà nói, cũng phải phòng ngừa Chu Dao a ở chỗ này sử dụng 8 đơn vị lợi mà nói, sau này làm sao bây giờ? Cho nên thoạt nhìn dường như Lâm Phong Cẩn chỉ có thể không mua. Nhưng là Lâm Phong Cẩn cẩn thận nhìn một chút này, màu xám cho trí nhớ mảnh nhỏ nội dung sau này, rồi lại thật sự là cảm thấy phá lệ quân quý, phá lệ khó có thể dứt bỏ a. Bởi vì, này màu xám cho mảnh nhỏ cẩn thận do xét một phen sau, rõ ràng là một quyển thẻ che bộ dáng, mà cuốn trên thẻ chúc thì là viết lệnh Lâm Phong Cẩn động tâm không dứt bốn chữ to. Kết cùng thân pháp. Không sai, chính là kia ma quỷ tiểu ẩn quân thi triển ra cường hãn kỹ thuật, kết cùng thân pháp. Nhưng là Tiểu ẩn quân cũng không phải là yêu mệ người, Lâm Phong Cẩn cũng hút không tới máu tươi của hắn cùng số mệnh, tại sao công pháp của hắn sẽ xuất hiện tại Lâm Phong Cẩn trong tứ hải đây? Thì ra là Tiểu ẩn quân này kết cùng thân pháp hình như là hắn sáng tạo độc đạo, thật ra thì đâu rồi, chính là hắn từng có quá một lần kinh ngộ, tại một quyển tán phá trong sách xưa thấy về miêu tả này kết cùng thân pháp không chọn vẹn miêu tả. Tiểu ẩn quân liền men theo cái này ý nghĩ, nhân tiện ở nơi này kết cùng thân pháp tản thiên dưới sự giúp đỡ của cẩn thận tính toán, tổng cộng liên lạc nghiên cứu hơn 20 năm, cuối cùng là làm ra tới cái sơn trại bạn buồn, vốn chỉ tốt ở bề ngoài kết cùng thân pháp, dù là như thế, cũng là dựa vào môn công phu này ở trên giang hồ xông ra tới lão đại danh khí, cũng là dựa vào thân pháp này mới tại lục cửu uyên kiếm hiệp chạy trốn. Mã Lâm Phong cần thấy được cái này, nhớ lại mảnh nhỏ là màu xanh cho, tiểu ý nghĩa thân pháp này là trường kinh hồng tự thân đã biết, nhưng là không có tu luyện bí kíp, về phần trường kinh hồng làm sao đạt được cửa này thượng cổ bí kíp hoàn toàn phương pháp tu luyện, có thể là hắn làm quan nhiều năm như vậy vô tình đạt được, lớn hơn nữa có thể, hay là hắn giết chết còn lại yêu mệnh người, từ kia yêu mệnh số mệnh trong hấp thu có được. Nơi này lại có cái vấn đề Đó chính là tại sao kiếp cùng thân pháp cường đại như vậy bí kĩ Trương Kinh Hồng biết rồi còn không luyện. Trong chuyện này nguyên do hay là bởi vì yêu mệnh người tự thân nguyên nhân, đối với yêu mệnh người mà nói, tu luyện các loại công pháp, chỉ là chỉ cùng yêu mệnh người có liên quan, từ tự thân trong thức hải trí nhớ mảnh nhỏ đối lấy, giống như là thất khúc kiếm, Trúy Nguyên Thần Thông cũng không có lạ, càng nhiều, đối với mình thân gánh nặng cũng là càng lớn. Bởi vì yêu mệnh người tất cả công pháp, cũng là muốn lấy tự thân yêu mệnh số mệnh tới tiến hành thôi động, tu luyện chủng loại càng nhiều, như vậy yêu mệnh số mệnh gánh nặng lại càng lớn. Cái này cùng một chiếc xe vận tải là bố xếp và vận chuyển cực hạn là một cái đạo lý, Lâm Phong cẩn giống như trước cũng là như vậy, hắn tu luyện yêu mệnh người công pháp thật ra thì cũng không nhiều lắm, trừ nhâm ngũ thần, thần lục yêu tất tu tâm pháp ở ngoài, liền chỉ có bốn loại. Thiên phú, yêu mệnh lực đạn thời gian tốc thời gian, thể thuật, thú nhân chi thuật, thượng cổ bí thuật, liệt sân nộ. Đại chiêu, tiểu diễn thiếu. Mà Lâm Phong cần tu luyện này ba loại công pháp sau này Bởi vì tự thân yêu mệnh số mệnh hạn mức cao nhất tăng trưởng tốc độ rất chậm, cho nên muốn là tự thân ngũ thần nội tạm năng lực đặc thủ cũng chỉ là thức tỉnh phế thần pháo cùng tâm thần lỗi mà thôi. Còn lại tam đại thần nội tạm năng lực, can thần đạo, thần thân cổ, thì thần thiếu thì là vẫn đều bị vây hôn mê trạng thái, chậm chạp không thể kích hoạt, đây chính là bởi vì thiếu hụt đầy đủ yêu mệnh đơn vị hạn mức cao nhất nguyên nhân. Dĩ nhiên, hiện tại Lâm Phong cần yêu mệnh số mệnh hạn mức cao nhất đã tăng lên tới 72 đơn vị, tiểu ý nghĩa lại đem hội đạt được một năng lực bỏ lệnh cấm. Chương 82, chương 137 tát ma sứ giả Thấy Đông Hạ đám người này cuối cùng là đàng hoàng, Lâm Phong Cẩn liền bắt đầu bắt tay vào làm xử lý đi trước cực Bắc đất chuyến nghi, các hạng chuẩn bị đều nhất nhất thỏa đáng sau, bọn họ ba chiếc đặc biệt cải tạo trôi qua mạo hiểm thuyền bè cũng là bị kiểm tu thỏa đáng, tùy thời chuẩn bị khởi hành trạng thái, trải qua nhiều thế này cuộc sống nghỉ ngơi và hồi phục, đám người sĩ khí cùng tinh thần diện mạo tất cả cũng không sai biệt lắm khôi phục thỏa đáng. Cho nên, tuyển cái chơi trong nắng ấm cuộc sống, Lâm Phong Cẩn suất lĩnh lấy một chi đi trước cực Bắc đất thuyền nhỏ đội lặng lẽ khởi hành, dĩ nhiên, này đội tàu tiểu là so sánh với bọn họ chủ hạm đội mà nói Này chi đội tàu dầu gì cũng là có 4 chiếc ba cột buồn bụng bự thuyền số lượng, nước ăn lượng cũng có thể vượt qua 2000 nón, hơn nữa toàn bộ đều trải qua một loạt tỉ mỉ cải tạo, thủy thủ đoàn ở phía trên không nói cái gì vũ trang đến tận răng, nhưng ít ra ở thời đại này mà. Nói, đã không sai biệt lắm cũng coi là cao nhất chiến hạng. Khởi hành chuyện này lại không thấy cố ý đe điều, cũng không có gấp bội tuyên truyền, như phảng phất là một lần rất bình thường đi tới dường như, mà loại chuyện rơi vào đông hạ thương nhân ở trong mắt, lại càng có chút than thở cảm giác vô lực, ở trong mắt bọn họ, đám này người phương nam vẫn là tà tâm bất tử phải nhớ đi tìm đi thông mặt trời mọc chi quốc đường hàng không đại huyền vũ T Rexy T lạc lạc. Sau này có mặt trời mọc chi quốc ra cái này người cạnh tranh, tại làm giao dịch thời điểm không nghi ngờ chút nào sẽ bị vây càng thêm bị động trình độ lên A4. Nay thuyền bẻ một đường hướng bắc sau này, bởi vì là xuôi gió xuôi nước quan hệ, cho nên nhiệt độ giảm xuống rất mau, thậm chí đi tới 3 ngày sau này, trong biển bên trong cũng bắt đầu xuất hiện nho nhỏ tảng băng nổi. Cũng may khí trời vẫn đều rất trớ lực, lam thiên, trời xanh, bích hải, làm cho người ta lấy một vô cùng không tệ khai đoan cảm giác. Ngày này mới vừa đã ăn cơm trưa, Lâm Phong Cẩn đang nuôi truyền thượng cùng giá chư táng đâu, bất quá lúc này, một gã chợt nhìn cũng có chút giản mua lão đầu tử vội vàng chạy tới, vội vàng hấp tập rất đúng Lâm Phong Cẩn nói. "Công tử, công tử, chúng ta được nhanh đưa bường hạ, sau đó mọi người mới trèo thông qua cái này địa phương quỷ quái." Lão đầu tử này tên là Kim Trọng Đang, thành công tham gia 4 lần săn giết bạch ma vương đội ngũ cuối cùng đều còn sống, vốn là tại 3 năm trước đây tiểu dựa tay không làm, cũng là bởi vì Lâm Phong Cẩn tới nhân xuyên sau nghiệp quan cấu kết. Kim Trọng Đang mặc dù đang địa phương rất có quyền thế, cũng là không thể làm gì Chỉ có thể ở như vậy rõ ràng bất tương nghi tiết trong kiên trì đi trước. Nghe nói này lão nhi lại xuất phát trước, lại tiểu triệu tập trong nhà tử tôn thân thích đem hậu sự khai báo xong, còn cắt bỏ đầu tóc, nói là nhà mình nếu là không về được, sẽ đem đầu tóc đốt làm thành tro cốt chôn ở phần mộ tổ tiên bên trong, coi như là tránh khỏi làm tha hương quỷ hồn. Lúc này chỉ thấy Kim Trọng tới lúc gấp rút vội vàng bận rộn chạy tới, Lâm Phong cẩn đối với lão nhân này hay là có chút tôn trọng, liền nói: "Rõ ràng là trời trong nắng ấm thì khí trời, tại sao muốn bay trở lại mái chèo đây?" Kim Trọng tới lúc gấp rút thênh nói: "Này một chỗ hải vực chính là tát ma sứ giả lãnh địa a. Vốn là nó thích tại Hạ Thiên Ngụ Say. Chúng ta đi thời điểm có thể dương buồm ra tốc thông qua, nhưng là lúc trở lại sẽ phải quay trở lại chậm rãi thông qua, đồng thời còn muốn dâng lên tế phẩm. A a a. Thì ra là ở nơi này lão nhi lúc nói chuyện, bong đầu tiểu bỗng nhiên bắt đầu kịch liệt chấn động lên, nhìn kỹ. Trên mặt nước hẳn là xuất hiện một khoảng lỗ nước xoáy, nước biển lại càng đang kịch liệt lay động, lúc này mới làm cho thuyền bè sóc này không ngừng rực, này kim trọng đang đã là tuyệt vọng quát to lên. Song song, tát ma sứ giả nổi giận, chúng ta cũng phải chết ở nơi này. Theo hắn gào thét, trên thuyền có chừng hơn 10 tên mỗi bổ sung đông hạ mọi người là sắc mặt tuyệt vọng quỳ rạp xuống đất, lấy đầu chạm đất, sau đó phảng phất đà điệu trôi hạt cắt giống nhau, đầu tựa vào giữa hai chân không dám lộ ra. Lâm Phong cẩn khẽ miệng lộ ra vẻ khinh miệt mụ cười, bước đi đến mũi thuyền nắm nhìn. Đại khái chẳng qua là cách một giọt hương công phu, thời gian, thuyền bè chấn động lại tiu ngừng nghỉ, một đám thủy thủ cũng là hoan hô. Những thứ kia vốn là cho là hẳn phải chết đông hạ người ngạc nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt trong tràn đầy mê võng, nhưng là cẩn thận khẽ người lời mà nói, cũng là cảm thấy trong lỗ mũi đều truyền đến sông vào mũi mùi hướ tinh. Tiểu Kim Trọng đang dù sao cũng là xảy ra 4 lần hại, lá gan luôn là muốn lớn hơn một chút. Nhìn chung quanh đồng tộc người hoảng sợ mà nghi ngờ không ngừng ánh mắt. Hắn lại lần nữa nhìn quanh một chút bốn phía, phát giác những thứ kia trung nguyên thủy thủ đều ngưng hoàn hồ, rất bình tĩnh các làm các chuyện đi, liền nuốt xuống nhất khẩu thỏa mãn, tiểu tâm rực rực bước ra bên cạnh thùng go đứng lên, thấp thỏm bất an nhìn mép truyền hướng núi thuyền đi tới, sau đó, liền gặp được mũi thuyền phía trước nước biển đang kịch liệt mạo hiểm qua, nước biển cơ hồ đều biến thành huyết sắc, dưới nước lại càng có vài con khổng lồ ảnh tử đang không ngừng xuyên qua, mỗi một lần xuyên qua đều có một cổ nồng đậm vô cùng huyết thủy sùng sụp sùng sùng sục dâng lên. Kim Trọng đang hoàn toàn là giải ra nhìn xong máu tanh vô cùng một màn này, ngay sau đó liền nhìn thấy vài chiếc tuyển tam bản thuần thục lại gần đi tới, có nước tay tê dại nhẹ đi xuống, tùy thân còn mang theo một cái thô to vô cùng sợi dây, chỉ chốc lát sau, tại xe tời kéo kẹt kéo kẹt thanh âm trong, một đầu dài đạt 4-5 trượng không chọn vẹn thi thể bị ôm lấy càng kéo, ngay khủng lồ thi thể phảng phất cá trình một loại, hàm răng um tùm, huyết nục mơ hồ, toàn thân thịt ít nhất cũng bị cắn. Rất 7 8 phần, khắp nơi đều có thể nhìn thấy um tùm mạch quốt. Màu đỏ như máu tan vỡ nội tạng theo xe tời kéo động, một sâu một sâu đi xuống mặt ruộng, nước biển đỏ lòm, mùi huyết tinh người trong muốn nói. Đến từ Đông Hạ bọn đều cùng Kim Trọng đang cùng nhau, nhìn một màn này sợ ngây người, trong lòng của bọn họ trào ra một khó có thể hình dung ý niệm trong đầu, nhưng là liếc nhau một cái, nhưng cũng không dám tuyên trừ ở tại miệng quéng ngang trời. Lúc này, Lâm Phong cẩn đi ra, nhìn một chút treo ngược lên cái kia một cô thi thể cười cười nói: "Thật đáng tiếc, tát ma sứ giả tìm lộn tức giận rất đúng giống." Kim Trọng đang đôi môi ngập ngừng một chút, rung giọng nói: "Lớn, lớn, đại nhân" Khó khăn, chẳng lẽ này thi thể chính là? Lâm Phong cẩn lúc này hướng về phía nơi xa kêu mấy tiếng, đơn giản là nhanh lên thăng phàm khởi hành lợi mà nói, kế tiếp mới lơ đã nói. Người này chính là các ngươi theo lời tát ma sứ giả à? Làm sao? Các ngươi lễ tế nó nhiều lần như vậy, cũng không ra mắt người thật. Kim Trọng đang giãy ra mà chết lặng nhìn một ít cụ treo ngược lên không lồ y, có một chút đặc thù dần dần bắt đầu cùng trong trí nhớ một ít đồ vật liên lạc với cùng nhau, cuối cùng quay đầu lại nhìn những thứ kia lấy hắn như thiên lôi sai đầu đánh đó đông hạ thủy thủ, đôi môi ngập ngừng mấy cái, cũng là phát rắc trong cổ họng khô khốc gay gắt. Hoàn toàn không biết phải nói cái gì tốt. Rất nhanh, bác thượng truyền nhanh chóng cũng đã khôi phục bình thường, chẳng qua là ở trên thuyền Đông Hạ người không khỏi tiểu lộ ra vẻ cũng có chút ít hồn bất thủ xá, dù sao, đối với bọn họ mà nói, trong đầu đã định hình uy nghiêm của hình tượng tại một khi sổ đổ, kia đúng là phải cần một khoảng thời gian tới tiến hành khôi phục. Những người này phản phất hành thi tẩu độ cũng dường như ngây ngốc một chút buổi trưa, trong lòng nhưng đều là tại khát vọng sớm một chút trở lại giường của mình trải lên đi ngủ thượng vừa cảm giác, không trường tỉnh, hết thảy tiểu khôi phục bình thường đâu rồi thậm chí tự không chừng liền trở về trong nhà nhiệt đầu giường đặt gần lọ suối lên đây. Thoát nhìn Lâm Phong cần cũng là rất thể thiếp tâm tình của bản hắn, cho nên đang ở trời chiều còn không có rơi xuống thời điểm, sẽ làm cho bọn họ sớm đi xuống trị giá, sau đó rạng sáng 4 giờ đứng lên chịu ban, một đám đông hạ người như được đại xá, rối rít trở lại giường của mình trải lên, như những thứ kia đáng thương đả điệu giống nhau, một đầu đâm vào đến trong chăn của mình, trong mồm phản phục lẩm bẩm đây không phải là thật đây không phải là thật, sau đó tiến vào mộng đẹp. Trải qua đầy đủ giấc ngủ sau, đám này đông hạ người tinh thần cuối cùng là khôi phục rất nhiều. Đúng lúc nói trước nửa giờ rời giường, lúc này phần lớn mọi người bắt đầu đem ngày hôm qua kinh nghiệm trở thành một cuộc cáo mộng, hoặc là nói là căn bản không tồn tại kinh nghiệm, bắt đầu lẫn nhau đàm tiếu đã đánh nhau trả hỏi, bất quá đều tránh được ngày hôm qua kinh nghiệm chuyện tình. Rất nhanh, trên thuyền hỏa đầu quân tiểu cho bọn hắn đưa tới điểm tâm, trừ nóng hôi hổi bánh bao lớn, dưa muối, cháo loãng ở ngoài, còn có non nửa thùng gỗ nhũ bạch sắc núng suốt, thậm chí mỗi người còn phân đến ba lượng lau tiểu. Bánh bao lớn, dưa muối, cháo loãng loại vật này chính là tiêu chuẩn phối trí. Rất lao tiểu thì là cho buổi tối cùng sáng sớm trực đêm người trống lạnh, bất quá kia non nửa thùng nhũ bạch sắc đùng suốt nhưng không biết là vật gì, phía trên lại còn vậy lên xanh tươi bích lục hành thái, thoạt nhìn đã là mỹ vị vô cùng, nghe thấy đứng lên lại cả mùi thơm sông và muối, mê người rất. Kim Trọng đang làm tư lịch xấu nhất tiền bối, đương nhiên phải đi múc này nhũ bạch sắc đùng suốt, uống nửa miệng tiểu khen không dứt miệng, người còn lại cũng không phải là kẻ ngu, lập tức tụm một loạt mà lên, lại càng phát giác suốt trong còn có khối lớn khối lớn thịt, ăn một lần vào trong mồm cơ hồ cũng là muốn mất đi hết dường như. Đám này đông hạ thủy thủ tại trên biển kinh nghiệm có thể nói là rất phong phú, bất quá đẹp như vậy vị thịt cá súp thật đúng là không có nếm đến quá, nhất thời trong khoảnh khắc cựu hề quét là sạch, liền súp đại uống đến sạch sẽ, đều ở liếm miệng lưỡi, ý do vị tận nói không đủ lời của. Ít khi, bọn này đông hạ người bắt đầu đi lên bong tàu đi hoạt động tay chân thời điểm, liền cũng nhìn được trên thuyền phó nhị đeo một nhóm người đứng ở nơi đó, vây bắt một thùng go lớn từ ăn canh ăn thịt, thoạt nhìn cũng là ăn được tí tách khỏe khỏe, nhiệt khí hướng lên trời. Một đám đông hạ thủy thủ lập tức thì bàn luận xôn xao thanh âm phát ra đơn giản đã trên thuyền những thứ này, người trung nguyên tiên vị, có tốt độ vật đều đối với mình đám người kia keo kiệt đừng ngay, phó nhị mấy người này là có thể uống tốt lắm sút một thùng lớn, đã biết bầy đông hạ người người đếm nhiều gấp đôi, lại chỉ cho non nửa thùng. Lập tức Kim Trọng đang làm người dẫn đầu, dĩ nhiên là muốn đi giao thiệp hạ xuống, liền đi qua khứ cùng phó nhị vừa nói, phó nhị cũng là người thành thật, nghe cái này đông hạ người đang nơi này đoán trách, liền trực tiếp làm cho người ta đi gọi trên thuyền la đầu bếp, cũng không lâu lắm la đầu bếp tiu buộc lên tạp dề vội vã chạy vội đi lên, trên hai tay còn có dầu mỡ, Tạ hắn nói Lão trương ngươi này trong lúc nấu chốt tìm chúng ta chuyện gì tinh a? Ta còn phải chuẩn bị 30 người thức ăn đi đâu rồi, nếu là chỉ hoãn lợi mà nói, bọn họ nhất định nhân muốn ồn ào dâng lên, công tử còn không ném ta đi xuống tế hà thần. Chương 83, chương 139 thạch thượng mệ tử. Mà ở trong đó dừng rậm thoạt nhìn cũng là có điểm đặc sắc, cũng không phải là cái loại lầy ngu nga vô cùng chọc trời lại thụ, cây cối cũng không cao lớn, nhưng là tương đối trắng kiện, liên đối sinh trưởng lùn, cây cũng là như vậy, dày đặc thực thực, phảng phất tay cặp tay sinh trưởng một loại, thoạt nhìn như phảng phất là hồn độ lục sắc li ba. Có lẽ là cấu tạo và tính chất của đất đai nguyên nhân, nơi này tất cả thực vật làm cho người ta đều cảm giác cũng có chút ít hôi mông, nồng. sẽ giống như là địa phương còn lại 6 7 tháng rừng rậm, xanh tươi là xanh, trong suốt giọt sương, chợt nhìn thì một loại sinh cơ bắt đầu khởi động cảm giác, tóm lại Lâm Phong Cẩn cảm thấy có chút không nói ra cổ quái, bất quá nếu đông hạ mọi người cường điệu nơi này cũng có gì nguy hiểm, như vậy đã nghe chi nhâm chi. Lâm Phong Cẩn rời đi tiếp liệu doanh địa, một lần nữa trở lại trên thuyền sau này, phát giác nơi này cự linh này phần núi đá hơi nước ngọn núi cao nhất trên thực tế đã là rất gần. Lúc này nhích tới gần nhìn lại, lúc này mới phát giác ngọn núi cao nhất thoạt nhìn tương đối cao chót vót hiểm trở, tại ngọn núi cao nhất đỉnh chót, mạo hiểm tựa hồ vĩnh viễn cũng sẽ không ngừng nghỉ khói đen, nghe nói tại ban đêm còn có thể nhìn thấy vảy ra ra tối họa tinh sen lẫn trong sơ đường. Người còn lại cũng còn không cảm thấy, nhưng là Lâm Phong cẩn luôn là nếu so với bọn họ nhiều ra cả đời kiến thức, vì vậy liền biết nói, phàm là loại này núi non đều hẳn là núi lửa hoạt động, ưu phảng phất địa cầu trên người trưởng bệnh gẻ giống nhau, bởi vì núi lửa phun trào thời điểm hội tràn ra đại lượng nham tương cùng cha sơ, cho nên Núi non độ dốc nhất định sẽ không quá quá cao chót vót, giống như là Nhật Bản núi Phú Sĩ, Trung Quốc Trường Bạch Sơn, nghiêng độ sẽ không vượt qua 4. 15 độ, nói trắng ra là, loại này núi lửa thoạt nhìn như phảng phất là người tự, chữ hình dáng giống nhau. Nhưng là, trước mặt này một ngọn phần núi đá mạch ngọn núi cao nhất, lại là lộ ra vẻ hết sức cao chót vót hiếm trợ, nói xong hình tượng hóa một chút, lại rất giống là một chi bị cao cao giờ cao lên ngọn lửa một loại, phía trên mạo hiểm hàng thật ra thật nồng đậm khói đen, loại này ngọn núi địa mạo đặc thủ, ngược lại chỉ có tại Trường Gia giới, Hoàng Sơn này địa phương mới có thể thấy thẳng từ trên xuống dưới. Phía trên làm không tốt còn muốn lớn hơn một chút. Lâm Phong Cẩn đưa mắt nhìn lại phần núi đá ngọn núi cao nhất một lúc lâu, không biết tại sao, luôn là cảm thấy có cái gì không nói ra quỷ dị địa phương, trong lòng không nhịn được hay là thầm nghĩ mau sớm nghỉ ngơi và hồi phục xong rồi đi sao. Bất quá nhìn lúc này cả chi đội tàu đều nhập cảng, rối rít bắt đầu nghỉ ngơi, Lâm Phong Cẩn muốn đi lời của trong lúc nhất thời cũng là nói không nên lời, dù sao nhưng nếu không có lý do sẽ làm cho người rời đi, đó là tương đối đả thương sĩ khí một chuyện. Hắn xuất thần trong chốc lát, đã nhìn thấy trên thuyền bọn ba năm một đám ở đông hạ người dưới sự hướng dẫn của hướng trong rừng trui, đây cũng là khó tránh khỏi chuyện tình, bởi vì khảo sơn cất sơn, khảo thủy cất thủy, thủy thủ một ngày ba bữa chợt ra thì cũng là dị thường đơn giản thiếu thốn, khí trời tốt lúc đi tới thời điểm có thể nhân tiện bắt cá. Như vậy cơm trưa cùng cơm tối món ăn chính là cá tươi, khí trời không tốt thời điểm không có luân phiên người đang trong khoang thuyền ốc, như vậy cơm trưa cùng cơm tối món ăn chính là cá bị dính nước mặn. Cho nên, một đám người đăng bờ sau này chỉ cần có người quen dẫn đường. Người nào con mẹ nó còn đang trên thuyền ốc ca không nói trong khoang thuyền khô khan nhằn nhát, chỉ là ví dụ do ăn no của mình ngủ tằn miu, cũng quyết định không có nhàn rỗi đạo lý. Coi như là không ăn thì người, liên tục can 7 8 ngày ngư sau này, cũng là nhìn thấy xanh ngượt rau xanh bên trong đôi mắt muốn toát ra hỏa. Thủy Thủy đoàn phần lớn đều đi săn thú thái rau dại, Kim Trọng đang thì là đến đây dẫn đường lấy lòng, nói là đi qua ô thuyền. Trên thuyền nước ngọt thư tớt, tắm và vân vân cũng là xa xỉ rất chuyện tình, dùng nước biển tắm sau này, trên người hội cả người phát trọc, da khô ráo, so sánh không dựa khó hơn bị Vì vậy từ biển bên trong đã dạy sau này có điều kiện lời của cũng muốn dùng nước ngọt sông một cái. Vì vậy lên bờ sau này, nếu không yêu sạch sẽ thủy thủ cũng sẽ nghĩ biện pháp bọn khí tắm, ít nhất cũng là vì đem trên người con dặn những đồ này rất hết xuống. Đám người liền hướng doanh địa phía bắc đi đại khái nửa dặm đường đích bộ dáng, cũng đã nhìn thấy một dòng suối nhỏ quanh co xuống, dòng suối nhỏ này khe thủy tự ôn đô, đô. Tiếp tục theo dòng suối nhỏ đi lên đi, liền gặp được phía trước đã là sắp tới phần núi đá mạch ngọn núi cao nhất, phía trước thực vật cũng là tùy theo thưa thớt lên, biến thành loạn thạch than. Nhìn từ xa loạn thạch than không thế nào Nhưng đến gần mới phát giác, những thứ này đá lượm trầm loạn thạch chỉ sợ đều có một người hai người cao, hôn tạm ở chung một chỗ phảng phất mê cùng một loại, Khê Thủy liển từ loạn thạch than bên trong chạy xuôi đi ra ngoài, thoạt nhìn này Khê Thủy đều phảng phất là có thật lớn lực cắt dựng như, đem này rộng rãi loạn thạch than cắt được phá thành mấy nhỏ. Tại Kim Trọng đang dưới sự hướng dẫn của, bọn họ đi vào đến loạn thạch than trong, liền gặp được sùng sục sùng sục mạo hiểm, hiểm bọn trắng bảy tám đại con suối, nóng hôi hổi, còn phát ra một cổ nhàn nhạt lưu hoàng hơi thở, Sa Trung và Vân Vân sợ nhất lưu hoàng, hơn nữa lưu hoàng thành phần nặng nước suối lâu dài dùng để uống đối với thân thể vô ích có hại. Cho nên cũng không tất lo lắng trong nước có cái gì độc trùng, cũng không cần sợ có đến đây uống nước manh thú. Đám người liền cởi được chống chân phụ phụ phụ phụ nhảy xuống nước đi, Lâm Phong cẩn ở trên thuyền ngốc quá lâu, trên người cũng khó khăn thoát có một chút thể tiện hoặc là bị công được bại rách nát địa phương, ngâm vào trong ôn tuyển, cảm giác chỗ đau bị trong suốt ôn tuyển kích được khẽ đau đớn, ngược lại có một loại phá lệ cảm giác thư thích. Lâm Phong nửa nằm ở trong nước, nhắm mắt lại, cảm giác mệt mỏi theo ấm áp nước chảy đánh sâu vào từ từ biến mất, cũng là cảm thấy phá lệ thích thú. Bất quá vừa lúc đó, Lâm Phong Cẩn đột nhiên cảm giác được tay phải của mình trên đầu ngón tay mặt tựa hồ có cái gì dị thường cảm giác truyền đến, bởi vì Lâm Phong Cẩn bây giờ là nhắm mắt lại, cộng thêm đầu ngón tay cảm giác cũng là tương đối bén nhạy, vì vậy hắn lập tức cũng cảm giác được đó là một cái vết cắt, ở nơi này hoang dã dã ngoại, trên tảng đá nhiều ra tới một cái vết cắt kia quả thực là không thể bình thường hơn chuyện tình, vì vậy cũng không thấy được có cái gì thật lý kỳ. Ngón tay của hắn tiếp tục giật giật, kết quả vừa phát giác tảng đá kia phía trên vết cắt nhiều hơn, quả thực là một đoạn một đoạn, loại chuyện này thật ra thì hay là không có gì không dạy nổi. Lâm Phong Cẩn như cũ nhắm mắt lại. Trọng độ trong nước ngấm áp hướng trong cơ thể thẩm thấu thư thích cảm giác, bởi vì là nhắm mắt lại nha, trước mắt một mảnh đen nhẫnh, nhưng là vừa chưa muốn ngủ, cho nên có chút nhàm chán Lâm Phong Cẩn đích ngón tay tựu vô tình tiếp tục tại kia vết cắt thượng vuốt ve. Gì? Này vết cắt tựa hồ từ nơi này lên rất có quy luật đây. Lâm Phong Cẩn trong lòng bỗng nhiên sinh ra tới như vậy một quỷ dị ý niệm trong đầu, hắn nhất thời lên tinh thần, đầu ngón tay theo kia vết cắt lại tới về đích miêu tả hai lần, nhất thời chính là một kích linh. Không sai tu tiên tại tinh tế độc đầy đủ. Đó là một vào tự, chữ. Này vết cắt Dĩ nhiên là người khác ra tới. Lâm Phong cẩn thoáng cái liền từ trong nước trần truồng nhảy lên, lập tức nhìn quanh một chút bốn phía, nơi này chính là dã u tuyển, hơn nữa hay là loạn thạch than trong, cho nên thích hợp nửa nằm đang nằm ngâm ôn tuyền địa phương cũng là chỉ có như vậy mấy chỗ, mà nhất thư thích vị trí, không thể nghi ngờ chính là Lâm Phong cẩn hiện tại nằm đang nằm nơi này. Phía dưới là một khối bằng phẳng đá phiến, nước chảy cũng là rất từ trì hoãn, hết lần này tới lần khác sau lưng cũng có một khối chêm xéo bóng loáng tảng đá có thể cho rằng dựa lưng, tại chân vị trí còn có một đồng tảng đá lớn đầu có thể lặng đạm, đạp, tránh khỏi thân thể bị cuốn đi. Vì vậy chỉ cần là có người lại tới đây, khẳng định chọn lựa đầu tiên của Ôn Tuyển Địa Phương chính là trong chỗ này, nếu hắn tại Ôn Tuyển thời điểm trong lòng có việc cứ động cê, rất có thể sẽ nhắm mắt lại một màn suy tư chuyện, một mặt theo bản năng viết viết vẽ tranh. Loại hành vi này dường như có chút cổ quái, thật ra thì có khá nhiều mọi người có cái thói quen này, nhất là tinh thông viết văn đại nho, 89 phần 10 đều biết dùng viết tới biểu đạt tình cảm, thậm chí có thể nói là có không ít truyền lại đời sau tinh phẩm chính là vì vậy mà lưu lại hiểu rõ. Nói thí dụ như rất nổi danh loạn lạc chết chóc tiếp chính là Đông Tấn Vương Hichi nhà đích phần mộ tổ tiên bị loạn quân bị một hủy lại, lần nữa, hủy, mà mình lại không thể chạy băng băng đi trước tu sửa tổ mộ, đầy ngập phấn vất không chỗ phát tiết, chỉ có thể sáng tác tư tín, ký thác tức giận niệm thương nhớ tại văn chương trong lúc, tỏ vẻ của mình bất đắc dĩ cùng bi phất tỉnh. Vừa nói thí dụ như Đường Đại Quổng thảo mọi người chương húc truyền lại đời sau chi tác, bụng đau dán, ngay cả chính hắn cũng không biết viết như thế nào, viết lần này dán đích lúc, cũng là hắn uống rượu say mềm, sau đó tùy gọi cùng đi, cảm giác kích tình không bị cản trở, dùng tóc của mình chám mặc viết tiến phẩm. 3 Đối mặt Lâm Phong Cận thất thố, người còn lại đều kinh hãi nhìn Lâm Phong Cận, Dạ Trư lại càng cau mày nơi nhìn nói: "Chủ nhân, không có gì nguy hiểm a?" Lâm Phong Cận khoát khoát tay, ý bảo không có chuyện gì, sau đó một lần nữa nằm trở về, ngón tay đã bắt đầu tại theo hòn đá kia phía trên vết cắt tiếp tục miêu tả lên, dần dần tiểu hiểu đọc lên tới một chút phá thành mảnh nhỏ câu chữ. "Vào! Lui!" Hơn 300 người thương vong, từ lúc xanh gia tâm huyết, hung hiểm có rõ, vạn vật chạy trốn. "Trường xanh bất tử, trường xanh bất tử!" Câu phú quý trong nguy hiểm, câu phú quý trong nguy hiểm. Trong chuyện này, nhất là lấy trường xanh bất tử cầu phú quý trong nguy hiểm mấy chữ này, mắt vết khắc nhất rõ ràng, có thể thấy được người này ở phương diện này đích ý chí, nhưng thật ra là hết sức kiên quyết, trong lòng dao động cũng chỉ là tại trong nháy mắt mà thôi. Lâm Phong cẩn lại càng phát hiện, nơi này bằng đá chính là cực kỳ cứng rắn, lưu lại dấu vết người này tại qua ôn truyền thời điểm, không có đạo lý còn muốn đeo bất kỳ vũ khí, cho nên hắn ở nơi này tảng đá lưu lại dấu vết công cụ, hẳn là móng tay của mình. Hơn nữa người này tại trên tảng đá viết viết vẽ tranh thời điểm, chính là theo bản năng biểu đạt mình tâm tình, tiện tay làm. Cái này phá lệ khó được. Một người có thể ở toàn thân cũng là chân dưới tình huống, tiện tay tại cứng rắn trên tảng đá dùng móng tay khắc lưu lại dấu vết, có thể đủ tưởng tượng đến hắn đích cá nhân thực lực cường hàn đến loại tình trạng nào, có thể tưởng tượng nếu là ở chiến đấu trong, làm không tốt liền liết hầu và vân vân cũng muốn bị hắn tiện tay một chảo keo kiệt đi ra ngoài. Người như vậy năng lực, không nói cái gì kinh sợ cổ kim, cũng nhất định là ở trên giang hồ để lại hiển hách danh danh, hơn nữa nhìn xiên năng, chính là muốn theo đội trưởng xanh bất tử, tin chắc cậu phú quý trong nguy hiểm, có thể chứng minh đây là một có thật lớn quyền thế cùng tại phú người mới có thể nghĩ đến yêu cầu trưởng sinh. Chương 84, chương 141 nửa dòng. Lâm Phong cẩn trọng ngâm nói: Thoạt nhìn hẳn là sẽ ra khác đột phát sự kiện cần cấp, để cho đinh tổ người cùng nhau vội vã tập hợp sau đó rời đi nơi này, hẳn không phải là cái gì manh thú tập kích, nếu không nghe lời, nhất định sẽ lưu lại vết máu, dẫn đội người cũng sẽ thả ra cảnh báo lửa khói tín hiệu. Mục đích của bọn họ địa không phải là doanh địa, nếu không nghe lời những người này thuận đường tiểu mang về, sẽ không vứt bỏ cực khổ hái tới giao dạng. Chúng ta đi bính tổ chỗ ở khu vực. Chỗ này chính là Hoang Nguyên, căn bản cũng không có đường. Cho nên Lâm Phong cẩn bọn họ muốn từ đinh tổ hoạt động khu vực đi đến bính tổ hoạt động khu vực, chính là trực tiếp đi tới, mà không phải men theo bính tổ người lên đường lúc lộ tuyến lại một lần, cho nên bọn họ mới vừa lên đường không lâu, Lão Thái tiểu giơ cây đuốc nhìn về phía trước bụi cây cùng bụi cỏ, ngạc nhiên nói: "Tựa hồ có người nào đó đi qua con đường này đây." Lâm Phong cẩn theo lão thái chỉ địa phương nhìn lại, quả nhiên thấy bị mở đường người chặt ra lùm cây, còn có bị giẫm đạp trôi qua cỏ cây dấu vết, Lão Thái bỗng nhiên đánh cái dùng mình, giảm thấp thanh âm nói: "Quái, quái, chẳng lẽ đi đường này đúng là màn này sau đích hung thủ sao?" Lâm Phong Cẩn ngưng mắt nhìn con đường này trầm tư một chút mới nói, "Thế cục đã là rất rõ ràng, đi đường này đi trước Bính tổ hoạt động khu vực người, phải là mất tích Đinh tổ sát Vũ 3000 đọc đầy đủ." "Cái gì?" Mọi người giật mình nói. Lâm Phong Cẩn lúc này đã hoàn toàn nắm rõ ràng rồi lỗ mối, khẳng định nói, "Trước chúng ta tựu phán đoán, Đinh tổ là gặp được khắc khẩn cấp có chuyện xảy ra, cái này có chuyện xảy ra thoạt nhìn hơi có chút cấp bách, nhưng còn không có đạt tới muốn buông thả lửa khói tín hiệu cầu cứu trình độ, căn cứ của ta đoán." Khi liền hẳn là bính tổ phái người tới đinh tổ cầu viện sáu bởi vì bính tổ phân chia ra tới hoạt động khu vực cùng đinh tổ hơn đến gần, đinh tổ người nhận được cầu viện sau, liền vội vã đuổi đi qua, khi đó hay là bằng ngày, cho nên bọn họ liền trực tiếp đi nơi. Này vượt qua gần nói, đây chính là đinh tổ tại sao phải từ của mình hoạt động khu vực quỷ dị mất tích nguyên nhân. Lão thái ngạc nhiên trong chốc lắc nói, nhưng là, bính tổ đến tụt cùng có chuyện gì muốn hướng đinh tổ cầu viện đây này? Lâm Phong cẩn thận như nói, chờ chúng ta đi qua sau này, hẳn là sẽ tra ra manh mối. Đám người lúc này liền tiếp theo đi về phía trước. Đi tới bính tổ hoạt động khu vực, sau đó bắt đầu cẩn thận sưu tầm, cũng là không có phát giác bất kỳ đầu mối, Lâm Phong Cẩn mặc nhiên trong chốc lát nói. Mở rộng tìm tòi pháp vị, mỗi người vẫn giữ vững đầy đủ khoảng cách, sau đó môi cách 10 hô hấp lớn tiếng gọi ra tên của mình. Vừa cách một lát, đột nhiên có người kêu lên. "Công tử, công tử, ta tựa hồ thấy được phía tây có ánh lửa truyền đến." Lâm Phong Cẩn một kích linh, lập tức tiểu chạy tới, gọi ra người này cũng là Lâm Phong Cẩn cuồng tín đồ. Đến từ trên thảo nguyên thần sát thủ, cụ bị tại ban đêm năng lực chiến đấu, mục lực vô cùng tốt. Lâm Phong cẩn mặc dù chạy tới thời điểm không nhìn tới có cái gì ánh lửa, nhưng hắn tin tưởng mình cái này thủ hạ tuyệt đối không phải là tiến khẩu khai hà người, cho nên cũng là theo ở nơi đâu kiên nhẫn đợi chờ. Đại khái qua một tối yên công vụ, thời gian, ở đây danh thủ hạ chỉ phương hướng nhất thời long lánh đi ra một đoàn ánh sáng, này ánh sáng tựa hồ là từ đàng xa từ thấp tới cao phun ra đi lên, kia sáng cũng không mãnh liệt chói mắt, ngược lại phát ra tới khẽ màu trầm sắc, chợt lóe mà diệt. Lúc này, lão thái cũng là thấy này ánh sáng, liền chợt nói: "Nguyên lai like là đồ chơi này nhân" Nghe nói vật này là chướng lệ tụ tập tạo thành quỷ hỏa, tại chúng ta đóng địa phương thậm chí đều thỉnh thoảng có thể nhìn thấy, từng trải qua có thủy thủ đoàn nói đây là cái gì bảo vật quái mang, nhưng là đi tìm mọi người là vừa đi không quay lại. Tại 8 năm trước, Kim lão ngồi thuyền bè ở phía trước Bạch Băng Hải phụ cận bị băng nổi đục vào. Chắc mạn thuyền bị xé rách đi ra một cái lỗ hổng lớn, cả con thuyền mọi người chỉ có thể lên cứu sống thuyền, miễn cưỡng vạch lên thủy đi tới doanh địa trong. Bởi vì bọn họ đã là năm đó lên đường cuối cùng một nhóm thuyền bè, cho nên Kim lão bọn họ ở chỗ này suốt ở một năm, cho đến năm sau mới bị đón thuyền quay lại gia trang. Căn cứ bọn họ ở chỗ này ở một năm người miêu tả, này quỷ hỏa cũng là rất kỳ lạ, hạ thiên thời điểm muốn sáng ngời một chút, mùa đông thời điểm tựu trở nên như có như không. Lâm Phong cẩn trầm tư một chút nhân, dỗng nhiên nói: "Làm Bính Tổ hướng đạo người, ta nhớ được tại trên danh sách tên là gì đang thị, người này cũng là Đông Hạ thủy thủ, có phải hay không năm đó cùng lão Kim bọn họ cùng nhau gặp tai nạn trên biển tại trên đảo ở một năm?" Lão thái ngẩn người, vội vàng đi hỏi thăm người khác, mấy người một trận giao đầu tiếp nghị sau rất khẳng định nói: "Công tử nói xong một chút không tệ, gì đang thị đích xác là ở nơi này trên đảo ở một năm." Lâm Phong cẩn khẽ gật đầu, liền dẫn lên bốn năm người, giơ cây đuốc hướng kia quỷ hỏa xuất hiện phương hướng bước đi tới, lúc ban đầu thời điểm tại bụi cây cùng cỏ dại trong đi vào thời điểm còn không có phát giác đầu mối gì, chờ đi ra khỏi đại khái một dặm địa sau, đã thoát khỏi bính tổ hoạt động phạm vi, nhưng liền gặp được phía trước đất bằng phẳng cùng dừng rậm chỗ giao giới, cành lá bụi cây có rất rõ ràng cái chăn chém đứt dấu vết, rất hiển nhiên, có người nào đó từng trải qua từ nơi này. Trải qua, từ trung bình còn sót lại dấu vết nhìn ra được, đi ngang qua người hay là tương đối không ít. Phát hiện nơi đường nhỏ sau này, Lâm Phong cẩn suy nghĩ một chút liền gọi ba đi đứng linh hồn người, sau đó qua loa viết một tờ lời đi chép, đem phát hiện tất cả chuyện đều viết ở phía trên, để cho ba người này cùng nhau trở về thuyền, vô luận như thế nào muốn cho người trên thuyền biết hiện tại trạng huống, hơn nữa dặn dò nhận được thư tín sau, trên thuyền tiểu đ bắn một chi lửa khói đi ra ngoài tỏ vẻ bọn họ khó hiểu cuối thời chi đêm tối đế vương Tê Lixì T lạc lạc. Cũng không còn quá nhiều lâu dài, từ cảng nơi đó tiểu truyền đến tặng lại tin tức, một chi lửa khói lên như diều gặp gió, Lâm Phong cẩn thấy sau này, liền hạ lệnh mọi người giáp, võ trang đầy đủ, tiến vào chiến đấu đề phòng. Sau đó tiểu nhóm nhắm ngay cái kia đi thông rừng, cây trỗ sâu con đường dẫn đầu đạp đi vào. Đối với Lâm Phong cần mà nói, dù sao mình dưới trướng hai chi đội ngũ cũng là yếu không có âm tín, hoàn toàn không biết bọn họ là chết hay sống, cho nên nhất định phải cẩn thận một chút tốt. Đoàn người theo con đường đại khái đi có hơn 10 phút đồng hồ, chỉ cảm thấy ở nơi này chính là hình thức hoang dã dã đất đi lại, hơn nữa hay là đàng ban đêm bua ba, thật sự là càng phát ra khó khăn tối tăm, thậm chí có thường xuyên ngã xuống người, cũng may nơi này vĩ độ tương đối cao, trên mặt đất cũng nhiều có lá rụng, mặc dù là trói chăn ngày mùa hè nhưng là giữa ban ngày buổi trưa nhiệt độ cao nữa là cũng chính là 20 độ, buổi tối thậm chí cũng sẽ đến gần 0 độ, cho nên không. Giống như là nhiệt đối, á nhiệt đối từng lầm trong xà trùng khắp nơi, nếu không nghe lời, lúc này nhất định cũng sẽ xuất hiện có người bị thương trúng độc tình huống. Lúc này phía trước dẫn đường người bỗng nhiên ngừng lại, Lâm Phong cẩn đi ra phía trước, liền thấy rừng cây đã bắt đầu dần dần khô tớt, phía trước đã là cái loại nơi lộn xộn thạch than, thoạt nhìn hơi có chút tương tự với bọn họ cua ôn truyền địa hình, khu cụ, nhất tương tự giữa chưa thai biến trước Đố Long thèo địa hình, hơn tiếp cận với Tân Cương Ma Quỷ thành nhất đái địa hình địa mạo. Đi tới loại địa phương này sau này, nói thật sẽ rất khó lại, lần nữa tiến hành truy tung, đi tại phía. Trước nhất Lão thái lại càng vẻ mặt đau khổ nói: "Công tử, này loạn thạch than trong là không thể tiến vào, nghe nói bên trong hoàn cảnh phức tạp rất, càng đi bên trong đi, lại càng là phát giác phản phất đi vào nham thạch rừng lâm, rất dễ lạc đường ở bên trong." Lâm Phong cần lúc này sắc mặt cũng là dị thường khó coi, hắn khoát khoát tay hướng về phía Lão thái nói: "Không có chuyện gì, mặc dù đi vào là được, ta bảo đảm sẽ không lạc đường." Lão thái cười khổ một cái, Nhưng liền gặp được chúng quanh Tam Lý Bộ hộ vệ đều dùng một loại lạnh nhạt ánh mắt nhìn tới đây, biết không đi không hành, vì vậy không thể làm gì khác hơn là thở dài, tiếp tục dẫn đường, chờ đi tới loạn thạch than ngửa vào sau này, từ trên mặt đất nhặt lên ba tảng đá, lùi đi ra một ký hiệu, thoạt nhìn là vì phân rõ ra vào. Đoàn người nhanh chóng tiến vào loạn thạch than, sau đó ở bên trong vòng tới vòng lui, đại khái đi vào bên trong hơn trăm thước sau này, hai bên loạn thạch đều lộ ra vẻ cao lớn lên, cuối cùng lộ ra vẻ phảng phất cùng phong ốc một loại nguy nga, hoàn toàn đều ngăn ở tầm mắt mọi người, bọn họ đi ở trong đó. Quả thực như phảng phất là đi lại vô số con lần lượt thay đổi hội tụ trong hẻm nhỏ một loại, bị nhiều được đầu góc choáng váng, người có thể nói cũng là chỗ nào cũng có. Đương nhiên, Lâm Phong Cận ngựa đầu nhìn về phía Liêu không ở bên trong, đối với người khác chứng kiến không tới địa phương, một con yêu dị màu đỏ chuẩn chuẩn đang dừng ở đá nham đỉnh chóp liên tiếp không ngừng phát ra mà đến tin tức, Lâm Phong Cận liền lập tức ngăn cản Lão Thái nói: "Dừng lại, chúng ta đi bên này." Lão Thái ngạc nhiên một chút, đang muốn nói chuyện, nhưng là hắn đương nhiên đều phát giác mình lựa chọn lộ tuyến không chính xác, cho nên liền đàng hoàng đi theo Lâm Phong Cận đi tới. Đoàn người lúc này đã hoàn toàn là ở Lâm Phong Cẩn dưới sự hướng dẫn của ở nơi này loạn thạch than trong đổi tới đổi lui, cuối cùng phía trước cũng là không có đường, đi vào đến ngõ cụt trồng, một khối tảng đá lớn đầu ngăn cản đường đi. Đám người toàn bộ đều ngây ngẩn cả người, duy nhất giữ vững trấn định hay là Lâm Phong Cẩn, hắn ở đây ngõ cụt trước mặt xúc lập một lát, người bên cạnh cũng nhịn không được có chút bàn luận xôn xao. Lâm Phong Cẩn cũng là bỗng nhiên gào to một tiếng nói: "Náo cái gì náo? Không cho loạn. Các ngươi cho là ta là ở lung tung chỉ đường sao?" Nói xong Lâm Phong Cẩn liền trực tiếp hướng trước mặt đi tới. Vẫn đều đi tới mặt đối mặt dàn phía trước hòn đá, sau đó lại thoáng cái tiểu biến mất không thấy. Người bên cạnh nhất thời kinh hãi, rồi lại nhìn thấy Lâm Phong Cẩn đột nhiên xung ra, bọn họ lấy làm kỳ dưới nhất thời tụ cùng nhau đi tới, lúc này mới phát giác thì ra là nơi này lại ở bên cạnh xuất hiện có một con rộng dài khe hở, chẳng qua là này khe hở ở vào một rất sáo rượi thị rắc tử rác, nhất định phải đứng ở trận đường hòn đá nơi đó mới nhìn nhận được. Lâm Phong Cẩn trước chính là kéo dài qua một bước, đi vào cái kia núi đá ở giữa khe hở, thoạt nhìn tiểu làm cho người ta lấy nhân gian. Giố phiệt, hoặc là nửa yêu tại trán. Nhưng nếu là ban ngày nói, như vậy này khe hở không nên có tìm, chẳng qua là nhưng bây giờ là ở đêm đen nhắng vãn, tại không có ai chỉ điểm dưới tình huống, phải tìm được nơi khe hở phải là tương đối khó khăn. Chương 85, chương 143 đại vệ triều binh doanh. Lão thái rất nhanh liền làm tốt lắm chuyện này, đem danh sách giao cho Lâm Phong Cẩn, Lâm Phong Cẩn khẽ híp mắt liếc trong mắt, trong mắt lóng lánh chính là săn chuẩn một loại hàng quang, hắn ngón tay thon dài chậm rãi ở trên danh sách xê qua, sau đó niệm đi ra từng bước từng một tên. Như vậy, còn số người có tên tự, Trĩ, Gia gia tiểu ứng khai thị, Đỗ thất, Hạ tiểu tử. Lý Phong, ký nghiệm, hồi hạo, Trần Hạnh. Hắc, Đỗ Thất mang theo thuyền cái kia mấy người thì ích, nhưng cũng còn sống đây nhiệt huyết vũ thần chương mới nhất. Cấu kết với nhau làm việc xấu, quả nhiên là cấu kết với nhau làm việc xấu, Lý Hộ ngươi để tử người thật là lợi hại. Dị đang tịnh đây. Bọn họ hướng đạo dị đang tịnh thi thể có hay không. Lão thái đi thăm dò nhìn một chút nói, không có. Bạch Đỗ sẽ tập tiền sách thêm 800 triệu tuyết lưới nhìn đổi mới nhanh nhất, nhất. Lâm Phong cẩn gật đầu, sau đó bắt đầu một lần nữa xem xét một phen thi thể, khẽ thở dài, một loạt suy lý ở trong lòng chạy xuôi mà qua. Trên thi thể so sánh giày đích y phục, vũ khí, thức ăn, thậm chí là vớ chờ một chút các loại vật hữu dụng cũng bị cầm đi, điều này nói rõ đám Khốn Kiếp kia đã làm tốt phải ở chỗ này lâu dài lưu lại xuống tới chuẩn bị. Cũng có thể nói rõ một chuyện, đỗ thất bọn họ hẳn là tạm thời nảy lòng tham, ngang nhiên hạ thủ giết người, nếu không nghe lời, hẳn là hội chuẩn bị xong những đồ này, cũng sẽ không quẫn bách đến như thế trình độ. Hiện tại, đã không có trở lại như cũng sẽ ra chuyện đích tử tướng, dì đang thịnh từng tại nơi này cuộc sống quá một năm, ta nghĩ, hắn rất có thể là ở nơi này cuộc sống 1 năm trong, phát hiện khác bí mật đầu mối chỉ bất quá đoán chừng còn có rất nhiều chốt một yếu điểm không có giải khai, cuối cùng hắn mang theo cái kia nghi điểm thành công rời đi. Kết quả tại phân tổ săn thú, thái giao giải thời điểm, gì đang thịnh làm hướng đạo, rất có thể sẽ theo bản năng mang người hướng hắn phát hiện bí mật đầu mối cái hướng kia ngang nhiên song qua, kết quả lúc này, hẳn là xuất hiện cái gì cơ hội, gì đang thịnh tiểu cầu trợ ở đô thất hỗ trợ, giải khai điều bí mật này yếu điểm. Lúc này, nhất định tiểu chuyện gì xảy ra, ít nhất là bính tổ mọi người lực lượng đều làm không được chuyện tỉnh, cho nên đô thất cự phái người tìm đến đinh tổ người cầu viện, hắn biết cổ Bắc đối với ta hết sức trung thành thậm chí rất có thể là nói láo, nói là cùng ta phải cần Bạch Bích Đạm có liên quan bí mật, tự nhiên Cổ Bắc sẽ làm cho đinh tổ người toàn thể số động, tận hết sức lực. Mà Cổ Bắc cũng là không nghi ngờ gì, cho nên cựu biết điều một chút mắc câu. Sau đó, tại đinh tổ mọi người hỗ trợ xuống. Nhất định là vừa chuyện gì xảy ra, hẳn là kia cái bí mật bị giải khai, mà bí mật bị giải khai sau này, sau lưng nhất định có dấu thật lớn lợi ích. Không nghi ngờ chút nào, đối với ta trung thành cảnh cảnh Cổ Bắc nhất định là sẽ đem bí mật này nói cho ta biết, mà ích lợi hẳn là không có cách nào cùng người cùng hưởng hoặc là nói chia sẻ càng nhiều người, như vậy lại càng thiếu, cho nên Đỗ Tất đám người cũng không chút nào do dự buông tha chung nguyên hết thảy, cho nên bọn họ cũng không chút nào do dự ngang nhiên giết người diệt khẩu, không tiếc muốn phiêu lưu ở chỗ này làm dã nhân. Đỗ Tất đám người là biết ta muốn lấy Bạch Vy đảm trở về tứ mạng, cho nên bọn họ đoán chừng ta không có cách nào ở chỗ này hao phí quá nhiều thời gian. Chỉ cần tha tầm vài ngày, ta liền coi như là dù thế nào tức giận cũng chỉ có thể dương nguồn phải hành, đám này khốn kiếp tính toán được còn rất tinh đây này. Cổ bác ta thật xin lỗi ngươi a. Lâm Phong cẩn thận sâu thở dài một hơi. Đám này khôn kiếp trảo rõ ràng là nhược điểm của ta, nhưng là thương tổn cũng là ngươi. Ta thẹn với ngươi đối với ta tiến như a. Nhưng nếu không có ta mà nói, tin tưởng ngươi lúc này hay là một tại trên thảo nguyên vui vẻ mục mã hán tử sao? Lúc này Lâm Phong cẩn ngoài mặt thoạt nhìn hay là tương đối lãnh tĩnh, nhưng là tay phải cũng là tại thật chặt nắm chặt một tảng đá. Tảng đá kia bỗng nhiên phát ra một tiếng cách xiết nhẹ vang lên, phía trên rõ ràng là hơn đi ra vài con tiếng vỡ ra. Không thể tha thứ, không thể tha thứ. Đồ thất, vô luận là nguyên nhân gì, ngươi đều hoàn toàn chọc giận ta. Ngươi lương trước không tới ta có thưởng nhân khó có thể sánh bằng ngũ rất sao, ngươi lương trước không tới bên cạnh ta lại còn có một thi triển ổn định, cổ độc đại cao thủ sao? Lúc ấy là vì phong ngừa chủ đạo, e sợ cho phía trước đi cực bắc đất thời điểm có người tẩu tán rời khỏi đơn vị, cho nên tại mỗi cái trọng yếu dẫn đội nhân vật trên người thả ở cách cổ chứng, cho dù là trong vòng ngàn dặm trong phạm vi, mưu cổ cũng có thể tìm kiếm được của mình chứng, cho nên muốn đem ngươi giống như là một con chuột chui đất như vậy đào, căn bản là hao phí không được ta quá nhiều thời gian đây. Lúc này, xử lý các loại chuyện vật lao thái cũng ních lại gần. Côn Mạt Cúng là khó có thể tin thần sắc, hướng về phía Lâm Phong Cẩn giảm thấp thanh âm nói: "Công tử, công tử, trung binh đây không sai biệt lắm cũng đã bị dò xét xong rồi, thật là làm cho người rất khó có thể tin." Nơi này thoạt nhìn lại là một vịnh cũ tính doanh địa, mặc dù thoạt nhìn cũng đã vứt đi thật lâu bộ dạng. Vịnh cũ tính doanh địa? Nơi này? Lâm Phong Cẩn thoáng cái cũng ngây ngẩn cả người, ở nơi này dựa vào hải thuyền cũng muốn đi lên 7 tháng ngày, lại càng tràn đầy hung hiểm địa phương, lại có người thường ở. Phải biết rằng, nơi này hàng năm đại khái chỉ có 3-4 tháng sẽ không bị tuyết động bao trùm a vạn tiếp tiên độ chương mới nhất ở loại địa phương này thường ở, riêng là thức ăn vấn đề tiểu khó có thể giải quyết. Đúng vậy, nơi này nước suối và vân vân bên trong đều có lưu hoàng mùi vị, người lâu dài uống nói đối với thân thể có rất lớn hại. Lão thái hướng về phía Lâm Phong Cẩn cười khổ nói, cho nên lúc trước dùng để vứt xác chính là cái kia động, thật ra thì phải là một ngụi giếng cạn. Lâm Phong Cẩn ngây cả người, liền theo lão thái đi phụ cận xem xét, hắn chính là có nhìn ban đêm năng lực người, cho nên xem xét được phá lệ rõ ràng, có thể nói là vừa xem hiểu ngay. Không sai, cái kia vứt xác dùng là hắc động lúc này cẩn thận nhìn đi, chính là bày bệnh ra bắt xác hình thôi. Lâm Phong Cận khom lưng đi xuống, duôn ra hai ngón tay há miệng dùng để thế bên cạnh giếng duyên răng khích, đột nhiên phát lực, liền rút một viên gạch đầu đi ra ngoài, cho nên lập tức có thể nhìn thấy, này gạch quy cách lớn nhỏ đều cùng chung nguyên gạch giống nhau như lúc, chẳng qua là tính chất hơi có một chút mang theo hắc hồng sắc, hiển nhiên đây là cùng đốt chế chỗ chú lượng. Trước có liên quan. Lâm Phong Cận đem này gạch lại lật một mặt tới đây, nhất thời liền gặp được gạch sống trên mặt, lại có hai cái song song ngón cái ấn. Nếu là người ngoài nghề lời mà nói, đoán chừng thật đúng là không biết đây là chuyện gì xảy ra tình, nhưng là, Lâm Phong Cận thân là yêu mệ người, Tại trưởng thành thời điểm muốn hấp thu không ít người trí nhớ mảnh nhỏ bệ tỉ như trường kinh hồng trong nhà chính là lo liệu đốt chỗ chú hành nghệ. Vì vậy Lâm Phong cần cũng biết, hai người này ngón cái ấn chính là chỉ điểm đốt chế này gạch bậc thầy độc môn ấn ký, như phảng phất là nhà mình nhãn hiệu giống nhau. Hơn nữa không phải là người nào cũng có thể tại chính mình đốt chế ra thanh gạch phía trên chơi đùa điểm ký hiệu đi ra ngoài, kia cần phải là chuyến đi này trong nước cao vọng trọng lao tiền bố, hoặc là nói là chuyển thừa mấy trăm năm thế gia tài hành. Nơi này trong khoảng cách nguyên tim gan dại đất đầu chỉ vạn dặm xa, chính là dù thế nào hào phú không biết, xa xỉ quá độ người cũng sẽ không vạn giảm xa xôi chuyển vận một đống gạch tới đây xây giếng nước. Cho nên giải thích duy nhất, đó chính là này là có rõ ràng trung nguyên phong cách tên gạch, chính là một vị tại trung nguyên rất có danh vọng đốt chỗ chú sư phụ đốt chế. Cho ra cái này kết luận sau này, Lâm Phong Cận không nhịn được cũng là hít vào một hơi. Tư tiểu khả lấy thấy lớn a, muốn như thế nào tiện tài quyền thế, mới có thể làm được như vậy điệu tính lịch cổ. Van Siting, liên doanh trong đất giếng nước giếng vách tường gạch, cũng là riêng lấy một vị trung nguyên danh gia tự mình đến đây. Hắn kế tiếp vừa đi lòng vòng, phát giác đem mặt đất bụi bặm bùn đất chơi đùa dụng sau khi Rõ ràng là nhiều ra tới một cái thanh gạch trải ra tới tiểu đạo, đường nhỏ liên tiếp thông hướng hơn trăm thước ngoài doanh địa, Lâm Phong cận chính là thủ hạ chính là thông qua nơi tiểu đạo, đường nhỏ chỉ hướng tìm được rồi một ít nơi đá hoang phế doanh địa tồn tại. Đặc biệt nhất chính là, nơi doanh địa lại là thành lập dưới mặt đất, nơi này nhích tới gần núi lửa, liền trong suối nước đều có nhàn nhạt lưu hoàng hơi thở, tự nhiên cấu tạo và tính chất của đất đai bên trong cũng có những đồ này, cho nên dưới mặt đất ở lại lời mà nói, tự nhiên là không cần lo lắng độc vật sâu trùng, hơn nữa đất này ở dưới doanh địa đào móc ra tới khu vực đoán chừng là vượn nhích tới gần địa nhiệt nguyên phụ cận đoán chừng có ôn tuyền chảy xuôi mà qua, cho nên cũng không. Tưa nước ngược lại tương đối khô giáo, có thể tưởng tượng nhận được, tại Bảo Tuyết Nghiêm Phong cửa thì khí trời trong, ở nơi này chính là hình thức dưới đất trong phòng nốc nhất định là phá lệ thiết trí. Lâm Phong cận xem xét một chút tất cả vực đi doanh địa, phát giác tổng cộng là dưới mặt đất mở đi ra đệ ngũ môn phòng ngầm dưới đất, hơn nữa đi thông dưới đất gian phòng lối đi rất dài, vì vậy các loại thoát nước thi thố cũng là thành lập được phá lệ hoàn bị. Chỉ cần không phải đặc biệt mưa to, như vậy tất cả nước mưa mặc dù sẽ chút xuống chảy xuống, bất quá cuối cùng cũng sẽ trên đường độ đường. Hội tụ đến khác tụ trong ao đi, chỉ cần tụ ao nước có người trông chừng, giữ vững nước mưa không bị tích đầy, định kỳ đem giọt nước gánh đi ra ngoài rửa qua, như vậy tiểu ảnh hưởng không được cho ở khô mát. Từng cái trong điệu tất có 10 cái giường, nói cách khác nơi này trú đóng 50 người, Lâm Phong Cẩn kế tiếp vừa đi lòng vòng, phát giác bọn họ lại còn có dụng để tồn tại lương thực lương thực khô, đồ quân dụng vũ khí đồ quân nhu khô, mặc dù những chỗ này cũng là hoang phế từ bỏ, nhưng lại rất nhiều đặc thù vẫn hết sức rõ ràng. Đợi đến những chỗ này chuyển xong, Lâm Phong Cẩn đã là cho ra một kinh người kết luận, đó chính là trú đóng ở nơi này những người này Căn bản là không phải là cái gì dân gian cá nhân đích hành động, mà là phía chính phủ hành động. Lại, lần nữa, cụ thể một chút mà nói, cái này doanh điệu thành lập đến duy trì, hoàn toàn chính là đã hỏng mất đại vệ triều tại chống đỡ. Đây không phải là đoán, mà là có thể từ những thứ kia nửa mù quân phụ, cơ sĩ trong cũng nhìn ra được, chớ đừng nói chi là là một chút chi tiết. Trong lúc nhất thời Lâm Phong cần thậm chí đều có chút cảm khái, đại vệ triều giấu giếm bí mật thật sự là rất nhiều nhiều nữa, hoàng gia khu vực săn bắn trong, lại có một có thể đi thông cũ ũ chỗ sâu địa huyệt, bên trong còn đóng cửa một đầu kinh khủng dị vật mà ở này cực bắc đất vùng Khỉ Ho có gái, lại còn thành lập như vậy một doanh địa. Chương 86, chương 145 thi thể mất tích. Lâm Phong cận tại đã tới chôn thi giếng cận nơi thời điểm, thật ra thì cũng đã thông qua khiếu giác nắm chặc đến sát lục thứ 686 trường hợp, sau đó bắt đầu kiểm kê nhân số, chuẩn bị lên đường, bất quá đang đến thời điểm, từ đối diện bỗng nhiên lão đạo chạy trốn tới đây một người, cũng là một gã Đông Hạ thủy thủ tên là Mạch Kiên, hắn sắc mặt trắng bệ, thấy mọi người chạy trốn được lại càng nhanh chóng, kết quả chân trái vướng chân chân phải, hung hăng té hạ xuống, trên mặt thậm chí đều nát phá một khối lớn cỡ bàn tay ra, huyết nhục mơ hồ, nhưng hắn tự thân cũng là hồn nhiên mất giác, hướng về phía mọi người lắp bắp nói: "Cắt, cắt, các, các vị, các người có hay không động đậy những thi thể?" Nay Mạnh Kiên lúc nói chuyện, phảng phất một giây sau cũng muốn khóc lên một loại. Người còn lại cũng là rối rít phủ nhận lúc đầu, đều nói là xem xét xong rồi sau này rồi rời đi. Mạnh Kiên nuốt xuống một ngụm nước miếng, nhưng là cầm cây bước tay cũng là tại điên cuồng run rẩy, dù giọng nói: "Chết ở nơi đó người trong, có ta hôn biểu đệ, ta nghĩ làm sao cũng phải cho người nhà lưu lại chút ít đồng ý, cho dù là tiễn một zúm đầu tóc cũng là tốt." Kết quả mới vừa phải đi bên kia nhìn một chút, nhưng là nhưng là bên kia thi thể một cụ cũng không trông thấy. Một câu nói kia nói ra, như phảng phất là có một trận hoàng sợ gió thổi qua bình tĩnh mặt hồ, nhất thời làm cho cả chi đội ngũ đều lòng người bàng hoàng lên. Không nhịn được đều ở hết nhìn đông tới nhìn tây, chỉ cảm thấy khắp nơi đều là âm phong trận trận. Cho dù là dũng mãnh vô cùng thảo nguyên chiến sĩ cũng không ngoại lệ, bọn họ không e ngại địch nhân, tuy nhiên nó e ngại quỷ thần. Cũng may Lâm Phong cận so sánh rất nhiều người đều hơn hiểu lòng người tàn mát đội ngũ sẽ tốt theo đạo lý. Tất cả chi đội vân vân tinh thần đều rơi xuống đến đáy cốc trước, hắn liền rất quyết đoán đứng dậy lớn tiếng nói: "Uy, uy, ta chỉ nói một câu, các ngươi cảm thấy là mọi người cùng nhau đánh cây đốc trở về doanh địa an toàn, hay là mạo hiểm lạc đường nguy hiểm, mình sơ soạn chật vật vô cùng chạy trở về an toàn?" Lâm Phong cẩn ở chỗ này cũng rất sảo diệu bắt được trở về doanh địa cái này mấu chốt tử. Đúng vậy, lúc này tin tưởng đã là không ai nguyện ý lại tại nơi này thăm dò đi xuống, sợ hai đã bao phủ ở mọi người toàn thân, mà bọn họ trong lòng chớ khát vọng, liền đơn giản chính là trở về mà thôi. Lâm Phong Cẩn là người cũng không phải là thần, hắn không thể nào nói mấy câu nói xẻ đem dạng xuống thấp xí khí cho Vân Hồi. Cho nên, Lâm Phong Cẩn rất dứt khoát đã bắt ở trở về cái này yếu tố, xảo diệu lần nữa đem trọn chi sắp phân tích hỏng mất đoạn đội cho dán lại lên. Mọi người nghe Lâm Phong Cẩn lời mà nói, nhất thời cũng là trong lòng rùng mình, không nhịn được nghĩ tới tự mình một người buôn đạo kinh khủng cùng nguy hiểm. Nhất thời đã đi xuống ý thức tiếp tục tụ tập đến Lâm Phong Cẩn bên người. Cho nên nói Lâm Phong Cẩn có lẽ không phải là cái loại nổi cao chiêm viễn trúc đến người khác đi một nước cờ, hắn có thể nói trước coi là năm bước người, nhưng là Hắn cơ biến quyền lợi quyết định năng lực, nhưng vốn có thể ở xấu nhất cục diện trong tim được tốt nhất thỏa đáng nhất hứng biến thủ đoạn, thật sự là có thể nói vô địch thiên hạ. Lâm Phong Cẩn đầu tiên sẽ làm cho người đem tất cả cây đố điểm, ánh lửa hùng hực, ánh sáng không thể nghi ngờ là có thể làm cho người ta bằng lớn cảm giác an toàn. Sau đó Lâm Phong Cẩn đứng ở chỗ cao nói: "Ta biết các ngươi tại sợ hai cái gì? Không phải là một chút không sạch sẽ đồ sao? Nhưng nếu thật là có loại vật này, cũng không cần sợ." Tiếp theo Lâm Phong Cẩn bắt đầu làm ra làm mẫu, hắn giảo phá ngón giữa, đem ngón giữa máu tươi vẽ loạn ở trên lưới lao nó dựa vết trong dương cương hơi thở nhất tràn đầy, cho nên cũng là thiện có thể trừ bỏ tà. Kế tiếp Lâm Phong Cẩn vừa lấy ra năm sáu chưng bảy vẽ tốt bữa, phân phát cho đội ngũ trong thân thủ tốt hơn mấy người. Này mấy tở bữa bên trong Niêm Phong cất vào kho thiên địa nguyên khí, cũng là có thể hữu hiệu xúc phạm tới âm tà quỷ vận, ngoài ra, mọi người nhất định phải tụ ở chung một chỗ, nhiều người lợi mà nói, dương khí tụ chân, bình thường âm hồn và vân vân cũng không dám nhích tới gần, thoát khỏi đại đội tách ra chạy, đó mới là một cái tử lộ. Lâm Phong Cẩn nói xong sau này, mọi người cũng là cảm thấy hắn nói được rất có đạo lý. Tinh thần cũng là khôi phục không ít, nhất là Lâm Phong Cẩn cái kia bầy hộ vệ, lúc ban đầu kinh sợ là bản năng phản ứng, lúc này khôi phục lý trí sau này, không nhịn được tự sâu tự trách, có người thậm chí cầm chủy thủ tại trên mặt cắt đi ra một cái máu tươi lâm ly lỗ hổng, dùng để trừng phạt mình trước nhát gan hãn phi chi điển viên mùi thuốc. Nhìn thấy đội ngũ một lần nữa khôi phục tinh thần, Lâm Phong Cẩn hài lòng gật đầu nói: "Hiện tại, chúng ta trở về doanh địa. Mọi người cầm lấy cây đuốc rời đi." Tại kế tiếp trong thời gian, mặc dù tất cả mọi người là ở lo lắng đề phòng trong vừa qua, thậm chí cũng xẻ ra một chút mình hù dọa của mình giở khóc giở cười chuyện tình, nhưng cuối cùng hay là thành công tiêu sái ra khỏi này loạn thạch than, rời đi cái này phảng phất là mê cùng một loại nên chết chính là vương, tất cả mọi người theo bản năng thở ra một hơi, nhanh chóng hướng doanh địa phương hướng tiếp tục chạy trốn trở về. Chẳng qua là Lâm Phong Cận cũng là bỗng nhiên dừng lại xuống tới, đứng sừng ở một chỗ trên đồi nhỏ, ngước mắt nhìn kia tối răng răng loạn thạch than, thật lâu ngắm nhìn, trừ lần đó ra, hỗn, giang hổ, chợt cùng mấy tên thân vệ cũng là đem Lâm Phong Cận vây quanh ở trường, khuôn mặt cũng là để phòng nhìn nơi đó có cái gì một mực đi theo chúng ta chỉ là bởi vì ta cản ở phía sau quan hệ, cho nên nó vẫn cũng không có tìm được cơ hội." Lâm Phong cẩn thấp giọng nói. "Hỗn, giang hổ, trận cũng là chỉnh trọng gật đầu, còn có còn lại mấy tên thân vệ cũng là, mấy người này đừng xem tuổi không lớn lắm, cũng là thân kinh bách chiến chiến sĩ, trên tay nhân mạng không có 100, cũng có mười mấy, cho nên một cách tự nhiên rất đúng nguy hiểm thì một loại dự cảm, kia ẩn nặc trong bóng đêm muốn săn thú loài người hung vượn, đối với bọn họ sinh mệnh cũng có thể có thể tạo thành nguy hiệp, tự nhiên bọn họ thì chố phản ứng. Lâm Phong Cẩn khẽ mép không nhịn được đều lộ ra vẻ cười lạnh, hắn thậm chí đều có một loại quay người trở về từ con mồi biến thành thợ săn vận động, một đêm này chuyện đã xảy ra, nhất là cổ Bắc chết đi, lệnh Lâm Phong Cẩn trong lòng vẫn biệt cuất tựa hồ có đoàn hỏa đang thiêu đốt dường như, cần gấp hoàn toàn phát tiết đi ra ngoài. Về phần người còn lại chỗ sợ hãi âm hồn quỷ quái. Đồ vật, nói thật, Lâm Phong Cẩn lại cũng không làm sao để vào trong mắt mặt, người bình thường sợ những đồ chơi này nhân, đó là bởi vì không biết, nhưng là Lâm Phong Cẩn xuất đạo thứ 686 chương giao dại chống trại khu vực thời điểm, Lâm Phong Cẩn đột nhiên cười lạnh một tiếng. Cả người hắn dường như nửa người trên cũng không có nhúc nhích bắn ra, nhưng là chân phải giẫm trên mặt đất cũng là bỗng nhiên thoang cái tiểu vui lấp dưới đi. Đúng vậy, trong giây mắt này, Lâm Phong cẩn chân phải tiểu bộ phát ra lực lượng phi ngợi, nhưng nếu chân của hắn thượng xuyên, thấu không phải là chuẩn thần khí cây mơ ngửi, bình thường giây đã là ở nơi này, một bước hạ cách cách một tiếng bạo toé ra, hơn nữa mảnh vụn đều tất nhiên là móng tay đáp lớn nhỏ đều đều từng khối từng khối, bởi vì Lâm Phong cẩn phát lực cùng bị lực cũng có đặc thủ phương thức, hội bạo đảm phát ra lực lượng đều đều phân bộ tại từng cái tiếp xúc đến khu vực bên. Trong sau đó Liên gặp được Lâm Phong cần cả người thoang cái tiểu tha tốn ra tới thật dài tàn ảnh, cơ hồ là tại trong nháy mắt cự họa xuất một lớn lao độ cộng, xông về lai lịch, mà Lâm Phong cần tại vượt qua này hơn 10 trượng khoảng cách thời điểm, kia đi vào quỹ tích phá lệ quý bí, chợt đông chợt tây, chợt vào chợt lui, làm người ta có mắt hoa hỗn loạn cảm giác. Khi ngươi cảm thấy hắn phía trước vào thời điểm, hắn cũng là ở phía sau lui, khi ngươi cảm thấy hắn ở phía sau lui thời điểm, cả người của hắn đều bay lên đến không trung, căn bản là làm người ta không thể nào nắm lấy phán định hắn quý tích rồi cùng con muối ấu trùng con bò gậy chấn kinh chạy trối chết lúc trong nước búng ra bộ dáng hết sức tương tự. Đây chính là Lâm Phong Cẩn Tân học biết rồi chiêu số, con bò gậy bơi thân pháp. Lúc này Lâm Phong Cẩn thi triển ra thân pháp, thoạt nhìn cùng Tiểu ẩn quân hoàng hình thi triển ra tương đối tương tự, nhưng là Lâm Phong Cẩn học xong này con bò gậy bơi thân pháp cũng là toàn bộ thiên, mà Tiểu ẩn quân hoàng nghĩ cũng là mình nạo bộ ra tới tản thiên a. Hai người chia ra ngay tại ở, Lâm Phong Cẩn học xong kiếp cùng thân pháp là chia làm trên dưới thiên, trong chuyện này thượng thiên nói chính là truy kích, chạy trối chết một loạt yếu điểm cùng phương pháp tu luyện. Triệu ẩn quân hoàng nghị tiếp xúc cũng chính là này thượng thiên. Ma kiếp cùng thân pháp hạ thiên, giảng thuật thì còn lại là làm sao đem thân pháp này ứng dụng ở tại chiến đấu trên. Hạ thiên bắt đầu chính là một chuỗi dài cảm thán. Y thì thở dài hi. Phu muỗi người, có thịt mà vô cốt, có miệng mà không có răng, vi phủ thành nê, khinh bôi làm trà. Nhân chân đi siêu vẹo không trùng, dống nhiên rơi xuống, cứ thế nu chi miệng, thấu tới nhận chi ra, thơm ngọt mút trì, theo thiết máu tươi, thật là kỳ thải quái cũng. Này một chuỗi dài cảm thán phiên dịch ra tới chính là, ta đây nâng liệt. Này con muỗi có thịt không có xương có miệng không có hàm răng, người nhẹ nhàng sờwidetilde thành thít nát, nhưng là, nó cũng là có thể dùng như thế nhu nhược miệng, xuyên thấu đối với nó mà nói là vô cùng bền bỉ người ra, chuyện này rốt cuộc là thế nào? Chương 87, chương 147 khác nhau. Lâm Phong cẩn nói: "Bây giờ có thể tìm được đố tất đám người kia hạ lạc, tung tích sao? Ta nhớ được trên người bọn họ hẳn là bị xuống mỡ cổ trứng côn trùng." Hát Tam cười khổ nói: "Sợ rằng có chút khó khăn." Lâm Phong cẩn nhất thời nhíu mày nói: "Tại sao? Bọn họ có phản chế phương pháp sao?" Hát Tam lắc đầu cười khổ nói: Không phải là, là ta thuần dưỡng sâu độc xuất hiện một vài vấn đề, nói là bị bệnh cũng không trở thành, hẳn là tương tự với chúng ta loài người thủy thổ bất phục như vậy, cả người vô lực, hang mê giấc ngủ. Cho nên căn bản cũng không có biện pháp đối với ta chỉ lệnh tiến hành đáp lại. Lâm Phong cẩn ngẩn người nói, tình huống như thế thường gặp sao? Ta nghe khẩu khí của ngươi tựa hồ thường xuyên gặp phải quá loại vấn đề này. Hạ Tam thở dài nói, không thường gặp, nhưng là trước tại Ôn Bộ ngốc thời điểm người trong đồng đạo tương đối nhiều, cho nên đã ở tán gẫu trong nghe nói qua loại chuyện này, đây đối với sâu độc thương tổn cũng không phải lớn. Bất quá đoán trừng rất khó để cho sâu độc làm việc. Lâm Phong Cẩn đang muốn nói chuyện, đột nhiên cảm giác được ngọn đèn dầu tối sầm lại, một luồng gió lạnh thổi đi vào, ngay sau đó hắn và Hắc Tam tóc gáy đều dựng lên lên, liền đầu tóc trong lúc đều vang lên ba đùng ba tiếng vang. Hắc Tam trong lòng rùng mình, Lâm Phong Cẩn cũng là cười cười khoát tay nói. "Vô Phương, là người mình." Hai ba cái hô hấp sau, một phương diện mặt đỏ đại hán xuất hiện ở khoảng trông, ngoại hình đã là duy diệu di tiếu, chẳng qua là hai chân giẫm đạp ở trên ván thuyền, vẫn có một loại trôi cảm giác, chính là lôi con thuần luẩn giao trì huyền hình dạng đến đây. Hắn hướng về phía Lâm Phong Cẩn thoải mái cười cười, sau đó hồ mồm nói: "Lâm công tử, chúng ta cùng hải quân trong lúc xuất hiện một chút khác nhau, là ngươi ra mặt thời điểm truy tìm tang vật đặc cần đội đọc đầy đủ." Lâm Phong Cẩn ngạc nhiên nói: "Khác nhau?" Lúc này, Hắc Tam nuôi cổ nhiều năm, rất quan tuyệt không phải người thường có thể kịp, đã cảm thấy giao chỉ này đã yêu quái trên người kinh khủng uy hiếp lực cùng sức bật, liền biết thú đứng dậy cáo tử, Lâm Phong Cẩn gật đầu. Đối ngoại mặt hộ vệ nói một tiếng, sau đó rất nhẹ nhàng tiểu thoát ra qua mép thuyền, lúc này phía dưới sớm đã có mãng lục này đậu cự xà đang đợi hầu. Lâm Phong Cẩn chính là lặng yên không một tiếng động rơi xuống trên thân thể của nó mặt. Bị nó bố xếp và vận chuyển hướng ngoài mấy trăm trượng một chỗ trên hoang đảo bơi đi qua. Lội tới sau này, Lâm Phong Cẩn liền phát giác ngao chỉ cộng thêm cùng nhau đến đây ngũ con ngao nhà đích yêu mãng đều tụ tập ở chỗ này, mà hải quân huyên hóa ra tới đại hán hình tượng thì là đại mã kim đao ngồi ở bên cạnh trên tảng đá, vẫn là lỗ mũi hướng lên trời bộ dạng, một bộ ta không muốn cùng tiểu hài tử giao thiệp với bộ dạng. Thấy Lâm Phong Cẩn thứ nhất, hải quân biết quyết định người đến, hơn nữa hắn cũng là có cầu ở Lâm Phong Cẩn, liền lớn tiếng nói: "Uy, Lâm gia tiểu tử!" cũng không nên nói mổ ra không có nhắc nhở ngươi. Cái này địa phương quỷ quái nhìn như an toàn, thật ra thì cất giấu lớn lao hung hiểm, ngươi nhưng nếu muốn chết lợi mà nói, lập tức khởi hành rời đi vẫn tới kịp. Lâm Phong cần nghe Hải Quân lời mà nói, lập tức trong lòng lẫn nhiên. Hải Quân là ai? Có chứa thuần khiết viễn cổ huyết mạch kinh khủng cự thú, kết nối với thiên đô muốn ghen ghét dung không giới nó kinh khủng chủng tộc, như vậy một thực lực mạnh vượt qua được có thể tại trong biển rộng đi ngang lưu nhân, lại còn nói ra lớn lao hung hiểm này năm chữ, thật sự là không thể không làm cho người ta khiến cho coi trọng a. Bất quá Ngạo Chỉ cũng là lập tức bị Di nhìn Hải Quân một cái nói, "Nói chuyện giật gân, có cái gì nguy hiểm, ngươi nói xem. Nguy hiểm là từ chỗ nào tới?" Hải Quân vung tay lên, phiền não nói, "Tóm lại ngay cả có lớn la hung hiểm là được. Ngươi tiểu thí hải tử biết cái gì? Ngạo Chỉ kể từ khi trở thành lôi con thuần lỗ sau, khí độ cùng thực lực cũng là nhanh chóng tăng lên, từ xa hóa thành giao long, vốn chính là phượng phất thoát thai hóa cốt, hết lần này tới lần khác hóa thành, lại là nhất hiếm thấy lôi con thuần luồng. Cái này phượng phất là khoa thi thời điểm tam nguyên cấp đệ như vậy phá lệ khó được." không chỉ là tại ngao thị nhất tộc trong khắp nơi được tôn kính, tại còn lại yêu quái trước mặt cũng là bị bị tôn sủng, cho nên bị Hải quân gọi là tiểu thí hải tử là tương đối khó chịu, chỉ có thể hừ lạnh một tiếng nói. Lâm công tử, đừng nghe hắn, chỗ này là một phong thủy bảo địa. Ta cùng ta gia tộc thành viên ở chỗ này tu luyện, có thể nói là tiến độ tiến triển cực nhanh, quan trọng là nhật rất nhiều trên việc tu luyện quan khẩu cũng không biết chuyện gì xảy ra, một cách tự nhiên tựu thông hiểu đạo lý. Cho nên chúng ta có thể hay không ở chỗ này ở lâu mấy ngày. Ta tính toán một ít thời gian chính là nhiều hơn nữa lưu nửa tháng cũng không còn cái gì không dạy nổi. Chuyện gì xảy ra? Lâm Phong cẩn thoáng cái tiểu ngây ngẩn cả người. Khó trách được song phương muốn kêu mình tới, nguyên lai là một muốn đi, một muốn để lại xuống. Lâm Phong cẩn suy nghĩ một chút, đột nhiên nói: Các ngươi đến nơi này sau này, có hay không cái loại lười buồn ngủ, toàn thân để không nổi khí lực thủy thổ bất phục cảm giác? Lâm Phong cẩn lời của còn chưa nói hết, Hải Quân đã là ngạc nhiên nói: Tiểu tử, thì ra là ngươi cũng có loại này phản ứng. Nghĩ tới ta đã cơ hồ là không xấu chi thân thể, kết nối với thiên đô muốn đấu kỵ của ta Hàm Ý lại sẽ xuất hiện quỷ dị như vậy chuyện tình, cho nên chỗ này tà môn trình độ có thể nghĩ. Ngao Chỉ cùng mấy cái yêu mãng nhưng đồng thời tặng lại, nói cảm giác của bọn hắn quả thực là tốt được không thể tốt hơn, đừng bảo là cái gì buồn ngủ, căn bản là chưa muốn ngủ, 24 giờ cũng là tinh thần phấn sáng, tu luyện lại càng tiến triển cũng nhanh, tiến cảnh nhanh chóng vô cùng, thậm chí muốn vượt qua đàng xa Trạch Long dư trong hoa sen đen chỉ. Thậm chí mới tới mang thất lại đều đột phá một đại cảnh giới, vì vậy mãnh liệt yêu cầu lưu lại. Có câu là làm dâu trăm họ, Lâm Phong cần lúc này cũng là cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ, bất quá dựa theo hắn kế hoạch Đỗ Tất người này là nhất định phải làm nhục, mặc dù lúc này đã không cách nào thông qua Hắc Tam tới truy tung đến tung tích của hắn, nhưng là, Lâm Phong Cẩn cảm thấy muốn đuổi giết hắn cũng không dùng được quá nhiều thời gian âm mưu siêu cấp lớn. Dù sao Đỗ Tất không phải là một người đi nuốt, mà là suất có 7 người, 7 người này ăn uống cùng với cũng muốn giải quyết, như vậy tiểuu nhất định sẽ để lại đầu mối, lộ ra thật lớn sơ hở. Hơn nữa nhìn ra được, cái này địa phương quỷ quái đúng là Man Tà môn, Lâm Phong Cẩn bọn họ còn có thể tại yêu mang dưới sự bảo vệ nghỉ ngơi, nhưng là Đỗ Tất bọn họ cũng là muốn trực diện đáng sợ kia uy hiếp. Cho nên Lâm Phong Cận suy nghĩ một chút sau này, liền chết chúng nói: "Chúng ta ở chỗ này ngốc 5 ngày sao? Này 5 ngày tròng, nếu hải quân ngươi cảm giác được không thoải mái, trước tiên có thể rời đi mấy trăm hải lý ngoài, chờ chúng ta lên đường đấu lại hội hợp, chúng ta bình thời an toàn cũng có ngao chỉ lao huynh chiếu cố hẳn là cũng không có cái gì quá lớn vấn đề." Lâm Phong Cận chết chúng phương án rất nhanh phải có được thông qua, đáng nhắc tới chính là, giao đạo sĩ cảm thấy cũng là mình ở mặc dù không có cảm ứng được nguy hiểm, nhưng cảm giác, cảm thấy toàn thân cũng không được tự nhiên, đoán chừng là thủy tổ bất phục, cho nên cũng đúng Lâm Phong Cận nói. Muốn trước cùng Hải quân cùng nhau rời đi. Lâm Phong Cẩn tự nhiên là không có hai lời, mà Hải quân rời đi trước, dống nhiên đem khủng lồ bản thể đều trồi lên mặt biển, một cổ không cách nào hình dung khủng lồ lực áp bách lập tức tràn ngập mặt biển, không trung lập tức cũng là gió nổi mây phun, bắt đầu để rảnh tức giận lực lượng, Hải quân hướng về phía Lâm Phong Cẩn ồm ồm nói: "Tiểu tử, nhớ đừng chết, ngươi phải nhớ kỹ còn thiếu của ta Trái Nga, một khi thật gặp được cái gì có cái gì không đúng chuyện tình, chạy trốn tới trong nước biển, thổi lên ta đưa cho ngươi cái lệnh, vô cùng cường đại hải quân rất nhanh sẽ có thể giúp ngươi làm xong bất kỳ phiền toái." Nghe hải quân kia tại trên mặt biển nổ vang mã qua thanh âm, Lâm Phong cẩn nhưng trong lòng hay là tương đối cảm động, cười cười nói: "Đó là phải." Nhìn hải quân thân thể cao lớn từ từ biến mất ở thâm thủy nước biển trong, Lâm Phong cẩn rồi hướng nghêu chỉ giảng thuật một chút trước mắt chẳng hướng, nghêu chỉ suy nghĩ một chút sau này, đã lấy ra ngũ tấm vải rắn nói: "Ngươi đem này năm cái lần phiến chia ra chôn ở doanh địa chung quanh, đem trọn cái doanh địa bao trùm, ta thi thuật sau này là có thể lợi dụng phân thể tới dò xét chung quanh, đối phó chính là yêu tà ác quỷ không nói chơi, hơn nữa bên trong linh khí ít nhất có thể kiên trì 10 ngày nửa tháng." Nhưng nếu thật sự có ta phân thể đều làm không được quái vật, của ta con thuần luồng lần một hủy, bản thể cũng là tất nhiên có điều cảm ứng. Lâm Phong Cẩn nhìn một chút ngao trì lấy ra cái kia ngũ tấm bài răn, phát giác bản tướng lại là tương đối bất phàm, mặt ngoài dày một tầng màu vàng nhạt sương ngủ, còn có một vòng một vòng hoa văn, nhìn nhiều mấy lần lời mà nói, thật sự là cảm thấy có chút nhìn phấn mắt. Đương nhiên trong lúc, Lâm Phong Cẩn cũng nhớ tới mình từ Lâm Hầu Ngô lệnh phụ từ nơi cấp lấy tới một ít mặt màu vàng lần là trắng, liền cười nói: "Xem ra ta lần trước cho ngươi đổi tới một ít mặt màu vàng lần hiến." Đối với ngươi tu luyện làm ra trợ giúp rất lớn đâu rồi, thủy sa huyết mạch tiểu mạnh mẽ như thế sao?" Ngao Chỉ gật đầu nói, "Là trợ giúp rất lớn, ngay mặt màu vàng trên lưng tiến, mang theo một cỗ không cách nào hình dung cao quý hơi thở." "Cái gì? Hủy xà?" "Kia tuyệt đối không phải là hủy xà." Căn tư thượng của Văn Hiên đi lại, hủy xà nhiều lắm là cũng chính là cùng ứng long sánh vai quái vật, nhưng là ngươi đối tới một ít mặt màu vàng lân lá trắng, ít nhất cũng là tướng hiếu, cửu đầu xà, thậm chí là cường đại hơn quái vật di vật. Cho nên ngươi nhìn ta hiện tại hóa hình thuật mới có thể tiến bộ được như thế lô hỏa thuần thành. Lâm Phong Cẩn nghe theo chỉ lời của Ngạo Chỉ lời của sau này nhíu mày, hắn biết cái ba xà thần lai lịch không nhỏ, nhưng là, nhưng vẫn là đánh giá thấp thực lực của nó, bây giờ nhìn lại, ngay cả thời kỳ thượng cổ có thể cùng Long chạy song song với hủy xà cũng chỉ là nó thủ hạ chính là công cụ mà thôi. Bất quá ý nghĩ này đối với Lâm Phong Cẩn mà nói, cũng là chợt lóe rồi biến mất, hắn lúc này có thể nói là thiên đầu vạn tự chuyện tình phồn đa, nơi nào còn bận tâm nhận được tin tức kia. Tứ Mãng Tất Nâng một lần nữa trở về đến doanh địa sau này, Lâm Phong Cẩn dựa theo Ngạo Chỉ chỉ điểm, đưa lấy ra năm cái lần phiến chôn thiết lập tại doanh địa chung quanh, sau đó để cho Ngạo Chỉ thi thuật Tốc không lâu, liền gặp được chôn bố chí tới vậy giáng địa phương, xuất hiện một hư vô mờ mịt ngao chỉ hình người với tượng, hay là phương kiếm hùng mặt đại hán tạo hình, bất quá thoạt nhìn vũ mưa lất phất tựa hồ gió thổi qua sẽ phải tản ra dường như, này viên tượng tiểu lấy chôn Thiết Lân. Phiến địa phương làm tâm, không ngừng tuần tra đi lại. Là trọng yếu hơn dạ, này viên tượng lại còn có thể thi triển sét đánh pháp thuật, mặc dù uy lực khẳng định không phải là rất lớn, nhưng là loại này sét đánh pháp thuật vốn chính là bất kỳ âm tà yêu vật khắc tinh, nói xong trắng ra một chút, công kích là gia thành, cho nên nói cứ như vậy, doanh địa phòng hộ chính là phòng thủ kiên cố. Chương 88, chương 149 máu thịt thành tro. Có thể tại hoàng đế trước mặt còn có thể được gọi là quý không thể nói mệnh ông người, vậy cũng chỉ có hai loại người. Thái tử Hòa Thân Vương. Thái tử tại sao quý không thể nói, bởi vì hắn tương lai cũng là có thể lên ngôi trở thành thiên hạ đứng đầu. Mà Thân Vương thì cũng là có có thể vấn đỉnh trang sơn người, điều kiện tiên quyết là hoàng đế vô hậu băng hà. Đại vệ chiêu lại ở nơi này chính là hình thức vùng khỉ ho có gãy trong, xây dựng đi ra một chỗ bộ lao thủ môn văn phủ, như vậy quy cách cùng hình thức, không khỏi lệnh thế cục trở nên càng thêm khó bề phân biệt. Nơi này xây dựng Vương phủ chính là muốn làm cho người ta ở, như vậy là ai ở chỗ này nó quá. Sống ở chỗ này làm cái gì? Lúc này mặc dù là giữa ban ngày, nhưng là Lâm Phong Cẩn trên người vẫn trào ra dùng cả mình, hắn vốn là cảm giác mình đã rất là đánh giá cao chuyện này tiền căn hậu quả, nhưng là bây giờ thoạt nhìn, mình không phải là đánh giá cao, mà là đánh giá thấp đại vệ tiêu đối với cái chỗ này nhìn nào à. Hít thở sâu mấy hơi thở sau, Lâm Phong Cẩn cũng không gấp gáp đi vào, mà là bắt đầu vây quanh núi này dưới chân kiến trúc vòng quanh, cần phải trước muốn đem kia hoàn cảnh và vân vân đại khái thấy rõ ràng rồi hay nói lại trong đó thậm chí còn leo đến bên cạnh chỗ cao tiến hành quan sát liệp diễn mua xong. Trong quá trình này, Lâm Phong Cẩn thậm chí thỉnh thoảng cũng sẽ có một loại ảo giác, như phảng phất là tựa hồ không biết địa phương nào, luôn là có một con mắt đang giám thị của hắn, nhưng là phản phục bốn bề nhìn ra xa, cuối cùng nhưng vẫn là vẫn không có chút nào đọc được. Trong lúc nhất thời Lâm Phong Cẩn thậm chí cảm thấy được thiên địa thương mang, phảng phất tất cả cảm giác trong đều chỉ có một ít tỏa nguy nga mạo hiểm khói đen phần núi đã đứng sừng sững, cho đến thế giới của ấy. Tại khảo sát nghiên cứu đến gần hơn nửa canh giờ sau này, Lâm Phong Cẩn trên mặt đất vẽ đi ra một bộ đơn giản bản vẽ mặt phẳng. Phía trên đem một ít nơi bổ lao thủ môn Vương phủ mặt bằng kết cấu rõ ràng rớt đi ra ngoài, thử vào cửa sau này đến dò xét thứ tự, rồi đến có thể gặp phải nguy hiểm sau này xuất hiện các loại ứng đối phương án, cũng là đánh dấu ra khỏi tương ứng cuối, có một câu tên là không nghi thắng, trước lo bại, Lâm Phong Cẩn lúc này cũng là cẩn thận rất nhiều. Tiểu Tâm sẽ không gây ra sai lầm lớn. Tại đã làm xong một loạt thi thố sau này, thậm chí tại chính mình có thể buôn đào lộ tiến thượng lợi dụng đùa cải đặt hai cái đơn giản mà ác độc bẫy dập, Lâm Phong Cẩn liền một lần nữa trở lại Vương phủ chính diện, sau đó tính toán từ cửa chính đi vào. Đây cũng không phải nói hắn làm người đường đường tránh tránh và vân vân, mà là bởi vì cửa chính đã là môn hộ mở rộng ra, môn hộ tức thì bị thôn bạo vô cùng đẩy nã ở trên mặt đất tám rất hiển nhiên, đỗ tất bọn họ chính là từ cửa chính đi vào, vậy thì ý nghĩa cho dù là có cái gì cơ quan bấy giờ, cũng nhất định là bị bọn họ gấp rút phát, có chuyện tốt như vậy, Lâm Phong cẩn tại sao muốn bỏ dịch mà cậu, van xin khó khăn đây. Đi vào đến trong phủ đệ sau này, căn cứ trước đại quan sát lấy được tình báo, Lâm Phong cẩn bắt đầu cất bước hướng về phía hậu viện đi tới. Theo trùng điệp tảng đá đường nhỏ mà đi, mưa rầm thấm đất nơi thậm chí loáng thoáng có thể cảm nhận được, mặc dù là tài liệu thiếu hụt, nhưng là kiến trúc nơi này công tượng như cũng là hết sức nghị muốn đem nơi đây điểm tô cho đẹp. Vườn hoa trong không có cách nào trồng hoa cỏ, liền kiến tạo ra được sào đoạt thiên công núi giả, khe ranh trong không có cách nào đưa tới róc rách nước chảy, liền định xây dựng đi ra ngoài nhân công hạ sông đích cảnh tượng, ngay cả dưới chân con đường cũng là dùng cục đá nhỏ xây đi ra một bộ một bộ duy dịu duy tiêu tuyệt đẹp. Vẽ. Nhưng nếu không có thời gian xâm nhập, biến mất hồi bại cùng mốc meo dấu vết, đi lại ở nơi này đều lan bức tranh nóc trong. Vậy còn thật sự là hội làm người ta phảng phất như đưa thân vào đại vệ chiêu cường thịnh thời gian trong. Đây chính là quyền thế ma lực a, ra lệnh một tiếng là có thể để cho thiên hạ lực lượng đều tùy tâm sở dục cho sử dụng, hàng vạn hàng nghìn con dân thành hoàng thành cùng. Dưới chân mục tấm ván gỗ tại rắc rắc, vang lên, thỉnh thoảng bị thải phá, dâng lên một trận bụi mù. Lâm Phong cẩn tiếp tục đi về phía trước, phát giác nơi này phong mục và vân vân, đại đa số cũng đã là hoàn toàn sụp xuống, hóa thành tảng lớn tàn viên phế tích, thoạt nhìn cũng là không có gì nghiên cứu giá trị. Đi đại khái hơn 10 phút đồng hồ sau, Hẳn là đi tới tất cả phụ đệ hậu viên, bởi vì không có cây tối và vân vân chúng đỡ, cho nên rất dễ dàng tiểu tử nhìn ra được, ở nơi đâu tụ hội có một đống khùng lồ bia kỷ niệm, đồ vật, nhưng là đã hoàn toàn sụp đổ, còn bên cạnh thì là để đặt một chút lộn xộn đồ vật, phản vật là kiến trúc công trường dường như. Bất quá, này chỗ bình thường nhưng chính là Lâm Phong Cẩn mục đích, bởi vì nhàn nhạt mùi máu tanh bắt đầu từ nơi này truyền đến, Lâm Phong Cẩn lại càng cơ hồ có thể kết luận, đồ thất chợt làm khó dễ tiến hành tru diệt địa phương ở chỗ này. Dần dần, hết thảy tất cả tiểu tử rõ ràng xuất hiện ở Lâm Phong Cẩn trước mắt. Một khối khổng lồ tấm bia đá ngã lệch ở trên mặt đất, chân tường phía dưới bùn đất bị đào móc ra, trên tấm bia đá còn phủ lấy thô to dây thừng, nhìn ra được là bị xong rồi, này đồng khổng lồ tấm bia đá chân tường bị điêu khắc thành lòng cựu tử bá hạ hình tượng, mà lên vương thì là điêu khắc hoa biểu bộ dáng, cụ thể có cái gì kỷ niệm ý nghĩa cũng là hoàn toàn nhìn chưa ra. Bất quá nhìn ra được đồ chính là, công kền, hùng hổ, trờn ổn. Lâm Phong cẩn ánh mắt chợt lóe, đố thật tại sao muốn tụ tập bính tổ cùng đinh tổ người đi tới nơi này, phải là muốn đem chỗ ngồi này dáng vóc to tấm bia đá khiến cho ngã lật ra. Này dáng vóc to tấm bia đá riêng là dùng nhìn cũng biết là phá lệ trọng trọng, nói thật muốn đem kia chơi đùa cũng sát sát thật thật là một việc tốn sức nhân, nhất định phải tụ tập mọi người lực lượng mới có thể hoàn thành, bất quá, tựa hồ lý do còn có chút chưa đầy. Lúc này, Lâm Phong Cẩn đã nhích tới gần đến nơi này ngã lật dáng vóc to tấm bia đá bên cạnh, chi tiết lấy tấm bia đá tạo hình. Hoa biểu vật này ngay từ lúc bộ tộc thời đại cũng đã xuất hiện, đại biểu chính là một nước uy nghiêm của bá hạ cha hoa biểu, hoa biểu đại biểu chính là vạn nước, bá hạ thì là có thể có long khí cường đại sinh vận, này rõ ràng chính là tại trấn áp a. Cẩn thận quan sát một lát, Lâm Phong cẩn càng làm cho bên cạnh đứng hầu gia chư lấy ra tùy thân đeo túi nước, đem bên trong nước trong suối đến trên tấm bia đá, sau đó yên lặng đợi chờ trong chốc lát, lại dùng ngón tay theo như đến phía trên vớt phản một chút. Tấm bia đá này chạm trổ như thế tinh mỹ, kia bằng đá cũng là nhắn nhủi cưng dẫn, khe phát xanh, là trọng điếu vân dạng, lại biết bơi thấu không vào, mặt ngoài có một loại sáp chất một loại, đây rõ ràng là chẳng qua là sản xuất tại Thái Sơn đỉnh núi mặt trời mọc đá á đích trưởng nữ chương nơi nhất. Đại vệ chiêu vạn dặm xa xôi đem một khối khổng lồ Thái Sơn mặt trời mọc tượng đá khắc thành lần này bia lại, lần nữa Vận chuyển tới đây, trong chuyện này khó khăn hiểm trở có thể nghĩ, như thế lãng phí mồ hôi nước mắt nhân dân, có thể thấy được phía dưới này trấn áp độ không phải chuyện đùa. Thái Sơn tại trung nguyên địa vị nhưng thật ra là hết sức cao, có đệ nhất tiên hạ sơn gọi, các triều đại đổi thay đế vương phong thiện, tại sao không đi Hoa Sơn Tùng Sơn nối ngà mi, hết lần này tới lần khác là muốn không xa ngàn dặm, buôn ba đi tới Thái Sơn, cái chỗ này. Trong chuyện này tự nhiên là có đạo lý, bởi vì tại trong truyền thuyết Thái Sơn tiếp cận nhất tiên nhân cảm ứng địa phương. Mà dùng để phong thiện Thái Sơn ngọn núi cao nhất phía trên, hội sản xuất một loại tầng đá viên chất như ngọc, kia biểu như sáp, trầm trọng vô cùng, khe phát xanh, đây chính là nổi tiếng Thái Sơn mặt trời mộc đá, bên trong ẩn chứa thiên địa ở giữa chính khí, chính tông Thái Sơn thạch cảm đường chính là dùng cái này tượng đá khất thành, cực có thể trị tà. Lâm Phong Cẩn lúc này làm sự tình lộ ra vẻ cực kỳ trầm ổn, làm hết sức thu thập tình báo sau mới có thể tiến hành bước kế tiếp kế hoạch, vừa lưu lại quan sát một hồi lâu, lúc này mới tới nơi này dáng vóc to hoa biểu tấm bia đá được tôn sùng cùng sau này chân tượng bên cạnh, nơi này rõ ràng xuất hiện một đen ngòm thăm thú miỆ bộ, chém xéo đi thông dưới phương, tựa hồ sâu không thấy đáy. Đi tới nơi này thì một cổ zét lạnh vô cùng hơi thở lao thẳng tới tới đây, làm người ta tóc gáy đều dựng lên. "Lên. Xem ra trong chuyện này mấu chốt, đó chính là ở chỗ này." Lâm Phong Cẩn lầu bầu nói. Kế tiếp Lâm Phong Cẩn vì thận trọng khởi kiến, bắt đầu mặc vào một bộ áo giáp, giá chứ cũng là lấy ra một mặt cự chuẩn giơ cao trong tay, hít sâu một hơi liền biến thành khủng lồ béo tốt thú thân, xài bước chiêu này ú ám địa phương đi vào. Lần này đến đây Lâm Phong Cẩn cũng là làm rất nhiều công tác chuẩn bị, đã sớm liệu đến có thể có còn có thể tại hắc ám trong hoàn cảnh mặt chiến đấu, cho nên đã sớm chuẩn bị tốt lắm mấy viên dạ minh châu trực tiếp vây quanh ở bảo vệ đầu ra nón trụ thượng, giáp trừ mặc dù không thể mặc mang khối giáp, nhưng cũng là tại trên đai lưng vây quanh một viên, sử dụng lời của cũng so sánh tê độc dễ dàng nhiều. Mới vừa đi tới lúc, có thể từ chung quanh trên bồn đất nhìn ra được có rõ ràng đào móc dấu vết, bất quá lại tiếp tục đi phía trước phương đi lời mà nói, phát ra xuất hiện một cái vỡ tan cửa đá, này cửa đá rất rộng rất dày, cũng không biết là bị làm sao phá hư, chỉ là thấy đến ngay lúc đó động tĩnh rất lớn, mà huyết tinh khí cũng là tương đối đậm đặc. Giáp trừ lúc này bỗng nhiên ngồi chồm hổ xuống, cẩn thận xem xét bên cạnh đá vụn. Sau đó vớt lên một nắm vỡ tan cửa đá chúng quanh bùn đất dùng ngón tay chà sắt trong chốc lát, lại vừa đưa vào trong muỗng, kéo kẹt kéo kẹt chờ tức liệu một hồi lâu, sau đó hướng về phía Lâm Phong cẩn thận như nói: "Chủ nhân, ta biết đồ thất tại sao muốn để cho đinh tổ người đến đây môn nhân." Lâm Phong cẩn đôi lông mày nhíu lại, thoạt nhìn phản phất giống như là hai cây dao chém lại với nhau dường như. "Nga, hắn không phải là cần nhân thủ tới đẩy ngã này tòa cự bia sao?" Gia Trư nói: "Chỉ cần có đầy đủ thời gian, không ngừng đào móc bùn đất, chính là một người cũng rất có thể đem này đồng cự bia cho chơi được cũng." Hắn đem nhiều người như vậy đưa tới nơi này mục tiêu, nhưng thật ra là tại nuôi câu hồn phách của bọn hắn, bởi vì bọn họ phá vỡ này một cái trên cửa đá nặng nề đóng cửa chọn dùng biện pháp ta vừa vận biết một chút. Nga. Lâm Phong Cẩn cũng là tiến lên xem xét trong chốc lát, cũng là không có đầu mối chút nào, không nhịn được dò hỏi, đây là cái gì biện pháp? Gia Trư trầm tư một chút nói, biện pháp này chính là Đại Vu Hung nói cho ta biết, tên đầy đủ tên là A Nhung Ti đại pháp, là tới từ ở cửu vũ chỗ sâu hung ác nhất biện pháp, có thể tập phá hết thệ phong ấn, phiên dịch thành tiếng Hán chính là, máu thịt thành cho Thi thuật giả cũng muốn tổn thương dụng một hồn một phách, muốn thi triển như vậy thượng cổ hung thuật, ít nhất phải hiến tế 9 người máu thịt hồn phách, càng nhiều càng tốt. Lâm Phong cẩn ngẩn ra nói, vậy ý của ngươi là nói đúng là, chết cái kia những người này, máu thịt hồn phách cũng bị hiến tế, dùng để thi triển cái này máu thịt thành cho đại hung thuật. Chương 89, chương 151 Vũ Thần Vương tiến trấn. Nhưng là, hết lần này tới lần khác quỷ dị như vậy chuyện tình cựu gia hiện tại Lâm Phong cẩn trước mắt, hơn nữa hay là tự mình kinh nghiệm. Bất quá cũng may Lâm Phong cẩn cũng là biết, từ từ lịch sử chưởng Hà trong, cũng không biết có bao nhiêu bí ẩn bị chôn giấu ở thời gian trong, từng điểm từng điểm mai một, cuối cùng tiêu vong. Lúc trước hắn tại Mây Mù Sơn trong cũng đã được chứng kiến đại vệ triêu bí ẩn, hiện tại này bí ẩn cùng hoàng gia khu vực săn bắn bí ẩn so sánh với, thật có thể nói là gặp sư phụ mà thôi. Trải qua vương tọa nhiều hướng phía sau phòng xá sau này, Lâm Phong cẩn liền đối với giá chữ nói. Phía trên vương phủ đã vứt đi mục đở sắp không còn hình dáng, đoán chừng không để lại bất kỳ đầu mối, nhưng là, đất này ở dưới vương phủ, cũng là có thể bảo tồn xuống tới rất nhiều hoàn hảo đồ. Này phía sau gian phòng dựa theo quy củ mà nói, Như vậy đều hẳn là thuộc về vương phủ chủ nhân, hy vọng có thể có thể tìm được một chút có vật giá trị. Dã Trư gật đầu, tiếp tục tại phía trước mở đường, hai người lúc này có thể nói đã là đại khái quen thuộc hoàn cảnh xung quanh, cho nên lành nghề vào trong hay là lộ ra vẻ có chút mau lẹ, thăm dò tốc độ cũng trở nên nhanh chóng lên Hoa Đô bình vương. Bất quá, nơi này dù sao trong khoảng cách nguyên vạn giảm xa xôi, cho dù là vận chuyển một cân lương thực tới đây, giao ra thành bổn có thể chính là mấy ngàn cân lương thực, cho nên vật chất bần cùng, những thứ kia gia cụ, sàn phô, hộc tủ, rèm, cửa sổ vân vân. Phần lớn cũng là dựa vào thợ đá đích tay nghề chế tạo ra tới, vì vậy, trong lúc nhất thời thật sự chính là không có tìm kiếm được cái gì có vật giá trị. Bất quá, lúc này Lâm Phong Cẩn cũng là chú ý tới một chi tiết, đó chính là tảng đá trên sàn nhà dấu chân, tảng đá kia trên sàn nhà dấu chân vừa nhìn hay là tại quanh năm suốt tháng kiên trì bị giẫm đạp hạ lưu lại, lúc này lại là hướng bên cạnh một chỗ thạch bích dọc theo người tới, hơn nữa ở đây một chỗ thạch bích trước mặt kiết niên như chỉ. Điều này nói rõ cái gì? Chẳng lẽ là ở nơi này khá dài trong năm tháng? Cứ sống ở đất này, Hạ Vương phủ trong sinh vật một mực nơi này gặp trở ngại sao? Hiển nhiên không phải là. Lâm Phong Cẩn rất dứt khoát tiêu sái đi tới, ở đây phía trên thạch bích vút thẳng lên, nơi này rất hiển nhiên là có một cửa ngầm, cửa ngầm rơi xuống sau này, liền tạo thành thạch bích đem bên trong hết thảy bí ẩn đều ngăn cách ở phía ngoài. Rất nhanh, Lâm Phong Cẩn liền đi tìm khởi động cửa ngầm cơ quan, tiếc nối chính là, nãy cơ quan vận đứng lên cũng là thệ chết, Lâm Phong Cẩn nhiều nếm thử vận mấy cái, lại vô cùng dứt khoát răng rắc một tiếng trực tiếp bái công. Hiển nhiên đã là bị mạnh mẽ tổn hại, đối mặt với loại này lúng túng vô cùng bục diện, Lâm Phong cẩn thở dài, hắn vốn là không có ý định quấy rầy đất này ở dưới thanh tịnh, bây giờ nhìn lại cũng là không có cái nào. Đối với Dã Trư sư Liễu cá nhãn sa nói, "Xem ngươi." Dã Trư ha hả cười một tiếng, cũng là mọi nơi nhìn quanh, bắt đầu tìm kiếm xem một chút có cái gì không vừa tay người, cuối cùng trực tiếp ban một cái thô to băng đá, sau đó gầm thét một tiếng tụi giơ lên tảng đá cái băng ngồi nhắm ngay kia cửa ngầm đụng nhau tới. Nay cửa ngầm đoán chừng tại chế tạo thời điểm công tượng cũng chỉ suy nghĩ đến làm sao kiến tạo đứng lên càng thêm dễ dàng, bí ẩn, không có suy nghĩ đến bảo vệ tính, kết quả Dã Trư cậy mạnh phát tác, như vậy ngoan và trạm, nhất thời đem tia đại khái chỉ có hai ngón tay dày đích làm bằng đá bí môn cho đính đi ra một cái lỗ thủ to. Mà Dã Trư lại càng hoàn toàn không có đoán chừng đến này cửa đã như thế không nên việc. Cả người đều ôm băng đá một trượt chân tiểu té đi vào, phanh một tiếng vang thật lớn, làm cho bên trong là bụi mù dâng lên, Dã Trư mình cũng là bị rơi đầu trắng váng nao chóng. Cách một hồi lâu mới đẩy ra trên người các loại vật lẫn lộn và vân vân bò dậy, hắn cũng là da dày thịt béo, lúc đầu nửa điểm chuyện cũng không có. Lâm Phong cẩn xác định Dã Trư không có chuyện gì sau này liền cũng là đi vào đến nơi này nơi mật thất trong, phát giác nơi này rõ ràng tiêu biểu hiện được cùng phía ngoài bất động, đầu tiên, nơi này không có bất kỳ một kiện đồ vật là dùng thượng đá dụng cụ khâu ra tới, vô luận là giường, cái băng ngồi, cái ghế, trà cụ, cũng là hết sức dành quý đích hẳn thận. Ngay cả khuynh đảo ở giá chữ trên người giá sách, lại cũng là hoàng hoa lên một không chế tạo thành, phá lệ cứng rắn, nghe nói có thể mấy trăm năm cũng không mục, thậm chí ngay cả trùng quanh lửa mỏng chướng, cũng là giang nam hàng thượng đẳng sắc. Lâm Phong cẩn một mặt thay giá chữ vướt trên người bụi đất, sau đó động tác dỗng nhiên tựu động lại ở Bởi vì hắn rõ ràng nhìn thấy bản độc sách chính diện treo một bộ câu đối, cả sảnh đường hoa say 3000 khách, một kiếm quang hàn 14 châu. Lúc này Lâm Phong cần dầu gì cũng là cái cử nhân, cho nên đối với các triều đại đổi thay một chút danh ngôn câu hay hay là biết được nhất thanh nhị sợ. Đây đối với liên chính là có đặc biệt là ý nghĩa, chính là viết cho đại vệ triều mạt đại lúc một vị hùng tài đại lược quân gia. Vũ Thân Vương tiên trấn. Người này có thể văn năng võ, có thể nói dựng cột nước nhà, tại văn võ hai đồ thượng cũng có kiến thủ, đặc ý nhất võ công của chính là bình định rồi năm đó Tây thuộc 14 châu chi loạn kia trong nhà rót viên trong lần thực mai vàng, tại ba cửu tiết rét lạnh nhất nửa đêm, giấy lên điệu lòng, lần sai thiết mời, muốn mời lúc ấy Bắc đô văn nhân dự tiệc, ở tại rót viên phần thưởng mai nhìn tuyết, ở tại say mềm lúc truyền ra không ít tác phẩm xuất sắc, được gọi là nhất thời giai thoại. Sau lại, cũng là có một vô danh lão nhân cầu kiến, quang đưa môn bao trong không có vật gì, cũng chỉ biết, cả sảnh đường hoa say 3000 khách, một kiếm quang hàn 14 châu này một liên. Vũ thân vương tiền trấn nghe sau này, cũng là có chút tức đắc, ấy nấy vẫn còn chưa hết, liền làm cho người ta truyền lời nói. Đem 14 châu ba chữ kia đổi thành 40 châu mới có thể gặp nhau. Lão nhân kia cũng là không có nói gì, phi nhiên như thứ, tiền trấn nhất thời cảm giác mình chậm chết người, lập tức để cho người gác cổng đuổi theo mời về, bất quá người gác cổng cũng chỉ là cầm một tờ giấy viết thư trở lại, trên đó viết: Thế không thể đi tận, nói không thể nói tận, phúc không thể hưởng hết, quy củ không thể độ tận, mọi việc quá mức, duyên phận thế tất xấu tận. Bất quá, chuyện này dần dần lưu truyền tới sau này, cả sảnh đường hoa say 3000 khách, một kiếm quang hàn 14 châu đây đối với Liên là được Vũ Thân Vương Tiễn Chấn khi còn sống công lao sự nghiệp vẽ hình người tuyệt thế đường môn. Tiễn Chấn cũng là có chút dùng cái này tự đắc, cảm giác mình cả chính là văn võ song toàn, coi như là không có số ngủ. Bất quá, Tiễn Chấn kết cục cũng là không tốt, tử vong của hắn phảng phất là tuyên cáo đại vệ triều phân tích hỏng mắt bắt đầu. Đại vệ tinh nguyên 7 năm, Tiễn Chấn lĩnh chỉ, đời quân đi trước Khâm Thiên giáng tế tiên, chợt lên đại hỏa, hỏa hoạn từ Vũ Thân Vương Tiễn Chấn, Khâm Thiên giám giám đang từ lên, cho tới thủ vệ quan tốt trung 1307 người, không một may mắn thoát khỏi. Hỏa diễn sau, Tại tế thiên ti trên thiên thai phát hiện lục tự, chữ chính là dùng lợi khí sâu đâm vào đá chỗ xách, dấu vết sâu đậm, trải qua phân biệt làm vũ thân vương tiền trấn mục tích. Yêu tinh hiện, thiên hạ loạn. 3. Lâm Phong Cẩn cũng không còn nghĩ đến, như vậy âm khí u tùn, tà khí rối rít dưới đất vương phủ trong, lại là vũ thân vương tiền trấn chỗ ở. Này không khỏi cùng quá làm người ta khó có thể tin chút ít. Nhưng là, kế tiếp Lâm Phong Cẩn cẩn thận lục soát một phen cái chỗ này ra, mới phát giác của mình cái này suy đoán tuyệt đối không phải là phỏng đoán, mà là thiết thiết thực thực chuyện tình, này treo trên vách tường bức tranh chính là nhất đại mọi người Hàn Hi lại chỗ vẽ, đem rót viên phần thưởng mai nhìn tuyết truyện này cho Duy Diệu Duy Tiếu ghi lại xuống tới. Vừa nói thí dụ như bên cạnh treo cái kia một thanh rương như rách nát hoành đao, hoành đao vỏ đao cũng là màu đen đầu gỗ. Cái thanh này hoành đao nhìn như bình thường, thậm chí cũng là thiếu nhiều cái lỗ hổng, nhưng là, Lâm Phong cần đọc lịch sử thời điểm cũng biết, cây đao này là năm đó khởi sướng Tây thuộc chi loạn lưu thành lưu thiên vương bộ đao, cái thanh này hoành đao thượng từng cái lỗ hổng, có thể nói cũng là bị đại vệ chiêu danh tướng xương cốt cho toát ra tới. Chết ở lưu thành thủ hạ chính là đại vệ chiêu danh tướng đạt hơn đến 14 người. Nếu bàn về Võ Dũng, hoàn toàn chính là Hà Vũ, Lữ Bố Chi Lưu. Cuối cùng Lưu thành chết ở Vũ Tân Vương tiền trấn trong tay, hắn bội đao cũng thành tiền trấn trấn quý. Trừ lần đó ra, còn có đại lượng chứng cứ đang nói rõ ràng cư ngụ ở chủ nhân của nơi này thân phận, thực, giấy và bút mực những đồ này thượng đều có rõ ràng ngũ trảo kim long ấn ký, ở thời đại này, những vật này là tuyệt đối không có ai đi giả tạo, bởi vì căn bản không có thị trường, một khi bị người còn lại phát giác tố cáo, đó chính là thân thích bằng hữu toàn bộ cũng muốn được tôn sùng đi lăng trì tội lớn. Phát giác nơi này chủ nhân thân phận Lâm Phong cẩn trong đầu hơn hỗn loạn, nếu đất này Hạ Vương phủ trong đang đóng chính là Vũ thân vương tiền trấn, như vậy đi Khâm Thiên giám tế thiên bị chết cháy người là người nào? Duy nhất giải thích hợp lý chính là tiền trấn ở chỗ này bị giam bắt lại mấy thập niên lại bị thả đi ra ngoài, nhưng là, nhưng nếu tiền trấn thật mất tích mấy thập niên, xét sự thượng vẫn thế nào có thể không đi lại? Dĩ nhiên, những đồ này đều không cần nói thêm cái gì, có thể bỏ qua vừa, nhưng là, Lâm Phong cẩn nhu cầu cấp bách tìm kiếm đáp án vẫn là không có bất kỳ đầu mối. Đó chính là đố thất đám người này tại sao phải phản bội? Là như thế nào lý do? Để cho gì đang thịnh có thể tại trong khoảng thời gian ngắn thuyết phục bọn họ, sau đó ngang nhiên lừa gạt tới đinh tổ người mở ra nơi này đối với bọn họ hạ thủ. Kế tiếp Lâm Phong cần tiếp tục ở đây dưới đất vương phủ trong tìm tòi một lát, chẳng qua là vừa phát giác hai quộc quái sự mà tôi, một cái quộc quái sự dạng, một chỗ tảng đá trên vách tường cư nhiên bị ngạnh xanh xanh đích keo kiệt đi ra một chậu nước rửa mặt lớn nhỏ dao động. Không sai, dao động trong lưu lại, hẳn là dùng ngón tay móng tay tại trên tảng đá hung hăng keo kiệt chào ra tới rõ ràng dấu vết, lại càng trà trộn một chút điểm tử hắc sắc, hiển nhiên là ngón tay tan vỡ chảy ra máu tươi. Này hào động độ sâu ít nhất đạt đến 4 năm tấc, phía trước tựu để cập tới, kiến tạo đất này hạ vương phủ vật liệu đá hết sức kỳ lạ quỷ dị, màu nâu xanh bằng đá bên trong, phảng phất có được điểm một cái dáng màu đỏ, thoạt nhìn làm người ta vô cùng không thoải mái. Lâm Phong cẩn, cẩn thận xem xét một chút, hào động nhất dưới đáy nơi, tựa hồ xuất hiện một đoàn lóng lánh nhàn nhạt kia sáng đồ, đồ chơi này nhân là cái gì Lâm Phong cẩn không phải là rất rõ ràng, nhưng lại không khó suy đoán ra, chính là vật này ngăn trở cái này phía trên thạch bích hố bị tiếp tục đào móc đi xuống. Khác một cái cộc quái sự chính là, dưới mặt đất vương phủ phần sau bộ phận khu vực bên trong lại có một chỗ hoàn toàn cũng không có làm ra bất luận kẻ nào công ra công dấu vết địa phương, phản phất là xây dựng tới đây sau này, công nhân liền trực tiếp bãi công không chịu động thủ giống nhau. Lâm Phong Cận ở nơi này động quật trong đi vào nhìn một chút, cũng không có phát giác có chỗ đặc biệt gì. Chương 90, chương 152 phục kích. Phát giác dưới đất vương phủ trong không còn có lưu lại bất kỳ đầu mối sau này, Lâm Phong Cận cùng gia chứ hai người cũng là thật sự không muốn tiếp tục ở đây sao, tả môn quỷ dị địa phương lưu lại đi xuống, tin tưởng người bình thường ở chỗ này đợi đến lâu một chút lợi mà nói, như vậy rất có thể cũng sẽ trực tiếp xuất hiện giữa nát bệnh trạng. Hai người hiện tại cũng rất là khát vọng đi ra ngoài dưới chăn buổi trưa Thái Dương phơi thượng một hơi, hảo hảo cảm thụ một chút ánh nắng ấm áp cho nên tốc bộ cũng là kìm lòng không độ tăng nhanh khuyết. Lúc này đi ra ngoài thời điểm, chính là Lâm Phong cần đi ở phía trước, Giả Trư Cản ở phía sau, hai người rất nhanh liền đi tới dưới đất vương phủ cửa vào, sử dụng huyết nục thành cho hung thuật phá khai rồi vương phủ đại môn nơi này, đi tới nơi này sau này, thực tế đến trên mặt đất cửa ra vào hay là rất có một khoảng cách, bất quá bởi vì ở bên trong Hắc Ám hoàn cảnh trong, nhìn ánh mặt trời rực rỡ phía ngoài đương nhiên là hết sức rõ ràng cũng là tương đối mong đợi đi phía ngoài nghỉ ngơi. Một chút. Lúc này, bởi vì đã rời đi âm trầm tà dị dưới đất vương phủ, hơn nữa khoảng cách ánh mặt trời rực rỡ phía ngoài cũng chính là mấy trượng khoảng cách, cho nên Lâm Phong Cận cùng Giả Chư hai người để phòng tất cả cũng đồng thời thả rất nhiều xuống tới, hơn nữa coi như là có đề phòng, cũng là đặt ở sau lưng chiếm đa số, mà cản ở phía sau Giả Chư lại càng cầm lấy lá chắn, mặt hướng Lai Lịch lui đi, có thể thấy được hắn cũng là rất người cẩn thận. Nhưng là vừa lúc đó, dị biến lại sinh. Lâm Phong Cận tại chiều phía trước đi, Giả Chư lại ở lui đi. Giữa hai người khoảng cách thật ra thì cũng là chẳng qua là 2 3 thước, bất quá bọn hắn loại này phàm phất là lương tựi lương đi lại phương thức, liền nhất định khiến cho song phương trong lúc xuất hiện một manh khu, đó chính là không cách nào tại trước tiên bên trong quản chế đến trong hai người 2 3 thước far vi, nhưng là, nơi này là Từ Lâm Phong cẩn đi trước đi qua, theo lý thuyết hẳn là sẽ không có vấn đề gì mà kiếm địch lân. Đọc đầy đủ, một mặt cự thuần đột nhiên từ dưới đất lên cao, này cự thuần chợt nhìn chính là đồng xanh chất liệu gỗ, chẳng qua là phía trên văn tự tuy nhiên cũng khoa đậu văn bình thường là lớn chuyện, phát ra một cổ mãnh liệt vô cùng máu tanh mà dã man hơi thở. Vừa tiếp xúc với này một mặt cự thuần, trước mắt đều xuất hiện hiện tượng. Như phảng phất là tại thượng cổ dã man thời đại, người hầu tới làm gia súc, hàng trăm hàng ngàn tàn sát tế tự tình hình. Khôn lậu như vậy lực áp bách cùng kinh khủng hơi thở, vô luận là Lâm Phong Cẩn hay là Dã Trư hai người cũng là bản năng cảm thấy mãnh liệt uy hiếp. Đột nhiên hướng phía trước một lùi. Cái này ý vị như thế nào? Lâm Phong Cẩn thì là ở này một lùi rưỡi chạy ra khỏi lối đi, mà Dã Trư cũng là ở nơi này một lùi rưỡi một lần nữa xông về đến đó âm trầm quỷ bí dưới đất phủ thân vương trong. Mà giữa hai người khoảng cách cũng từ 2 3 thước đột nhiên biến thành mười trượng trở lại. Cùng lúc đó, kia cự tuấn xuất hiện thời điểm, cả cái lối đi cũng bắt đầu kịch liệt chấn động, cái thông đạo này vốn là không tồn tại, chính là bị Đỗ Thất đám người này qua loa đào móc đi ra ngoài, cho nên ở nơi này chấn động hạ sụp xuống được phá lệ nhanh chóng, trong nháy mắt đã Lâm Phong Cẩn cùng Giả Chư giữa hai người liên lạc ngăn cách. Đã thoát ra huyết động Lâm Phong Cẩn sắc mặt trở nên lạnh đạm lên, liền không hề nữa có cái gì dư thừa động tác, mà là tiện tay phủi bụi bặm trên người, thản nhiên nói: "Đỗ Thất, ra đi." Trung quanh phế tích trong Từng đoạn tuôn rơi thanh âm truyền ra, đây là người đi lại tại phế tích thượng giẫm đạp ra tới thanh âm. Ngay sau đó, từ đông nam tây bắc bốn phương tám hướng chạy ra bốn người, vừa vặn đem Lâm Phong Cẩn vây quanh ở trung ương, mà đối mặt với Lâm Phong Cẩn chính là cái kia nhân thân thể cao lớn, đầu trọc, thích đem hai cánh tay ôm ở trước ngực, khuôn mặt cũng là cương quyết không phục thần sắc. Người này không phải là người khác, chính là Lâm Phong Cẩn vẫn muốn tìm kiếm Đỗ Thất. Đỗ Thất nhíu lông mày, thoạt nhìn đã là định liệu trước bộ dáng, hắn đang muốn mở miệng nói chuyện, dưới đất cũng là truyền đến một trận khẽ chấn động, sắc mặt nhất thời có chút biến hóa. Không nhịn được nói Thật không nghĩ tới, Lâm công tử bên cạnh ngươi cái này hộ vệ lại là mạnh mẽ như thế, lại đủ tình huống như thế còn muốn khai sơn phá đá, chúng ta đã đối với hắn thực lực đoán chừng rất cao, bây giờ nhìn lại vẫn đánh giá thấp hắn a." Lâm Phong cẩn cười cười nói. "Đó là đương nhiên, ta cùng bên cạnh ta người luôn luôn cũng bị người coi thường quen." Đỗ Thất ha ha cười một tiếng nói. "Kia thì thế nào, ta liền coi như là đánh giá thấp hắn, vãi vật kia bây giờ còn không phải là dưới mặt đất ăn hôi, ngươi cảm thấy ngươi còn có thể chờ nhận được hắn đi ra không? Kia ít nhất cũng là sau nửa canh giờ chuyện tình đi." Lâm Phong cẩn thận như nói. Tại sao ngươi sẽ cho là đồng thời đánh giá thấp ta đây? Đỗ Thất cùng thủ hạ liếc mắt nhìn nhau, lại càng cuồng tiểu lên. Nói thật, Lâm công tử, ngươi đang ở đây ta chỗ biết nhà giàu có đệ tử trong, đúng là được cho siêu quần bạc tùy anh tài, nhưng là cùng chúng ta đám này ông bạn già so sánh với, thật sự chính là không đủ nhìn a, bất quá thật ra thì đây cũng là chuyện tốt, nhưng nếu ngươi là cái loại người rất sợ chết người vẫn uốn tại trong doanh địa, như vậy chúng ta thật sự chính là được suy nghĩ mình tạo thuyền trở về ý định. Đỗ Thất chính là Lý Hổ bên kia phái tới được người, cho nên dọc theo đường đi cũng không có cùng Lâm Phong cận tại trên một con thuyền. Bất quá đại khái vẫn là nghe nghe thấy một chút Lâm Phong cặn chuyện xưa, cái gì văn võ song toàn, cái gì tài hoa hơn người, Lỗ Thái cũng muốn nghe lên cái kén. Bất quá giang nam loại địa phương này nhà giàu có đệ tử rất nhiều, nói thật, tốt đẹp chính là giáo dục cộng thêm ưu tú hoàn cảnh, cái gọi là nhà giàu có ra quần áo lụa là chỉ là biệt ví dụ thôi, nhà giàu có đệ tử trong hay là rất nhiều tinh anh, chỉ là bởi vì nhà giàu có trong quần áo lụa là cùng người nghèo trong anh tài đều rất dễ dàng bị lấy ra làm thành điển hình lời nói, cho nên mới làm cho người ta tạo thành nhà giàu có nhiều quần áo lụa là, bần hàn gia anh tài ấn tượng Chính là bởi vì cùng nhà giàu có anh tài tiếp xúc được quá nhiều, cho nên Đỗ Thất tin tưởng Lâm Phong Cẩn là một buồn bán kỳ tài, nhưng mà tuyệt đối không tin Lâm Phong Cẩn tại võ đạo phương diện có bao nhiêu lợi hại, chỗ vị văn võ song toàn, nhiều lắm là đó là có thể đuổi chạy mấy mao tặc, bán tên có thể thượng bá mà thôi. Làm sao có thể chống lại đã biết mấy người đang trên giang hồ sở ba cút đánh hơn phân nửa sinh vây giết. Vì vậy, Đỗ Thất cảm giác mình ra mặt, cậu thêm ba huynh đệ tới vây quanh Lâm Phong Cẩn đã là tương đối tương đối thận trọng, đây là suy nghĩ đến tựa như Lâm Phong Cẩn loại này nhà giàu có đệ tử hơn phân nửa có hết sức cao quý đạo khí, pháp bảo hộ thể nguyên nhân. Lâm Phong cẩn chậm rãi lắc đầu, trong suốt ánh mắt xẹt qua người ở chỗ này mặt, thản nhiên nói: "Ta thật sự có một việc nghĩ mãi mà không rõ, Đỗ Thất, mấy người các ngươi người sở ruốt lương tâm nói chuyện, coi như là ta tiếp đại bất trùng, chậm chế mấy vị, Lý Tưởng quân bên kia, nhưng là có nửa điểm thừa thiệt các ngươi. Các ngươi lại muốn làm như vậy?" Nghe được Lâm Phong cẩn nói như vậy, Đỗ Thất cùng mấy huynh đệ liếc mắt nhìn nhau, trên mặt là vẻ hầy náy, bất quá chợt tiểu biến mất, Hạ tiểu tứ lặng lẽ cười lạnh nói: "Lâm công tử ngươi sẽ tất nói thêm cái gì, bởi vì ngươi căn bản là không biết kia bí mật là cái gì, trong cất giấu như thế nào đồ." Đừng bảo là chính là ân tình, ở nơi này dạng lớn ích lợi trước mắt, cha mẹ lão tử cũng có thể sẽ tới đây một dao giết, huống chi là chính là tiểu ân tiểu huệ. Lâm Phong Cẩn ngửa mặt lên trời cười dài nói, "Không phải là cái giả thần giả quỷ trường sinh chi mê sao?" Lam cho dấu đầu lòi đuôi, thân thân bí bí thật là tốt, giống như thật có như vậy một sự việc giống nhau này, nhất định không phải là ta viết văn, tu chân, chương 10 nhất. Lâm Phong Cẩn một câu nói kia nói ra, người ở chỗ này rốt cục biến sắc. Lâm Phong Cẩn cũng là từ kia hạ tiểu tứ lời nói trong phán đoán đi ra ngoài, người này tính tình tương đối lưỡng bạc. Đối với mình nhà đích cha mẹ cũng là không chút nào lưu luyến đặt ở trên miệng nói, huống chi là đúng người khác. Liên nhìn hắn tiếp tục khinh miệt nói, cũng là mấy người các ngươi giết thiên đạo kháng hàng, mới có thể bị hai ba câu tiểu đọa được thất hồn lạc phách liên tổ tông đều đã, nửa đời sau muốn ở nơi này vùng khỉ ho có gãy bên trong đốc. Từ cổ chí kim, bao nhiêu hảo kiệt mãnh sĩ, đế vương tương tương đều ở cậu, van xin trường sinh, cuối cùng cũng là công dã chẳng, tiểu các ngươi cũng làm được chuyện này. Hạ tiểu tứ nghe Lâm Phong cẩn lời của sau này, vừa sợ vừa giận, đang muốn nói chuyện, Lâm Phong cẩn cũng là tiếp theo giành nói. Bất quá Coi đời này mặc dù không có trưởng sanh bất lao chuyện này, nhưng có kéo dài tuổi thọ đan dược a, công pháp, thiên tài địa bảo. Đồ vật cũng là không sai, nhưng là những đồ này có thể nhiều không? Có thể giống như là rau cải trắng giống nhau cho các ngươi ăn sao? Ta nói cho các ngươi biết, năm trước tại Tương đều phát mại hội thượng, một lọ diên thọ 10 năm đan dược cuối cùng bán không sai biệt lắm đến gần 2000 vạn lượng bạc. Hừ <cười> hừ, coi như là có vật này, các ngươi như vậy bảy người làm sao chia? Một người cắn một ngụm, hay là nấu thành thang mọi người có phần? Lâm Phong cần lời của Như Phàm phất là một cây tràn đầy túi tích gác động cái đỉnh. Trung Hàng đâm vào tại chỗ mấy người này trong lòng quấy, đố thất ho khan một tiếng đang muốn nói chuyện, nhưng bên cạnh đột nhiên vang lên một âm trầm thanh âm. "Không nên cùng hắn nói nhảm nhiều, người này tại kéo dài thời gian, các ngươi sẽ không sợ đêm dài lắm mộng đạo lý sao?" Theo thanh âm này sinh ra, từ từ từ bên cạnh chạy ra một mặt trắng không râu nam tử, thoạt nhìn cũng là có chút văn nhược, Lâm Phong cẩn thấy người này mặt sau này, cả cười cười nói: "Dì đang thịnh đúng không, ngươi quỷ ngồi phía trước ta tuyên tệ thần phục thời điểm, tại sao không có lá gan cùng ta nói như vậy? Ngươi cũng là rất cao, nói ba sạo tiểu sối dục ta thủ hạ chính là một thành viên đại tướng." có thể tại trong khoảng thời gian ngắn thủ tín bọn họ, ngươi nhất định là chọn dùng có chút cực đoan phương pháp xử lý để làm ra làm chứng rõ ràng đi. Thị như mình các cổ, sau đó chết mà sống lại. Nghe được Lâm Phong Cẩn nói như vậy, tại chỗ đô thất đám người trên mặt đều lộ ra vẻ kinh dị, Lâm Phong Cẩn sát luôn quan sát, biết mình mò tới chỗ yếu hại của bọn hắn, liền ha ha cười một tiếng nói: Các ngươi khẳng định tại bội phục ta làm sao đoán như vậy chuẩn đi. Hạ tiểu tử, ta nói rất đúng không đúng? Hạ tiểu tử người này hiển nhiên là khá nhiều nghi, nghe Lâm Phong Cẩn lời của ngập ngừng nói: Không đúng. Nhưng là cũng kém không rồi, hắn để cho lão tứ chém hắn một đao, cơ hồ cắt đứt bên cổ, cũng không đến mức chú hương công phu, thời gian còn có thể sống chuyện." Lâm Phong cẩn thờ giải nói, "Mấy người các ngươi cũng là lão đi giang hồ, sao còn thượng bực này làm? Vô luận là Mao Sơn đạo thuật, hay là Tây Thủy Vu hung thuật, thậm chí là Vương Mánh đều có một loại phù thi thuật, cũng có thể đạt tới tương tự hiệu quả, nếu cộng thêm ảo thuật lời mà nói, như vậy thật sự là cái gì cần cũng có điều có, giờ không thắng, giờ ai." "Được rồi, gì đang định, ta lại hỏi ngươi, cho dù ngươi nói trưởng xanh bất tử thuật thật sự" Như vậy làm sao bảo đảm để ở chẳng tất cả mọi người đạt thành cái này hiệu quả. Chương 91, chương 153 Hà Đại Sương. Lâm Phong Cẩn mấy câu nói gắt gao sợi tổng hợp ở điểm quan trọng, giật, thượng, hắn lời lẽ sắc bén vốn chính là cực kỳ sắc bén, vì vậy kia đô thất đám người trong lòng cũng là sinh ra nghi ngờ, trước thấy lời tối mắt hoàn hảo, kinh sợ này ra hết sức, cũng là cảm thấy Lâm Phong Cẩn vấn đề như phảng phất là tại thay thế bọn họ hỏi giống nhau, nhất thời đều dùng một loại lang cũng dường như ánh mắt nhìn hướng Hà Đại Sương. Hà Đại Sương trên mặt ra thị không ngừng co có quắp, cuối cùng cũng là ngửa mặt lên trời cuồng tiếu nói. Rất giỏi, quả nhiên là rất giỏi, quả nhiên là tung hoành thương hải kỳ tài, ngươi đã nghĩ như vậy biết đến tận cùng, như vậy ta liền nói cho ngươi biết được rồi, cũng làm cho ngươi hoàn toàn hết hy vọng." Lâm Phong cẩn cười cười nói, "Quá khen, muốn ngươi thật sự là nói được đạo lý trong đó, ta làm hiểu quỷ cũng sẽ không tới chân người. Ngươi biết những kiến trúc này là ai xây dựng đấy sao?" Hà Đại Sương chỉ ở này đã hóa thành đồ nát thế lương vương phủ, sau đó vừa chỉ hướng phương xa doanh địa, năm đó, vì đã thông từ đó nguyên tới đây con đường, hao phí suốt 20 vạn nhân dân phủ, kéo dài suốt 8 năm, bạc trắng 7800 văn lượng. Có thể làm được điểm này, liên chỉ có đại vệ triều. Đại vệ triều tại sao muốn đối với nải vùng khỉ ho có gáy địa phương cảm thấy hứng thú? Muốn đầu nhập khủng lộ như thế nhân lực vật lực, nói xong trắng ra một chút, năm đó đại vệ triều cuối cùng đột nhiên ầm ầm sụp đổ. Này hạng nhất khủng lỗ xây cất đoán chừng cũng là xuất lực không nhỏ, đó chính là bởi vì quân vương cũng cầu, van xin trưởng sinh, năm đó vệ liệt đế cũng là cảm thấy đại nạn sắp xảy ra, cho nên không tiếc hết thảy thật nhiều tìm kiếm, kéo dài tuổi thọ phương pháp mặc liên tiên duy lục. Ma câu, van xin trưởng sinh biện pháp, uốn nút này cực bắc đất chung. Cầm người biết chỗ ngồi này trên mặt đất vương phủ tại sao xây dựng sao? Đó chính là bởi vì đã thông ngụy tuyến sau này, Vũ thân vương tiền trấn làm hoàng đế quan hệ huyết thống, liền tự mình động thân, mời người lại tới đây phong tiện. Hắn thân là hoàng thất đại biểu, dĩ nhiên là muốn quy cách tương đẳng chỗ ở tới Tô đậm hoàng thất tôn nghiêm. Nói tới đây, Hà đại sương bỗng nhiên ý bảo mọi người cùng hắn đi, rất hiển nhiên Hà đại sương cũng cảm thấy đội ngũ càng ngày càng khó nắm trong tay, dù sao cũng là vẫn luôn là miệng mình tại nói, mà không phải mình tại làm, cho nên Dứt khoát xẻ đem chút ít cương quyết không phục người Triệu tập lại, mượn trả lời Lâm Phong cần vấn đề cơ hội, cũng là có thể đem đoàn đội trong một chút dị thường không hài hòa thanh âm biến mất. Đoàn người đi tới cửa Vương phủ hai tôn thủ môn bổ lao giống như phía trước, sối tiếp nước sau này đem hai tôn bổ lao giống như lau lau khô sạch. Là có thể thấy rất rõ ràng, này hai tôn tượng đá bị điêu khắc thành uốn lượn hình dáng giao long hình dáng, bất quá tuyến điều thư chỉ hoãn, bằng ít bút họa đến, liền đem long loại thần uy biểu hiện được vô cùng nhuyễn nhuyễn, hiển thị rõ năm đó điêu khắc người mênh mông đại khí, là trọng điếu hơn dạng, này bổ lao bên người lại còn có vân trưng vụ úy dấu vết, nhìn lên tiểu trụ tràn đầy một loại hoàng thất cùng long loại kết hợp lại ưu nhã uy nghiêm. Các ngươi nhìn. Hà Đại Dương cười lạnh nói, bổ lao trên người có lẫn. Nhưng là lân phiến vẽ pháp thảo tuyến điều cũng là tương tự với minh văn thuật thượng hẳn, cho nên, này hai tôn pho tượng cũng là cái cơ quan. Nói xong sau này, Hà Đại Dương nhắm ngay vào bổ lao chóp núi lệ xuống, nhất thời. Đã nghe xuống đất tựa hồ có nổ vang thanh âm, sau đó đám người một lần nữa trở lại đã là điêu linh tân hoàng vương phụ trong, kinh dị phát giác một ngọn chòi nghĩ mắt đã bị rời đi. Phía dưới lộ ra một hầm lò bốn phương tám hướng dưới đất thương khô, bên trong đại lượng hỗn độn chất đống đồ. Thấy được những đồ này, Lâm Phong cẩn con ngươi đều co rút lại, nhãn lực của hắn tuyệt hảo. Cho nên nhìn ra, những thứ kia vật lẫn lộn trong, rõ ràng có tế thiên đặc chế đại áo lông, cổ lở phục, sức có mặt trời mặt trăng và ngôi sao kịp sơn, long chờ văn sức đồ án lễ phục, còn có đầu đội trước sau thủy có 12 lưu miện, đại khê, trấn khê trở lễ khí. Không những như thế, ngọc bích, ngọc khê, tăng bạch trở một chút thượng đẳng tế phẩm giống nhau không thiếu, tùy ý nhét vào bên cạnh trong vòng diệu mặt từng trải qua trước phải là rất trọng yếu ngũ loại bất đồng chất lượng rượu, gọi là ngũ thể. Những đồ này mặc dù không tính là trân quý, cũng là tuyệt đối muốn dùng khuynh quốc lực tới bắt được. Hà Đại Dương nhìn Lâm Phong cận giọng nghiệm ai nói. Lâm công tử học phú năm xe, dĩ nhiên nhìn ra được đồ vật trong này đến tuột cùng là cái gì. Lâm Phong cận mặc nhiên trong chốc lát nói. Đúng là đế vương phong tiện các loại lễ khí. Năm đó Trần Phong lịch sử, rốt cục bị này Hà Đại Dương cho giải khai một góc. Chỗ này lai lịch cũng là bị khai báo được rõ ràng, hơn nữa đế vương thật tốt trưởng sinh, tân hoàng phái 3000 đồng nam đồng nữ gia biện. Hắn chiếu chụp người Kim Thừa Lộ Thủy Luyến An. Năm đó vệ liệt đế cảm giác được đại nạn buông xuống, làm những chuyện này cũng không ly kỳ. Hà Đại Dương nhìn đỗ thất đám người cười lạnh nói: "Hiện tại các ngươi vốn hẳn là tin đi, ngay cả đại vệ triều đế vương cũng là muốn tới nơi này cầu, van xin trường sinh, ta đây theo như lời nói chẳng lẽ còn có cái gì, nhưng hoài nghi lấy sao?" Như vậy dưới đất vương phủ đây, Lâm Phong cẩn thình lỉnh chen miệng nói: "Dựa theo ngươi thuyết pháp, đất này biểu vương phủ là xây dựng đi ra ngoài cho Vũ Thần Vương phong thiện ngọn núi này dùng là, nhưng là" Tại vương phủ dưới đất nhưng còn xây dựng như vậy một chỗ khổng lồ vương phủ. Đó là đang làm gì? Mà kia địa phương quỷ quánh nút, cũng hẳn là Vũ thân vương tiền trấn đi. Ngươi dám nói cái đó và hắn cậu, van xin trưởng sinh không có bất cứ quan hệ nào sao? Còn có, năm đó chú đóng ở nơi này con sĩ, làm sao đỗng nhiên tiểu nhân gian trừng phạt rồi? Buổi tối bầu trời đêm trong xuất hiện quang đoàn tỏ vẻ cái gì? Hà đại xương trên mặt đột nhiên nhiên lộ ra một quỷ bí nụ cười, cái nụ cười này cùng hắn bề ngoài hoàn toàn bất đồng, thoáng cái đã cả người hắn hình tượng đều hoàn toàn phá vỡ. Ta dĩ nhiên biết chuyện này, nhưng là ta là cái gì muốn ngươi gia chỉ cần đối với thất gia bọn họ chứng minh nơi này thật là có trưởng sinh bất tử thuật tồn tại là được rồi, liền đường đường đại vệ đế vương cũng đúng nơi này động tâm, của ta thuyết pháp hẳn là không có bất cứ vấn đề gì đi. Lâm Phong cẩn thờ giải một hơi nói, ngươi đây cũng là tội gì? Không nên rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Tại Lâm Phong cẩn lúc nói chuyện, trong tay của hắn bỗng nhiên đã xuất hiện một pho tượng thoạt nhìn hết sức tinh mỹ linh lung tiểu tháp, đưa tay vừa nhấc, liền thấy này tôn linh lung bảo tháp bay tới Liêu không ở bên trong, nhắm ngay đổ tất đồ vật xuống để ép xuống tới đạo tạo Ameji ca đọc đầy đủ. Này bảo tháp tại hạ áp trong quá trình thấy gió tiếp xúc chứng, tối răng răng đấy tháp môn hộ lại càng lộ ra vẻ thâm thúy khó dò, phản phát một cái động không đáy dường như phát ra tới kinh người hấp lực, làm người ta khó có thể nhúc nhích. Đối mặt Lâm Phong cần đột nhiên làm khó dễ, đỗ thất cũng có thể là sớm có chuẩn bị, vốn là không phải là lấy khinh thân công phù, thời gian tăng trưởng, tại trước tiên bên trong nghĩ đến không phải là trốn, mà là tính toán phá vỡ này pháp bảo. Hắn quát to một tiếng, hướng lên trời ném ra ba viên mầm mống, này ba viên mầm mống cũng là xoạt một tiếng hóa thành ba đường hắc long cũng dường như đang ạ, dương nhanh múa vút hung hăng quấn quanh cột hướng bảo tháp. Nhưng là, xoay tròn xuống tới bảo tháp thấy gió tiếp xúc rải, phía trên lại càng quang mang đại thịnh, kia ba đường đẳng mạn quật ở phía trên trong nháy mắt thành tro, thoát nhìn căn bản cũng không có có thể có trở ngại đỡ được có thể, đỗ thất lúc này mới biết được lợi hại, cũng bất chấp đại ca thân phận cùng thể diện, như ngã gục như vậy hướng bên cạnh vượt qua bổ nhào ra. Nhưng lại đỗ thất hai chân cách mặt đất sau, cả người tiểu tự đương đương với không có căn cơ, vì vậy trên không trung đập ra đi một trượng khoảng cách, cũng đang nửa đường thượng lại bị hút trở lại ba thước. Cơ hồ là tương đương với không động tới bắn ra một loại. Cũng may lúc này Khoảng cách Đồ Thất gần đây hai cái huynh đệ Lý Phóng, Kính Nghiệp đều ở cùng một thời gian chụp một cái đi ra ngoài, bọn họ nhìn thấy đại các gặp, tự nhiên là muốn thứ nhất đi trước dập tắt lửa, hai người này cũng rối rít thả ra đụ thuật pháp và vân vân công kích, cũng là chỉ có thể hơi khiến cho cự tháp ép xuống xu thế hơi chút giảm bớt. Cứ may cứ như vậy vừa chậm, Lý Phóng, Kính Nghiệp đã là song song chạy tới, bắt được Đồ Thất hai tay đã hắn sau này mà túm, hiện nhiên sẽ phải thoát khỏi hiện cảnh, đưa kéo ra đáy tháp hấp lực khu. Nhưng là ngay vào lúc này, luồn cung tay chân bọn họ lại không chú ý tới Lâm Phong cẩn đột nhiên động. Cả người hắn trên không trung hỏa xuất một đạo quỷ bí đường vàng cùng, như phảng phất là con muỗi óu trùng con bọ gậy một loại, thân thể ngắt một cái bắn ra, cũng đã là bằng tốc độ kinh người bắn ra đi ra ngoài, hỏa xuất một đạo quỷ bí đường vàng cùng, trong nháy mắt liền đi tới ly phóng, ký nghiệm đích lưng sau, không nói hai lời nhấc chân tự đạp. Hai người này vốn là đạo tặc xuất thân, một thân cũng là tốt chém giết cơ phù, thời gian, nhưng ở này trong lúc mấu chốt nơi nào trống lại Lâm Phong cẩn bộ đá xuống, giếng, đáng thương hai người đồng loạt bị đạp được mất đi thân bằng, biến thành lăn đất hồ lô một loại cùng đỗ thất cùng nhau rơi vào đến nơi này thẳng áp xuống tới bảo tháp trong phàm vi. Thế cục thoáng cái tiểu thay đổi bất ngờ, biến thành ngược lại đỗ thất mượn đến lực, sắp chạy ra đáy tháp bao phủ phàm vi, hắn hai cái huynh đệ ngược lại hoàn toàn mất đi thăng bằng, ngã trên mặt đất la to nói cần người cứu trợ. Hiển nhiên đỗ thất sắp chạy đi ra ngoài, đang ngã xuống đất không dậy nổi Lý Phóng, kinh nghiệm đã là không nhịn được quát to lên. Đại ca, cứ mạng. Vào lúc này, đỗ thất lại là mắt điếc hai ngờ, 10 ngón tay như cương cái móc dường như hung hăng đâm vào đến trên mặt đất, cắn hàm răng ra bên ngoài ba. Lý Phóng lão đảo một quay cuồng, Liên bắt được Đỗ Thất chân phải là lớn. Đại ca, mang ta. Đỗ Thất đáp lại là hung hăng một cước đá vào trên mặt của hắn, vừa lúc mượn lực một quay cuồng trốn ra cự tháp ép xuống trong phàm vi, hắn chính là lòng vẫn còn sợ hãi lau đem mồ hôi lạnh, nhìn Lâm Phong cận mắt lộ ra hung quang, đột nhiên cảm giác được trên đùi tê dận, ngay sau đó liền cả người cứng ngắc tựa hồ động đều không nhúc nhích được, khóe mắt dư quang cũng là thấy một cái nhỏ nhỏ hồng chồn chồn bay đi. Mà lúc này, Đỗ Thất còn lại ba huynh đệ hạ tiểu tứ, hô hạo, chân hành mới rực mình giận nảy ra giết đi ra ngoài. Trước tại vây khốn Lâm Phong cận thời điểm, Đỗ Thất cũng là người cẩn thận biết biện pháp dự phòng, e sợ cho Lâm Phong Cẩn có cái gì đặc biệt phương pháp có thể đừng chạy, cho nên trích vận dụng 3 4 người tới đất rời Lâm Phong Cẩn chạy trốn đông nam tây bắc tứ đại phương hướng, cũng là riêng lưu lại hậu thủ làm thành chuẩn bị đội, tùy thời thập dò bổ huyết. Không nghĩ tới lúc này ngược lại đưa đến bọn họ cứu viện muốn đã muộn như vậy một bước. Chương 92, chương 154 Tốn Quang Âm Tâm Thần Lỗi. Lâm Phong Cẩn nhìn trước hết xông lên hồi hạo, cười lạnh nói: "Ngươi thứ nhất xông lên, choạc nhìn ngươi là nhất giáo trình tức rồi. Nhưng là ngươi có biết hay không, bọn họ nhưng thật ra là bắt ngươi làm thường, xuống khiến cho đây." Cử chỉ của ta đã làm bọn hắn cảm thấy bí hiểm cùng sợ hãi, cho nên chết hết để cho ngươi cái này đầu nóng lên kháng hàng đi lên tìm kiếm của ta đấy." Hô Hạo hai mắt đỏ ngầu, giận dữ hét. "Nói hưu nói vượn." Lâm Phong cặn cười ha ha nói. "Nói hưu nói vượn." Mới vừa tại sống chết trước mắt, đại ca của ngươi cái kia một cước ngoan đạp lỗ mũi, có thể có nửa điểm tình huynh đệ. Hô Hạo thoáng cái bị ngăn phải nói không ra nói, chỉ có thể giống giận một đao đánh xuống, nhưng là Lâm Phong cặn tại chỗ quay tròn một xoay người, đã là cầm ngực ở một thanh nha màu trắng chùi tụ rất gọn gàng đi lên một cách. Ba một tiếng giòn vang. Hồ Hạo trong tay tinh cương đại đao cư nhiên bị phản gọt thành hai khúc, Lâm Phong Cẩn lại cản hóa thượng cách xu thế làm đầu gọn, thường thường leo đi qua, Hồ Hạo kinh hãi, thuận tay đã đoạn đao nhắm ngay Lâm Phong Cẩn đập phá đi qua, hy vọng dùng cái này tới đạt được thở dốc cơ hội. Nhưng lại Lâm Phong Cẩn lúc này đã vận dụng thú nhân chi thuật, cả người khom người bắn ra, lấy một bất khả tư nghị góc độ phản vòng một vòng, quỷ dị vô cùng ở trên mặt đất một quay cuồng đi qua sau, Hồ Hạo đã là hoàn toàn mất đi trọng tâm, thê lương kêu thảm thiết lên. Chân phải của hắn cổ chân thượng máu tươi kịch liệt xì ra, đã là bị Lâm Phong Cẩn cho đánh gãy gần chân. Ngay cả Lâm Phong Cẩn không có sử dụng tập thời gia lực, nhưng là loại trình độ này, thương thế mặc dù không thể nói cả người đều phế bỏ, có thể coi là là tỉ mỉ điều trị chữa trị lời mà nói, cũng là ít nhất cần gần nửa cái nguyệt. Lúc này, đỗ thất này lục huynh đệ cũng đã chỉ còn lại rơi xuống hai người, hai người kia trông, rõ ràng có một nói đúng là nói đang lúc liền cha mẹ lão tử cũng có thể lấy ra bán hạ tiểu tứ, người này nghĩa khí chi thâm hậu, có thể suy đoán ra đi, còn thừa lại xuống tới Trần Hành đã là cô trưởng nan minh trêu chọc tâm minh tức độc đầy đủ. Vì vậy, Lâm Phong Cẩn đã là cười lạnh phi pháp đi ra ngoài. Mục tiêu không phải là người khác, rõ ràng chính là cái kia đã không biết lúc nào tiểu biến mất Hà Đại Dương. Lâm Phong Cẩn lúc này truy kích thời điểm, rõ ràng lần nữa dùng tới kết cùng thân pháp. Cả người chạy vội tung nhảy thoạt nhìn có nói không ra yêu dị cảm giác, tại mau chóng đuổi ra khỏi mấy trăm bộ sau này, Lâm Phong Cẩn bỗng nhiên ngừng lại, khóe miệng phát ra vẻ cười lạnh nói: "Hà Đại Dương, ngươi ra đi, ngươi cho rằng mình hướng về phía địa hình quen thuộc ta liền bắt không được ngươi sao? Ngươi cho rằng ngươi biến thành người không ra người, xa không xả quái vật, có thể trưởng thành bất lão sao? Loại người như ngươi ác tâm vô cùng ngươi" Ta đã sớm tại Giang Nam được chứng kiến, trên người của ngươi vẻ này không cách nào hình dung dịch nhờn mùi hôi. Mỗi lần ta nghe thấy được đều có một loại nghĩ muốn kịch liệt nôn mửa ra cảm giác. Ngươi tiểu dấu ở ta phải bên cái kia một đống trong phế khư mặt, ra đi, ẩn nốt là không có dùng lạ. Đúng vậy, Lâm Phong Cẩn cũng không có đùa giỡn, hắn thiếu giác bén nhạy đúng là cảm giác được Hà Đại Sương người này trên người nhàn nhạt mùi. Hoàn toàn rồi cùng mình gặp phải Lâm Hầu phụ tử mùi trên người là giống nhau như đúc. Hắn thấy Hà Đại Sương lại còn là ẩn nốt ở nơi đó chút nào cũng không có động tĩnh, cười lạnh một tiếng đưa tay vung lên đã là một tờ phá bừa bắn nhanh tới, oanh một tiếng tại phế tích phía trên kích động đã dậy một đại đoàn hỏa diễm. Gần đây thiên can vật áo, ngọn lửa này hơi dính nhuộm đến vương phủ trong này tàn phá kiến trúc, lập tức tụ huynh một tiếng lan tràn mở ra, phảng phất đốt một đoàn khủng lâu ngọn lửa dường như. Tại liệt hỏa cùng khói dày đặc trong, Hà Đại Sương thân ảnh thoáng cái tụật chợt vật vô cùng chốn thoát, bị hun đến thật sự là hôi đầu thổ kiểm, Lâm Phong Cẩn đã là quỷ dị nhanh chóng quán qua. Bởi vì người này thoạt nhìn biết đến bí ẩn rất nhiều, cho nên Lâm Phong Cẩn cũng trực tiếp là thi triển ra thú nhân chi thuật trong đồ thủ đấu tranh công phu, thời gian vừa lên tới chính là vai đụng, đầu gối đính. Khưu tay đánh chờ một chút liên tiếp khéo léo công phù, thời gian, ba đǔ ba cùng Hà Đại Sương đánh cho khí thế ngất trời. Khiến người kinh dị chính là, Lâm Phong cận phát rác Hà Đại Sương đích cá nhân thực lực lại cũng là cực kỳ cường hãn, này liên tiếp công kích đến, hắn lại loáng thoáng cùng mình có phần đỉnh kháng lễ xu thế. Lâm Phong cần thi triển ra thú nhân chi thuật, tàn sát cảnh một chiêu này thời điểm. Cơ hồ đều sinh ra cùng trương kinh hồng chống lại ra chứ như vậy hiểu rõ cục diện khó xử, đó chính là chẳng những không có đem người nhà đích cổ bị thương nặng, mà họ quả mình ngược lại bị hung hăng lóe lên một cái. Lâm Phong Cẩn một chiêu bị nhục, Hà Đại Sương lập tức tụ toàn lực vô đến, hắn cười lạnh một tiếng, nặng nề một quyền tụ đện vào Lâm Phong Cẩn trên lược, một quyền này nếu là đánh thực lợi mà nói, như vậy có thể nói là Lâm Phong Cẩn mấy cây xương sườn cũng muốn đứt rồi. Nhưng là, tại Lâm Phong Cẩn thân thể mặt ngoài, đột nhiên hiện ra tới một tầng màu xanh lá chắn bảo vệ, lá chắn bảo vệ mặt trên còn có một kỳ dị đồ án. Mang cửu lý một, tả ba phải thất, hai bốn làm vai, 68 làm chân, lấy ngũ ở giữa, ngũ vương bạch vòng đều dừng đếm, bốn góc điểm làm âm đến. Đây chính là huyền ảo vô cùng là thư. Đây cũng là bá hạ miếng hộ tâm lực phòng ngự phát huy đến cực hạn biểu hiện, ngày xưa có Long Quy Lưng Bèo lạc thư ra, vì vậy thì bực này kỳ dị hiện tượng, cho nên khi con rùa xà loại pháp bảo vận chuyển tới cực hạn thời điểm, thường thường sẽ có lạc thư huyền tượng xuất hiện. Hà Đại Dương một quyền này đánh vào Lâm Phong Cẩn bộ ngực màu xanh lá chắn bảo vệ thượng, hẳn là như đánh vào đến cây bông trồng, hỗn, giang hổ, không bị lực, chẳng qua là kia quy giáp lá chắn bảo vệ phía trên, nhưng cũng là nhiều ra mấy đạo tiếng vỡ ra. Nhưng là cùng lúc đó, Lâm Phong Cẩn vồ đến cũng là hung tàn đã tới, cũng chỉ như kiếm, hung hăng đâm vào đến trên đùi của hắn. Cung chi đem Thất Quốc Kiếm Thần Thông một tia ý thức quán chú đi vào. Hà Đại Dương lão đảo lui ra mấy bước, cười lạnh nói: "Ngươi cho rằng như vậy thương thế có thể làm gì được ta sao?" Liên nhìn thấy trên đùi hắn mặt huyết nhục quay cuồng vặn ngẹo, tựa hồ muốn khép lại tới đây, nhưng là vào lúc này, đột nhiên Thất Quốc Kiếm uy lực mới hoàn toàn bộc phát, Trình Tê Yến Hàn Triệu Ngụy tần bảy chữ này liên tiếp ầm ầm bạo toé, khủng bố như vậy bộc phát mới làm cho Hà Đại Dương đột nhiên hét lên, bởi vì hắn cảm thấy chuyện rõ ràng đang tắc khống. "Ngươi, ngươi là ai? Ngươi không phải là Giang Nam Lý gia phía đối tắc sao? Làm sao có thể hội lục Cửu Uyên Thất Quốc Kiếm?" Lâm Phong cẩn cười cười, biến mắt một tia khỏe miệng chạy ra tới vết máu, mới vừa Hà Đại Dương cái kia một quyền, hắn cũng là nhận lấy tương đối mãnh liệt chấn động, bất quá cũng chính là thương giả thịt không có gì đáng ngại, đối mặt Hà Đại Dương chất vấn, Lâm Phong cẩn thận như nói: Giang Nam lý gia phía đối tác, tại sao lại không thể hội thất quốc kiếm? Bởi vì biết muốn đến đây Đông Hạ, cho nên Lâm Phong cẩn thân phận vẫn đều chỉ đối với rất ít người công khai, Hà Đại Dương chính là tại Đông Hạ lúc mới bị đánh thuê thủy thủ, dĩ nhiên càng không khả năng biết trong chuyện này khúc chiết, Lâm Phong cẩn đi lên trước một bước, dĩ nhiên tự nhượng nói: Biến thân đi, Hà Đại Dương Cố đa xem xem ngươi người nọ không giống người, quỷ không giống quỷ đích thực diện mục ma nữ chết nhẫn đọc đầy đủ. Hà Đại Dương trên mặt da thịt co quắp vặn mèo, nghiến răng nghiến lợi nói: "Không thể nào, không thể nào, làm sao ngươi cái gì cũng biết?" Mà thân thể của hắn cũng quả thật bắt đầu phồng lên lên, cơ đều bạo nứt hở đốn đột, đột, tiến vào nhân xá biến thân trạng thái. Nhưng là, Lâm Phong cận trở chính là chỗ này cái lúc. Hắn và Lâm Hầu Ngô lệnh phụ tử giao chiến hai lần, cuối cùng đem này hai lần tình hình chiến đấu đều cùng đồng môn, Sư Tôn cũng là nhất nhất thảo luận quá, tất cả mọi người là nhất trí cho là, loại này xá nhân là lúc yếu nhất chính là nó biến thân thời điểm, bởi vì trong quá trình hắn bản thân sinh lý kết cấu, đồ vật cũng là đang kịch liệt cải biến. Có lẽ đối với Lâm Phong Cẩn mà nói, đồng môn chính là bán tín bán nghi, nhưng là, Vương Kính Chi lời mà nói, Lâm Phong Cẩn tựu nhất định là nhất định là rất tin không nghi ngờ. Phải biết rằng, Vương Kính Chi truy nguyên thần thông, chính là tu luyện đến Liển Dương Minh Tiên Sinh cũng không có cách nào sánh bằng trình độ a, mặc dù Vương Kính Chi không có thấy tận mắt đến xạ yêu kia biến thân, nhưng là cái kia kinh nghiệm chiến đấu phong phú liền đầy đủ làm ra chính xác phán định đang ở Hà Đại Dương bắt đầu biến thân cái kia trong máy mắt, Lâm Phong Cẩn liền hít một hơi thật sâu, sau lưng rõ ràng xuất hiện hung ác dự tận độc nhãn cử quá đỉnh đầu vết tượng, sau đó lớn tiếng gầm hét lên. Phế Thần Pháo. Một chiêu này đối với Lâm Phong Cẩn mà nói, lúc này hiển nhiên không phải là theo đuổi nó lực sát thương, mà là bởi vì lúc này Phế Thần Pháo đã có thể trực tiếp tác dụng ở tại địch nhân mà nhĩ, kịch liệt chấn động thậm chí có thể đưa đến nào chấn động một loại hiệu quả, khiến cho đối thủ xuất hiện ngắn ngủi thất thần mê muội chập huống. Ngôi cơ hội này, Lâm Phong Cẩn đã là sử dụng cùng xấu hổ đi lên xúc điệu thành thốn kỹ năng. Toàn cái tiểu thoảng hiện đến Hà Đại Xương đích lưng sau, một thành tiểu ôm lấy hắn. Lúc này Lâm Phong Cẩn ôm lấy Hà Đại Xương thời điểm, cảm giác cực kỳ quỷ dị, như phản phất là một tờ khủng lỗ ra trong túi áo có vô số khủng lỗ nhuyễn trùng tại hung hăng rãy rựa, quấn quấn, hắn toàn thân xương cốt cũng là đang kịch liệt đụng nhau, như vậy biến thân phương thức loáng thoáng lệnh Lâm Phong Cẩn cảm thấy một tia không ổn, tựa hồ mình phán đoán sai lầm, cái gì rất mấu chốt chuyện tình một loại. Bất quá, lúc này Lâm Phong Cẩn đã không kịp nhiều như vậy, hắn cũng là tên đã lắp vào cùng không phát không được nhằm vào Hà Đại Dương người này biết rất nhiều bí mật phần thượng, Lâm Phong Cẩn không muốn vận dụng Tấp Thời Gian Lực Nha vừa giết, nói như vậy, một khi xuất thủ, cơ hội là tuyệt sát cục diện. Mà Lâm Phong Cẩn nghĩ muốn hay số miệng. Hết lần này tới lần khác Hà Đại Dương thoạt nhìn cũng là da dầy thịt béo cực kỳ chịu đánh hàng, cho nên Lâm Phong Cẩn chọn dùng khác một loại Tấp Thời Gian tổ hợp phương thức. Đó chính là Tấp Thời Gian Tâm Thần Lỗi. Lâm Phong Cẩn bộ ngực, tại trong nháy mắt ỉu áp vào Hà Đại Dương sau lưng eo. Đông, trùng trùng, trùng trùng, đông. Trùng trùng, trùng trùng, trùng trùng. Hai người tiếng tim đập bắt đầu quỷ dị cộng hưởng lên, cuối cùng bắt đầu án lấy đồng dạng tiết tấu nhảy lên. Đông, đông, đông, đông, đông, đông, đông. Vào lúc này, Lâm Phong cẩn phát động chú ý thần lỗi. Hai người trái tim trong cùng một lúc bên trong, bị một cổ lực lượng vô hình hung hăng vặn bẻo. Lâm Phong cẩn trái tim hoàn hảo, trải qua nhâm ngũ thần tâm pháp tôi luyện, có thể nói cường độ vượt xa thường nhân. Nhưng là, hạ đại xương trái tim, như phảng phất là một tờ giấy nát khô lông, bị vắt đến cực hạn sau này lại càng phát ra không chịu nổi gánh nặng xé rách tanh. Chương 93, chương 155 phần vẫn. Hào đại dương con người thoáng cái tụi lùi đi ra ngoài, cái loại nơi trái tim cơ hồ bị vắt đến cực hạn, một giây sau sẽ phải vỡ tan cảm giác sợ hãi rác, làm hắn toàn thân đều kịch liệt run rẩy lên, đối với không có chút nào chuẩn bị tâm tư hắn mà nói, thậm chí trong nháy mắt này khắc sâu cảm giác được mình rất có thể một giây sau sẽ chết kiếm động núi sông. Hết lần này tới lần khác hắn lúc này vẫn còn điểm chết người biến thân trạng thái hạ. Thân thể căn bản là làm không ra phản ứng chút nào, mà lúc này đây, giống như trước cũng là tại cắn răng cố nén đau đớn Lâm Phong cận trong mắt chợt lóe sáng, tốc thời gian lực cũng là tùy theo phát động Nhắm ngay Hà Đại Sương trong cơ thể ăn mòn đi bảo. Hà Đại Sương da thịt mặt ngoài tựa hồ có một tầng kỳ dị kháng lực, Lâm Phong Cẩn tất thời gian lực xâm nhập sau khi tiến vào cũng là còn thừa không có mình, nhưng là, đối với Lâm Phong Cẩn mà nói, này còn thừa lại xuống tới không nhiều lắm tất thời gian lực, mặc dù chỉ có thể cố định ở Hà Đại Sương trái tim trước mặt trạng hướng không tới mười mấy thời gian hô hấp. Nhưng là, suy nghĩ một chút trái tim da thịt bị vận bẹo thành rút gân thảm liệt như vậy bộ dáng đi, cho dù là nhiều kéo dài một giây, đều đối nội nội tạng mà nói đã là đầy đủ kinh người cái nặng, huống chi hay là thêm vào ra tăng trưởng mười giây. Này đã đầy đủ cho Hà Đại Dương tạo thành cực kỳ thảm thiết bị thương nặng. Một kích đất thủ, Lâm Phong Cẩn e sợ cho đối phương tại đã gặp phải như thế kịch liệt đau vì bị thương sau này, còn có cái gì ẩn dấu giết, cho nên không chút lựa chọn tiểu đẩy ra đối phương, làm ra liên tục không ngừng sau nhào lộn động tác chạy mở ra, bất quá sự thật chứng minh Lâm Phong Cẩn cẩn thận hoàn toàn là dư thừa, đã gặp phải một kích kia sau này, Hà Đại Dương đã là bị vây hoàn toàn trạng thái tê liệt, miệng, mắt, mũi nơi đều xuất hiện màu hồng vấn đại lượng pha mạt, tanh hôi vô, cùng tê liệt trên mặt đất. Lâm Phong Cẩn nhìn Hà Đại Dương cười lạnh hạ xuống liền đem kia chói cái kết kết thật thật, sau đó đem cũng lôi lường dưới đất vương phủ cửa vào chạy đi đâu tới. Ở nơi đâu còn có một đoàn cục diện rối rắm chờ Lâm Phong cận đi thu thập. Nói thí dụ như bị đinh sau này hoàn toàn mất đi ý thức đó thất, vừa nói thí dụ như đã bị đặt ở chiêu tà pháp trong lý phóng cùng kinh nghiệm. Dĩ nhiên, Lâm Phong cận trước hết việc cần phải làm, hay là đem giá chư tử dưới đất giải cứu ra. Đỗ Thất đáng người này nói thật, thật ra thì tại một chọi một loại này trong chiến đấu phát huy không ra quá lớn tác dụng, lý hổ trưởng tức bọn họ. Hay là bởi vì bọn họ lại có thể chiếm núi làm vua. Còn nghi thủ hạ chính là sơn tặc huấn luyện được hữu mô hữu dạng, thậm chí còn có thể bài biến đi ra ngoài trần thế, nói xong trắng ra một chút, sáu người này chính là trên chiến trường phó tướng. Nhân vật cũng đang đả độc đấu thần thông tu sĩ, thích khách chi lưu, cho nên Lâm Phong cẩn tu lại bọn họ thế tới như trẻ che. Quay trở về tới dưới đất vương phủ cửa vào sau này, Lâm Phong cẩn cũng là lười quản chạy mất hạ tiểu tứ cùng Trần Hành, hai người kia coi như là trốn thoát thì thế nào. Ở nơi này chính là hình thức vùng khỉ ho có gãy trong sống cả đời. Một năm trong có hơn nửa năm cũng là băng thiên tuyết địa, đó là chân chân chính chính sống không bằng chết. Lâm Phong Cẩn thuận tay ở bên cạnh tìm tìm, liền phát rắc đào móc công cụ bậy phải biết rằng, ngày hôm qua đô thất bọn họ mới ở chỗ này đào ra một cái lối đi, lối đi này đào mở sau. Cái gì cái quốc? Đồ vật dĩ nhiên là là tiện tay nơi từ bỏ, vừa lúc tiện nghi Lâm Phong Cẩn. Lâm Phong Cẩn men theo trí nhớ đào móc dưới đi, luôn khu vực cũng cơ hồ cũng là sôp bùn đất, tiến độ cực nhanh. Kết quả đào được một nửa sau này, ưu phát rắc dã trừ người này cũng là không chịu bó tay chờ chết, hắn một thân cậy mạnh, mặc dù không có cái gì thừa nhận công cụ, nhưng cũng là liền đối ra mang về quanh cũng là tại chiều phía ngoài mảnh liệt đảo móc lấy tự cứu, vì vậy hai người có liên lạc sau này điều chỉnh một chút phương hướng, cũng không lâu lắm sẽ làm cho dã trư lại thấy ánh mặt trời. Đáng nhắc tới chính là, dã trư bị đảo sau này lại cũng không gấp gáp đi ra ngoài, tiếp tục thở hổn hển thở hổn hển ở này trong phế khư mặt đảo rối cái gì? Dĩ nhiên, hắn sử dụng lên cái cuốc cái xẻng. Đồ vật hiệu suất tiêu hết sức kinh người, tay trái cái cuốc tay phải cái xẻng, có thể nói hình người máy đào móc, bùn đất và vân vân bay lả tả tiểu rơi đi ra ngoài. Cũng không lâu lắm liền đào cái rãnh to đi ra ngoài. Cuối cùng cũng là cầm một mặt màu đồng xanh cự thuần đi ra ngoài. Mặt này tâm trắng không phải là khác, chính là trước Trạch Đức Lâm Phong Cẩn cùng gia chủ trong lúc liên lạc cái kia mặt tâm trắng, mà mặt trên tâm trắng tích chứa lực lượng cường đại, lạnh xanh xanh đích để cho hai người đều cảm nhận được khổng lồ uy hiếp. Bất quá này tâm trắng lúc này bị đào móc đi ra sau này cũng là lộ ra vẻ lờ mờ không ánh sáng, không có chút nào trước khí phách, thậm chí màu xanh đồng loang lổ. Lâm Phong Cẩn nhích tới gần sau này nhìn kỹ lại, liền phân biệt đi ra này một mặt cự thuần lai lịch, cũng không phải Lâm Phong Cẩn học thức như thế nào uyên bác, mà là mặt này cự thuần phá lệ nổi danh nguyên nhân. Năm đó Vũ Thân Vương tiền trấn đánh đông hiệp tây, thành tựu về văn hóa giáo dục võ công cũng là cực thịnh một thời. Khi đó, Vũ Thân Vương tiền trấn đi tuần thời điểm, xa giá bốn phía liền có tứ đại thiên vương hộ giá, Đông Thiên Vương trông coi chính là hắn thượng Vương Tàn Sắt con thuần luồng kiếm, Nam Thiên Vương trông coi chính là hắn tượng Trừng Triệu đỉnh uy nghi lỗi vàng ngọc lễ viết, Tây Thiên Vương giơ lên chính là hắn tự lệnh vua tuần thú Vũ Thân Vương vương kỳ, Bắc Thiên Vương bảo vệ, chính là chỗ này một mặt cổ truyện núi sông lá trắng. Mặt này tượng trưng cho Vũ Thân Vương quyền lực cự thuần cũng tuyệt đối không phải là cái gì hoa giá tử, bộ dáng hàng Này nói có một lần địch nhân dùng 8 chiếc xe bắn đá tại hiểm ác vô cùng ưng buồn giạn trong mai phục, ngang nhiên ám sát Vũ thân vương, chỗ này chỉ có một cái đường hẹp quẹo co, mà 8 chiếc xe bắn đá cũng là không có chút nào tử giác, châu nước giữa mặt lớn nhỏ cự thạch từ cao xuống thấp vứt chiếu xuống đi, mặc ngươi thần thông vô địch cũng là cực kỳ khó khăn tránh né vô. Địch thăng cấp vương tê Xǐ Tạp loạn. Trận chiến ấy Vũ thân vương bên cạnh thiết vệ đều chết đống hỗn độn, nhưng là Vũ thân vương sợ dĩ có thể bình nhiên vô sự, dựa vào đúng là mặt này cổ truyện núi sông lá chắn mạnh mẽ vô cùng phòng hộ lực. Theo giá chưa kiếp trước trí nhớ dần dần thức tỉnh, Hắn cũng là không tự chủ được đem mình sở trường nhất phương thức chiến đấu tùy theo thay đổi, biến thành tạ đao phải là chán đuổi. Lúc này Lâm Phong Cẩn đã đem thượng nhất thế gia chữ sở trường vũ khí Khai Thiên Phu trả lại cho hắn, chẳng qua là, giá chữ tay phải chỗ cầm cầm thất tuyệt thuần cũng là không có cách nào lẩm ra, trong chuyện này chủ yếu nhất đúng là, Lâm Phong Cẩn bên cạnh căn bản là tìm kiếm không tới tinh thông Hàn Băng pháp thuật người, có thể hoàn thành đối với thất tuyệt thuần gián lại hoàn thành công việc. Cũng may lúc này dã chữ thoạt nhìn hẳn là nhìn chúng này một mặt cổ truyện núi sông la chán, mặt này tâm chắn chính là cái loại nơi hoàn toàn phòng hộ kỵ binh đánh sâu vào tháp thuận lợi. Trong quân chiến sĩ cũng muốn dùng hai tay cầm cầm mới có thể hành động tự nhiên, bất quá lấy giá chứ quá lực mà nói, cầm cầm vung vậy phòng ngự đương nhiên là không thành vấn đề. Bất quá Lâm Phong cần cẩn thận xem xét một phen mặt này tâm chắn sau, mới phát giác nó thứ nhất là bị vây hoàn toàn bị Phong ấn chặn thái, thứ hai tự thân tổn hại trên thực tế cũng là đạt đến tương đối trình độ, hơn nữa trong có thể lợi dụng cuối cùng một chút lực lượng cũng bị đố thất bọn họ dùng để ám toán mình, cho nên đã là lờ mờ không ánh sáng, bất quá cũng may có giao đạo sĩ tại, người này dường như bài trừ Phong ấn là tương đối có một tay, Phong ấn vừa vỡ trừ sau, chỉ cần có thể cùng Trong đó khí linh tiến hành trao đổi, như vậy cũng là không khó hoàn toàn đem chi lợi dụng. Hai người kế hoạch thỏa đáng sau này, liền xoay người đi ép hỏi Đỗ Thất ba người, thứ nhất muốn bọn họ thổ lộ ra từ dưới đất vương cung trong cấp đoạn tới tại Phú Hạ lạc tung tích, thứ hai thì là hi vọng nhận được càng nhiều là tương quan tình báo, tin tưởng bọn họ từ cái kia Hà đại xương trong miệng còn đạt được không ít có vật giá trị không có nói ra, thứ ba thì tự nhiên là tốt hơn tốt hành hạ bọn họ mở phèn, Lâm Phong Cẩn cũng không phải là cái gì lấy ơn báo đáp người, thân binh của hắn đội trưởng sẽ chết ở những người này ầm ỉ, thực tại lệnh Lâm Phong Cẩn đau lòng khẩu khí này không ra, khó tiêu hiệu mối hận trong lòng. Bất quá, Lam Lâm Phong cẩn cùng dã chư từ phía dưới đào móc ra tới vũng bùn bên trong bò ra tới lúc, thế nhưng phát giác một ít có thể chuyện tỉnh. Rõ ràng là bị bị thương nặng còn bị trói cái kết kết thật thật hà đại xương, lại không thấy